Chương 291, vượt ngoại thiên ma, chương 291, vượt ngoại thiên ma. Lưu Hồng vẻn vẹn chỉ là nhìn lướt qua Tiểu Hồng, sau đó liền quay đầu đi, đem chính mình lực chú ý một lần nữa thả lại đến giữa không trung đạo kia bóng đen quỷ dị trên thân. Trước mắt thời gian cùng trường hợp đều có chút không quá thích hợp, cho nên không cần thiết hiện tại liền lôi kéo Tiểu Hồng, sau đó đối nó tận tâm chỉ bảo, nói cho nàng cái gì nên làm cái gì không nên làm. Có điểm này thời gian, còn không muốn quan sát nữ oa nương nương xử lý như thế nào bóng đen này đâu. Cái kia cái gì, sư cô à, vật kia đến cùng là cái quái gì, có phải là một loại nào đó âm tính linh thể? Lưu Hồng Liệt nhìn bên người nữ oa nương nương, phát ra một đạo thần niệm truyền âm. Cơ thể người đầu huyệt vị có rất nhiều, mi tâm ở giữa là huyệt tấn đường, đỉnh đầu chỗ là huyệt bách hội, sau đầu cùng mi tâm đối ứng là cường đơn giản huyệt. Từ bên cạnh nhìn, cái này ba cái huyệt vị liền cùng một chỗ, liền tạo thành một cái chớp thắt lưng hình tam giác. Cái này hình tam giác vị trí trung tâm chính là cơ thể người thần hải. Chú ý, là thần hải, cũng không phải là thần hải huyệt. Giữa hai cái này có khác nhau rất lớn, tuyệt đối không thể cơ luo cả nắm. Vô luận là bình thường nhân tộc vẫn là tu giả, đầu thần hải đều là một cái vô cùng trọng yếu vị trí cũng không phải là cái nào đó minh sát giải đạo học trên ý nghĩa đặc biệt bộ vị, mà là một cái vô cùng huyền diệu, chỉ có thể hiểu ý không thể nói truyền khu vực. trong truyền thuyết, người có cái gọi là ba thi trong đó thượng thi tên ngồi trung thi tên trí bên dưới thi tên tiểu. bọn họ phân biệt ở một người thượng trung hạ ba cái đan điển. dựa theo cái này lý luận, bên trên thi ngồi ở thượng đan điển, chỉ kỳ thật chính là cái này thần hải. đối với những cái kia huyền lại huyền đồ vật, lưu hồng cũng không có làm qua thâm nhập nghiên cứu. trên thực tế, đừng nói là ba thi cho dù chính là trong truyền thuyết tam hồn thất khách, hắn đều không có hoàn toàn làm rõ ràng qua. thế nhưng Thân là một tên thái ớt kim tiên cảnh tu giả, hắn lại thậm chí thần hải tầm quan trọng. Nhưng phàm là có chi khôn sinh linh, đều nắm giữ tinh thần lực, làm tinh thần lực cường hóa đến trình độ nhất định lúc, liền sẽ biến thành tu nói tới thần niệm. Thần hải nơi này, chính là thần niệm sinh ra cùng ngưng tụ chi địa, nơi đây một khi thủ thương, đối tu giả tạo thành ảnh hưởng sẽ là hủy diệt tính. Trên một điểm này mặt, cho dù tiên cảnh tu giả cũng không ngoại lệ. Đối với người bình thường đến nói, thần hải trọng yếu giống vậy. Hồng Hoang thế giới là một cái siêu phàm thế giới. Ở cái thế giới này bên trong, trong truyền thuyết yêu ma quỷ quái trên cơ bản đều là thật sự tồn tại yêu ma quỷ quái bên trong cái kia quỷ chỉ chính là một loại âm tính linh thể cùng người bình thường trong tưởng tượng có chút khác biệt quỷ loại này đồ vật tương nghĩa rộng đi lên nói bao gồm tất cả âm tính linh thể một người sau khi chết xuất khiếu ba hồn một lần nữa cô động mà thành đặc thù linh thể vẹn vẹn chỉ là quỷ một loại lại không phải toàn bộ cũng chính là nói quỷ cái đồ chơi này căn nguyên rất nhiều có thể cùng nhân loại có quan hệ cũng có thể cùng nhân loại không có quan hệ chỉ bất quá cùng nhân loại có liên quan chiếm đa số sở dĩ sẽ như thế chủ yếu là bởi vì nhân sinh mà có linh Cho nên có đủ đi thành quỷ điều kiện. Tại Hồng Hoang thế giới bên trong, ma quỷ bám thân loại này sự tình là chân thật tồn tại. Bám thân chủ yếu phương thức chính là trộm ở một người thần hải bên trong, áp chế trong đó bên trên thi ngồi từ đó đi cái kia tu hú chiếm tổ chim khách sự tình. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lưu Hồng một cách tự nhiên đem giữa không trung đạo kia duy nhất bóng đen trở thành một loại âm tính linh thể. Dù sao, tại nữ hoa nương nương điểm xuyên tên kia tiên tiên về sau, bóng đen liền từ thần hải bên trong sâu ra. Tại Lưu Hồng xem ra, trường hợp này bất luận nhìn thế nào đều vô cùng phù hợp trong truyền thuyết ma quỷ bám thân phép pháp, bởi vậy hắn mới sẽ như vậy cho rằng âm tính linh thể nghe đến lưu hồng hỏi như vậy nữ hoa nương nương đầu tiên là có chút sừng sốt một chút sau đó cười lắc đầu tiểu gia hỏa lời này của ngươi chỉ nói đúng phân nửa thứ này đích thật là âm tính nhưng tuyệt không phải là cái gì linh thể sau khi nói đến đây vị này chư thiên lục thánh bên trong duy nhất nữ thiên đạo thánh nhân trên mặt biểu lộ lập tức liền thay đổi đến nghiêm túc trầm mặc chỉ chốc lát về sau nàng mới tiếp lấy hương xuống đến trên thực tế nó đến tột cùng là cái gì liền chúng ta những này thiên đạo thánh nhân đều nói không rõ ràng bình thường đến nói chúng ta đều quản hắn gọi là vượt ngoại thiên ma vượt vượt ngoại thiên ma nghe thấy lời ấy. Lưu Hồng lập tức giật mình, sau đó hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bị nữ hoa nương nương giam cầm ở giữa không trung đạo kia quỷ dị bóng đen. Nhắc tới, vực ngoại thiên ma xưng hô thế này, hắn nhưng thật ra là nghe nói qua. Chỉ bất quá, nơi này cái gọi là nghe nói chỉ vẫn là xuyên qua phía trước. Tại một những thế giới song song bên trong, Lưu Hồng xem như là một cái phát nhai văn học mạng tác giả, dựa vào gõ chữ kiếm cơm cái kia một loại. Thế giới kia văn học mạng dựa theo đề tài bị chia làm mấy cái loại lớn, trong đó huyền huyễn cùng tiên hiệp, xem như là tương đối mà nói tương đối chủ lưu hai cái loại lớn. Tại những này tiểu thuyết bên trong có không ít liền có quan hệ với vực ngoại thiên ma thiết lập. Bình thường mà nói, cái đồ chơi này sẽ bị coi là một những chiều không gian khách tới, một loại có khác với thế giới vật chất sinh mạng thể, không có thực thể hư không sinh vật. Trở lên loại này miêu tả, bao nhiêu còn tính là có thể làm cho người tiếp thu. Tại một số chút tiểu thuyết bên trong, tác giả thậm chí sẽ đem thiết lập thành một loại ác nghiệm tập hợp thể, cái này liền tương đối huyền học. Có ý tứ chính là, xuyên qua đến hồng hoang dưới bối cảnh đại đường hoàng triều về sau, lưu hồng tiếp xúc không ít siêu phàm tồn tại, với cái thế giới này không hiểu rõ cũng tại càng không ngừng làm sâu sắc. Nhưng coi như là dạng này. Hắn cũng không có nghe người ta nhắc qua vực ngoại thiên ma. Cho tới hôm nay, từ nữ hoa nương nương trong miệng nghe đến cái chức vị này, hắn mới biết được, nguyên lai nơi này thật đúng là có vực ngoại thiên ma loại này đồ vật. Nhìn nữ hoa nương nương hiện tại loại này phản ứng, Lưu Hồng liền biết phương thế giới này vực ngoại thiên ma tuyệt đối không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Dù sao, có thể làm cho một cái thiên đạo thánh nhân thận trọng như thế đối đãi tồn tại, nguy hiểm trình độ sẽ xa xa vượt qua người bình thường hiện tượng. Ý thức được điểm này về sau, Lưu Hồng nhìn hướng đạo kia quỷ dị bóng đen ánh mắt lập tức thay đổi đến nghiêm túc, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một tia dè chừng sợ hãi chi ý. Sau một lát, Hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Vì vậy truyền âm hỏi, "Sư cô, ngài mới vừa nói, sẽ nói cho ta vì cái gì không muốn tại để lưu gia tiếp tục phát triển, chẳng lẽ, chẳng lẽ cũng là bởi vì nó?" Chương 292, Hồng Hoang thế giới công địch, chương 292, Hồng Hoang thế giới công địch. Trước đây không lâu, nữ hoa nương nương đã từng nói, hy vọng lưu gia phát triển có khả năng dừng ở đây, không muốn lại tiếp tục mở rộng gia tộc bên trong tu giả đội ngũ. Đối với nữ hoa nương nương lần giải thích này, Lưu Hồng trong lòng có rất nhiều không hiểu. Hắn thực sự là có chút không rõ ràng cho lắm. Đối phương vì sao lại đưa ra yêu cầu như vậy? nếu biết rõ, liền Lưu gia hiện nay điểm này tu giả số lượng, nếu như đem đặt ở Đại Đường Hoàng Triều cương vực bên ngoài địa khu, căn bản liền cái dám cũng không tính. trừ số lượng bên ngoài, Lưu gia tu giả tại chất lượng bên trên cũng không ra thế nào. nếu như không tính chính hắn, Bạch Cốt Phu nhân cùng với Song Bảo thai tỉ muội tùy tiện như vậy cái kia bày yêu, chỉ cần phái ra một cái cùng loại nhỏ chui gió dạng này tuần sơn tiểu yêu đi ra, liền có thể đem toàn bộ Lưu gia trang viên vừa đi vừa về diệt cái bốn năm sáu bảy tám trở về. trừ cái đó ra, Lưu gia liền tính tiếp tục phát triển, cũng không có khả năng mạnh đến mức nào. dù sao Lưu gia nội tình bày tại nơi đó. Một phàm nhân gia tộc có khả năng tại trong ngắn hạn phát triển thành một cái, liền hoàng đế nhìn đều sẽ kiên kỵ tiên nhân gia tộc, trên cơ bản cũng đã là cực hạn. Nếu như lại hướng phía trước phát triển, một mặt là không có ý nghĩa gì, một phương diện khác, cũng đích thật là không có điều kiện như vậy. Nhắc tới Lưu Hồng Sở dĩ nguyện ý hao tốn sức lực đem Lưu gia chế tạo thành một vị tiên nhân gia tộc, mục đích chủ yếu chính là vì đoạn chính mình cùng Lưu gia ở giữa nhân quả. Hiện nay, các quốc công Lưu Thế Long đã bước vào đến địa tiên cảnh, số tuổi thọ vượt qua vạn năm, như vậy hắn mục đích trên cơ bản liền đã đạt tới. Tiếp xuống, Lưu gia phát triển không phát triển, hắn cũng không quá mức để ý. Đại khái mà nói, chỉ cần bảo vệ lưu gia truyền thừa bất diệt liền có thể. Nhưng mà, chính hắn là thế nào nghĩ là một chuyện, bị người yêu cầu hắn phải nên làm như thế nào, cái kia lại là một chuyện khác. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, đối với nữ hoa nương nương đưa ra yêu cầu, Lưu Hồng đang kinh ngạc sau khi, nhiều ít vẫn là có chút không quá vui lòng. Chỉ bất quá, tại kinh lịch ngắn ngủi không vui về sau, hắn bỗng nhiên ý thức được, nữ hoa nương nương căn bản là không có khả năng cố ý nhằm vào lưu gia. Kết quả là, hắn nhịn không được có chút hiếu kỳ. Nữ hoa nương nương vì sao lại đưa ra dạng này một cái yêu cầu? Hiện tại xem ra việc này tỷ lệ lớn bên trên cùng cái gọi là vực ngoại thiên ma có quan hệ, cho nên hắn cũng muốn thật tốt hiểu rõ một cái, ở trong đó đến cùng có vấn đề gì. dù sao đối với vực ngoại thiên ma loại này tồn tại, hắn cũng đồng dạng có chút hiếu kỳ. ai, chuyện này vốn là nghĩ về sau cùng ngươi nói, tất nhiên đã gặp được, vậy liền cùng ngươi nói một cách đơn giản một cái đi. đối mặt lưu hồng đưa ra nghi vấn, nữ oa nương nương thở dài, sau đó nhân tiện nói ra sự tình mọi nguồn. ngươi lai, like, vực ngoại thiên ma tại hồng hoang thế giới bên trong vẫn luôn tồn tại, mà còn đối hồng hoang sinh linh tạo thành uy hiếp rất lớn, coi là hồng hoang bên trong toàn bộ sinh linh công địch. Đây là một loại đến từ bên ngoài hỗn độn kỳ lạ sinh vật từ một loại nào đó trình độ đi lên nói bọn họ là một loại âm tính hoặc là nói là mặt trái ý thức tập hợp thể. Mời chỉ một điểm này đến nói bọn họ cùng Hồng Hoang Thế Giới bên trong ma quỷ cứ việc thoạt nhìn hình như không kém đều nhưng trên thực tế lại tồn tại bản chất khác nhau. Loại này sinh vật bản thân thực lực không hề cường đại. Bọn họ chỗ đáng sợ ngay tại ở bọn họ có khả năng mười phần dễ dàng đoạt xá, sau đó tiềm phục tại Hồng Hoang Thế Giới bên trong hẻn bọn trưởng thành. Đợi đến thời cơ chín muồi bọn họ liền sẽ thông qua một loại thần bí phương thức triệu hồi ra cảng nhiều đồng loại sau đó tuần hoàn qua lại đoạt giá về sau vượt ngoại thiên ma chỉ có thiên đạo thánh nhân mới có thể phân biệt, mà cái này cũng là hồng hoang thế giới bên trong các đại năng đau đầu nhất địa phương. Đến mức nói là cái gì không cho lưu lưu ra tiếp tục phát triển, tự nhiên cũng là tới tương quan, bất quá thật muốn nói lên cái này, lời kia nhưng là có chút giải. Chương 293, nữ oa nương nương phỏng đoán, chương 293, nữ oa nương nương phỏng đoán. Vừa nhắc tới vực ngoại thiên ma sự tình, nữ oa nương nương trên mặt không khỏi toát ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn đến một bên lưu hồng nhịn không được âm thầm kinh hãi. Nếu biết rõ, nữ oa nương nương cũng không phải là cái gì nhân vật bình thường. Nàng là chư thiên lục thánh một trong. Thứ việc tại Chư Thiên Lục Thánh bên trong chỉ có thể xếp tại cuối cùng, thế nhưng toàn bộ Hồng Hoang thế giới bên trong có thể cùng nàng sánh vai tồn tại, cũng bất quá mới giải rác mấy người mà thôi. Có thể làm cho một tên Tiên Thiên Đạo Thánh nhân cảm giác được bất đắc dĩ, cái này cái gọi là vực ngoại thiên ma khó dây dưa trình độ, bởi vậy cũng liền có thể thấy được chút ít. Trải qua nữ hoa nương nương một phen giải thích, Lưu Hồng đối với những này đến từ bên ngoài hỗn độn quỷ dị tồn tại, cuối cùng cũng có một cái đại khái bên trên hiểu rõ. Đồng thời hắn cũng minh bạch, nữ hoa nương nương tại sao lại có hiện tại loại này phản ứng. Vực ngoại thiên ma, một loại vô cùng đặc thù sinh mệnh tồn tại hình thức nếu như dựa theo thế giới vật chất đối với sinh mạng định nghĩa đi dò xét những này tồn tại, ngươi thậm chí rất khó đem coi như là một loại chân chính trên ý nghĩa sinh mệnh. Trên thực tế, vực ngoại thiên ma chỉ là một loại ý thức tập hợp thể. tương đối đặc thù địa phương ngay tại ở, hình thành cái này một tập hợp thể ý thức, đều không ngoại lệ đều là âm tính cùng mặt trái ý thức. trừ cái đó ra, nên ý thức tập hợp thể có chủ quan ý thức, có khả năng đối hoàn cảnh làm ra phản ứng, chỉ cần tồn tại thời gian đủ dài, liền khẳng định sẽ sinh ra ra ý chí độc lập. mà cái này cũng là bị coi là một loại sinh mệnh tồn tại hình thức chủ yếu căn cứ. vượng ngoại thiên ma đến từ bên ngoài hỗn độn thế giới từ khi hồng hoang thế giới sinh ra về sau, bọn họ liền sẽ thỉnh thoảng thông qua một chút đặc thù không gian cái nước, tiến vào phương này thời gian, sau đó ngược lại triệu hoán càng nhiều đồng loại. Vực ngoại thiên ma đối hồng hoang thế giới xâm lấn từ xưa đến nay, nhưng coi như là dạng này, hồng hoang thế giới bên trong các sinh linh, đối với mấy cái này quỷ dị vực ngoại thiên ma hiểu rõ, nhưng như cũng là phi thường có chút. Trên một điểm này mặt, cho dù là nữ hoa nương nương dạng này, tu vi đã tới huân nguyên đại la thiên đạo thánh nhân, cũng tương tự không ngoại lệ, chỉ bất quá thời gian lâu dài, thương quan phỏng đoán vẫn có một ít. Tại những này phỏng đoán bên trong, có chút nghe vào thiên ma hành không, nao động mở rộng. Căn bản là không có cái gì lo dịp tính, có thể nói, có chút nghe vào thì ít nhiều có chút đạo lý, trên cơ bản không có cái gì rõ ràng lỗ thủng. Nữ Hoa Nương Nương đối với cái này cũng có cái nhìn của mình. Dưới cái nhìn của nàng, Vực Ngoại Thiên Ma cũng không phải là đến từ bên ngoài hỗn độn thế giới, mà là đến từ bên ngoài hỗn độn hỗn độn. Bình thường đến nói, bất kỳ bên nào thế giới mới đều sinh ra tại hỗn độn bên trong, mà khi phương thế giới này kết thúc thời điểm, thì tất cả lại sẽ một lần nữa hướng hỗn độn. Căn cứ nữ Hoa Nương Nương phỏng đoán, hình thành Vực Ngoại Thiên Ma mặt trái ý thức, rất có thể bắt nguồn từ một phương đã bị hủy diệt thế giới vật chất. Lam phương thế giới này hủy diệt lúc, trong đó sinh linh tự nhiên cũng liền tùy theo tiêu vong. Thế nhưng những sinh linh này thân thể hướng hỗn đột, ý thức lại bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt bị giữ lại. Theo thời gian trôi qua, những này ý thức bị đánh tan, cải tạo, đồng thời ở trong hỗn đột khắp nơi dao động. Có lẽ có một ngày, con nào đó vượt ngoại thiên ma tại dưới cơ duyên xào hợp, thông qua một chút đặc thù con đường tiến vào hồng hoang thế giới. Sau đó nó chậm rãi thích ứng hồng hoang thế giới, đồng thời tìm tới triệu hoán đồng bạn phương pháp. Vì vậy liền có vượt ngoại thiên ma không ngừng xâm lấn hùng hoang thế giới cục diện. Thông thường mà nói, bình thường, hoặc là nói cấp thấp vượt ngoại thiên ma không hề đáng sợ đừng nói là tiên cảnh tu giả, cho dù là phàm cảnh tu giả thậm chí người bình thường, chỉ cần ý chí đầy đủ kiên định, cũng không cần lo lắng những này vực ngoại thiên ma xâm nhập. Sở dĩ sẽ như thế, là vì im lặng vực ngoại thiên ma có cỡ nào quỷ dị, từ trên bản chất đến nói, bọn họ chúng quy vẫn là một loại ý thức tập hợp thể. Cho nên, bọn họ đối Hồng Hoang Thế giới xâm lấn phương thức kỳ thật cũng chỉ có một loại, đó chính là cái gọi là mê hoặc nhân tâm, mê tâm trí người ta tiến tới đối mục tiêu phát động đòn xá. đương nhiên, nếu như thay cái góc độ đi nhìn lời nói, vượt ngoại thiên ma quỷ dị cũng liền quỷ dị tại nơi này. Bọn họ công kích thật là để người có chút khó lòng phòng bị. Nhưng mà, cấp thấp vượt ngoại thiên ma không đáng sợ, cao giai vượt ngoại thiên ma liền rất phi phức. Loại này sinh mệnh chỉ số quy rất cao. Cứ việc bọn họ bản thân chính là các loại mặt trái ý thức dung hợp mà thành tập hợp thể, thế nhưng bọn họ bản thân sẽ rất ít chịu loại này mặt trái ý thức ảnh hưởng, mà còn hiểu ổn nhẫn. Một khi đoạt xá thành công, bọn họ liền sẽ tại hồng hoang thế giới bên trong ẩn nút xuống, sau đó thông qua hồng hoang thế giới bên trong các loại hệ thống tu luyện, không ngừng cường hóa tự thân, tiến tới tiến hóa đến cấp bậc cao hơn. Mà còn, tại trong lúc này, bọn họ sẽ còn tiếp tục triệu hoán đồng bạn của mình, để trở lên trường hợp này tuần hoàn qua lại làm cái nào đó khu vực vực ngoại thiên ma số lượng đặt tới hoặc là vượt qua kích thước nhất định lúc nên khu vực liền sẽ buộc phát cái gọi là vực ngoại thiên ma thái dương. Đối với bất luận một loại nào hồng hoang bản thổ chủng tộc đến nói, đây đều là một cái tương đối chuyện phiền phức. Đáng sợ nhất là vực ngoại thiên ma chỉ có thể phong ấn hoặc là trục xuất bản thân hình thành liền quyết định, bọn họ đều là bất tử bất diệt tồn tại. Hoặc là nói ít nhất lấy hiện có thủ đoạn còn không cách nào đem triệt để diệt sát. Vực ngoại thiên ma đặc tính quyết định bọn họ chỉ có thể đứng tại hùng hoang thế giới bản thổ sinh linh mặt đối lập, giữa song phương tuyệt đối không cách nào chung sống hòa bình. Nơi này liền đưa đến. Hồng Hoang Sinh Linh cùng vực ngoại thiên ma ở giữa đấu tranh từ trước đến nay đều không có đình chỉ qua, tại quá khứ vô số cái kỷ nguyên bên trong vẫn luôn là như vậy. Người bình thường đối nó biết hiểu rõ, chủ yếu là bởi vì loại này đấu tranh vẫn luôn bị giới hạn tại cái nào đó phương diện bên trên, cho dù là bạo phát thiên ma thai thương, sau đó cũng sẽ có đại năng đi ra quét dọn đầu đồi. Hiện nay, nhân loại là giữa thiên địa nhân vật chính. Nhân loại tộc quần bản thân liền tương đối đặc thủ, bởi vì cái gọi là sinh mà có linh, cho nên cũng dễ dàng nhất bị vực ngoại thiên ma đọa sát. Kể từ đó, biết vực ngoại thiên ma nguy hại các đại năng. Đối với nhân loại liền vô cùng quan tâm. Vì phong ngưỡng vực ngoại thiên ma tiến giai, các đại năng liên thủ định ra quy củ, hạn chế nhân loại tộc quần tại chính mình thủ đô bên trong tiến hành tu luyện. Muốn tu luyện, có thể, hằng hoang bên trong chỗ nào đều có thể tu luyện, nhưng tốt nhất đừng tại nhân tộc trong quốc gia. Bằng không mà nói, hậu quả thực tế khó liệu. Đương nhiên, phía trên nói tới loại này hạn chế, nhằm vào chủ yếu là tiên cảnh tu giả, phàm cảnh tu giả không hề bao gồm ở bên trong. Bởi vì cái gọi là tiên phàm khác nhau. Đối với những cái kia đã hoàn thành đoạt phá, lại bước lên con đường tu luyện, cũng không có bước vào đến tiên cảnh vực ngoại thiên ma, các đại năng không hề làm sao để ý. Hoặc là nói, liền xem như để ý cũng không có cái gì quá tốt biện pháp giải quyết. Trước đây không lâu, làm nữ hoa nương nương hiểu được, lưu gia trang viên tại lưu hồng chợ trợ giúp phía dưới, đã dần dần chuyển biến thành một vị tiên nhân gia tộc lúc, liền đã từng phát ra qua cảnh cáo. Nguyên nhân trong đó, đồng dạng cũng là bởi vì phía trên cái quy cục kia. Trên cơ bản, sự tình không sai biệt lắm chính là như vậy. Chương 294, kết thúc bài kiến, chương 294, kết thúc bài kiến. Hồng Hoang thế giới bên trong, bình thường sinh linh, phàm cảnh sinh linh cái này một cấp bậc vượt ngoại tiên ma, số lượng kỳ thật không hề tại số ít. Đối với cái này, Hồng Hoang bên trong siêu phàm thế lực cũng có ứng đối phương thức. Trên cơ bản đều là từ một chút siêu cấp thế lực dẫn đầu, lấy treo thượng phương thức, đem tìm kiếm cùng phong ấn những này cấp thấp vực ngoại thiên ma nhiệm vụ tầng tầng chuyển xuống. Vực ngoại thiên ma cùng hồng hoang thế giới bên trong bản thổ sinh linh không cách nào cùng tồn tại. Bởi vậy, cũng đã thành toàn bộ hồng hoang thế giới công định. Mà cái này, cũng liền đưa đến tìm kiếm cùng phong ấn vực ngoại thiên ma nhiệm vụ, không hề tồn tại cái gọi là cửa ra vào tính hạn chế. Bất kỳ thế lực nào, đoàn thể, gia tộc, thậm chí là người, chỉ cần nắm giữ phương diện này năng lực, liền có thể tại không nhận nhiệm vụ dưới tình huống, đến các nơi đi tìm cùng phong ấn vực ngoại thiên ma. Nếu như thành công, chỉ cần có thể lấy ra tương quan chứng cứ, liền có thể dựa vào những chứng cứ này, đến những cái kia siêu cấp thế lực thuộc hạ chuyên môn đơn vị đi nhận lấy treo thưởng. Những này treo thưởng bình thường đều cực kỳ phong phú. Nội dung của nó, nhiều vì các loại cùng tu luyện có liên quan tài nguyên, trên cơ bản chỉ có ngươi không nghĩ tới đồ vật, liền không có những cái kia siêu cấp thế lực không bỏ ra nội đồ vật. Đạt được treo thưởng số lượng cùng chất lượng, cùng cung cấp thông tin tầm quan trọng cùng với phong ấn vực ngoại thiên ma đẳng cấp ở giữa có quan hệ trực tiếp. Nếu như vận khí của ngươi tốt hoặc là thực lực cường đại, như vậy bằng cái này thu hoạch được hậu thiên thậm chí là tiên tiên cấp bậc pháp bảo cũng không phải là không thể được. Chỉ bất quá Đối với đồng dạng thế lực hoặc là cùng người đến nói, muốn làm đến điểm này thực sự là rất khó khăn, cho nên tối đa cũng chỉ có thể nhìn một chút mà thôi." Tùng Nữ nói, "Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Bởi vì có lợi ích loại này đồ vật tồn tại, hồng hoang thế giới vẫn luôn không thế nào bình yên, vô số cái kỳ nguyên đến nay, các loại tranh đấu cùng lục đục với nhau từ trước đến nay đều không có đỉnh chỉ qua. Phạm cảnh tu giả tạm thời không đề cập tới, liên xem như tiên cảnh tu giả, cũng gần như mỗi ngày đều sẽ có người vì vậy mà thân tử đạo tiêu. Chỉ là tranh đấu về tranh đấu, tại đối phó vực ngoại thiên ma vấn đề này mà tất cả thế lực lợi ích cùng thái độ lại đều duy trì độ cao nhất trí, liền nói phía trên nâng lên cái kia treo thưởng a, vô luận phương nào thế lực cũng sẽ không đối với việc này mặt làm cái gì tiểu động tác, bằng không mà nói, nên thực lực khẳng định sẽ bị toàn bộ hồng hoang thế giới liên thủ thảo phạt. Tin tưởng chỉ cần không phải não bị chó ăn, như vậy vô luận là người nào, cũng sẽ không bởi vì ném một cái ném cực nhỏ lợi nhỏ, liền đi làm việc ngốc như vậy. Bởi vì một cái thiên tiên cảnh vực ngoại thiên ma tồn tại, nguyên bản nói xong gặp nữ oa nương nương một chuyện, rất nhanh liền thay đổi đến không giải quyết được gì. Nữ oa nương nương đem cái kia vực ngoại thiên ma phương hướng sau đó gọi lên Lưu Phi hành cùng Lưu Tư Vũ đôi này xong bảo thai tỷ muội quay trở về chính mình tùy thân phúc địa đạo tiên vào giờ phút này Lưu gia hậu hoa viên đã biến thành một phương nho nhỏ thứ cấp phúc địa đạo tiên cho nên những người dứt khoát lưu lại chỉ là lúc này đại gia tinh chất liền không có vừa rồi cao như vậy nhất là cái kia ba cái thức ăn chay tiểu yêu bởi vì không có cùng nữ oan nương nương nói chuyện từng cái toàn bộ đều lộ ra hiểu xìu đầu đấm não thấy tình cảnh này Lưu Hồng cũng không có nói thêm cái gì hắn cùng Bạch Cốt phu nhân cũng không cần nơi này tu luyện hóa cảnh cho nên hai người bọn họ gọi lên Lưu Thế Long vội vã trở lại đến Lưu gia trang viên phía trước chạy. Kinh lịch sự tình vừa rồi, Lưu Hồng bỗng nhiên cảm thấy một kia gấp gáp. Hiện nay, hắn đã hoàn thành từ kim tiên đến thái ớt kim tiên tiến giai, cho nên không tại cần tiếp tục khó chịu trong nhà bế quan tu luyện. Kể từ đó, liền cần đối với kế tiếp sự tình làm một cái an bài cùng kế hoạch. Đối với việc này mặt, hắn vẫn là hy vọng nghe một cái nhà mình tiện nghi lão tử ý kiến. Dù sao đối phương lịch duyệt cùng năng lực đặt ở nơi đó, đều nói nhà có một giả như có một bảo. Đối với cái này, Lưu Hồng ngược lại là từ trước đến nay đều không có hoài nghi tới. Chương 295, cái này gừng càng càng giả càng cay. Chương 295, cái này gừng càng càng giả càng cay. Các quốc công Lưu Thế Long cùng Lưu Hồng hai phụ tử tiến vào thư phòng. Bởi vì tiểu Hồng cùng tiểu Bạch hai cái này xinh đẹp nha hoàn không có ở một bên đi theo, cho nên Bạch cốt phu nhân liền chủ động nhận lấy nha hoàn công việc. Bận rộn một trận về sau, sạch sẽ bộ đồ trà bị một lần nữa chưng hay. Nước sôi cũng tiêu đến, nước trà cũng pha tốt. Vì vậy hai người đối mặt mà ngồi, một bên hưởng dụng năm nay mới từ phía nam đưa tới trà mới, một bên câu được câu không trò chuyện nhàn thoại. Đại đường thời kỳ, người trung nguyên uống trà phương thức cùng hiện đại hoàn toàn khác biệt, trên cơ bản lấy gián trà làm chủ, coi trọng một chút nhân gia, uống thời điểm sẽ còn ngoài định mức tăng thêm một chút hương liệu thậm chí là mỡ dê là ngươi không có nhìn lầm, chính là tăng thêm mở dê. Thân là một tên người xuyên việt, lưu hồng bày tỏ dạng này uống trà phương thức rất chơi, mặc kệ người khác là thế nào nghĩ, dù sao chính hắn khẳng định là không thể nào tiếp thu được loại này kỳ hoa uống trà phương thức. Hắn thấy đây cũng không phải là quen thuộc không quen vấn đề, mà là đã thăng lên đến có hay không phản nhân loại độ cao. Tăng thêm mở dê, <cười> ha ha, nói đùa cái gì a? Xin nhờ a, đây chính là uống trà, không phải nấu canh. Cứ như vậy, tại lưu hồng mãnh liệt yêu cầu bên dưới, hiện tại lưu gia trang viên bên trong một đám người chờ uống trà phương thức đã phát sinh căn bản tính thay đổi biến thành lấy nấu nước pha trà uống làm chủ. Đến mức nói hương liệu, mở dê gì đó, vậy thì càng thêm không cần phải nói. Nếu ai dám dám ngay trước mặt của hắn nâng những này, vậy hắn liền dám đem ly trà phun đến trên mặt của đối phương đi, tốt kêu đối phương biết một cái, cái gì mới thật sự là chiến thuật. Vừa mới bắt đầu thời điểm, các quốc công Lưu Thế Long đối với cái này hiện nhiên còn có chút không quá quen thuộc. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, lão đầu tử cũng dần dần thích loại này thành nhã uống trà phương thức, đồng thời dần dần chuyển biến thành một cái giả trà khách. Mấy chén trà nóng vào bụng về sau, Lưu Thế Long đem thân thể của mình hướng ghế bành trên ghế dựa nhích lại gần, thỏa mãn thở dài một hơi ngay sau đó, hắn quay đầu liếc nhìn Bạch Cốt Phu Nhân, nhẹ nói: Cốt Phu Nhân, thật sự là vất vả ngươi. Nói thật, với pha trà tay nghề thật sự là càng ngày càng cao siêu. Nếu là ngày nào uống không lên ngươi pha trà, lao già ta làm không tốt vẫn thật là không có đâu. Lưu Hồng. Nghe thấy lời ấy, Bạch Cốt Phu Nhân còn chưa nói cái gì đâu. Một bên Lưu Hồng nhưng là có chút nhịn không được. Lời này xem như là mấy cái ý tứ a. Đang tại anh em mặt đào cái anh em chân tường sao? Chuyện này làm cũng quá không giảng cứu đi, mà còn lời này còn nói trở về, liền tính ngươi đem Bạch Cốt Phu Nhân muốn đi qua, vậy ngươi cũng phải hàng cho nàng a thật là một cái thái ớt cấp bậc đại yêu, là tùy tiện người nào đều có thể sai khiến sao? Tạ Lão Trang chủ khen ngợi, tất nhiên lão Trang chủ thích, vậy liền uống nhiều một điểm tốt, vất vả hay không cũng không cần nhắc lại. Tại Lưu Hồng bên cạnh ở nhiều năm như vậy, bây giờ Bạch Cốt Phu nhân cũng sớm đã không còn là đã từng cái kia chừng mắt liền ăn người sống sờ sờ hoang dại thi ma, những tạm thời không đề cập tới. Ít nhất tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện, Bạch Cốt Phu nhân đã có tiến bộ rất lớn, bởi vậy đối mặt Lưu Thế Long khách sáo, câu trả lời của nó lộ ra vô cùng vừa vặn, vô cùng đơn giản đáp vài câu về sau, Bạch Cốt Phu nhân dịu dàng nhìn một bên Lưu Hồng một cái sau đó liền túi đầu bạch ra trong tay mình trung trả. thấy tình cảnh này, các quốc công lưu thế long mặt ngoài rất bình tĩnh, sau lưng lại nhịn không được âm thầm nợ nụ cười khổ. đối với bạch cốt phu nhân, hắn bao nhiêu còn có có chút hiểu rõ. trên thực tế, tại toàn bộ lưu gia trang viên bên trong, hắn trừ lưu hồng bên ngoài, số rất ít gặp qua bạch cốt phu nhân nguyên hình chân thân người một trong. bởi vậy, đối với tên này thoạt nhìn xinh đẹp động lòng người, nhưng trên thực tế lại thân kiếm yêu. phật pháp bảo ba đại thuộc tính bạch cốt tima, hắn là không dám chậm trễ chút nào. lưu hồng có một chút đoán sai. Vừa rồi hắn nói ra cái kia lời nói nguyên nhân, vẫn thật là không phải là muốn đào lưu hồng gấp tưởng, thực sự là bởi vì bị một cái thái ớt kim tiên cấp biến dị bạch cốt thi ma hầu hạ, hắn là thật có chút hưởng thụ không lên. Chỉ bất quá liền xem như dạng này, trong lòng của hắn vẫn là có loại cảm giác khát thượng. Dù sao, một cái chỉ là điệu tiên cảnh tu giả, có khả năng có được hôm nay loại này lại ngộ, toàn bộ hồng hoàng thế giới đoán chừng đều tìm không ra mấy cái. Mà cái này, cũng coi là một loại cực kỳ khó được thể nghiệm. Ít nhất đối hắn tâm cảnh ma luyện vẫn có chút chỗ tốt. Suy nghĩ lung tung một trận về sau, Lưu Thế Long quay đầu nhìn hướng Lưu Hồng, nói: "Tiểu tử thôi Ngươi tìm ta hẳn là có lời gì muốn nói à? Người ta chính là phụ tử, có chuyện liền trực tiếp nói tốt, vi phụ thực lực xác thực không bằng ngươi, thế nhưng Vương Diện các nhà. Ha ha, hôm nay phát sinh không ít sự tình. Lưu Thế Long không phải người ngu, cho nên rất sớm đã nhìn ra Lưu Hồng tựa Hồ có tâm sự gì. Hắn rất rõ ràng, đối phương đi theo chính mình đi tới thư phòng, tuyệt đối không phải tìm chính mình uống trà đơn giản như vậy. Từ khi bước lên con đường tu luyện, đồng thời thành công bước vào đến địa tiên cảnh giới, Lưu Thế Long trừ thân thể khôi phục đến hơn 23-30 tuổi lúc trạng thái đỉnh cao nhất, cả người khí chất cũng phát sinh biến chuyển cực lớn. Trong đó rõ ràng một điểm ngay tại ở, hắn thay đổi đến càng thêm tự tin, phản phất mấy chục năm trước cái kia, đi theo đường cao tổ Lý Uyên cùng một trô đánh đông giày bắc, đánh xuống đại đường Hoàng triều vạn dặm giang sơn, cái kia lưu thế long lại sống lại đồng dạng. Bàn về tu vi, thật sự là hắn không bằng Lưu hồng. Trên thực tế, đừng nói là Lưu hồng, liền cháu gái của hắn, Lưu Phi Tuyết cùng Lưu Tư Vũ chuyện này đối với năm gần 12 tuổi song bào thai tỉ muội, đều so hắn mạnh không biết đến ít lần. Thế nhưng, liền tính hồng hoang thế giới là cái nắm tay người nào lớn liền người nào chiếm lý thế giới, cũng không phải nói nhũ lực, tính toán loại này đồ vật liền không nhất định cũng có tồn tại ý nghĩa. Tại rất nhiều thời điểm, những vật này có khả năng đưa đến tác dụng cũng không so thực lực, tu vi, chiến lược loại này đổ vật ít hơn bao nhiêu. Nhớ ngày đó, hắn Lưu Thế Long còn tại đường cao tổ lý bên dưới chứa người hầu thời điểm, liền đã từng lấy thao lược hơn người tính toán tinh chuẩn mà sương. Hiện nay, tại vũ lực phương diện, hắn có lẽ không có cách nào cho Lưu Hồng cung cấp quá nhiều trợ giúp. Thế nhưng nói đến bảy mưu tính kế, cái kết nhưng là không hề có một chút vấn đề. Cái này phương diện này, liền tính đem Lưu Hồng còn bạch cốt phu nhân, còn có vậy đối với chân tiên cảnh song bảo thai tỷ mọi chung vào một chỗ, cũng không phải là một mình hắn đối thủ cũng chính bởi vì nguyên nhân này, vừa nhắc tới những chuyện này, hắn lập tức liền thay đổi đến lòng tin chăn đấy, đồng thời cả người nhìn qua cũng tinh thần rất nhiều. nhìn thấy chính mình tiện nghi lão tử bỗng nhiên thay đổi đến cùng biến thành người khác giống như, lưu hồng đầu tiên là có chút sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được hướng về phía đối phương dựng lên một cái ngón tay cái. đúng vậy, cái này gần nhưng không hổ là càng già càng tay, lão đầu tử ngươi quả thực chính là trong bụng ta run đùa à? thế mà một đoán liền đoán được ta mục đích, đây chính là thực sự là. hắn một mặt sợ hai thán phục nói, lưu thế long, lão đầu tử, còn run trong bụng, ma đàn, nghe một chút. Cái này còn tính là tiếng người sao? Con cái nhà ai cùng chính mình thân cha là nói như vậy lời nói. Cái này nhi tử còn có thể hay không muốn rồi. Nhìn thấy Lưu Hồng không lựa lời nói miệng đầy phi ngựa xe, các quốc công Lưu Thế Long sắc mặt lúc ấy chính là tối sầm, liên quan khí tức trong người đều ba động mấy phần. Mặc dù biết nhà mình Hải tử là đang khen chính mình, nhưng lời này nghe lấy cũng quá khó nghe a. Chẳng lẽ nói, năm đó hắn đối Hải tử giáo dục, thật xảy ra vấn đề gì? Một nửa khác, Lưu Hồng tự nhiên phát giác chính mình cái này tiện nghi lão tử phải lững, bất quá hắn căn bản là không có để trong lòng mà đi. Trong ngâm chỉ chốc lát về sau, Hắn rất nhanh liền nói ra chính mình tìm Lưu Thế Long mục đích. Nói cho cùng, hết thảy tất cả kỳ thật vẫn là vì Tây Du sự tình. Chương 296, nhà có một giả như có một bảo. Chương 296, nhà có một giả như có một bảo. Lưu Hồng tìm tới mình tiện nghi lão tử Lưu Thế Long, vì vẫn là Tây Du một chuyện. Lần này Lưu gia toát ra một cái vực ngoại thiên ma, trước đó hắn là không có chút nào hiểu rõ tình hình, nếu như không phải nữ hoa nương nương vừa vặn đến Lưu gia trang viên tìm thú vui, đến tiếp sau phát triển sẽ như thế nào, vẫn thật là có chút không quá tốt nói. Việc này vì hắn gõ vang cảnh báo. Hồng Hoang thế giới là siêu phàm thế giới. Chuyện gì cũng có thể phát sinh, cho dù không có chuyện gì đều ở nhà đàn hoàng tu luyện, làm không tốt cũng sẽ có sự tỉnh tìm tới cửa. Ngay tại lúc này, liền cần thực lực đến nói chuyện. Nếu như thực lực đầy đủ, như vậy tất cả còn dễ nói, nếu là thực lực không đủ lời nói, làm không tốt liền chết như thế nào cũng không biết. Đây cũng không phải là cái gì chuyện đùa. Hiện nay, hắn đã không tại cần mỗi ngày đều đều ở nhà tu luyện. Trước đây 10 năm bên trong, hắn trên cơ bản đều là tại bế quan bên trong vừa qua, sở dĩ sẽ như thế, là vì khi đó hắn thực lực quá thấp, vẹn vẹn chỉ có một cái kim tiên cảnh. Tôn sùng không đủ để ứng đối phía sau chuyện sắp xảy ra. Liên quan tới điểm này, từ hắn bị quan chế âm bổ tát hai lần cưỡng chế sự tình bên trong, trên cơ bản liền đã có khả năng nhìn ra một hai. Trước khi bế quan, trong tay của hắn còn có một hơn 5 vạn một chút thiên mệnh điểm. Thừa dịp bế quan khoảng thời gian này, hắn vừa vận đem những cái này thiên mệnh điểm tiêu hao hoàn tất, tu vi cũng từ kim tiên cảnh tăng lên tới thái ớt kim tiên cảnh. Trừ cái đó ra, có ôm chính diện cứng rắn đại la kim tiên chiến lực. Chỉ bất quá, nếu như hắn muốn tiến thêm một bước lời nói, vậy thì không phải là 10 năm bế quan có khả năng giải quyết vấn đề, mà còn hắn thiên mệnh điểm đã tiêu hao hoàn tất, cần gấp nghĩ biện pháp lại cho chính mình tìm một chút tiền tu. Từ hắn hiểu biết Tây Du kịch bản đến xem, bây giờ cách Tây Du tiếp theo giai đoạn, cũng chính là Thỉnh Kinh người tiến về Tây Thiên đại lôi âm tự cầu lấy đại thừa Phật pháp, đại khái còn có 6 đến 7 năm thời gian. Thỉnh Kinh người thân phận đã xác định. Người này không phải người khác, chính là hắn song bảo thai nữ nhi bên trong một cái, chỉ bất quá chuyện này tự có hỏa vận động đi cùng Tây Phương giáo câu thông, cho nên cũng không cần hắn quá mức quan tâm. Kể từ đó, hắn thời gian ngược lại là nhàn rỗi số dưới. Dựa theo kế hoạch ban đầu, trong thời gian kế tiếp, hắn sẽ trước thời hạn đi một lần Thỉnh Kinh đường, một mặt là vì chính mình nữ nhi đánh một chút tiền trạng, một phương diện khác thì là nghĩ biện pháp giải quyết sự tình đi ra thuận tiện lại vì chính mình làm điểm thiên mệnh đốt mặt chỉ bất quá bởi vì lúc trước phát sinh một hệ liệt sự tình bây giờ tây phương giáo đối hắn đã có lòng cảnh giác cho nên chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn thứ nơi nào bắt đầu nên làm như thế nào làm đến trình độ gì những này đều cần thật tốt quy hoạch một phen đối với dạng này sự tình bản thân hắn cũng không phải là rất am hiểu chỉ bất quá hắn thấy vấn đề trong đó cũng không tính quá lớn tục ngữ nói nhà có một giả như có một bảo một người kế ngắn hai người kế dài lưu gia trang viên có lưu thế long đại năm đó tại đường cao tổ khởi sự lúc Lưu Thế Long chính là trong quân ghi chép sự tình tham quân, phụ trách là đường quân chế định kế hoạch tác chiến, an bài hậu cần bảo đảm, xem như là một cái đứng đầu mưu lược hình nhân tài. đã có một số chuyện chính mình không giải quyết được, vậy liền giao cho chính mình cái này tiện nghi lão tử tốt, nghĩ đến làm cho đối phương giúp đỡ bày mưu tính kế hoặc là chế định chút kế hoạch gì đó, có lẽ không phải là vấn đề quá lớn. Lưu Hồng là như thế nghĩ, cũng là làm như thế. đang tại Lưu Thế Long mặt, hắn đem ý nghĩ của mình nói đơn giản một lần, sau đó về hay, chuẩn bị nghe một chút đối phương tại việc này phía trên có gì kiến giải độc đáo. nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là. Tại nghe hắn ý nghĩ về sau, Lưu Thế Long lại hướng hắn đưa ra một cái yêu cầu kỳ quái. "Tiểu tử thối, ngươi nói những này vi phụ cũng đã biết, như vậy đi, nguyên lai like ngươi cho vi phụ nói qua Tây Du ký cô sự, đón lấy mấy ngày ngươi cũng không cần làm khác, lại đem cô sự này cho vi phụ thật tốt nói một liền. Trở lên là Lưu Thế Long nguyên thoại, lại phải cho người kể chuyện xưa. Nghe Lưu Thế Long đưa ra yêu cầu về sau, Lưu Hồng nhịn không được nợ nụ cười khổ. Vào giờ phút này, nữ hoa nương nương còn tại Lưu gia trang viên bên trong đợi. Đối phương tới đây không vì cái gì khác, cũng là bởi vì nhàn rỗi quá mức nhàm chán duyên cớ." sau đó đánh lấy dạy bảo song bảo thai tỷ muội ngụy trang chạy lưu ra trang viên đến nghe hắn kể chuyện xưa hiện tại ngược lại tốt liền hắn tiện nghi lão tử đều đưa ra yêu cầu như vậy đây thật là đòi mặt rồi chỉ bất quá vừa nghĩ tới lưu thế long muốn nghe cô sự nội dung lưu hồng cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng việc này dù sao cũng là cùng tây du có liên quan lặp lại lần nữa cũng là không tính là cái gì trên thực tế phía trước lúc rảnh rỗi hắn đã từng cùng lưu thế long nói qua một chút phương diện này sự tình hiện tại từ đầu tới đuôi lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần vừa vận thuận tiện đối phương giúp đỡ nghị kế chỉ bất quá kể từ đó tiếp xuống hắn ngược lại là có bận rộn. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng nhịn không được thở một hơi thật dài, sau đó hắn đột nhiên cảm giác được, Bạch cốt phu nhân giúp đỡ ngâm đến trà mới nó bỗng nhiên liền không thơm. Chương 297, hậu hoa viên bên ngoài, chương 297, hậu hoa viên bên ngoài. Theo nữ hoa nương ngâm đến, Lưu gia trang viên một đám các tu giả, tựa hồ tập thể xa vào đến một loại gửi hàng loạt tính phấn khởi trạng thái. Nhắc tới, tu luyện nhưng thật ra là một kiện vô cùng chuyện riêng. Ngày trước thời điểm, gia tộc bên trong những người tu này, cứ việc cũng sẽ thường xuyên tụ cùng một chỗ, thảo luận cùng giao lưu riêng phần mình về mặt tu luyện tâm đắc thế nhưng chân chính đến hành công thời điểm nhưng vẫn là sẽ tận lực tránh đi người khác có thể là gần nhất mấy ngày nay, kể trên trường hợp này lại phát sinh biến hóa rất lớn bao gồm ba cái đã tiến cấp tới tiên cảnh tiểu yêu ở bên trong lưu ra một đám các tu giả có một cái tính toán một cái không có chuyện gì liền thích về sau vườn hoa tưởng vây bên ngoài gót hiện nay tại các quốc công lưu thế long cùng lưu hồng an bài xuống tòa này chiếm diện tích vượt qua 10 mẫu mỹ lệ vườn hoa đã bị liệt vào lưu gia trang viên bên trong cấm điện trừ có hạn mấy người bên ngoài tại trước qua cho phép dưới tình huống bất luận kẻ nào đều không được tùy ý ra vào vườn hoa nếu là có người dám không nghe khuyên bảo tùy ý làm vậy nhẹ thì ra pháp hầu hạ nặng thì hủy bỏ tu vi phía sau trực tiếp đuổi ra khỏi gia tộc đối với việc này sự tình không có bất kỳ cái gì một chút chừa chỗ thương lượng sự tình sở dĩ biến thành dạng này chủ yếu là bởi vì bây giờ tòa này hậu hoa viên đã trở thành nữ hoa nương nương tại nhân gian lâm thời điểm dừng chân nữ hoa nương nương thiên đạo thánh nhân thân phận có thể nói là vô cùng tôn quý vi biểu đạt đối với đối phương tôn trọng thân là trang viên chủ người lưu gia phụ tử nhất định phải làm ra nhất định bày tỏ cứ việc cứ việc đối phương đối với cái này có thể cũng không thèm để ý cũng chính bởi vì nguyên nhân này Lưu gia một đám tu giả tại đến hổ hoa viên bên ngoài về sau cũng không có tính toán lại đi vào trong, cũng không có thò đầu ra nhìn hướng bên trong nhìn quanh. Bọn họ rất có ăn ý duy trì yên tĩnh, cho dù lẫn nhau ở giữa có khi sẽ có một chút giao lưu, lúc nói chuyện cũng đều sẽ cố ý đe thấp thanh âm của mình. Những người này tới nơi này làm nhưng không phải nhàn rỗi buồn chán. Trên thực tế, bọn họ là tới tu luyện. Tại gần nhất mười mấy năm qua bên trong, Lưu gia phát triển coi như không tệ. Dựa vào Lưu Hồng cung cấp công pháp cùng tài nguyên tu luyện, gia tộc bên trong tu giả quần thể chậm rãi phát triển. Nếu như đem những cái kia vừa mới tu ra khí cảm người cũng coi là lời nói. Tổng số đều nhanh muốn đột phá 200 người đại quan. Theo thời gian trôi qua, chạy đến nơi đây các tu giả, toàn bộ đều lấy ra trước đó chuẩn bị xong bộ đoàn, đang ăn dược, còn có các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tăng cường tại, bọn họ từng cái hành công hành công, nhập định nhập định, quả thực chính là đem nơi này trở thành lộ thiên bế quan tinh thất. Thấy cảnh này lúc, mấy cái ngẫu nhiên trải qua nơi đây nô bộ cùng hộ vệ, trên mặt biểu lộ cũng đều thay đổi đến tương đối phấn khích. Trên thực tế, nếu như không phải đạo này, những người này đều không dễ chọc lời nói, bọn họ làm không tốt còn có thể đã cười ra tiếng, dù sao, trường hợp như vậy đích thật là rất hiếm thấy. Lưu gia tu giả tới nơi đây tu luyện, tự nhiên không phải là không có nguyên nhân. Gần nhất mấy ngày nay, nữ hoa nương nương mặc dù đã đem tòa này Hậu Hoa Viên trở thành chính mình lâm thời điểm dừng chân, có thể là nàng chân thân, lại không phải thật liền tại trong hoa viên, mà là cũng sớm đã tiến vào chính mình Tùy Thân Động Thiên bên trong. Hồng Hoang thế giới bên trong, các loại không gian vật phẩm kỳ thật không hề hiếm thấy. Chỉ bất quá, không gian này vật phẩm cùng không gian vật phẩm ở giữa, đó cũng là có chỗ khác biệt. Trên bản chất tới nói, nhỏ đến một cái vẹn vẹn chỉ có thể cất giữ một chút vật phẩm tùy thân túi chứa vật, lớn đến một viên giống như là nửa cái chân thật vũ trụ hỗn độn châu. Những vật này đều có thể bị đưa về đến không gian vật phẩm pháp chủ. Chỉ bất quá, cấp bậc của bọn chúng nhưng lại có cách biệt một trời. Nữ oa nương nương là Thiên đạo thánh nhân, trong tay áp đáy hồng bảo vật tự nhiên không có khả năng yếu. Lần này nàng lấy ra tùy thân độc tiên, chính là có trọng bảo một trong. Bình thường tùy thân độc tiên, cho dù là trong đó phẩm cấp tương đối cao, trong đó diện tích tối đa cũng bất quá chỉ là mấy rậm xung quanh mà thôi. Nhưng coi như là dạng này, cùng loại loại này nội bộ nắm giữ vài rậm sùng quanh độc tiên, tại Hồng Hoang thế giới cũng đã là cực kỳ hiếm thấy. Trừ Thiên đạo thánh nhân, chuẩn thân những này, sương hào bên trong mang theo thánh chữ đại năng bên ngoài. Người bình thường đừng nói là nắm giữ, cho dù là nhìn lên một cái, Liên đã xem như là một kiện cực kỳ đáng giá khoẻ khoang sự tình. Nhưng mà nữ hoa nương nương trong tay viên kia tùy thân động tiên, lại so với phía trên nói tới những cái kia động tiên cường trừ không biết bao nhiêu lần. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nó kỳ thật đã không nên lại bị lúc trước động tiên. Sát thực nói, nó kỳ thật chính là một cái ngay tại thành hình thế giới tiến hành thời gian, nó rất có thể biết diễn hóa ra một cái thế giới mới. Chỉ bất quá loại này sự tình là quá mức dọa người rồi. Bởi vậy, nói ở trên cái kia đợi một thời gian rốt cuộc muốn đợi đến lúc nào đoán chừng liền nữ hoa nương nương chính mình cũng nói không rõ ràng mấy ngày phía trước nữ hoa nương nương tại gia vào tùy thân động thiên thời điểm ngoài ý muốn thả ra một sợi thuộc về tùy thân động thiên đặc thù quy tắc khí tức bởi vì hai thế giới quy tắc không hề giống nhau cho nên làm cái này một sợi tiết lộ ra ngoài về sau vậy liền hồng hoang thế giới quy tắc cho đồng hóa cuối cùng lời nói một cố cùng với tinh thuần siêu phàm năng lượng Xem đại lưu hồng cùng lưu hồng đôi kia song bảo thai tỵ mỗi mặt mũi nữ hoa nương nương cũng không có tùy ý những này tinh thuần siêu phàm năng lượng như vậy tiêu tán mà là thi triển một chút thủ đoạn đem nhốt lại lấy lưu gia hậu hoa viên làm trung tâm kết giới bên trong kể từ đó. Lưu gia tu giả cũng bởi vậy được một cái nho nhỏ cơ duyên. Bây giờ trong kết giới siêu phàm năng lượng đã bị hấp thu xong, có thể là nữ hoa nương nương sắc thực cũng không có hủy bỏ nàng phía trước bố trí kết giới kia. Làm như thế đạo lý cũng rất đơn giản. Dù sao trong thời gian kế tiếp, nữ hoa nương nương còn muốn tại Hồng Hoang thế giới cùng tùy thân động thiên ở giữa vừa đi vừa về đi tới đi lui, cũng liền mang ý nghĩa phía trước nói tới cái kia nhỏ cơ duyên còn đem tiếp tục. Nữ hoa nương nương chính mình trướng mắt những này siêu phàm năng lượng, thế nhưng đối với Lưu gia trang viên tu giả đến nói, chuyện như vậy không thể nghi ngờ chính là trên trời rơi xuống đến địa bánh bởi vậy bọn họ mới sẽ ngày mai đều tới đây tu luyện một đoạn thời gian hắn mục đích chính là vì tại đến thời điểm có khả năng vượt lên trước một bước thâm nhập trong đó chương 298 hộ vệ vu minh chương 298 hộ vệ vu minh từ buổi sáng giờ thì bắt đầu lưu gia trang viên hậu hoa viên bên ngoài liền tập trung hơn 100 cái tu vi cảnh giới không giống nhau phảng cảnh tu giả bởi vì nữ hoa nương nương ở chỗ này lâm thời đặt chân nguyên nhân bây giờ lưu gia hậu hoa viên đã thành một mảnh nho nhỏ tụ linh chi địa đối với lưu gia một đám phảng cảnh tu giả mà nói Hoàn cảnh như vậy đối với bọn họ tu luyện không thể nghi ngờ là cực kỳ có lợi. Cho dù không thể tiến vào đến hậu hoa viên nội bộ tu luyện, chỉ có thể ở vòng ngoài cọ lên như vậy một chút linh khí, đều có thể bị coi là là một cái không lớn không nhỏ cơ duyên. Sở dĩ sẽ như thế, chủ yếu vẫn là bởi vì hạ giới nhân gian tu luyện hoàn cảnh thực sự là quá mức cát liệt, nhất là tại trường An Thành loại người này cửa ra vào đông đảo, lại thâm thụ hồng trần nhộn dân địa phương, tình huống liền càng là hỏng bét. Trên thực tế, đối với bất kỳ một cái nào bình thường tu giả đến nói, hiện nay toàn bộ Đại Đường Hoàng triều cảnh nội đều không coi là là lý tưởng gì chỗ tu luyện. Đến mức nói rời đi đại đường hoàng triều thâm nhập hồng hoang những khu vực. Tốt "Tuta, nếu có người nào thật sự dám làm như vậy, vậy thì đồng nghĩa với là tại tìm đường chết." Trung thực nói, hồng hoang thế giới đối với bình thường sinh linh đến nói không hề hữu hảo. Tu vi không đến tiên cảnh người, là rất khó tại các đại bộ châu nội bộ tùy ý du lịch, đến mức nói vượt châu du lịch loại này sự tình, vậy thì càng thêm không cần mơ mộng. Bằng không mà nói, cùng tìm chết không khác. Có khả năng bước lên con đường tu luyện, cũng không phải là cái gì đồ đần, cho nên lưu ra một đám phàm cảnh tu giả, đều vô cùng chân quý lần này cơ hội khó được. Trái tim của bọn họ bên trong phi thường rõ ràng. Có khả năng tại cái này tu luyện một ngày, hiệu quả chẳng khác nào đi qua chính mình tu luyện một tháng, hơn nữa còn sẽ có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được chỗ tốt. Tốt như vậy sự tình, tự nhiên là không cho bỏ qua. Là một cái mới vừa vẫn phát triển tiên nhân gia tộc, toàn bộ lưu gia tiên cảnh tu giả số lượng kỳ thật cũng không tính ít, thậm chí có thể nói rất nhiều, thế nhưng gia tộc nội tình dù sao vẫn là yếu kém một chút. Bởi vậy, gia tộc bên trong phàm cảnh tu giả, số lượng thực sự là có chút ít đến thương cảm. Hiện nay, gia tộc bên trong chỉ có một chút phàm cảnh tu giả, hầu như đều đã tập trung vào nơi này. Những này phàm cảnh tu giả thân phận, nhiều vì lưu gia nô buộc bên trong gia sinh tử, hoặc là một chút tại lưu gia làm hơn nửa đời người hộ vệ người hầu. Trừ cái đó ra, còn có một ít là gần nhất mấy năm này mới nhờ vào lưu gia, thế nhưng thời gian trước từng theo các quốc công lưu thế long lẫn vào trong quân lão nhân. Từ tư chất tu luyện đi lên nói, những người này thật chỉ có thể nói là đồng dạng, thế nhưng bọn họ đáng tin trình độ cùng đối lưu gia trung tâm, nhưng là không thể nghi ngờ. Kể từ đó, lưu gia trang viên lão trang chủ các quốc công lưu thế long, đối với bọn họ loại này cọ linh khí hành động, cũng liền mở một con mắt nhắm một mắt con. Lão đầu tử sợ rĩ rung túng những người này hành động cũng là không phải là không có nguyên nhân. Hắn thấy, lấy chính mình cùng nhi tử mình Lưu Hồng làm đại biểu Trường An thành Lưu gia, hiện tại đã trở thành đại đường hoàng triều đệ nhất tiên nhân gia tộc. Vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói, bây giờ Lưu gia, cho dù ở đối đầu đường Kim Thánh thượng nhân Hoàng Lý Thế Dân thời điểm, đều có đầy đủ sức mạnh cùng đối phương bình khởi bình loạn. Mà còn, Lý Thế Dân đối với cái này cũng là không làm gì được. Kể từ đó, chỉ cần bọn họ Lưu gia không đối trên triều đỉnh tấm kia lo nghĩ, lên cái gì không nên có tâm tư, như vậy liên quan tới gia tộc tồn tiếp theo cùng phát triển vấn đề, liền lại không cần hắn cái lão nhân này đến lo lắng cùng quan tâm. Bởi vì Vậy căn bản chính là một kiện chuyện thuận lý thành chương. Đợi đến sau này, hiện tại hoàng đế Lý Thế Dân băng hà, Lý gia hậu nhân kế thừa Đại Đường hoàng triều hoàng vị. Kể trên trường hợp này cũng sẽ không phát sinh một tơ một hào thay đổi. Thậm chí nếu có một ngày Lý gia người mất hết hoàng quyền, ném đi trong tay Đại Bảo vị trí, sau đó Đại Đường hoàng triều bị những cái nào hoàng triều cho thay thế, cục diện như vậy cũng vẫn là sẽ hoàn toàn như trước đây kéo dài tiếp. Sở dĩ sẽ như thế là vì vô luận đến tiếp sau triều đại là cái kia cũng không quản đến tiếp sau hoàng đế do ai tới làm, chỉ cần hùng hoàng thế giới hoàn cảnh lớn không phát sinh biến hóa bọn họ liền nhất định phải học giống lý thế dân như vậy mà đối đại lưu ra, bằng không mà nói, kết quả cuối cùng sẽ không cần nói cũng biết. Dù sao, tiên nhân gia tộc không được can thiệp nhân gian triều cường, việc này xác thực không giả, thế nhưng tiên nhân gia tộc bởi vì dạng này hoặc là như thế nguyên nhân, bị động phát động phản kích tiến hành tự vệ, vậy vẫn là không hề có một chút vấn đề. Cân nhắc đến gia tộc phía sau, có Hỏa Vân động cùng nữ hoa cùng hai phe này thế lực hỗ trợ, phía trên nói tới những này tại mấy trăm năm thậm chí là hơn ngàn bên trong, cũng sẽ không phát sinh bất luận cái gì tính thực chất biến hóa. Trở thành nhân gian quốc gia đệ nhất tiên nhân gia tộc chỗ tốt có rất nhiều bây giờ Lưu gia liền đã ngồi ở trên vị trí này, thân là gia tộc người lãnh đạo, Lưu Thế Long đối với cái này cũng cảm giác hết sức vui mừng. nhưng mà Lưu Thế Long nào vẫn là vô cùng thanh tỉnh, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, hiện nay Lưu gia phát triển thời gian vẫn là quãng ngắn, tại nội tình cùng căn cơ phương diện, Chung quy lộ ra có như vậy một chút yếu kém. nay chủ yếu biểu hiện tại gia tộc thực lực tổng hợp phương diện. bài chứ gia tộc bên trong chỉ có mấy cái tiên cảnh tu giả, hiện nay Lưu gia phạm cảnh tu giả số lượng hết sức có hạn, mà còn chất lượng cũng vô cùng đồng dạng. bởi vậy, trước mắt việc khẩn cấp trước mắt chính là để gia tộc bên trong phạm cảnh tu giả mau chóng trưởng thành. Cho dù những người này bước vào tiền cảnh hy vọng cực kỳ xa vời, nhưng nên có bồi dưỡng vẫn là phải muốn có. Nữ Hoa Nương nương đến để Lưu gia hậu hoa viên thành một cái nho nhỏ tụ linh chi địa, đối phản cảnh tu giả tu luyện có chỗ tốt rất lớn. đã như vậy, vậy liền để gia tộc bên trong những người này thật tốt lợi dụng được. Dù sao chỉ cần không áy náy đến Nữ Hoa Nương nương, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. Có các quốc công lưu thế long ngầm thừa nhận, Lưu gia phản cảnh tu giả tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Bất quá bọn hắn cũng đều biết cơ duyên khó được, cho nên từng cái toàn bộ đều mạo đủ sức lực hành công luyện khí, cũng không có làm ra cái gì là không phải là đi ra. Kết quả là, hiện trường nhiều người thì nhiều rồi, nhưng tu luyện bầu không khí lại có vẻ coi như không tệ. Giữa trưa, Lưu Gia Hậu Hoa Viên một cái cửa nách, bỗng nhiên kẹt kẹt một tiếng bị đánh ra, ngay sau đó, một thân đoàn hoa công tử Bảo Lưu Hồng, thản nhiên từ trong môn đi ra. Vào giờ phút này, Lưu Gia vị này nhị thiếu gia nhìn xem cùng ngày thường đồng thời không có gì khác biệt, chính là sắc mặt biểu lộ nhìn qua có chút khó coi. Từ cửa hông bên trong đi ra về sau, Lưu Hồng liếc mắt liền thấy được ngoài cửa những cái kia ngồi tại bồ đoàn bên trên hành công tu giả, chợt trên mặt biểu lộ cũng đi theo thay đổi đến có chút cổ quái. Trước đây 3 ngày Lưu Hồng đều ở tại trong hậu hoa viên, buổi tiếp nữ hoa nương nương tại đối phương cái kia Tùy thân Phúc Địa động thiên bên trong vừa qua, cho nên đối với ngoại giới chuyện gì xảy ra không hiểu rõ tình hình. Hiện tại xem xét như thế nhiều người chạy đến ngoài trời đến đả tọa tu luyện, hắn trong lúc nhất thời cũng có như vậy một chút một bước. Nhìn thoáng qua cách mình tương đối gần mấy cái tu giả, Lưu Hồng suy nghĩ một chút, cất bước đi tới một cái chính mình gọi ra được tên hộ vệ trước mặt. Vào giờ phút này, đối phương chính nhắm mắt lại tại nơi đó đả tọa. Thấy tình cảnh này, Lưu Hồng khinh thường nhếch môi, sau đó đưa chân phải ra, dùng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái đối phương cái mông. Vũ Minh, mau dậy! Thiếu gia ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Hắn tức giận nói, bị Lưu Hồng như thế một làm, đối phương tự nhiên không thể tiếp tục nữa. Liên thấy tên này gọi là Vũ Minh hộ vệ đống nhiên ngẩng đầu, đối với đánh gây chính mình tu luyện cái nào đó ra hỏa trợn mắt nhìn. Nhưng mà tại nhận ra Lưu Hồng thân phận về sau, trên mặt hắn tức giận lại lập tức biến mất sạch sẽ, ngược lại lộ ra một vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Cả ngươi nhìn qua thật giống như thay đổi khuôn mặt giống như cái này, cái kia, thiếu gia à, có chuyện có thể chờ hay không tiểu nhân tu luyện xong lại hỏi a, có trông thấy được không, tiểu nhân bên này có thể là đang ở đâu? Hắn sờ lên chính mình cái mông. Phần là nói, Lưu Hồng là người xuyên Việt, đối cái gọi là trên dưới tôn ti loại này đẳng cấp quan niệm, vẫn luôn nhìn đến không phải quá nặng, ngày bình thường lúc ở nhà, cùng những cái kia quen biết bọn hộ vệ cũng là cười toe toét đã quen. Thời gian lâu dài, những hộ vệ kia cũng liền không có đem hắn trở thành người ngoài. Chứ một chút tương đối chính thức trường hợp, bọn họ cùng Lưu Hồng nói tới nói lui cũng không phải vô cùng coi trọng, trên cơ bản đều là nghĩ cái gì thì nói cái đó. Nhắc tới, Vũ Minh cũng coi là Lưu Hồng cận bệ. Đi qua Lưu Hồng tại Trường An thành bên trong làm loạn thời điểm, Vũ Minh có thể là không ít đi theo hắn tại các quốc công lưu thế long trước mặt tán dữa rơi. Bởi vậy, tại đối mặt Lưu Hồng thời điểm, hắn cũng là lời gì cũng dám nói. Nhưng mà, hắn lời nói lại rước lấy Lưu Hồng một phen chế nhạo. Tu luyện, bận rộn, ngươi nhưng là kéo đến a. Liên ngươi loại này, luyện khí luyện 3 năm, cũng còn không có bước vào luyện khí trung kỳ, vẹn vẹn chỉ là tại luyện khí một tầng đảo quanh ra hỏa, còn tu luyện cái quặng lông bao con nha. Có điểm này nhàn hạ thời gian, cầm tiền tháng đến trong thành đi dạo, đi cái kia vạn hoa lâu tìm một chút việc vui, dạng này thời gian nó qua chẳng lẽ không tầm sao. Bởi vì lẫn nhau quan hệ trong đó tương đối thân cận mu nhận, cho nên Lưu Hồng lúc nói chuyện căn bản lưu không cho đối phương lưu cái gì mà nói. Đối với tên này gọi là Vu Minh hộ vệ tình huống, hắn kỳ thật vẫn là hiểu khá rõ, biết con hàng này cũng không phải là một khối tu luyện liệu. Nhớ ngày đó, nếu như không phải hắn tương đối nhớ tình bạn cũ, căn bản liền sẽ không vì đó chuyến công. Bất quá lời này còn nói trở về, con hàng này về mặt tu luyện còn tính là cần củ, mặc dù tốc độ tu luyện chậm một điểm, thế nhưng hoa thời gian mấy năm, cuối cùng vẫn là bước vào đến luyện khí kỳ, trở thành một tên chính thức phàm cảnh tu giả. Chỉ bất quá, tại Lưu Hồng xem ra, đối phương chút thành tích này căn bản là không tính là cái gì. Trên thực tế, đối phương có khả năng có hôm nay loại này thành tựu Dựa vào chủ yếu vẫn là hắn cho ra một chút hàng lậu đang dược. Không mục đích bản thân lời nói, bằng vào đối phương điểm này phá tư chất, muốn bước vào đến luyện khí kỳ, đoán chừng ít nhất còn phải tiêu tốn 10 năm mới có thể. Cái này, nghe đến Lưu Hồng nói như vậy, Vũ Minh cả khuôn mặt đều đen. Nghe một chút, đây là xem như là tiếng người sao? Cũng bởi vì tư chất quá kém, cho nên cũng không cần tu luyện lại, không có chuyện gì cầm tiền tháng lại vạn hoa lâu đi dạo, sau đó tìm cho mình điểm về vui. Ma đản, gặp qua bẩn tiụ người, có thể là chưa từng gặp qua như thế bẩn tiụ người. Nhị thiếu gia ngươi nói như vậy, lương tâm chẳng lẽ liền sẽ không đau sao? Nhìn xem lưu hồng trên mặt toát ra đến một màn kia khinh thường biểu lộ, Vũ Minh nhịn không được bắt đầu tại trong lòng nghĩ linh tinh. Bất quá cũng biết nhà mình vị này nhị thiếu gia tính tình, rõ ràng đối phương kỳ thật cũng không có cái gì ác ý, chính là miệng tổn hại một điểm. Kết quả là, cuối cùng không thể không cưỡng ép nhịn xuống khẩu khí này. Chầm ngâm mấy giây về sau, Vũ Minh từ dưới đất bò dậy, cười khổ hỏi, "Được thôi, thiếu gia ngài nói cái gì chính là gì? Đúng thiếu gia, ngài vừa rồi đến cùng muốn hỏi cái gì tới?" Nhưng mà, nói xong nói xong, trên mặt hắn biểu lộ liền thay đổi đến có chút khổ cái. "Cái kia, ta nói thiếu gia a, ngài đầu là thế nào?" có phải là bị người đánh? Vũ Minh nhìn thoáng qua Lưu Hồng cái chán, sau đó một mặt kinh ngạc hỏi. Chương 299, cho nữ hoa nương nương nói hồng hoang chạy cố sự kết quả. Chương 299, cho nữ hoa nương nương nói hồng hoang chạy cố sự kết quả. Hộ vệ Vũ Minh một mặt bất đắc dĩ từ dưới đất bò dậy, sau đó thuận tay thu thập một chút chính mình mang tới phá lận bổ đòn cỏ. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, có Lưu Hồng tại, như vậy hôm nay tu luyện cũng không cần suy nghĩ nữa, trừ phi là mình có thể thật tốt trả lời đúng phương vấn đề, sau đó đợi đến đối phương tự mình rời đi. Cảm thụ được cảnh vật xung quanh bên trong linh khí dần dần bắt đầu thay đổi đến mong manh. Vu Minh trong lòng bao nhiêu có như vậy một chút tiết lưới. Nếu biết rõ, nơi này chỉ là tụ linh chi địa biên giới, lại tập trung lưu ra trang viên toàn bộ hơn 100 gần 200 tu giả. Kể từ đó, còn lại linh khí rất nhanh liền sẽ bị mọi người hấp thu xong. Làm trong hậu hoa viên đã không còn mới linh khí tán giật lúc đi ra, hôm nay trận này nhỏ nhỏ cơ duyên liền đem chính thức kết thúc. Từ quá khứ mấy ngày kinh nghiệm đến xem, thời gian này đoán chừng sẽ tới rất nhanh. Bất quá lời này còn nói trở về, trong lòng tiết lưới quy tâm bên trong tiết lưới, có thể là đối với dạng này một cái kết quả, Vu Minh kỳ thật cũng không có quá để ở trong lòng bởi vì cái gọi là chuyện nhà mình nhà mình biết, Vũ Minh rất có tự mình hiểu lấy, hắn biết chính mình tư chất tu luyện thật là không ra thế nào, đừng nói là cùng Lưu gia cái kia hai vị tiểu công chúa so sánh với, liền xem như những cái kia cùng hắn cùng một chỗ bước lên con đường tu luyện gia tộc tôi tớ cùng hộ vệ, tại tốc độ tu luyện phía trên đều muốn nhanh hơn hắn thật nhiều lần, hắn có khả năng có thành tựu của ngày hôm nay, dựa vào cũng không phải cái gì vùi đầu khổ luyện, trên thực tế nếu như không có thiếu gia nhà mình cho ra những đan dược kia, hắn căn bản là không có khả năng nhanh như vậy bước vào luyện khí kỳ, tất nhiên là dạng này ít như vậy ra lời nói liền nhất định muốn nghe không chừng thiếu ra một cao hứng, lại sẽ cho ra một chút ban thưởng đầu, dù sao thiếu gia hào phóng, tại toàn bộ lưu gia trang viên bên trong cũng có thể là nổi danh. Ôm dạng này một phần tâm tính, Vũ Minh thu thập xong chính mình đồ vật, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên chờ đến sắp không kiên nhẫn được nữa lưu hồng. Chỉ bất quá, coi hắn ánh mắt rơi vào lưu hồng trên mặt lúc, trên mặt lại bỗng nhiên lộ ra một tia biểu tình cổ quái. Thiếu gia, ngài đầu làm sao vậy, có phải là bị người đánh? Lời nói này có chút bất quá não, nhưng đích thật là một sự thật. Vào giờ phút này, lưu hồng nguyên bản bóng loáng nước trượt trán bên trên, trống ra một khối rất lớn nhô lên, liếc nhìn lại, cho người cảm giác giống như là vừa vặn bị người cho đánh ra một cái bọc lớn đồng dạng, thưa ta, cũng đừng hình như không thật giống. Sự thật hẳn là như vậy. Vũ Minh xem như một gã hộ vệ, ngay bình thường cùng người động thủ so chiêu đó là chuyện thường xảy ra. Đối với loại này phổ biến vết thương nhỏ, hắn lại thế nào khả năng sẽ nhận không ra đâu. Như vậy vấn đề liền tới, tại cái này Lưu gia trang viên bên trong lại có ai dám đánh Lưu gia nhị thiếu gia a? Liền xem như lão trang ở các quốc công Lưu Thế Long, ách, thưa ta, Lưu Thế Long ngược lại là dám động cái này tay. Nhưng vấn đề là. Lưu Thế Long thực lực so Lưu Hồng kém hơn quá nhiều, liền xem như lãnh thủ, đoán chừng cũng dính không đến Lưu Hồng góc áo, cho nên, cái gì bị người đánh không bị người đánh, ngươi biết nói sao đây? Tính toán, vừa rồi hỏi ngươi lời nói chờ thêm một lát nói sau đi. Thiếu gia ta bận rộn mấy ngày, trước đi thay quần áo khác, ngươi liền tiếp tục tại chỗ này tu luyện à Liên tại Vũ Minh suy nghĩ lung tung thời điểm, Lưu Hồng trên mặt biểu lộ nhưng là hơi đổi, hắn tùy ý bàn ra một câu, sau đó xoay người rời đi, không, có một tơ một hào chỉ hoãn. Vũ Minh liếc nhìn nhà mình vị này nhị thiếu gia vội vàng rời đi bóng lưng, lại liếc mắt nhìn trong tay mình xách theo lận bộ đồ cọ. Vu Minh há hốc mồm, cuối cùng lại một cái chữ đều sao có nói đi ra? Hắn không phải người ngu, kiến thức Lưu Hồng Cương mới cái chủ loại kia phản ứng về sau. Nếu là hắn còn đoán không được chuyện gì xảy ra, cái kia mới thật là gặp quỷ đâu. Đậu Phượng, chẳng lẽ nói thiếu gia hắn thật là bị người đánh? Có thể là, nhưng là cái này không nên a. Lưu Hồng rời đi, Vu Minh tu luyện tự nhiên có thể tiếp tục. Chỉ bất quá hắn lúc này đã không có tu luyện tâm tình. Nhìn thoáng qua Lưu gia nói sau vườn tương rào, Vu Minh bỗng nhiên bỗng dưng đánh du một cái, liên quan cái này trong lòng đều có chút phát lạnh. Ai? Cuộc sống này đúng là không có cách nào qua. Rồi đi hậu hoa viên vị trí khu vực kia, liên tục xuyên qua hai cái cửa đỉnh. Lưu Hồng một bên vẻ mặt đau khổ tự lầm bẩm, một bên sau đó vung lên, đem trong tay mình một chuỗi bạch cốt thủ chỉ phủi xuống trên mặt đất. Bạch cốt thủ chỉ vừa hạ xuống, liền bạo phát ra một đoàn nhu hòa ánh sáng, sau đó liền hiện hóa thành một tên xinh đẹp nữ tử. "Tiểu Cốt, ngươi đi thiếu gia ta thư phòng chạy một chuyến, đem đặt ở án thư một bên giá bác cổ bên trên hắc ngọc phù dung cao lấy ra, nhanh đi mau trở về a." Đang lúc nói chuyện, hắn đưa tay sờ sờ trên trán chống to bao. Sắc mặt nhưng là thay đổi đến càng đen hơn. "Thiếu gia" Không phải liền là bị nữ hoa nương nương trừng phạt nho nhỏ một cái nha, thay đổi pháp lực vận hành một chu thiên liền tốt, Hà tất còn muốn lên tốt đâu? Bạch Quát Phu nhân nhìn một chút Lưu Hồng, trên mặt lộ ra một loại phì cười không chỉ biểu lộ. Gần nhất mấy ngày nay, Lưu Hồng bị nữ hoa nương nương gọi tới chỗ kia tùy thân phúc địa động thiên bên trong, nói là muốn nghe con hàng này kể chuyện xưa. Cung đại đường hoàng triều vị trí phạm giới khác biệt, tùy thân phúc địa động thiên bên trong không gian độc lập với hồng hoang thế giới bên ngoài, mà còn bản thân đẳng cấp vô cùng cao, đã có đủ nhất định thế giới quy tắc, có trở thành một phương thế giới mới tiềm lực. Nữ hoa nương nương tại bên trong vùng không gian kia đã kinh doanh vô số cái kỷ nguyên. Đại nàng cố tình làm phía dưới, trong đó thế giới quy tắc vô cùng thích hợp yêu tộc tu luyện cùng phát triển, nữ hoa nương nương vừa vận chính là tiên tiên yêu tộc. Mỗi khi có yêu tộc tiến vào, chỉ cần chờ đủ thời gian nhất định, liền khẳng định sẽ thu hoạch được một chút không tưởng tượng được chỗ tốt, đồng thời tu vi cũng sẽ tiến thêm một bước. Lưu Hồng chính là một cái đường đường chính chính nhân loại. Đối với hắn mà nói, có vào hay không vào nữ hoa nương nương tùy thân phúc địa động thiên đều không có cái gì khác nhau, thế nhưng thủ hạ của hắn lại có mấy cái yêu quái. Trong đó, Lộc Lưu đại cùng Lưu nhị cái này ba cái thức ăn chay tính tiểu yêu, bản thân tư chất cùng tu vi đều tương đối có hạn, mà còn não cũng đều không thế nào dễ dùng. Cho nên, bọn họ ba cái cho dù tiến vào nữ hoa nương nương tùy thân phúc địa đầu tiên, nếu như không có thời gian mấy tháng, đều rất khó thu hoạch được tương ứng chỗ tốt. Thế nhưng Bạch Cốt Phu nhân tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Bạch Cốt Phu nhân vừa vặn chính là nhất trung hồng hoang thế giới bên trong hiếm thấy Bạch Cốt Ti Ma, cho dù đặt ở hồng hoang loại này siêu phàm thế giới bên trong, đều thuộc về loại kia nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành tồn tại. Chỉ bất quá. Bạch Cốt Thi Ma cứ việc có một cái ma chữ, thế nhưng cái chủng tộc này cùng ma tộc cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Trên thực tế, bọn họ từ trên bản chất tới nói, vẫn như cũ có khả năng bị tính vào đến yêu tộc, hơn nữa còn là một loại cực kỳ hiếm thấy, trời sinh liền có đủ linh tuệ đẳng cấp cao yêu tộc. Khoảng cách tiên tiên yêu tộc cũng chưa chắc sẽ kém bao nhiêu. Hiện nay, Bạch Cốt Phu nhân cùng Phật Bảo dung hợp, đồng thời còn chứng được một cái La Hán quả vị, trở thành một cái tập yêu, phật, khí vào một thân đặc biệt tồn tại. Kể từ đó, chỉ cần có thể tiến vào nữ oa nương nương tùy thân phúc địa lộc tiên. Cho dù chỉ có ngắn ngủi một ngày thời gian, Bạch Cốt Phu Nhân đều có thể bởi vậy thu hoạch không ít. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tại được đến nữ hoa nương nương triệu kiến lúc, Lưu Hồng tự nhiên cũng liền nghĩ đến đem mang theo bên người. Chỉ bất quá, nữ hoa nương nương chỉ triệu kiến Lưu Hồng một người, cho nên hắn cũng không tốt đem Bạch Cốt Phu Nhân trắng trợn khu vực vào đối phương quyền sở hữu. Đối mặt trường hợp này, Lưu Hồng liền chơi một cái tâm nhãn. Hắn đầu tiên là mệnh lệnh Bạch Cốt Phu Nhân biến thành Bạch Cốt Thủ Chỉ, sau đó không nói gì, cứ như vậy đem đưa vào nữ hoa nương nương tùy thân phúc địa động tiên. Đối với Lưu Hồng những này tiểu tâm tư, Nữ Hoa nương nương toàn bộ đội xem tại trong mắt, đối với mục đích hắn làm như vậy, cái sau trên cơ bản cũng là lòng biết rõ. Bất quá Nữ Hoa nương chính là Thiên đạo thánh nhân, cho nên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền cùng hắn tính toán chi ly. Kể từ đó, Bạch Cốt phu nhân gần nhất mấy ngày nay cũng không có cùng Lưu Hồng tách ra qua, đối với trong khoảng thời gian này phát sinh ở trên người đối phương sự tình, Bạch Cốt phu nhân trong lòng toàn bộ đều cùng gương sáng giống như. Nhắc tới, Lưu Hồng chán bên trên đỉnh lấy cái kia chống to bao đích thật là bị người cho đánh đi ra, động thủ không phải người khác, chính là cái kia tùy thân phúc địa động thiên chủ nhân, thiên đạo thánh nhân nữ oan nương nương là cũng, nữ oan nương nương đến lưu gia trang viên, nói là dạy bảo chính mình hai cái kia nữ nhi nuôi lưu phi tuyết cùng lưu tư vũ tu luyện, nhưng trên thực tế, nhưng là bởi vì tại tử tiêu cung bên trong nhàn quá mức một chán, cho nên mới sẽ coi đây là mượn cớ đi ra giải sầu một chút. loại này sự tình kỳ thật từ mười mấy năm phía trước liền bắt đầu, gần như cách mỗi một hai năm thị giác, nữ oan nương nương liền sẽ hạ phàm một lần, mà còn mỗi lần hạ phàm, đều sẽ tại lưu gia trang viên bên trong ở lại một đoạn thời gian. Lưu Hồng con hàng này vì đập nữ hoa nương nương mơ ngựa, tự nhiên là nghĩ đến biện pháp hợp ý, nhìn thấy đối phương quá rảnh rỗi, liền bắt đầu phát huy lúc trước làm mạng lưới tay bút bản lĩnh, đem chính mình đã từng nhìn qua tiểu thuyết nói cho đối phương nghe. Chỉ là cái này một nói, nhưng là nói ra vấn đề, người nào cũng không nghĩ tới, Đường Đường thiên đạo thánh nhân, nhân tộc sáng thế chi mẫu, thế mà từ đây nhiều ra một cái nghe cố sự yêu thích, hơn nữa còn liền quyết định Lưu Hồng. Suy nghĩ kiếm một chút lời nói, cái này kỳ thật cũng không có cái gì có thể kỳ quái. Dù sao, không quản là bình thường phàm phu tục tử, lại hoặc là nữ oa nương nương dạng này tiên đạo thánh nhân, một người sống ở thế gian này Tại giải quyết vấn đề sinh tồn về sau, dù sao cũng phải có cái yêu thích không phải. Huống hồ, Lưu Hồng nói những cái kia cố sự cũng xác thực đặc sắc. Giống như là cái gì từ hư lưu, vô hạn lưu, phàm nhân lưu, chiến thần chạy, thậm chí là người ở rễ chạy, hắn đều là há mồm liền đến, đáng thương nữ hoa nương nương dạng này hồng hoang đại năng, chỗ nào nghe qua những này a, cho nên rất tự nhiên liền bị hấp dẫn lấy. Vừa mới bắt đầu thời điểm, cái này cũng chưa tính là đại sự gì, dù sao Lưu Hồng trong bụng cố sự không ít, thỏa mãn một cái nữ oa nương nương nghe cố sự du vọng, đó là không hề có một chút vấn đề. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, Lưu Hồng liền cảm giác tình huống có chút không đúng. Nữ Hoa Nương Nương là Thiên Đạo Thánh Nhân, cho nên muốn so Lưu Hồng đã từng ký kết qua những cái kia trang ép tiểu thuyết biên tập khó lừa gạt nhiều. Chứ những cái kia có ý mới cố sự bên ngoài, cùng chất hóa tiểu thuyết nhân ra căn bản là không nghe. Như vậy như vậy kết quả chính là, Lưu Hồng trong bụng những cái kia hàng tồn rất nhanh liền không đủ dùng, có thể Nữ Hoa Nương Nương nhưng như cũ có vẻ hơi vẫn chưa thỏa mãn. Dưới sự bất đắc dĩ, Lưu Hồng đành phải vắt hết góc, hồi ức càng nhiều hắn đã từng nhìn qua tiểu thuyết, sau đó nghĩ đến biện pháp thỏa mãn đối phương. Kết quả là, nói nói cũng không biết Lưu Hồng hồ đồ rồi vẫn là não có vấn đề thế mà bắt đầu là đối phương sắp nổi hồng hoang chạy, nếu không tại sao nói trên mạng có chút tay bút không đáng tin cậy đâu, một chút viết hồng hoang chạy ra hỏa, căn bản chính là tại theo dệt vô cớ, cứ việc cố sự tình tiết rất đặc sắc, thế nhưng nội dung của nó căn bản là không đáng tin cậy. Kết quả là vì trường trị lưu hồng loại này không dụng tâm hôm nay nữ oa nương nương xuất thủ nho nhỏ khuyên bảo lưu hồng một phen, mà trên đầu của hắn cái kia chống to bao, cũng chính là như thế đến. Xem như một tên người đứng xem, bạch cốt phu nhân đem chuyện này toàn bộ đều xem tại trong mắt, sau đó sau lưng đều nhanh cười bể bụng, chỉ là xem như lưu hồng khé đước yêu đối với lưu hồng một ít lời. Nó vẫn là phải muốn nghe từ, nhưng đối với đối phương vừa rồi yêu cầu kia, nó vẫn là có rất nhiều không hiểu. Không phải liền là bị đập ra một cái bọc lớn sao? Bao lớn chút chuyện a? Bất kể nói thế nào, Lưu Hồng đều đã là một tôn thái ớt kim tiên, hơn nữa còn nắm giữ không giới bình thường đại la kim tiên chiến lực. Vì chút chuyện nhỏ như vậy, thế mà liền muốn vận dụng Hắc Ngọc Phù Dung Cao dạng này chữa thương thánh phẩm, cái này cũng có chút quá bại ra một chút a. Chính là bởi vì có ý nghĩ như vậy, cho nên tại được Lưu Hồng dặn dò về sau, Bạch Cốt phu nhân mới sẽ vô ý thức nói ra ý kiến phản đối. Chỉ bất quá, tiếng nói của nó mới vừa vặn rơi xuống Lưu Hồng bên kia lại trực tiếp lật lên xem thường, trên mặt càng là lộ ra một loại tức giận bất bình biểu lộ. Không phải liền là gia phủ bên trên bị đánh một cái bọc lớn, vận chuyển một cái pháp lực là được rồi. Ha ha, ngươi nói ngược lại là ngược lại là nhẹ nhõm. Vừa nhắc tới cái này, người nào đó lập tức liền nôn lên nước đắng. Ngươi cũng không nhìn một chút, thiếu gia ta trên đầu cái này bao đúng là người nào đánh đi ra, nữ oa nương nương là người bình thường sao? Đây chính là một tôn thiên đạo thánh nhân có tốt hay không? Vận chuyển pháp lực. Ha ha, ngươi làm bản thiếu gia chưa thử qua sao? Nếu là làm như vậy hữu dụng, ta ăn no rồi việc còn muốn dùng hắc ngọc phủ dùng cao sao? Thật sự là thích nói giỡn, thật làm thiếu gia ta bảo dược không muốn vào hóa điểm sao? Tốt, nói nhảm cũng không cần tại nhiều lời, tranh thủ thời gian đi lấy thuốc a. Thiếu gia ta một lát nữa còn phải đi gặp chính mình tiện nghi lão từ đâu, cũng không thể mang một cái bao lớn đi thôi, không nhìn thấy vừa rồi kia cái gì hộ vệ vô minh, cũng bắt đầu trò cười bản thiếu gia sao? Lưu Hồng là càng nói càng tức, cuối cùng liền giọng đều lớn không ít. Chọc cho ngẫu nhiên đi qua nơi đây tôi tớ cùng bọn hộ vệ, đều đột nhịp hướng về cái phương hướng này nhìn lại, không biết còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đâu. Chương 300, lại đi tây du lộ mục đích, chương 300, lại đi tây du lộ mục đích. Sau một cái giờ, Lưu Hồng mang theo Bạch Cốt phu nhân, cùng chính mình tiện nghi lão ba Lưu Thế Long trong thư phòng gặp mặt. Sớm tại mấy ngày phía trước, hắn chỉ bằng chính mình xuất sắc ký ức, đem một những thế giới song song bên trong lô thừa ân viết tiểu thuyết Tây Du ký chỉnh lý đi ra. Sau đó tập hợp thành văn tự giao cho đối phương. Đương nhiên, không quản Lưu Hồng ký ức lại như thế nào đến, hắn cũng không thể làm đến đem nguyên bản Tây Du ký bên trong mỗi một chữ đều ghi chép lại. Dù sao, toàn bộ bản Tây Du ký tổng cộng hơn 80 vạn chữ, trừ phi là không phải người thiên tài, nếu không cho dù ai đều không làm được đến mức này. Chỉ bất quá, Lưu Hồng tốt xấu cũng từng đọc thuộc lòng qua nhiều lần Tây Du ký. Cho nên hắn ghi chép lại những nội dung này, tại văn tự đi lên nói khả năng sẽ cùng nguyên bản có thật nhiều ra vào, thế nhưng tại tình tiết bên trên lại có thể cam đoan không sai chút nào. Đối với điểm này, hắn vẫn là có thể vô bộ ngực bảo đảm. Trên thực tế, hắn giao cho Lưu Thế Long bản kia Tây Du Ký, càng giống là một thiên cường hóa bản tiểu thuyết đại cương, cứ việc đọc lấy đến sẽ có như vậy một chút kẻ nhặt vô vị, thế nhưng nên có đồ vật lại không có chút nào ít. Nếu như cái này thế giới cũng có mạng lưới tay bút, hơn nữa còn được đến bản này lưu hồng bản Tây Du Ký, như vậy chỉ cần thêm chút trau chuốt, liền có thể đem nó biến thành một bản không giới nô thừa ân bản Tây Du Ký điểm này cơ hồ là xác định không thể nghi ngờ. Hiện nay, khoảng cách lưu thế long được đến tây du ký đã đi qua vài ngày, lưu hồng thấy đối phương mục đích chính là muốn nghe một chút đối phương đối với chuyện này ý kiến cùng quan điểm. Tiếp xuống, lưu hồng khẳng định sẽ lại đi một lần tây du lộ. Mục đích làm như vậy tổng cộng có hai cái. Đầu tiên là vì chính mình nữ nhi lưu phi tuyết đánh cái tiền trạng, nếu có nguy hiểm gì, liền nghĩ biện pháp trước thời hạn giải quyết. Hiện nay, kế thừa kim tiền tử thỉnh kinh nhân mạng cách lưu phi tuyết đã nắm giữ chân tiền cảnh tu vi, lấy nàng hiện nay thiên phú tu luyện lại thêm hỏa vận động cùng nữ oa cùng hai phen này siêu cấp thế lực tại tài nguyên tu luyện bên trên hỗ trợ, vượt qua cái mười năm, thêm gần một bước trở thành một tên huyền tiên cũng không phải là không thể được. Kể từ đó, xem như mới thỉnh kinh người thực lực, sẽ phải so nguyên bản Tây Du Kịch bản bên trong đường Tam Tạng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, nên có nguy hiểm vẫn sẽ có. Hồng Hoang thế giới bên trong, dã ngoại yêu quái tộc đàn hoặc là thực lực, chỉ cần có kích thước nhất định, những người lãnh đạo khác liền nhất định là một vị kim tiên cảnh yêu tộc, chính là cái gọi là đại yêu. Cùng dạng này tồn tại so sánh, một tên huyền tiên thật không tính là cái gì. Mà còn lần này tình huống tương đối đặc thù. Phía trước Kim Thiền tử tử vong, cho Tây Phương Giáo mang đến phiền toái không nhỏ, cứ việc hỏa vận động bên trong thiên, địa, nhân tam vị lao thánh hoàng, đã đích thân ra mặt cùng Tây Phương Nhị Thánh tiến hành câu thông, đồng thời liền tây du một chuyện đạt tới thỏa thuận. Lúc ấy, ai cũng không dám cam đoan đoàn Tây Phương Giáo bên trong những cái kia tên trọc bọn họ, sau lưng liền nhất định sẽ tuân thủ cái này một phần thỏa thuận. Nếu biết rõ, Tây Phương Giáo bên trong tu giả, cho tới Tây Phương Nhị Thánh, cho tới vừa vận nhập môn mới học mấy ngày Phật kinh tiểu Phật tu, làm người gần như đều chẳng ra sao cả. Bởi vậy, đối với những người này, Lưu Hồng là không dám khống phòng. Vì nữ nhi của mình Nga Toản, Hắn nhất định phải mang trước đó đi như vậy một lần, chỉ có dạng này hắn mới sẽ hoàn toàn yên tâm. Thứ nhì, Lưu Hồng Tính toán thừa dịp lần này cơ hội, tại không ảnh hưởng Tây Du toàn bộ cách cục điều kiện tiên quyết, nghĩ biện pháp phá hư Tây Phương Giáo phía trước làm ra một chút bố cục, tại cục bộ bên trên thay đổi Tây Du cái bản. Làm như thế nguyên nhân duy nhất, dĩ nhiên chính là vì thu hoạch thiên mệnh điểm. Giống Lưu Hồng tình huống hiện tại, trong thời gian ngắn đã không cách nào lại tiếp tục tiến đến giai muốn đột phá chuẩn thánh, thiên mệnh điểm tự nhiên là ắt không thể thiếu. Mà cái này, cũng là hắn lại đi Tây Du lộ chủ yếu nhất một cái mục đích. Chương 301, lựa chọn quá nhiều cũng là một loại phiền não. Chương 301, lựa chọn quá nhiều cũng là một loại phiền não. Lưu Hồng mang theo Bạch Cốt phu nhân xâm nhập các quốc công liều thế long thư phòng lúc. Cái này là Lưu gia Trang Viên lão trang chủ chính một mặt thích trí tựa vào một tấm lao đẳng chế tạo trên ghế nằm mặt, hai tay nâng một quyển tiền triều trong cung chạy ra thượng cổ thẻ tre, Uthai du thai xem trên thẻ trúc ghi chép nội dung. Nhìn thấy nhi tử của mình đi vào, hắn cũng không có nói thêm cái gì, mà là tiện tay đem trong tay thẻ tre đặt ở một bên kỷ án bên trên, sau đó từ lão đẳng trên ghế nằm thẳng một cái thân thể, dù bận vận dung dung chờ đợi đối phương chủ động nói rõ ý đồ đến. Chỉ bất quá Lưu Hồng tiến vào thư phòng đều nhanh có nửa nén hương thời gian. Cái này quá trình này bên trong, hắn nhưng là liền nửa câu đều không có nói ra miệng. Không những như vậy, từ ngồi xuống một khắc này tính lên, Lưu Hồng thậm chí liền nhìn đều không có nhìn nhiều Lưu Thế Long một cái, thật giống như, thật giống như không có phát hiện sự tồn tại của đối phương đồng dạng. Tục Lưu nói, biết con không khác ngoài cha, biết thần chi bằng quân. Con hàng này kỳ thật vẫn là rất có đạo lý. Tại vừa bắt đầu thời điểm, các quốc công Lưu Thế Long đối với Lưu Hồng loại này phản ứng nhiều ít vẫn là hơi kinh ngạc, chỉ là chuyển tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, lao đầu tự liền mới đoán được đối phương đến chính mình nơi này mục đích. Ngay sau đó, hắn nhịn không được vứt bĩu môi ba. Tiểu tử thối này, người cũng đã tới, thế mà còn là một bộ mất hồn mất vía bộ dạng, thật sự là trẻ con không thể dạy cúng. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Một bên nghĩ như vậy, Lưu Thế Long một bên từ lão đẳng trên ghế nằm đứng lên, sau đó rời khỏi gỗ thật án thư phía sau, đặt nông ngồi ở chính mình thành kia chuyên chỗ ngồi. Ngay sau đó, hắn đầu tiên là tức giận hừ một tiếng, sau đó lạnh nhạt nói, "Tiểu tử thối, ngươi tới nơi này có phải là muốn cùng vi phụ bàn bạc Tây Du sự tình?" Nếu như là lời nói, vậy ngươi liền trực tiếp nói, nếu như không phải, vậy ngươi liền nên đi chỗ nào đi chỗ nào. Đừng ở chỗ này ảnh hưởng vi phụ đọc sách tâm tình. Các quốc công Lưu Thế Long Lợi nói này nghe vào có vẻ hơi không quá khách khí. Bất quá hắn là Lưu Hồng lão tử. Cái này lão tử cùng nhi tử nói chuyện, tự nhiên không cần quá mức để ý lễ nghi bên trên sự tình. Một phương diện, là vì thực tế không có cái kia cần phải, một phương diện khác, nhưng là thật sự là hắn có chút bất mãn Lưu Hồng hiện tại loại này phản ứng. Lại nói ngươi một cái đường đường thái ớt kim tiên, cần gì phải phải làm thành phó cái bộ dáng Có lời gì nói thẳng ra không được sao? Cái này lệnh về chậm chạm, quả thực liền cái nữ oa bé con cũng không bằng có tốt hay không. Ách, nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng đầu tiên là sửng sở, chập nhận không được lắc đầu nợ nụ cười khổ. Sau khi cười xong, hắn đem thân thể của mình hướng trên ghế dựa nhích lại gần, sau đó nhẹ giọng trả lời, "La ba, ngài đoán không lầm, nhi tử lần này tới ngài nơi này, vì xác thực chính là Tây Du một chuyện." Sau khi nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn một cái các quốc công Lưu Thế Long, phát hiện đối phương cũng không có bởi vì chính mình lời nói lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Mới tiếp tục nói nói nhắc tới, "Tại gần nhất trong mấy ngày này, ta kỳ thật vẫn luôn đang suy nghĩ trước một lần Tây Du lộ sự tình, chỉ là tình huống hiện tại tương đối phức tạp, cho nên ta có chút không biết nên từ nơi nào bắt đầu." vì vậy liền muốn tới nghe một chút ý kiến của ngài. bây giờ lưu hồng, thu vi đã tới thái ất kim Tiên. lấy hắn hiện tại pháp lực, lại thêm hắn nắm giữ thần thông, có thể nói là thiên hạ thắng đủ có thể đi được. Liên tính hắn đột nhiên ý tưởng đột phát, muốn đi đến cái kia tây thiên đại lôi âm tự đốt bên trên một trụ đầu hương, cái kia cũng bất quá chỉ là một hai ngày thời gian cực trình mà thôi. kể từ đó, tây du kịch bản bên trong đường tam tạm đi qua những địa phương kia, hắn thật chính là nghĩ chỗ nào liền đến chỗ nào, hơn nữa còn không cần phí cái gì công vu. đối với lưu hồng mà nói, cái này ngược lại để hắn thay đổi đến có chút lộ vẻ do dự. Nếu không tại sao nói lựa chọn nhiều cũng là một loại phiền não đâu? Nhìn xem hiện tại Lưu Hồng A, bây giờ hắn gặp phải vừa vận chính là trường hợp này. Chương 302, hướng Lưu Thế Long xin giúp đỡ. Chương 302, hướng Lưu Thế Long xin giúp đỡ. Nghe Lưu Hồng nói cái kia lời nói về sau, Các Quốc Công Lưu Thế Long hơi chút suy nghĩ, liên minh bạch hắn y tứ, đồng thời cũng biết hắn khó xử. Chỉ bất quá đối với Các Quốc Công Lưu Thế Long mà nói, những chuyện này lại cũng không là vấn đề gì quá lớn, muốn giải quyết kỳ thật cũng vô cùng đơn giản. Nhắc tới, tại quá khứ mười mấy năm bên trong, Lưu Hồng nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, cũng từng trải qua đức quán cùng hắn nói qua tây du ký cố sự, mà tại ba ngày phía trước hắn lại từ lưu hồng trong tay lấy được vừa mới viết xuống một cái phát đại cương tính tây du ký cả bộ, cứ việc đối với tây du ký bên trong cố sự không hề lạ lắm. thế nhưng tại ban đêm hôm ấy người hắn vẫn là đem bản kia tây du ký lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn một lần, mà tại về sau mấy ngày bên trong hắn lại thừa dịp nhàn hạ công phu đem bản này tây du ký phản phản phục phục nhìn nhiều lần. cũng chính bởi vì duyên cơ này hắn đối tây phương giáo an bài tốt tây du kịch bản trên cơ bản đã coi như là rõ ràng trong lòng. Bằng vào kinh nghiệm của hắn cùng năng lực, muốn từ trong tìm ra một cái chỗ đột phá, không dám nói có cỡ nào nhẹ nhõm, nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới có nhiều khó khăn. Có dạng này nhận biết về sau, các quốc công Lưu Thế Long lập tức buông lòng không ít. Nhưng mà, lão đầu tử tại buông lòng đồng thời, cũng không có lập tức giúp đỡ Lưu Hồng Bảy mưu tinh kế, mà là đang tại mặt của đối phương giễu cợt đối phương vài câu. Ha ha, nguyên lai like ngươi tiểu tử thối này cũng có khó xử thời điểm a. Đây thật là hiểu thấy, phía trước nhìn ngươi gây chuyện khắp nơi, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dạng, ta còn tưởng rằng ngươi là không gì làm không được đây này. Hắn một mặt trêu gẹo nói, Nghe đến Lưu Thế Long nói như vậy, Lưu Hồng nhịn không được ngượng ngủng cười một tiếng, cùng lúc đó, trên mặt hắn biểu lộ cũng ít nhiều lộ ra có như vậy một chút xấu hổ. Sở dĩ sẽ như thế, là vì lao đầu tử lời nói này, vẫn thật là một điểm ma bệnh đều không có a, mà hắn chọc cho chuyện phiền toáy cũng thật là có hơi nhiều. Gần nhất mấy năm này, cuộc sống của hắn trôi qua đích thật là vô cùng nhẹ nhõm, bao gồm tu luyện sự tình, thật có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Kể từ đó, hắn làm việc phía trên tự nhiên cũng liền tùy ý rất nhiều, vô luận là tại trong trang viên vẫn là tại ngoài trang viên. Hắn trên cơ bản đều là nghĩ đến cái gì liền đi làm cái gì liên tính tại một số sự tình phía trên, hắn lúc đó cách làm cũng không nhất định liền thích hợp, mà còn người xung quanh cũng tiến hành khuyến bảo, nhưng hắn cuối cùng vẫn là sẽ khư khư cố chấp. Thời gian lâu dài, ngược lại là thật là náo ra không ít sự tình đến. trong đó có mấy lần, thậm chí liền đường kim thánh thượng Lý Thế Dân cũng nhịn không được phái người tới cửa đến tìm hắn muốn thuyết pháp. có thể là đến cuối cùng, lại đều lại bởi vì một chút dạng này hoặc là như thế nguyên nhân, để sự tình thay đổi đến không giải quyết được gì. nghiêm túc nói, hắn loại này tùy ý phong cách hành sự, đối với toàn bộ Lưu gia đến nói cũng không phải là chuyện gì tốt. thế nhưng Hồng Hoang Thế giới là một cái coi trọng thực lực địa phương bởi vậy những người khác liền tính đối hắn có ý kiến gì cũng không có cái gì biện pháp quá tốt không nghĩ tới hắn tiện nghi lão bà lưu thế long nhưng là thừa dịp hắn khó xử thời điểm lại lần nữa nâng lên những chuyện này cái này xác thực để hắn có mấy phần xấu hổ chỉ bất quá hiện tại rõ ràng liền không phải là thảo luận những chuyện này thời điểm hiện nay vấn đề mấu chốt nhất chính là phải đem trước mắt gặp phải cái kia phiền vãi nhỏ giải quyết bởi vì tại trong kế hoạch của hắn trước thời hạn đi một lần tây du lộ là nhất định mà còn tốt nhất chính là tại gần nhất đoạn thời gian này bên trong tiến hành băng không mà nói liền tính hắn tại những phương diện làm đến cho dù tốt Cuối cùng cũng sẽ không có cái gì chứng dụng. Dù sao Tây Du một chuyện mới là trước mắt việc khẩn cấp trước mắt. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng còn nhanh liền đem những cái kia có không có ý nghĩ toàn bộ đều quên hết đi, đồng thời cấp tốc đánh nhau tinh thần. Lão ba, ngài nói những chuyện này, chúng ta vẫn là đặt ở về sau đem thảo luận a. Ta nhìn ngài đối ta vừa rồi đưa ra vấn đề, tựa như là đã đã tính trước. Nếu không chúng ta trước tiên là nói về cái này. Hắn giả bộ không có nghe giảng Lưu Thế Long những lời vừa rồi. Các quốc công Lưu Thế Long không phải người ngu. Nghe đến Lưu Hồng nói như vậy, lập tức hiểu trong lời nói của đối phương ý thức, bất quá hắn ngược lại là không có đem điều phá mà là thuận thế bắt đầu tiến vào chính đề Trầm ngâm sau một lát hắn hướng về phía lưu hồng nhẹ gật đầu nghiêm mặt nói tốt tiểu tử thối nói nhảm liền không nhiều đều nói ngươi xích lại gần một chút vi phụ để ngươi xem một chút gần nhất mấy ngày nay vi phụ làm ra đến một điểm nhỏ đồ chơi đang lúc nói chuyện lưu thế long từ bên hông lấy ra túi chữ vật sau đó hắn tâm niệm vừa động từ chữ vật mang bên trong lấy ra một cái dài vượt qua 3 mét dọ vượt qua 2 mét phương bàn đồng thời đem trong đó thu xếp tại trong thư phòng lương gạch xanh trên mặt đất t ta làm sao đem chuyện này quên mất thật sự là có chút không nên à ra tiếp xuống được đến nữ hoa nương nương nơi đó đánh một chút gió thu Thấy tình cảnh này, Lưu Hồng cũng không có ngay lập tức nhìn hướng Lưu Thế Long lấy ra cái kia phương bản, dù sao đem ánh mắt đặt ở trong tay đối phương túi đựng đồ kia phía trên. Đồng thời trên mặt lộ ra một chút xấu hổ chi ý. Hồng Hoang thế giới là một cái siêu phàm thế giới, cho nên cái này thế giới không hề thiếu có đủ không gian thuộc tính trữ vật trang bị, chỉ bất quá những này trữ vật trang bị cũng là có trên dưới phân chia cao thấp. Trong đó cấp thấp nhất, không thể nghi ngờ phải kể là Lưu Thế Long hiện tại sử dụng loại này túi trữ vật, loại này cấp thấp không gian trang bị thiếu sót có rất nhiều, tùy tiện khe đếm chính là 10 cái. Đầu tiên, túi trữ vật dung lượng đồng dạng đều vô cùng có hạn một cái bình thường túi trữ vật, không sai biệt lắm có khả năng tiếp nhận một mở đồ vật hơi lớn một chút, dung tích cũng bất quá chính là trị số này gấp 10. Lưu thế long trong tay cầm cái này, chính là một loại tương đối tốt túi trữ vật. nhưng coi như là dạng này, cấp thấp không gian trang bị chúng quy chính là cấp thấp không gian trang bị, so với những cái kia động đột nhiên mấy trăm hơn ngàn mở dung lượng không gian chuẩn bị mà nói, loại này trữ vật trang bị quả thực liền giáp dười cũng không bằng. thứ nhì, túi trữ vật bản thân thể tích cũng không tính nhỏ, kể từ đó, tu giả đem mang theo bên người, liền sẽ lộ ra vô cùng dễ thấy. bất quá có một chút ngược lại là có thể yên tâm. Tại hồng hoang thế giới bên trong, sẽ rất ít có cái nào mắt không mở cửa dạ, sẽ đi ăn cướp một cái chỉ có thể trang bị túi chữa vật quỷ nghèo bởi vì bản thân cái này chính là một kiện vô cùng rơi phần sự tình. Chỉ là, làm một cái tu giả bị người nhìn đều chỉ có thể trang bị túi chữa vật lúc, bình thường sẽ bị cho rằng thực lực không cường, cái này liền rất dễ dàng tạo thành một chút những ngoài ý muốn. Nói tóm lại, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, túi chữa vật loại này cấp thấp không gian trang bị, đã thành hồng hoang thế giới bên trong quỷ nghèo cùng kẻ yếu tiêu chuẩn thấp nhất. Phàm là có chút giá trị bản thân hoặc là thực lực người, cũng sẽ không sử dụng loại này đồ vật. Cuối cùng, túi trữ vật bản thân cũng không phải là một loại vô cùng an toàn trữ vật trang bị, bị giới hạn chất liệu giá rẻ cùng cấp thấp, túi trữ vật nội bộ không gian không hề ổn định. Là một cái túi trữ vật bị sử dụng vượt qua 10 năm, trong đó không gian sẽ xuất hiện không ổn định tình huống, tiến tới lúc nào cũng có thể sẽ dẫn đến túi trữ vật sụp đổ. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, sắp đặt tại trong túi trữ vật vật phẩm, tự nhiên là sẽ bị cuốn vào đến không gian loạn lưu bên trong. Đối với tuyệt đại đa số tu giả đến nói, loại này sự tình là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Chính là bởi vì có kệ trên rất nhiều không cách nào khắc phục thiếu sót, túi trữ vật loại này không gian trang bị thường thường cũng chỉ có một chút phàm cảnh tu giả sẽ sử dụng làm cái nào đó phàm cảnh tu giả bước vào đến tiên cảnh lúc như vậy liền xem như đập nồi bán sát, hắn cũng sẽ trước tiên thay đổi thay thế rơi chính mình túi trữ vật hiện nay các quốc công lưu thế long đã trở thành một tên địa tiên cứ việc chiến lược rất có thể không hề thế nào thế nhưng tiên cảnh tu giả đến cùng chính là tiên cảnh tu giả cùng những cái kia phàm cảnh tu giả nhưng là không có cái gì có thể so tính nhưng mà cho đến bây giờ lưu thế long vẫn như cũ còn tại sử dụng túi trữ vật cái này bao nhiêu liền có như vậy một chút không nói được thân là lưu thế long tiện nghi như tử Lưu Hồng tự nhiên sẽ không để trường hợp này tiếp tục. Chỉ bất quá, hiện tại trong tay của hắn cũng không có cái gì tốt chữa vật trang bị, bởi vậy, vậy hắn rất tự nhiên liền đem chủ ý đánh tới nữ hoa nương nương trên thân. Đối phương chính là Thiên Đạo Thánh Nhân, có khả năng thành thánh, liền mang ý nghĩa đối phương không những vừa vặn cường hãn phúc duyên thâm hậu, mà lên sống 5 tháng cũng là đầy đủ dài. Dạng này nhân viên bên trong bảo vật tự nhiên là không phải ít, cho nên Lưu Hồng đánh tới dạng này bản tính cũng rất bình thường. Nhưng mà, liền tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, một bên Lưu Thế Long lại lên tiếng. Tiểu tử tối, ngươi hướng chỗ nào nhìn đâu? Không có chuyện gì nhìn vi phụ túi chữa vật làm gì? ta vừa rồi nâng lên đồ tốt, chỉ cũng không phải túi chữ vật, mà là chỉ cái này. Một bên nói, Lưu Thế Long một bên đưa tay điểm trong thư phòng ở giữa hộp vung, bị đối phương tiểu nói này, Lưu Hồng Tài đem ánh mắt rời đi tới, chỉ là tại nhìn đến cái kia hộp vung tình huống nội bộ, hắn lại nhịn không được thấp giọng hô một tiếng. Đậu phộng, cái này, đây không phải là xa bàn sao? Chẳng lẽ nói Đại Đường Hoàng Triều hiện tại khoa học kỹ thuật cùng quan nghiệm, đều đã như thế phát đạt sao? Hắn nhìn trầm trầm trưng bày gạch xanh trên mặt đất hộp vung nhìn một hồi, sau đó lại quay đầu nhìn một chút cách đó không xa Lưu Thế Long, trên mặt lộ ra một loại vẻ mặt kinh ngạc. Chương ba Sa bàn cùng quyết định, chương 303, Sa bàn cùng quyết định, cái gọi là Sa bàn, chính là căn cứ thực địa địa hình, theo tỷ lệ nhất định quan hệ, sử dụng bùn cát, binh cờ các loại tài liệu, đắp chế mà thành một loại hơi co lại lập thể hình mẫu. Bình thường đến nói, chiến tranh đều coi trọng một cái thiên thời địa lợi nhân hòa, là cho nên Sa bàn loại này đồ vật, bình thường chỉ có tại trong quân doanh mới có thể nhìn thấy, dân gian rất bên trên có khả năng nhìn thấy tung tích của bọn nó. Là một cái người xuyên việt, Lưu Hồng đối với Sa bàn tự nhiên sẽ không lạ lắm. Nhớ ngày đó hắn còn nhỏ thời điểm. Thích xem nhất chính là các loại đánh trận phim ảnh TV, trong đó liền thường xuyên sẽ xuất hiện ra bản loại này đồ vật. Lưu Hồng đối Sa Bàn không xa lạ gì. Có thể là coi hắn ý thức được chính mình tiện nghi lao cha lấy ra, lại là một cái mô phỏng Hồng Hoàng tứ đại bộ châu Sa Bàn lúc, nhưng vẫn là bị cái đồ chơi này cho khiếp sợ đến. Nhắc tới, Sa Bàn chế tạo kỳ thật không hề khó khăn. Cho dù là một cái tuổi đi học hôm kia đồng, chỉ cần biết chơi bùn, liền nhất định có khả năng vì ngươi làm ra một cái ra dáng Sa Bàn đến. Có thể là dạng này Sa Bàn, lại không có một tơ một hào giá trị. Nhiều nhất chỉ có thể tính được là một cái nhỏ hình gỗ mà thôi chế tạo sa bàn không khó, khó khăn là để sa bàn có đủ giá trị thực dụng. Muốn làm đến điểm này, liền nhất định phải nắm giữ tương đối mà nói tương đối chính xác xác thực bản đồ. Đồng thời còn cần cân nhắc cùng loại với độ cao so với mặt biển loại hình địa lý khái niệm. Tại Lưu Hồng trong ấn tượng, bởi vì nhận đến kỹ thuật phương diện hạn chế, cổ nhân ở phương diện này kỳ thật không hề am hiểu, cho nên mới nhìn thấy Lưu Thế Long lấy ra sa bàn về sau, hắn mới sẽ dạng này phản ứng. Nhưng mà đối với hắn loại này phản ứng, Lưu Thế Long lại có vẻ rất xem thường. Lao đầu tử tức giận phủ hắn một cái, rất là khinh thường nói, tiểu tử thối, ngươi không có việc gì hô to gọi nhỏ làm cái gì? Không phải liền là một cái Sa Bàn nha? Có cần thiết hay không ngạc nhiên như vậy ha? Cái này. Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng nhịn không được há hốc mồm, cuối cùng lại một cái chữ đều không có nói ra, hắn là thật không biết nên nói cái gì cho phải. Sát thực, Sa Bàn là không thế nào hiếm lạ, thế nhưng xuất hiện ở thời đại này liền có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nói, tại hắn phía trước còn có cái kia ca người xuyên việt tới qua nơi đây sao? Nghĩ đến đây, Lưu Hồng hiện tại đột nhiên ra một cái kỳ quái ý nghĩ. Chỉ bất quá lần này, hắn rõ ràng chính là hiểu lầm. Liên tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm các quốc công lưu thế long đưa tay chỉ trong thư phòng ương gạch xanh trên mặt đất sa bàn, sao cũng được giải thích nói chỉ là một cái sa bàn mà thôi, cái đồ chơi này cũng không phải là hiện tại mới xuất hiện. nhớ ngày đó tiên tần đại đế doanh chính tại vị lúc sa bàn trong quân đội liền đã vô cùng phổ biến, về sau cách làm như vậy vẫn truyền thừa xuống. chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua tần vương doanh chính mộ thất địa cung bên trong có liền có hoàng kim là núi, thủy ngân là biển giang sơn xã tắc sa bàn sao? các quốc công lưu thế long nói không sai, tại cổ đại hoa hạ. Sa bàn loại này đồ vật, kỳ thật rất sớm đã đã xuất hiện, mà còn bị rộng rãi vận dụng tại phương diện quân sự, tần vương doanh chính của cái kia địa cung chính là cực tốt chứng minh. Trên một điểm này mặt, đích thật là Lưu Hồng sai lầm. Cho nên nói người xuyên việt cũng không phải và năng. Nghe Lưu Thế Long lời nói về sau, Lưu Hồng trên mặt lộ ra một tia bỗng nhiên bừng tỉnh biểu lộ, sau đó hắn đi tới cái kia sa bàn bên cạnh, cẩn thận quan sát. Khoan hay nói, hắn cái này tiện nghi lão ba Lưu Thế Long, quả nhiên không hổ là đại đường hoàng triều dựng nước sơ kỳ lúc nổi tiếng lưu sĩ. Ít nhất chiêu này chế tạo sa bàn năng lực đích thật là tương đối không sai. 12 năm phía trước Lưu Hồng Cương mới vừa khóa lại hệ thống thời điểm, đã từng rời đi Nam Chiêm Bộ Châu đến những lục địa bên trong sóng qua vài vòng. Hắn lúc đó đã là một vị kim tiên, cho nên cái này tới tới lui lui, trên cơ bản đều là dùng địa độn thuật hoặc là phi hành thuật tại gấp rút lên đường. Kể từ đó, hắn đối nào đó mấy cái trong khu vực địa hình liền vô cùng quen thuộc. Tại Lưu Thế Long chế tạo ra bàn bên trên, tự nhiên cũng có thể tìm ra mấy cái này địa phương, trải qua một phen so với về sau, Lưu Hồng phát hiện, hình mẫu cùng thực tế địa hình kém cũng không phải là rất nhiều, giữa hai bên chỉ ít có 89 phần tương tự. Cái này liền đã coi như là tốt vô cùng. Nếu biết rõ nơi này chính là hồng hoang thế giới đại đường hoàng triều mà không phải hắn đã từng ở qua cái kia vệ tinh bay đầy trời thế giới song song. bởi vậy chế tạo ra như vậy độ chính xác xa bản hình mẫu. thực tế không phải một kiện sự tình đơn giản. Liên tại lưu hồng suy nghĩ lung tung thời điểm, các quốc công lưu thế long âm thầm đi tới bên cạnh hắn, đơn giản nhìn mấy lần về sau, lao đầu tử đưa tay chỉ xa bản bên trên một chỗ núi nhỏ. tiểu tử thối, ngươi nói ngươi nghĩ đi trước một lần tây du lộ, nhưng lại không biết từ nơi nào bắt đầu, tất nhiên là dạng này, vậy liền đàng hoàng đi theo kịch bản bên trong an bài tốt tình tiết đi là được rồi, thấy không? đây chính là ngươi muốn đi cái thứ nhất địa phương. Lưu Thế Long nói phía này, lời nói nghe vào hình như có chút chẳng ra sao cả, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nói quả thực liền cùng không nói đồng dạng. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật vẫn là thật có đạo lý. Từ Tây Phương giáo an bài cùng bố cục kịch bản đến xem, Tây Du một chuyện bên trong tình kinh người, tổng cộng sẽ kinh lịch 9981 khó. Ở trong đó, Tôn Ngộ Không là một cái tương đối mấu chốt tọa độ. Tại đường Tam Tạng đem Tôn Ngộ Không từ ngũ chỉ sơn bên dưới cứu ra phía trước, đã từng một mình trải qua 81 khó bên trong bảy cái kiếp nạn. Từ trước mắt tình huống đến xem, đệ nhất khó kim tiền tử bị giáng trước, thứ hai khó ra thai mới giết. Thứ ba khó đẩy tháng ném sông đã đi qua, phía sau mấy khó ít nhất còn muốn đang chờ thêm một cái thời gian mấy năm. Kể từ đó, thừa cơ hội này, trước kinh lịch một cái 81 khó bên trong thứ tư khó đến bài khó, cũng là xem như là một cái coi như không tệ chủ ý. Trung hợp chính là, cái này ba khó toàn bộ đều phát sinh ở cùng một cái địa điểm, mà địa điểm này tên chính là cái gọi là sông Xóa Lĩnh. Vào giờ phút này, Lưu Thế Long đưa tay điểm địa phương, cũng vừa vặn chính là kém chút bị Lưu Hồng cho lãng quên sông Xóa Lĩnh. Tất nhiên là dạng này, vậy liền đến đó đi một lần tốt. Dù sao so với những mấy cái địa điểm đến nói, Song xoa lính khoảng cách đại đường Hoàng Triều Vương đô trường An Thành, cũng không có khoảng cách quá lớn khoảng cách. Cho nên, nếu như tất cả thuận lợi đều thuận lợi, làm không tốt chỉ cần một hai ngày thời gian liền có thể đánh một cái vừa đi vừa về. Mà hắn cũng có thể nhân cơ hội này, lại lần nữa kiếm đến thiên mệnh điểm số. Chuyện cho tới bây giờ, hết thảy tất cả đều biến thành hiện tại bộ dáng này, đều đã đều đã như vậy, vậy hắn cũng liền đừng ở chỗ này do do dự dự. Tranh thủ thời gian đi nơi đó chạy một chuyến a. Nhìn chằm chằm xa bàn nhìn một hồi, Lưu Hồng rất nhanh liền hạ quyết tâm, sau đó hắn lại bắt đầu suy nghĩ. Đối với song xoa lĩnh bên trong xuất hiện mấy cái yêu quái, đến cùng phải làm thế nào xử lý? Chương 304, hồng hoang rất lớn, tây du nước rất sâu. Chương 304, hồng hoang rất lớn, tây du nước rất sâu. Lưu Hồng hiện tại ý nghĩ rất đơn giản, chính là muốn cấp tại chính mình nữ nhi Lưu Phi Tuyết bước lên thỉnh kinh đường phía trước, trước thời hạn đi một lần tây du lộ, gặp một lần tây phương giáo bày ra cái gọi là 9981 khó. Hắn làm như vậy chủ yếu có hai cái mục đích. Đầu tiên, chính là giúp đỡ trong nhà mình hài tử đánh một cái tiền trạng. Tại trong lúc này, nếu như gặp phải tây phương giáo lưu lại ám thủ, có hoặc là phát hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống, thuận tay đem cho thanh lý, kể từ đó cũng coi là hết một điểm làm cha trách nhiệm. Thứ nhì, chính là thừa dịp một cái cơ hội như vậy, nghĩ biện pháp làm một ít chuyện đi ra, sau đó vì chính mình vớt điểm thiên mệnh chút gì đó. Hiện nay, Lưu Hồng xuyên qua hồng hoang dưới bối cảnh đại đường, đã vượt qua dòng giá thời gian 15 năm, trong đó kinh lịch sự tỉnh cũng không tính toán ít. Hắn tu vi cũng từ ban đầu phạm nhân, càng về sau kim tiên, lại đến hiện tại nắm giữ đại la chiến lực thái ớt kim tiên, hoàn thành một cái nhanh chóng vượt qua. Nhưng coi như là dạng này, hắn vẫn cảm thấy chính mình thực lực có chút chênh lệch hơi yếu một chút. Đương nhiên, cái này cũng muốn nhìn cùng ai đi dò. So. Hiện thực tình huống là, phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang thế giới, bất kỳ một cái nào nắm giữ Đại La Kim Tiên chiến lực tồn tại, vô luận để ở nơi đâu đều có thể coi là một phương cao thủ. Trên thực tế, tại toàn bộ Hồng Hoang thế giới bên trong, tất cả Đại La Kim Tiên, cùng với nắm giữ Đại La Kim Tiên chiến lực Thái Ức Kim Tiên chung vào một chỗ, số lượng cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 4 chữ số. Nghe tới, cái số này giống như cũng không tính toán ít, nhưng trên thực tế, dạng này một số lượng đối toàn bộ Hồng Hoang thế giới đến nói thật không tính là cái gì. Sở dĩ nói như vậy, là vì Hồng Hoang thế giới bao hàm cương vực phạm vi, cũng không phải là chỉ có người bình thường cho rằng tứ đại bộ châu. Xét từ nói, lấy Nam Chiêm Bộ Châu làm trung tâm Đông Tây Nam Bắc tứ đại bộ châu, kỳ thật cũng chỉ là hờ hoang thế giới sở thuộc phạm giới một bộ phận. Đem tứ đại bộ châu, Đông Tây Nam Bắc tứ hải, còn có cái gọi là Hải ngoại tiên sơn cùng hòn đảo chung vào một chỗ, mới xem như hình thành một cái hoàn chỉnh Phạm giới. Mà cái này cũng vẻn vẹn chỉ là tam thập tam tầng thiên ngoại thiên bên trong tầng thứ nhất. Tại cái này phạm giới bên trên, còn có mặt khác 32 tầng trời. Bởi vì cái gọi là một tầng thiên chính là một cái thế giới. Những thế giới kia bên trong bất kỳ một cái nào, đều sẽ chỉ so phạm giới lớn không thể so với phạm giới nhỏ nhất là cuối cùng cũng là cao nhất cái kia sáu tầng trời. Nghe nói cái này sáu tầng trời bên trong mỗi một tầng bị thêm vào thế giới đều muốn so phàm giới lớn gấp trăm lần thậm chí là nghìn lần trở lên. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cái này kỳ thật đã xa xa vượt ra khỏi lưu hồng tưởng tượng. Trừ cái đó ra hồng hoang thế giới vẫn là một cái siêu phàm thế giới, lại sinh ra đến nay đã kinh lịch không biết có bao nhiêu cái kỷ nguyên. Hồng hoang bên trong sinh linh một khi bước vào đến tiên cảnh mệnh liên động đột nhiên lấy vạn năm kế nếu là vận khí tốt một chút có khả năng tại số tuổi thọ hao hết phía trước trở thành kim tiên càng là có khả năng làm đến trường sinh cự thị, bất tử bất diệt, tiến tới ngồi hưởng thụ cái kia vô tận vãng nguyên. Lãnh thổ lớn như thế, dạng như vậy lịch sử, hồng hoàng thế giới dựng dục ra đến cường giả, chuyên trì kim tiên cảnh cùng với trở lên người, số lượng tuyệt đối vượt qua ngàn vạn. Có khả năng tại nhiều như thế cường giả bên trong, đứng vào phía trước một vạn tên số ghế, thật đã coi như là tương đối có thể, đối với đại đa số hồng hoàng sinh linh mà nói, khả năng này chính là bọn họ trung cực mộng tưởng. Nhưng mà, Lưu Hồng cũng không phải là cái gọi là tuyệt đại đa số sinh linh. Hắn là một cái người xuyên việt, một cái nắm giữ hệ thống, mở hệ thống treo người xuyên việt. Mục tiêu của hắn đương nhiên không có khả năng giới hạn tại cái này, chỉ bất quá tại trở thành thái ớt kim tiên về sau, Lưu Hồng muốn tiếp tục đề cao thực lực, nhưng cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Dựa theo bình thường tình huống đến xem, hắn cho dù từ giờ trở đi, liền đem tất cả tinh lực toàn bộ đều dùng vào tu luyện mặt, sau đó sau lưng còn nắm giữ hỏa vận động cùng nữ hoa cùng cung cấp tài nguyên tu luyện hỗ trợ. Muốn tiến giai đến chuẩn thánh đẳng cấp, cũng ít nhất cần đã ngoài ngàn năm thời gian. Nếu là đặt ở cái gì khác thời điểm, điểm này thời gian hắn tự nhiên là chờ được. Thế nhưng bây giờ chính gặp Tây Du lực kiếp, lại toàn bộ phàm gian giới đều lại đi hướng mặt pháp. Năm năm thời gian đối với tại hắn đến nói, thật là có chút quá dài. Lưu Hồng hy vọng mình có thể tại sau đến 10 năm bên trong, liền từ hiện tại thái ớt kim tiên đi ra, tiến giai chuẩn thánh sơ kỳ, lại ít nhất nắm giữ chuẩn thánh cao dài chiến lực. Bằng vào hắn có hệ thống, cái này nhìn bất khả tư nghị sự tình, kỳ thật vẫn là có thể làm được, chỉ bất quá tiền để chính là, hắn ít nhất cần nắm giữ 1000 vạn đến 3000 vạn thiên mệnh điểm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, đưa đến Lưu Hồng đối lại đi Tây Du lộ một chuyện nhìn đến rất nặng, bởi vì trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, đây là hắn kiếm lấy thiên mệnh điểm một cái cực kỳ tốt cơ hội. Thân là một cái người xuyên việt, Lưu Hồng sớm tại xuyên qua phía trước, liền đã từng đọc thuộc lòng qua Ngô thừa ân đại đại viết tiểu thuyết Tây Du ký mà còn chỉ là nguyên tác, học tập qua không chỉ một lần. Xem như một những thế giới song song hoa hạ trong nước nổi tiếng IT, tiểu thuyết Tây Du ký bị cải biên thành các loại khác biệt hình thức văn ngu tác phẩm số lần, cũng là nhiều đến đếm đều đếm không đến. Đối nó bên trong tuyệt đại bộ phận, Lưu Hồng đồng dạng là nghe nhiều nên thuộc. Trừ cái đó ra, rất nhiều ăn no không có chuyện gì làm cái gọi là chuyên gia học giả, còn có trên mạng các lộ bạn phía hiệp, đối Tây Du ký bên trong rất nhiều chi tiết cũng là có nhiều phân tích. Bởi vì hứng thú yêu thích, Lưu Hồng đối với những nội dung này trên cơ bản đều có hiểu rõ, nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, chính hắn cũng tại trên mạng đối với cái này phát biểu qua ý kiến. Nhưng coi như là dạng này, Lưu Hồng đối Tây Phương giáo tại Tây Du một chuyện bên trên bố cục, biết cũng bất quá chính là một chút lưu vu biểu diện bên trên đồ vật. Lấy 9981 làm khó ca. Là một cái đối Tây Du ký bộ tiểu thuyết này vô cùng yêu thích mạng lưới tay bút, Lưu Hồng trên cơ bản hiểu rõ 81 khó bên trong mỗi một khó khăn quá trình cùng kết quả. Thế nhưng, trong này cụ thể liên lụy đến cái nào phân đoạn cùng thế lực, hắn liền thật là có chút không rõ lắm. Dù sao Tại Ngô Thừa Ân Đại Đại viết tiểu thuyết bên trong, liền xuất hiện rất nhiều nói không tỉ mỉ địa phương. Nếu như đem trong đó cố sự tính bài trừ lời nói, những nội dung này đều sẽ cho người ta lưu lại một loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Người đời sau bọn họ đối với trong tiểu thuyết một chút chi tiết cũng là có nhiều phân tích. Chỉ bất quá những này phân tích càng nhiều hơn là một loại chủ quan phỏng đoán cùng phỏng đoán, trong đó có thật nhiều thậm chí tồn tại trước sau chỗ mâu thuẫn. Trong này đến cùng có mấy phần thật mấy phần giả, vậy thì càng thêm khó mà nói. Lưu Hồng tất nhiên đều đã quyết định đi trước một lần Tây Du lộ, trong lòng tự nhiên là có một cái tương đối hoàn chỉnh kế hoạch, điểm này là xác định không thể nghi ngờ. Thế nhưng, cân nhắc đến trong này nước thực sự là quá sâu, hắn vẫn là quyết định lại xuất phát phía trước, trước hết để cho chính mình tiện nghi lão ba Lưu Thế Long giúp đỡ nghi kế. Bất kể nói thế nào, lão đầu tử đều là làm qua nhiều sĩ người, hơn nữa còn lập xuống không ít chiến công, cuối cùng càng là bằng cái này mò được một cái cát quốc công tứ vị. Nhắc tới, Lưu Thế Long cũng coi là có bản lĩnh người. Kể từ đó, Lưu Hồng nếu là không cố gắng lợi dụng một chút lời nói, liền thật là có chút làm chuyện ngu ngốc, nói trở lại, Lưu Thế Long cùng hắn vốn chính là phụ tử quan hệ, cho nên hắn cũng không có cần phải cùng đối phương quá mức khách khí. Quan hay nói, hắn gái này tiện nghi lão ba vẫn thật là có chút vô liếng. Mới đi qua mấy ngày ngắn ngủi thời gian, lão đầu tử cứ dựa theo chính mình đối Tây Du một chuyện hiểu rõ, mần mê ra một cái hồng hoang thế giới phàm giới tứ đại bộ châu xa bản, thuận tiện còn đem 81 khó phát sinh địa điểm toàn bộ đều đánh dấu ở bên trên. Cùng lúc đó, cũng rất nhanh liền cho ra ý kiến của mình. Có ý tứ chính là, lão đầu tử đưa ra cái kia, để hắn trước dựa theo Tây Du kịch bản bình thường đường đi đi, lấy xong xoa lĩnh nơi này làm đột phá khẩu, thử một lần trong đó nước sâu bao nhiêu thuyết pháp, cùng chính hắn phía trước ý nghĩ vừa lúc là không như mà hợp. Chỉ bất quá, thử một lần nước sâu gì đó Vẫn là đừng có lại suy nghĩ. Lưu Hồng trong lòng vô cùng rõ ràng, trong này thủy tuyệt đúng là nông không được, dù sao bất kể nói thế nào, sự tình chắc chắn sẽ không như tiểu thuyết Tây Du Ký bên trong miêu tả đơn giản như vậy. Nhắc tới, sớm tại 12 năm phía trước, Lưu Hồng liền đã từng đi đến qua ba chỗ tiểu thuyết Tây Du Ký bên trong nhắc tới địa phương. Bọn họ theo thứ tự là: Trấn áp con nào đó hầu tử lượng giối Sơn, Địa tiên chi tổ ngũ trang quan cùng với phụ cận Bạch Hồ Lĩnh, còn có cái kia nắm giữ một đầu thần kỳ dòng sông nữ nhi quốc. Có sao nói vậy, lúc ấy hắn hành trình tiến hành đến vẫn tương đối thuận lợi, ít nhất chưa bao giờ gặp cái gì khó mà giải quyết nguy cơ. Chỉ bất quá Đây chẳng qua là bởi vì vận khí của hắn tốt mà thôi. Trên thực tế, lúc đó cái kia mấy lần kinh lịch liền đã để hắn cảm thấy Tây Phương giáo tại Tây Du một chuyện bên trên bố cục tuyệt không đơn giản, mà còn hắn đối một chút Tây Du nhân vật nhận biết cũng tồn tại một vài vấn đề. Lương giới bên trên một lần kia Lưu Hồng liền ngoài ý muốn phát hiện bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn Hạ tôn ngộ không mãng là mãng một điểm, nhưng tuyệt đối không phải cái gì đồ đần. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng là, liền tính tôn ngộ không đã từng phạm quang độc, thế nhưng tại bị chấn áp nhiều năm như vậy phía sau, rất nhiều chuyện cũng có thể là nghĩ thông suốt. Nếu như nói tại gặp phải như thế tổn thất nặng nghề về sau. Nó vẫn là giống như nguyên lai dễ gạt như vậy, vậy nó cái kia cái gọi là Ngũ Thải Tiên Thạch, trời sinh cửu thiếu tám lô vừa vặn, liền lộ ra quá mức hữu danh vô thực. Ngũ Trang Quan cùng Bạch Hổ Linh một lần kia, hắn tại Ngũ Trang Quan bên trong kinh lịch vẫn còn nói còn nghe được, thế nhưng tại Bạch Hổ Linh lại gặp một điểm vấn đề. Tại tòa kia cùng Sơn Ác Linh bên trên. Hắn ngoài ý muốn tìm tới một đoạn, chứa một điểm chân linh hỗn độn thần ma xương ngón tay. Nếu không phải bản thân hắn liền nắm giữ hỗn độn thần ma huyết mạch, đồng thời còn có hệ thống bản thân, làm không tốt liền rất có thể sẽ bị điểm này chân linh cho đoạ sát. Sau đó suy nghĩ một chút, cái này đích xác là rất khiến người ta cảm thấy nghĩ mà sợ. Cuối cùng, nữ nhi quốc một lần kia, chuyện hắn gặp được cũng tương tự không đơn giản. Ai có thể nghĩ tới, tại đầu kia tử mẫu hà phía dưới, thế mà ẩn giấu đi kim cô tiên mã tọa như thế một tôn đại la kim tiên. Nếu không phải là hắn tiện nghi sư phụ địa chi thánh hoàng thần nông thị kịp thời chạy tới, cuối cùng sự tình lại biến thành cái dạng gì, vẫn thật là có chút không quá tốt nói. Tại trở lên ba lần kinh lịch bên trong, lưu hồng mỗi một lần đều gặp tiểu thuyết tây du ký bên trong không có ghi lại qua sự tình, cái này để hắn đối với kế tiếp song soa linh chuyến đi, cũng không dám có chút phớt lờ. Đi là khẳng định muốn đi, thế nhưng đi về sau đến cùng nên làm như thế nào, hoặc là nói nên làm những gì. Vậy sẽ phải thật tốt cân nhắc một chút. Lưu Hồng đứng tại xa bàn phía trước, hai mắt kinh ngạc nhìn nhìn chằm chằm đại biểu cho Song Xoa Linh một cái đống đất nhỏ, nào thật nhanh xoay cho lấy. Sau một lát, hai mắt của hắn đống nhiên sáng lên. Chợt hắn quay đầu nhìn phía sau Lưu Thế Long, hỏi: "Đúng là bà, tất nhiên ngài cảm thấy có thể, nhi tử ta có thể lấy Song Xoa Linh xem như chuyến này lên điểm, như vậy không biết ngài đối Tây Du Ký bên trong miêu tả, Song Xoa Linh cái kia ba cái yêu quái có ý kiến đến gì?" Lưu Hồng cái này hỏi một chút, không thể nghi ngờ là đã hỏi tới điểm mấu chốt mặt. Các quốc công Lưu Thế Long tại nghe về sau, trên mặt nhịn không được lộ ra một cái mỉm cười biểu lộ. Sở dĩ sẽ như thế, là vì đối với chuyện này, hắn vẫn là có như vậy một chút nhỏ ý nghĩ, mà con chính hắn cảm thấy, hắn những cái này nhỏ ý nghĩ, đối với Lưu Hồng tiếp xuống song xoa linh chuyến đi, rất có thể sẽ đưa đến một cái mấu chốt tác dụng. Chương 305, Lưu Thế Long khuyên bảo, chương 305, Lưu Thế Long khuyên bảo. Tục ngữ nói, người giả tinh, Mã Lao trượt. Lời này nghe lấy tựa hồ có chút không dễ nghe, có thể là trong đó nhiều ít vẫn là có như vậy một chút đạo lý, ít nhất tại tuyệt đại đa số thời điểm sự tình không sai biệt lắm chính là như vậy. Bình thường mà nói, một người trưởng thành theo tuổi tác kinh lịch sử tình khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, lịch duyệt cũng sẽ thay đổi đến càng ngày càng phong phú. kể từ đó, nói chuyện làm việc liền sẽ so với tuổi trẻ lúc càng thêm coi trọng mực, suy nghĩ vấn đề cũng sẽ thay đổi đến càng thêm chu đáo cùng tinh đáo. mà cái này, chính là cái gọi là trưởng thành. một người bình thường hướng hồ như vậy, thân là đại đường hoàng triều khai quốc công thần, đường cao tổ lý ân nguyên thủ hạ đỉnh cấp yêu sĩ, các quốc công lưu thế long ở phương diện này tự nhiên là không cần chờ nói. cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn trời vừa sáng mò thấy lưu hồng ý nghĩ, đồng thời cũng đoán được đối phương đến chính mình nơi này đến cùng muốn làm những gì. đối với chính mình cái này nhị nhi tử. Các quốc công lưu thế Long vẫn là vô cùng xem trọng, cho nên tại nghe đối phương giải thích về sau, hắn cũng không có thừa nước đục thả câu hoặc là che giấu, mà là rất nhanh liền cho ra chính mình đề nghị. Nhưng mà, tại nhìn đến Lưu Hồng nhìn chằm chằm xa bản bên trên song xoa linh trầm tư không nói lúc, hắn cảm thấy chính mình vẫn là phải nói thêm điểm đối phương vài câu. Dù sao, tiếp xuống Lưu Hồng việc cần phải làm cũng không tính nhỏ, kết quả không những quan hệ đến Lưu Hồng chính mình, hơn nữa còn quan hệ đến toàn bộ trường An Thành lưu gia phát triển. Nếu như tất cả thuận lợi, như vậy còn thì thôi, ai ai nếu là ở giữa bên trong xảy ra vấn đề gì, đối Lưu Hồng, đối chính hắn đối phía sau hắn trường An Thành lưu ra cũng không phải là một chuyện tốt. Thất nhiên trận như vậy vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, các quốc công Lưu Thế Long đứng dậy từ phía sau thư án đi vòng ra, chậm rãi bước đi đến Lưu Hồng bên người, sau đó đưa tay chỉ xa bản. Tiểu tử thối, Vi phụ ta vừa rồi đề nghị ngươi có thể lấy song xoa lĩnh làm đột phá khẩu, sau đó dựa theo tây phương giáo xác định vị bản, từ đầu tới đuôi đi một lần tây du lộ. Từ ngươi mấy ngày phía trước cho Vi phụ trên tư liệu nhìn, song soa lĩnh nơi này nhìn qua hình như đồng thời không có gì đặc biệt, chỉ cư ở trong đó yêu quái có vẻ như cũng rất yếu. Thế nhưng thế nhưng ngươi lần này đi nhất định muốn cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận, tuyệt đối không cần bởi vì tự cho là đúng, liền buông lòng có lẽ có cảnh giác. nói đến đây, các quốc công lưu thế long túi xuống thân thể của mình, đồng thời bắt đầu thay đổi trong cơ thể pháp lực, đồng thời hai mắt xích sao trở lấy trước người sa Bản. sau một lát, lấy đất cắt trồng chất mà thành sa Bản bắt đầu xuất hiện biến hóa. trong ngay mắt, đại biểu song xoa lính cái kia đống đất nhỏ bên trên, liền xuất hiện ba cái thú vật thú nhân thân, cao không quá thấp hơn yêu quái hình tượng tiểu nhân. những tiểu nhân này có đồng dạng thân thể, thế nhưng đầu lại đều không cùng nhau đơn cùng, bọn họ theo thứ tự là một cái đầu hổ, một cái đầu trâu. Còn có một con gấu đầu. Lưu gia trang viên bên trong liền có ba cái bảo vệ trang thức ăn chay tính tiểu yêu lộc ca đại, như đại cùng như nhị bọn họ ba cái, cho nên các quốc công lưu thế long đối yêu tộc không hề lạ lẫm. Dưới tình huống bình thường, yêu quái một khi nắm giữ thần trí, liền sẽ giác tỉnh trong cơ thể thượng cổ yêu tộc huyết mạch, sau đó đối tu luyện thay đổi đến vô sự tự thông. Theo tu vi không ngừng làm sâu sắc, yêu quái rất nhanh sẽ kinh lịch hóa hình đạo này quan hại. Lúc này bọn họ đồng dạng đều sẽ có hai loại lựa chọn, thứ nhất là đổi bật thú tính cái kia một bộ phận, hướng về bọn họ tổ tiên hình tượng tiến hóa, thứ hai là trực tiếp hóa hình Thu hoạch được cùng nhân loại đồng dạng tinh mạch cùng bề ngoài. Cái này nếu là đặt ở Vu Uyêu Đại Chiến phía trước, gần như chín thành chín trở lên yêu quái, đều sẽ sẽ lựa chọn dựa theo loại thứ nhất phương thức đến tiến hành hóa hình. Sở Dĩ sẽ như thế, cũng là không phải là không có nguyên nhân. Thượng cổ thời kỳ, mỗi một cái yêu tộc đều nắm giữ cường hãn lục thân cùng bất phàm thần thông, chiến lược có lẽ còn không cách nào cùng Vu tộc so sánh, vẹn vẹn chỉ tại tuyệt đại đa số dưới tình huống, cũng không phải là chính là tuyệt đối, chủ yếu là muốn nhìn vơi vạn, thế nhưng phóng nhãn toàn bộ hùng hoàng thế giới, trên cơ bản cũng đều mới có thể được tính là là nhất liệu tiêu chuẩn. Vì thế. Yêu quái sẽ làm ra lựa chọn như vậy cũng liền chẳng có gì lạ. Nói đến đây, liền nhất định phải giải thích một chút yêu quái cùng yêu tộc ở giữa khác biệt. Yêu quái chỉ nhưng thật ra là hai loại mà không phải là một loại siêu phàm tồn tại, chính là cái gọi là yêu cùng quái hai. Là một cái có sinh mệnh chim bay cá nhảy nắm giữ trí tuệ, liền có thể đem xương là yêu; là một gốc có sinh mệnh cỏ cây, hoặc là không có sinh mệnh cái gì khác vật thể nắm giữ trí tuệ, thì có thể đem xương là quái. Bất luận cái gì một cái chim bay cá nhảy đều có trở thành muốn yêu có thể, thế nhưng chân chính có khả năng làm đến điểm này, nhưng là ít càng thêm ít. Rất yêu so sánh, quái xuất hiện khả năng thấp hơn từ sát xuất đi lên nói, có thể liền cái trước 10% cũng chưa tới, thế nhưng một khi thành công, thực lực bình thường cũng sẽ không quá yếu. nhưng mà, tại Vu yêu đại chiến kết thúc về sau, đám yêu quái hóa hình lúc lựa chọn lại xuất hiện biến hóa cực lớn, lúc này tình huống cùng Vu yêu đại chiến phía trước vừa vặn ngược lại, tuyệt đại đa số yêu quái đều sẽ lựa chọn hóa hình trở thành nhân loại. nguyên nhân trong đó ngược lại là không khó lý giải. Vu yêu đại chiến kết thúc về sau, Vu yêu hai tộc lưỡng bại câu thương, nguyên bản nhỏ yếu nhân tộc ngược lại là trở thành hùng hoang thế giới bên trong thiên địa mới nhân vật chính. nhắc tới, nhân tộc cũng xác thực có một ít chủng tộc khác không có ưu thế, cùng Vu tộc đồng dạng. Nhân tộc vừa ra đời liền có trí khôn, trừ cái đó ra, nhân tộc trong cơ thể kinh mạch cùng phiếu huyết cũng đều càng thêm thích hợp hậu thiên tu luyện. Kể từ đó, bình thường yêu quái tự nhiên cấp muốn hướng nhân tộc học tập, muốn làm đến điểm này, bước đầu tiên chính là mô phỏng ra nhân tộc kinh mạch cùng phiếu huyết, bản thân cái này cũng không có cái gì có thể nói nhiều. Chỉ bất quá, yêu quái muốn hóa hình trở thành nhân loại, nhưng cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, trong hiện thực tình huống là, tuyệt đại đa số yêu tộc tại hóa hình về sau, hình dạng đều sẽ giữ lại nguyên thủy tự tổ, thủ. mà cái này, cũng chính là cái gọi là bộ phận hóa thú. Đối với tuyệt đại đa số yêu quái đến nói, kể trên trường hợp này có vô cùng rộng rãi phổ biến tính, mà bộ phận hóa thú bên trong tương đối có đại biểu tính, chính là một con yêu quái vốn có nhân tộc thân thể về sau, nhưng lưu lại một cái giả thú đầu. ở phương diện này lưu ra trang viên bên trong ba cái tiểu yêu, chính là một cái cực kỳ tốt kiểu mẫu. bởi vì một bản lưu hồng bản Tây du ký các quốc công lưu thế long biết song xoa lĩnh co yêu quái tồn tại, thế nhưng hắn không hề biết song xoa lĩnh thượng cái kia ba cái yêu quái hình tượng. bởi vậy hắn đành phải dựa theo trong lòng tưởng tượng, sử dụng pháp lực làm ra ba cái thân thể thú vật mặt, ân là mặt người thú vật phì củ. khoan hay nói tại pháp lực khống chế phía dưới cái này ba cái phỉ củ vẫn thật là được tạo nên phải có sở có dạng khuôn mặt biểu lộ thậm chí còn nhiều ra mấy phân thần vận ở bên trong làm xong tất cả những thứ này về sau các quốc công lưu thế long ngẩng đầu nhìn một cái lưu hồng nhưng người tiếp tục nói biết vi phụ ta vừa rồi vì sao sẽ nói như vậy sao nguyên nhân trong đó kỳ thật vô cùng đơn giản đó chính là song xoa lĩnh nơi này kỳ thật không hề đơn giản từ một loại nào đó trình độ đi lên nói trong đó hung hiểm thậm chí so những địa phương khác còn mưa lớn song xoa lĩnh không đơn giản đến đó nguy hiểm rất lớn nghe chính mình tiện nghi lão ba nhắc nhở Lưu Hồng đầu tiên là có chút sừng sốt một chút, sau đó rất nhanh liền lộ ra một cái mỉm cười. Các quốc công Lưu Thế Long có khả năng nghĩ ra được sự tình, Lưu Hồng tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến. Nếu biết rõ, phía trước các quốc công Lưu Thế Long đọc bản kia Tây Du ký chân chính làm là người chính là Lưu Hồng. Đối với Tây Du bên trong chi tiết vấn đề, hắn hiểu rõ có thể là không có chút nào so với đối phương ít hơn bao nhiêu, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, thậm chí còn muốn so với đối phương càng mạnh một chút. Lại nhìn xem, hai người ngược lại là có chút anh hùng sở kiến lực đồng. Chương 306, Song Xoa Linh Ba yêu thân phận thành nghi, chương 306 Song xoa lĩnh ba yêu thân phận thành nghi, luận tư duy kín đáo, cân nhắc vấn đề chu đáo cẩn thận. Lưu Hồng tự nhiên không cách nào cùng hắn tiện nghi lão ba các quốc công lưu thế long đánh đồng. Đây cũng không phải là hắn năng lực không được. Thực sự là bởi vì các quốc công lưu thế long tuổi tác cùng lịch duyệt bảy tại nơi đó, giữa song phương tại những này phương diện xác thực tồn tại trên lệnh. Nhưng mà một khi thảo luận sự tình dính đến Tây Du sự tình, Lưu Hồng ánh mắt lại cũng không so với đối phương kém bao nhiêu, thậm chí còn có thể so với đối phương càng mạnh. Sở dĩ sẽ như thế là vì hắn nắm giữ tin tức so với đối phương phải nhiều hơn nhiều. Trước đó. Hắn đem trong trí nhớ mình cùng Tây Du có liên quan tin tức, toàn bộ đều chỉnh lý thành sách đồng thời giao cho trong tay đối phương. Chỉ bất quá, nơi này cái gọi là toàn bộ, nhưng là muốn đánh lên một cái dấu mà kép. Trên cơ bản, hắn kỳ thật chỉ là lấy ngô thừa ân tiểu thuyết Tây Du ký làm bản gốc, kết hợp với một chút tương đối mà nói tương đối đáng tin cậy, đối tiểu thuyết Tây Du ký giải đọc, làm ra một bản đại cương tính tiểu thuyết. Tổng số từ, bất quá cũng liền mấy vạn chữ mà thôi. Nhưng mà, lưu hồng trong đầu hàng tồn lại cũng không vẹn vẹn chỉ có những này. Tại hắn xuyên qua phía trước vị trí cái kia thế giới song song, có một ít nhàn rỗi nhảm chán bàn phím hiệp cùng ít nhất kẻ yêu thích. Tại tiểu thuyết Tây Du ký bên trên hoa rất nhiều thời gian cùng tinh lực đối nó tiến hành giải độc. Từ đạo lý đi lên nói, bọn họ cùng những cái kia chuyên môn nghiên cứu hoa hạ tứ đại cổ điển tác phẩm nổi tiếng cái gọi là giáo sư chuyên gia là không so được đến. Dù sao nghiệp dư tuyển thủ chính là nghiệp dư tuyển thủ, chỉ là mặt tri thức chính là một cái không may. Thế nhưng những này bàn phím hiệp và văn học kẻ yêu thích cũng có bọn họ ưu thế. Tóm kết một cái lời nói, cái này ưu thế dùng hai chữ liền có thể khái quát, đó chính là chúng ta thường nói não động hai chữ. Bởi vì tuổi tác. Lịch duyệt, học thức, thậm chí là tính cách phương diện khác biệt, mỗi người nhìn vấn đề đều có chính mình đặc biệt thị giác. Một người hai người có lẽ còn không tính cái gì. Có thể là người này càng nhiều, các loại thiên hình vạn trạng ý nghĩ cùng suy đoán cũng liền xuất hiện, ở trong đó, khẳng định sẽ có một chút cổ quái kỳ lạ không biết mùi vị đồ vật. Nhưng coi như là dạng này, cho dù ai cũng không dám cam đoan. Bọn họ lấy ra đồ vật liền nhất định là sai. Một số giải độc, nghe vào tựa hồ là rất khó mà tưởng tượng nổi, nhưng đã đến cuối cùng, khó tránh khỏi rất có thể chính là chân tướng sự tình. Dù sao, Hồng Hoang thế giới vốn là siêu phàm thế giới, so với người bình thường thế giới mà Giữa hai bên căn bản là không thể so sánh nổi. Một số sự tình đặt ở thế giới song song cư dân trong mắt, có lẽ căn bản là không phù hợp logic, có thể là tại Hồng Hoang sinh linh xem ra, cũng bất quá là một kiện vô cùng bình thường hoặc là nói là phổ biến sự tình. Tại cho Lưu Thế Long trong tiểu thuyết cũng không có tăng thêm những nội dung này. Làm như vậy không phải là bởi vì Lưu Hồng muốn tàng tư, mà là hắn không hy vọng những cái kia náo động to lớn giải độc đi ảnh hưởng các quốc công Lưu Thế Long phản đoán. Hiện nay, các quốc công Lưu Thế Long đối Tây Du một chuyện đã có chính mình lý giải, lúc này lại cùng đối phương nói những cái kia trên internet nội dung. Đoán chừng cũng không tồn tại cái gì lừa dối không nói dối. Nhìn xem xa bàn bên trong cái nào đó đống đất nhỏ bên trên ba cái yêu quái Phỉ Vũ Lưu Hồng trầm ngâm một chút, sau đó quay đầu nói, "Lão bà, ngươi là có hay không đang suy nghĩ cái kia ba cái yêu quái vấn đề thân phận?" Lưu Hồng vấn đề này hỏi đến vô cùng mấu chốt. Sở dĩ nói như vậy là vì nối tiếp nhau tại song xoa linh thượng cái kia ba cái yêu quái, bản thân liền vô cùng mặt thủ. Cùng 9981 khó bên trong xuất hiện qua mặt khác yêu quái muốn so, giữa hai bên căn bản là sao có gì có thể so tính. Mà Lưu Hồng chính mình đối với cái này cũng là sớm có suy đoán. Hiện nay Hắn những suy đoán này ngược lại là có thể thật tốt nói một chút, nghĩ đến Lưu Thế Long đối với việc này mặt vẫn là có thể cho điểm ý kiến. Chương 307, Nam Cực Tiên Ông cùng Cựu Truyền Đồng Tử Đan, chương 307, Nam Cực Tiên Ông cùng Cựu Truyền Đồng Tử Đan. Đọc qua tiểu thuyết Tây Du ký người đều biết, hồng hoang thế giới bên trong, đầy trời thần Phật cùng các lộ yêu ma quỷ quái vị trí siêu phàm vòng tròn, kỳ thật không hề so nhân loại bình thường xã hội cao thượng bao nhiêu. Trên thực tế, nếu như không dự thiết lập trường, khách quan mà nói, vẫn là những cái kia yêu ma quỷ quái càng thêm đáng yêu một chút, đến mức nói những cái kia cao cao tại thượng tiên Phật, vậy liền thật chỉ có thể ha ha bởi vì cái gọi là thần tiên phật đà còn không bằng yêu ma quỷ quái, lời này cũng không phải là tùy tiện nói một chút, yêu quái sẽ ăn người, đây là tất cả mọi người biết rõ sự tình, có thể là nhân tộc bản thân chính là một cái sinh sôi năng lực rất mạnh chủng tộc, bởi vậy có một chuyện có thể khẳng định, đó chính là mỗi năm bị yêu quái ăn hết vào tộc chung vào một chỗ, cũng còn không đuổi kịp xã hội loài người bên trong tân sinh hài đồng một phần trăm đây đối với nhân tộc mà nói căn bản là không tính là cái gì, yêu ma quỷ quái ăn người, thần tiên phật đà cũng chẳng tốt hơn là bao, nếu như nhìn tây du ký nhìn đến kỹ càng một chút, ngươi liền sẽ phát sinh so với những cái kia ăn người yêu ma quỷ quái, thần tiên phật đà đối nhân tộc tạo thành tổn thương kỳ thật không có chút nào ít, mà còn liên lụy phạm vi càng rộng, tình tiết cũng càng thêm ác liệt. chẳng hạn như cái kia đem nhà mình đạo tràng thiết lập tại Hải Ngoại Nam Hải Tiên Ông chính là trong đó tương đối có đại biểu một vị. toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong, nếu bàn về số tuổi thọ dài ngắn, trừ chư Thiên Lục Thánh cái này sáu vị thiên đạo thánh nhân, phải kể là Thiên, Địa, Nhân Tam Thánh Hoàng dạng này đỉnh phong chuẩn thánh. trừ cái đó ra, Nam Cực Thiên Ông cũng có thể xem như là một cái trong đó. chỉ là so với những cái kia thánh nhân hoặc là chuẩn thánh, Nam Cực Thiên Ông thực lực. Thực sự là có chút không ra gì. Chung thực nói, cái này kỳ thật cũng không có cái gì có thể so với tương đối. Nam cực tiên ông lão già này, sống tại bên trên một cái kỷ nguyên kết thúc phía trước, cũng đã là một tên sơ giai Đại La Kim Tiên, bây giờ thời gian trôi qua lâu như vậy, hắn tu vi nhưng như cũ vẫn là Đại La Kim Tiên. Thậm chí, cái này Đại La cùng kia Đại La lại là đồng dạng. Đều chỉ là một cái chỉ là sơ giai Đại La Kim Tiên. Mười mấy vạn năm thời gian cứ như vậy dậm chân tại chỗ, cái kia cũng thực sự là không có người nào. Nhưng mà, Nam cực tiên ông thực lực không ra thế nào nhưng luyện đến một tay tốt đang ăn dược xuất từ tay hắn cựu chuyển đồng tử đan càng là sở trường nhất một cái tác phẩm cựu chuyển đồng tử đan tên như ý nghĩa chính là dùng nhân tộc hài đồng vì dẫn luyện chế một loại đang dược lớn nhất hiệu quả chính là có khả năng tăng thêm số tuổi thọ đến mức thuyết phục dùng phía sau có khả năng kéo dài bao nhiêu thời gian cái này liền thật sự có chút không quá nói bởi vì cựu chuyển đồng tử đan dự tính cùng phục dụng người tự thân tố chất có quan hệ trực tiếp cảm ơn mọi người cho nên nhất định phải cụ thể vấn đề cụ thể phân tích bất quá liền xem như dạng này tăng thọ một vạn năm vẫn là không có vấn đề mà cái này cũng là mọi người đối với cựu chuyển đồng tử đan chạy theo như vịt nguyên nhân căn bản. dù sao, liền xem như tiên cảnh tu giả, nói là có khả năng trường sinh bất lão, nhưng trên thực tế, trung uy vẫn là có một cái cực hạn. nhắc tới hùng hoàng thế giới bên trong cùng loại đan dược và thiên tài địa bảo, số lượng kỳ thật không hề tại số ít là. chỉ bất quá, những đan dược kia cùng thiên tài địa bảo, hoặc chính là dược tính quá kém, chỉ có thể kéo dài tuổi thọ chỉ là hơn 10 năm, hoặc chính là số lượng cực kỳ ít ỏi, người bình thường căn bản là không có khả năng đem đưa đến tay. cũng chính bởi vì nguyên nhân này, có khả năng luyện chế cựu truyền đồng tử đan nam cực tiên ống mới sẽ trở thành trong mắt mọi người bánh trái thơm ngon, đông đảo siêu cấp thế lực thượng khách. Nhắc tới, những người này lại không biết đan dược là lấy như thế nào dẫn sao? Ha ha, nói đùa cái gì a? Cái này căn bản là không có khả năng có tốt hay không. Nam Cực Tiên ông đối với cái này căn bản là không có che giấu qua, mà còn liền xem như muốn che giấu, tỷ lệ lớn bên trên cũng là một kiện chuyện không thể nào. Chỉ bất quá, đại gia biết thì biết, nhưng mỗi lần có cựu truyện đồng tử đan bị luyện chế đi ra, còn là sẽ trong thời gian ngắn nhất bị người một cấp mà trúng không. Từ trên tổng hợp lại, bình thường nhân tộc tính mệnh Tại những này cái thần tiên Phật đà trong mắt, căn bản liền, cái dám cũng không tính. Đáng giận nhất là là, cái sau mỗi lần tại làm những chuyện này thời điểm, còn luôn yêu thích bày ra một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng. Mà cái này, cũng chính là lưu hồng nhất là không vừa mắt địa phương. Hồng Hoang thế giới vốn là nhược nhụ cường thực thế giới. Chỉ cần ngươi có đầy đủ cường thực lực, có một số việc làm cũng liền làm, không có gì lớn, người khác liền tính đối với cái này bất mãn, đoán chừng cũng sẽ xem tại thực lực phân thượng, cố ý xếp đặt làm ra một bộ đối với cái này thành làm như không thấy bộ dạng. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng là, liền tính cửu chuyển đồng tử đan là lấy nhân tộc đồng tử là vật liệu. Luyện được một loại không thế nào đứng đắn, thế nhưng nó hiệu quả liền bày tại nam bên trong. Muốn thu hoạch được, vẫn thật là không phải một chuyện dễ dàng. Hoa một chút thời gian, đem chính mình đi qua một chút kinh nghiệm tại trong đầu qua một lần, Lưu Hồng rất nhanh liền đem lực chú ý quay lại đến Cùng Châu Tam Yêu trên thân. Tại tất cả cựu cựu so 11 khó bên trong, Cùng Châu song xoa lĩnh xem như là một cái tương đối đặc thù địa phương, sở dĩ nói như vậy, là vì 9981 khó bên trong, có 3 khó đều phát sinh ở nơi này. Nhưng vấn đề là, Cùng Châu Tam Yêu thực lực thực sự là quá kém, cho người cảm giác tựa như là có chút không xứng với dạng này một đoạn tây du tình tiết. Tục Nữ nói, sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Đối với việc này mặt, yêu hẳn là không phải ít ta, Chương 308, trực nhật công tàu lưu 30, chương 308, trực nhật công tàu lưu 30. Dựa theo quan thế âm Bồ Tát quyết định Tây Du kịch bản, thỉnh kinh người trước khi đến Tây Thiên thủ Kinh trên đường, tổng cộng cần trải qua 9981 mức khó. Liên Lưu hồng biết, 81 khó bên trong thứ 5 khó ra khỏi thành gặp hổ thứ 6 khó chết, tổng lạc hàng thứ 7 khó song xoa lĩnh thượng. Toàn bộ đều phát sinh ở song xoa lĩnh như thế một tòa ngọn núi nho nhỏ phía trên. Trừ cái đó ra, nên trong đó dính đến nhân vật cũng không ít, trong đó chính yếu nhất mấy cái Phân biệt chính là Cung Châu Tam Yêu, Lão Hổ Tinh Dần tướng quân, Hắc Hùng Tinh Hùng Sơn quân cùng Dã Ngưu Tinh đặc sứ sĩ, Thái Bạch Kim Tinh, Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm các loại. Trong đó, Thái Bạch Kim Tinh cùng Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm đều là thiên cung người, cái trước tất cả mọi người quen thuộc, cho nên không cần mệnh đơn, cái sau liền cần nói đơn giản một cái. Nô thừa ân nhỏ nhỏ nói Tây Du ký bên trong, đôi Trấn Sơn Thái Bảo Lưu Bá Khâm người này cũng không có làm quá nhiều giới thiệu, chỉ nói hắn là một tên thợ săn, dựa vào tại sông Xoa Linh bên trong đi săn mà sống, mà còn trong nhà người toàn bộ đều mất mạng vô hổ cửa ra vào. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lưu Hồng đối với cái này ngược lại là không nghĩ quá nhiều. Sở dĩ sẽ như thế, là vì một cái chỉ là Lưu Bá Khâm, vẫn thật là lật không ra cái gì quá lớn của sóng, ít nhất tại Lưu Hồng xem ra sự tình chính là như vậy. Nhưng mà, phía trước đi Bắc Câu Lô Châu đánh giá thực thời điểm, Lưu Hồng đã từng mang theo Bạch Cốt phu nhân, đi qua khoảng cách song song lĩnh cách đó không xa một chỗ tiểu trấn. Lúc kia, trùng hợp gặp phải đi chợ ngày. Bởi vì một lần tình cờ trùng hợp, hắn vừa vặn xa xa nhìn Lưu Bá Khâm một cái, sau đó lập tức liền nhận ra thân phận của đối phương. Có lẽ có người muốn nói, Lưu Hồng nguyên bản lại không quen biết Lưu Bá Khâm. Như thế có thể dẫm nhìn đối phương một cái, liền có thể xác nhận đối phương chính là Lưu Bá Khâm đâu. Khoan hay nói, đối với việc này mặt, Lưu Hồng vẫn thật là có 10 tầng nắm chắc. Nguyên nhân trong đó cũng rất đơn giản. Lúc ấy cả tòa ngồi giữa, trừ hắn cùng Bạch Cốt phu nhân bên ngoài, còn lại cũng chỉ có Lưu Bá Khâm một cái nắm giữ tiên cảnh tu vi. Không nhìn không biết, xem xét dần mình. Con hàng này tiên cảnh thế mà đã đạt đến Huyền Tiên, mà còn khoảng cách Kim Tiên cũng chỉ có một bước ngắn, thực lực như thế, đã so Tây Phương Giáo bên trong tuyệt đại đa số Phật tu cao. Nếu như hắn có khả năng tiến vào Tây Phương Giáo, một cái La Hán chính quả là khẳng định trốn không thoát. Nếu có một ngày, hắn có khả năng vượt qua Kim Tiên, làm không tốt liền bổ tát cũng có thể kỳ vọng một cái. Nhắc tới, Lưu Ba Khâm đem chính mình giấu diếm thân phận đến vô cùng tốt. Phiên chợ bên trong, hắn hoàn toàn chính là một cái phổ thông thợ săn trang phục, hơn nữa còn ra dáng cùng mấy cái quán nhỏ chủ quán tiến hành có kẻ mặc cả. Một vị tiên nhân, hơn nữa còn là một cái khoảng cách Kim Tiên vẹn vẹn một bước ngắn Huyền Tiên, thế mà bởi vì mấy cái tiền đồng sự tình, liền cùng một bọn gian thương có kẻ mặc cả gần tới nửa giờ. Có khả năng làm đến điểm này, cũng đích thật là có như vậy điểm không dễ dàng. Mà còn cái kia đập vào mặt hình ảnh cảm giác quả thực là khiến người ta cảm thấy dở khóc dở cười. Có ý tứ chính là, tại thông qua thần niệm quan sát sau một khoảng thời gian, Lưu Hồng phát hiện trên người đối phương khí tức hết sức quen thuộc, chỉ bất quá trong lúc nhất thời lại có chút không nghĩ ra được. Vạn hạnh chính là, trường hợp này rất nhanh liền phát sinh thay đổi. Trải qua một phen nghiêm túc so với về sau, Lưu Hồng cuối cùng xác định thân phận của đối phương, người này không phải người khác, chính là ngài, người Ba Vị Trực Nhật Công Tào bên trong một cái. Đối với Trực Nhật Công Tào, Lưu Hồng tự nhiên sẽ không lạ lắm. Nhớ ngày đó, tại Trường An Thành bên trong một đầu trên đường phố. Hắn cùng bất lương nhân tổ chức đầu lĩnh Ngụy Trừng từng có một lần tiếp xúc ngắn ngủi, trong đó còn khiêng linh cứu phát một chút mâu thuẫn. Cứ việc đến cuối cùng hắn cũng không có động thủ hướng đối phương ở trước mặt động thủ, thế nhưng đối với phát ra khí cơ, hắn đã là vô cùng quen thuộc. Ngay, người ba vị trực nhật công tào tu vi có chút sai lệch. Trong đó Ngụy Trừng tu vi yếu nhất, vẹn vẹn chỉ là đạt tới địa tiên cảnh, hẳn là cái gọi là nhân cấp trực nhật công tào. Lưu Ba Khâm thực lực bị Ngụy Trừng mạnh rất nhiều. Từ cho chính mình lên cái kia trấn sơn Thái Bảo Hoa tên đến xem, con hàng này rất có thể chính là địa cấp trực nhật công tào. Thực lực như vậy, cái lưu đỏ trong mắt cũng không tính cái gì. Thế nhưng đặt ở toàn bộ đại đường hoàng triều, trên cơ bản liền đã có thể xông pha. Đánh qua đối mặt về sau, Lưu Hồng cũng không có tại tòa kia tiểu trấn bên trên tìm đối phương phiền phức, mà là mang theo Bạch Cốt phu nhân rời đi tiểu trấn, hướng cái kia Bắc Câu Lô Châu mà đi. Hiện nay, hắn lập tức liền muốn đi song xóa lĩnh, tự nhiên cần suy tính một chút đến tụt cùng nên xử lý như thế nào Lưu Ba Cầm. Trực tiếp giết. Ách. hình như cũng không có cái kia cần phải. Không giết. Thôi ta, làm như vậy đoán chừng cũng sẽ có một điểm phiền phức. Nghĩ đến những thứ này, Lưu Hồng cảm giác hết sức đau đầu. Vì vậy hắn quyết định nghe một chút chính mình cái kia tiện nghi lão ba cát quốc công Lưu Thế Long ý kiến. Cái gì? Giết. Nghe Lưu Hồng lời nói về sau, cát quốc công Lưu Thế Long trên mặt lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc, xem ra giống như là nghe đến chuyện bất khả tư nghị gì. Sau một lát, hắn đi Lưu Hồng bên người, đưa tay vỗ vỗ đối phương bả vai. Tiểu tử rối, trừ phi là náo ra mâu thuẫn gì, bằng không mà nói, ta đề nghị ngươi vẫn là bỏ đi cái chủ ý này cho thỏa đáng. Chương 309, chỉ nhìn không làm, chương 309, chỉ nhìn không làm. Tiểu tử, nhớ kỹ, lần này ngươi đi Tây Du lộ, nhất định muốn chỉ nhìn không làm. Trừ phi là bất đắc dĩ, bằng không mà nói, tốt nhất liền mặt đều không muốn lộ một cái. nghe lưu hồng lời nói về sau, các quốc công trực tiếp nơi đó đưa ra ý kiến phản đối. giết yêu, nói đùa cái gì ha? những cái kia yêu quái tại nơi ở của mình thật tốt đợi, đã không có nhận ngươi cũng không coi trọng ngươi, không có chuyện gì ngươi cùng bọn họ không qua được làm gì. tương đối chúa cứu thế sao? tốt à, liền tính ngươi muốn làm chúa cứu thế, vậy cũng phải trước thấy rõ hồng hoang bên trong chỉnh thể thế cục, sau đó lại thật tốt điều bản tính một chút. cái này chúa cứu thế ngươi đến cùng có làm hay không được đến, lại hoặc là đến cùng có đáng giá hay không thỏa đáng hồng hoang thế giới phàm giới diện tích cũng không tính nhỏ cụ thể đến nói đại khái có thể chia làm đông tây nam bắc tứ đại bộ châu cùng với tới đối đầu nên tứ đại hải vực trở lên những này địa khu trên cơ bản đều là nhân tộc có khả năng đặt chân khu vực trừ cái đó ra tại tứ đại hải vực bên ngoài còn có vô tận phong bạo ngoại hải cùng hải ngoại tiên sơn hòn đảo những địa phương này nhân tộc chưa hề tiến vào cho dù là cấp thấp tiên cảnh tu giả bình thường cũng không dám chỉ đi một mình nhưng mà kể trên những này nhân tộc không đến được địa phương nhưng như cũng sinh hoạt đại lượng thủy tộc yêu quái mà còn chủng loại phong phú con số khổng lồ khách quan nói, hồng hoàng thế giới phàm giới bên trong yêu tộc, không những nắm giữ so nhân tộc càng thêm lâu dài lịch sử, mà còn tại số lượng cùng chủng loại phương diện cũng so nhân tộc nhiều hơn. Từ một loại nào đó chiều dài đi lên nói, bài trừ những cái kia đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử tồn tại, yêu tộc kỳ thật mới là hồng hoàng thế giới phàm giới chân chính chủ nhân. Điểm này, từ rất nhiều yêu tộc đều nắm giữ viên cổ huyết mạch liền có thể nhìn ra một hai. Nhân tộc, là do nữ hoa nương nương chế tạo ra một cái tân sinh chủng tộc. Vũ yêu đại chiến về sau, nhân tộc thành giữa thiên địa nhân vật chính, bắt đầu không ngừng mà phát triển lớn mạnh, đồng thời dần dần đè ép yêu tộc không gian sinh tồn nhưng coi như là dạng này, nhân tộc khu sinh hoạt vực nhưng vẫn là tập trung ở tứ đại bộ châu bên trong đông thắng thần châu, nam chiêm bộ châu, tây hạng lưu châu, trừ cái đó ra, bắc câu lô châu cũng có một chút nhân tộc tồn tại. bất quá bắc câu lô châu nhân tộc số lượng lại vô cùng thưa thớt, cùng mặt khác ba cái lục địa căn bản là không có cái gì có thể so tính. đứng tại nhân tộc lập trường, tự nhiên là hận không thể tất cả yêu tộc toàn bộ đều chết mới tốt, có thể là ý nghĩ như vậy đã không thực tế, cũng không có khả năng thực hiện. vì thế giết yêu không phải nói không thể lấy, thế nhưng không cần thiết cố ý như vậy đi làm. hiện tại đem chủ đề quay lại đến tây du một chuyện phía trên. Lưu Hồng lần này đi trước Tây Du Lộ, trên đường khẳng định sẽ gặp phải đến không ít yêu quái, cùng địa phương khác yêu quái so sánh, dọc theo con đường này yêu quái liền càng không dễ giết. Sở di nói như vậy, là vì xuất hiện tại Tây Du Lộ bên trên yêu quái, 90% trở lên đều là nắm giữ cường hành bối cảnh nhân vật. Lưu Hồng nắm giữ đại la kim tiên chiến lực, giết chết bọn họ bên trong tuyệt đại đa số, đó là một điểm vấn đề cũng sẽ không có, có thể là bởi vậy đưa tới phiên phước, liền có chút không quá tốt giải quyết. Tục Nữ nói, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân Nếu thật là đem những cái kia yêu quái thế lực sau lưng toàn bộ đều dẫn ra, không cần nói Lưu Hồng như thế một cái nắm giữ Đại La Kim Tiên chiến lực Thái Ức Kim Tiên, cho dù chính là Lưu Hồng sư môn hỏa vận động, đoán chừng đều sẽ đau đầu và thuận. Loại này sự tình không cần nói rõ, nhưng phàm là cái đầu não thanh tỉnh người liền có thể đoán được. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, các quốc công Lưu Thế Long mới sẽ như vậy dứt khoát phủ nhận Lưu Hồng ý nghĩ, mà còn thái độ cũng là cực kỳ kiên quyết. Nhắc tới, những đạo lý này Lưu Hồng kỳ thật cũng minh bạch, chỉ bất quá hắn làm việc tương đối tùy ý, có một số việc liền xem như nghĩ đến cũng sẽ không quá để ở trong lòng, mà còn hiện tại hắn đầy trong đầu nghĩ đều là thiên mệnh điểm, cho nên sớm đã đem chủ ý đánh vào những cái kia yêu quái trên thân. Chương 310, Lưu Hồng không hiểu, chương 310, Lưu Hồng không hiểu. Lão ba, ngươi để ta đừng giết những cái kia có bối cảnh yêu quái, cái này ta nhiều ít còn có thể đủ lý giải, thế nhưng ngươi để ta tốt nhất liền mặt đều không muốn lộ, ở trong đó lại là làm sao một cái thuyết pháp. Nghe các quốc công Lưu Thế Long cho ra đề nghị, Lưu Hồng cảm giác có chút mắt trợn tròn. Thỉnh kinh người tiến về Tây Phương Đại Lôi Âm tự thỉnh kinh, trên đường đi tất nhiên sẽ kinh lịch 9980 mức khó, đây là Tây Phương giáo đã sớm quyết định bố cục trên thực tế, thỉnh kinh người có hay không lấy được cái gọi là đại thừa phật pháp, điểm này bản thân cũng không trọng yếu, mấu chốt của sự tỉnh vẫn là xuất hiện ở cái kia 9981 khó hơn mặt. từ mặt ngoài nhìn, tây du lộ bên trên 81 khó tựa như là đối thỉnh kinh người một loại ma luyện, nhưng trên thực tế, bọn họ nhưng là biến tướng hóa giải tây du lượng kiếp một loại thủ đoạn. hồng hoang thế giới bên trong sinh linh đếm bằng nước và kế. đối với tất cả những sinh linh này mà nói, vô lượng lượng kiếp không thể nghi ngờ đều là một trạng cực kỳ đáng sợ hai nạng, nếu như có thể vượt qua, như vậy tất cả còn dễ nói, nếu là không độ được lời nói, toàn bộ hồng hoang thế giới liền sẽ bị trực tiếp cách thức lời nói. Đến lúc kia, trừ thất vị thiên đạo thánh nhân, còn có số lượng so thiên đạo thánh nhân càng ít, cùng loại với hỏa vân động tam thánh hoàng dạng này kỳ lạ tồn tại bên ngoài, tất cả hồng hoàng sinh linh đều sẽ trực tiếp go đi, cái này có thể thật không phải cái gì chuyện đùa. Nhưng mà, vô lượng lượng kiếp đã là một lần đáng sợ nguy cơ. Đồng thời cũng là một trạng thiên đại kỳ ngộ. Đến mức nói cho cùng là nguy cơ vẫn là kỳ ngộ, vậy phải xem ngươi có thể hay không hóa giải trận này lượng kiếp, còn có tại hóa giải lượng kiếp trong quá trình đến cùng đã làm những gì. Nếu như nói. Ngươi có khả năng tại vô lượng lượng kiếp đến phía trước trước thời hạn bố cục, sau đó thông qua các loại thiên đạo thừa nhận phương thức nghĩ biện pháp hóa giải vô lượng lượng kiếp, vậy ngươi tự nhiên là có thể bởi vậy được đến vô tận chỗ tốt. Mà cái này cũng là Tây Phương Giáo bên trong Tây Phương nhị thành mấy vạn năm tới nay mưu đồ, cùng với lần này Tây Du một chuyện chân chính nguyên nhân gây ra cùng bối cảnh. Tất nhiên Tây Du một chuyện có như thế lớn chỗ tốt như vậy hồng hoang thế giới bên trong mà khác siêu cấp thế lực, tự nhiên không có khả năng mắt thấy Tây Phương Giáo một nhà thế lực ăn một mình. Chỉ bất quá những cái kia siêu cấp thế lực đối với việc này mặt phản ứng, trung phi vẫn là so Tây Phương Giáo chậm một nhịp bởi vậy, còn muốn tại Tây Du một chuyện phía trên chiếm cứ chủ đạo địa vị đã trở thành một kiện chuyện không thể nào kể từ đó lời nói cũng chỉ có thể lui mà thứ yếu nhắc tới Tây Phương Giáo trong giáo nắm giữ hai vị Thiên Đạo Thánh Nhân thực lực sát thực rất mạnh có thể là coi như thế Tây Phương Giáo cũng không có khả năng bằng vào một giáo lực lượng đến đối chống trọi hồng hoang thế giới bên trong tất cả siêu cấp thế lực liên thủ như vậy nguyên lai các loại thỏa hiệp cùng nhượng bộ cũng liền không thể tránh khỏi xuất hiện trải qua các loại minh tranh ăn đấu còn có các loại hiệp thương cùng giao dịch về sau một cái liên quan tới Tây Du kế hoạch cuối cùng bị đem ra tại cái này kế hoạch bên trong Tây Phương Giáo vẫn như cũ chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo. Có thể là trừ cái đó ra, Tây Phương Giáo vẫn là chia lại rất lớn một bộ phận lợi ích đi ra, giao cho Hồng Hoang thế giới bên trong các phương có mặt mũi thế lực. Kết quả là, Tây Du một chuyện cũng đã thành Hồng Hoang thế giới bên trong nhà siêu cấp thế lực trước mắt hạng nhất đại sự, tại cái gọi là 99801 khó bên trong, các nhà siêu cấp thế lực nhanh ruốt cũng là có nhiều xuất hiện. Tây Du lộ bên trên, rất nhiều yêu quái bản thân liền có lớn như vậy bối cảnh, dễ kỳ thật nằm ở chỗ nơi này. Đối với trong này một chút con con quấn, lưu hồng trong lòng trên cơ bản đều cùng gương sáng giống như, biết được rõ rõ ràng ràng cứ việc hắn không đồng thời cảm thấy chính mình liền nhất định treo chọc không nổi bọn gia hỏa này, thế nhưng Lưu Thế Long lời trong lời ngoài ý tứ hắn không sai biệt lắm cũng toàn bộ đều có thể lý giải. thế nhưng Lưu Thế Long để hắn tại cái này giữa các hàng tốt nhất đừng lộ diện, cái này liền để hắn có chút nghe không rõ. lại nói nếu là liền mặt cũng không thể lộ lời nói, vậy hắn lại thế nào đi kiếm chuyện? nếu là không kiếm chuyện, ngày đó mệnh điểm lại muốn từ đâu tới đây. suy nghĩ một chút những này Lưu Hồng liền nhịn không được lắc đầu nở nụ cười khổ. ma đàn không thể mặt đường, lại không thể kiếm lấy Thiên mệnh điểm, cái kia anh em còn đi ra mủ sóng làm cái gì? Ở trong nhà thật tốt tu luyện không tốt sao?" Hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Chương 311, đối lưu thế long khuyên bảo, chương 311, đối lưu thế long khuyên bảo. "Tiểu tử, xa bàn cũng đừng coi lại, đi, chúng ta đến viện tử bên trong uống trà." Các quốc công Lưu Thế Long nhìn ra Lưu Hồng Nghi vấn trong lòng, bất quá hắn đồng thời không có vì đó giải thích nghi hoặc ý tứ, mà là quay người hướng về viện tử phương hướng đi đến. Chỉ bất quá, tại sắp đi đến cửa chính thời điểm, hắn lại cũng không quay đầu lại hướng về phía trong phòng án thư phương hướng vẫy vẫy tay sau một khắc, bạn kia tràn đầy cực nhỏ chữ khải nhỏ viết tay, bạn chép tay lưu hồng, bạn tây du ký cư như vậy hưu một tiếng bay vào trong tay của hắn. thấy tình cảnh này, đứng tại xa bàn bên cạnh lưu hồng, nhịn không được đưa tay bưng kín chán của mình, đồng thời trên mặt càng lạ lộ ra một tia không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ. cách không lấy vật, rất đơn giản một hạng tiểu thần thông. đừng nói là các quốc công lưu thế long dạng này địa tiên cảnh tu giả, cho dù chính là một cái vừa vặn bước vào con đường tu luyện, tu vi chỉ có chút cơ khí phàm cảnh tu giả, chỉ cần nắm giữ trong đó bí quyết, muốn làm đến điểm này cũng không phải việc khó gì. đương nhiên, phàm cảnh tu giả cho dù có khả năng làm đến cũng chắc chắn sẽ không giống các quốc công lưu thế long hiện tại tùy ý như vậy cũng thoải mái điểm này ngược lại là xác nhận không thể nghi ngờ chỉ là lời này còn nói trở về nguyên cách không lấy vật liền cách không lấy vật tốt cần dùng tới bày ra loại kia giữ kín như bưng biểu lộ sao xem như là bạch cốt phu nhân hiện tại trong phòng tổng cộng cũng chỉ có 3 người lão đầu tử như vậy dày vò ngược lại là là dày vò cho ai nhìn a nghĩ đến đây lưu hồng liền ở trong lòng nghĩ linh tinh cắt cái này bút trang mới tu luyện mấy năm a vẫn thật là đem mình làm tiên nhân rồi đang lúc nói chuyện hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên người bạch cốt phu nhân hướng về phía đối phương ra hiệu một cái Sau đó bước nhanh đi theo. Mấy phút về sau, Các Quốc công Lưu Thế Long cùng Lưu Hồng tại bên ngoài thư phòng trong hoa viên một tấm cảnh bàn đá bên trên một lần nữa ngồi xuống, Bạch Cốt phu nhân giúp đỡ cái này hai cha con đưa lên trà mới. Uống một hớp nước trà, Các Quốc công Lưu Thế Long để chén trà trong tay xuống. Hắn đầu tiên là hướng về phía Bạch Cốt phu nhân điểm một cái, sau đó đem trong tay bản kia Tây Du ký đặt ở bàn đá phía trên. Nói một chút đi, lần này ngươi muốn đi Tây Du lộ, trừ là vì Tuyết Nhi đánh cái tiền trạng, còn có hay không cái gì khác mục đích? Trải qua những năm này phát triển, hiện tại Lưu gia đã khác biệt dĩ vãng trong mơ hồ thậm chí có đại đường hoàng triều đệ nhất tiên nhân gia tộc tiết tội chỉ bất quá lưu gia nhân khẩu lại vẫn luôn không phải rất thịnh vượng các quốc công lưu thế long phía trên người đời trước không sai biệt lắm đã toàn bộ đều đi hết liền tính còn sót lại một cái hai cái trên cơ bản cũng đều tại quê quán chưa hề đi ra đến các quốc công lưu thế long đời này tình huống có vẻ như cũng không khá hơn chút nào thậm chí có thể nói là càng thêm thê lương bởi vì lật một cái ra phả hình như cũng liền chỉ còn lại hắn như thế một cái dòng độc đinh. trường hợp này tại đại đường hoàng triều sơ kỳ không hề hiếm thấy các triều đại đổi thay phàm là gặp phải thay đổi triều đại liền hiếm có không lên đào phong mỗi lần đến loại này thời điểm nhân khẩu chắc chắn sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt muốn khôi phục lại tiền triều đỉnh phong thời kỳ không có cái mấy chục năm trên trăm năm căn bản chính là nghĩ đều không cần suy nghĩ cùng người bình thường so sánh các quốc công lưu thế long tại tân triều đỉnh đỉnh về sau lẫn vào coi như không tệ thế nhưng con cái của hắn duyên tuệ hồ cũng không phải rất tốt cố gắng nhiều năm như vậy cũng mới chỉ có lưu tư lễ cùng lưu hồng hai đứa nhi tử này theo thời gian trôi qua hai đứa nhi tử này đều đã lớn phân biệt lại có chính mình hải tử có thể là tại con cái phương diện bọn hắn cũng đều cùng lưu thế long đồng dạng mỗi người đều chỉ sinh hai cái nam thanh niên Loại này sự tình, nếu như đặt ở lưu hồng xuyên qua phía trước xã hội hiện đại, cũng là không tính là đại sự gì, thế nhưng đặt ở hồng hoang thế giới bên trong đại đường hoàng triều, lại bao nhiêu lộ ra cột như vậy một chút không thể nào nói nổi. Tại bước lên con đường tu luyện phía trước, các quốc công lưu thế long đối với cái này cũng là có rất nhiều bất đắc dĩ, hiện tại trở thành điệu tiên, hắn ngược lại là nghĩ thoáng không ít. Thế nhưng, đối với lưu gia đời thứ ba, lao đầu tử lại vẫn luôn vô cùng quan tâm. Hiện nay, hắn đại nhi tử lưu tư lễ, còn tại cơ châu làm cái cái gì thứ sử, trong nhà hai đứa bé tự nhiên cũng đi theo, cho nên hắn muốn quan tâm cũng quan tâm không đến. Kể từ đó, Lục hợp cùng Ân ôn Kiểu Sinh đôi kia song bảo thai, liền thành cục thịt trong lòng hắn trong lòng bàn tay bảo, thật sự là đội ở trên đầu sợ hù dọa, ngậm trong miệng sợ tan, bảo bối đến không muốn không muốn. Là một cái cổ nhân các quốc công lưu thế long tự nhiên cũng từng có trọng nam khinh nữ chi tâm, chỉ là tại giải siêu phàm thế giới tình huống về sau, điểm này tâm tư sớm đã bị hắn cho quên hết đi. Tiên nhân gia tộc bên trong đi ra hải tử, là nam hay là nữ đều không trọng yếu, mấu chốt là phải có tư chất, mà còn thực lực phải cường đại. Lưu gia đôi kia xong bảo thai thiên kim tư chất là không cần phải nói, tu vi càng là mạnh hơn Lưu Thế Long không biết bao nhiêu lần, kể từ đó Lao đầu tử sẽ đối với các nàng như vậy yêu thích cũng liền chẳng có gì lạ. Song Bảo thai bên trong tỷ tỷ Lưu Phi Tuyết vừa ra đời liền kế thừa Kim Thiền Tử Thỉnh kinh người mỹ cách, mệnh trung chú định là cái kia tiêu kiếp người. Chuyện này các quốc công Lưu Thế Long tại thật lâu phía trước liền đã biết, cho nên Lưu Hồng tính toán vì đó đánh cái tiền trạng, hắn tán thành hết mình. Chỉ bất quá Lưu Thế Long cũng không phải cái gì đồ đần. Trải qua một phen trò chuyện về sau, hắn đã nhìn ra Lưu Hồng mục đích của chuyến này tuyệt không đơn giản, cho nên đương nhiên phải hỏi thăm rõ ràng. Dù sao chuyện này có thể là quan hệ đến tôn nữ nhi mạng nhỏ cùng tiến trình, tuyệt đối lánh đạm không được. Mục đích khác. Nghe chính mình tiện nghi lời của cha về sau, Lưu Hồng trên mặt lộ ra một tia chần chờ, sở dĩ sẽ như thế, là vì đối với hắn mà nói, đối phương đưa ra vấn đề thực sự là có chút khó mà trả lời, hoặc là nói hắn căn bản là không nguyện ý trả lời. Lưu Hồng nghĩ đến trước thời hạn đi một lần Tây Du lộ, hắn mục đích đương nhiên không có khả năng vẹn vẹn chỉ là vì giúp mình nữ nhi đi tiền trạm, trên thực tế, đi tiền trạm gì đó, chỉ bất quá chính là một cái kèm theo mục đích mà thôi. Hiện nay, hắn đôi kia song bảo thai nữ nhi Lưu Phi Tuyết cùng Lưu Tư Vũ, toàn bộ đều gia nhập vào Họa Vân Động, trở thành thiên địa nhân tam thánh hoàng thân truyền đệ tử vẹn vẹn lấy thân phận luận lời nói, so hắn cái này làm lão ba cũng là không kém mảy may. Đáng giận nhất là là, tại hỏa vân động bên trong, hai cái tiểu gia hỏa bối phận thế mà cùng hắn đồng cấp, cái này liền có chút để người không thể tiếp nhận. Thông thường mà nói, hồng hoàng thế giới bên trong siêu phàm sinh mạng thể, tuổi thọ muốn xa so với bình thường sinh linh dài không biết bao nhiêu lần, trong đó tương đối khoa trương một chút, thậm chí có thể sống lên cái mấy vạn năm thậm chí cả mấy chục vạn năm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, siêu phàm sinh mệnh đối với bối phận loại này đồ vật, bình thường đều không phải quá mức để ý, trừ phi là dính đến chính mình trực hệ người thân. Nhưng mà tình huống hiện tại là. Lưu Hồng cùng Song Bảo Thai Tỷ Mội vừa vặn chính là trường hợp này, cho nên từ đạo lý đi lên nói, Thiên Địa Nhân Tam Thánh Hoàng căn bản là không nên làm như vậy. Muốn để Song Bảo Thai Tỷ Mội gia nhập hỏa vân động, bản thân cái này cũng không phải là việc khó gì, muốn tự tay dạy bảo các nàng, cũng tương tự không phải vô cùng khó khăn. Ba cái lao đầu tử chỉ cần đem hai cái tiểu gia hỏa thu làm trong động đệ tử đời thứ ba, sau đó có chuyện hay không dạy bảo một cái liền có thể, căn bản không cần thiết thu các nàng làm đồ đệ. Dù sao cuối cùng hiệu quả đều là giống nhau, đồ đệ không đồ đệ loại chuyện nào, tối đa cũng chính là một cái trên danh nghĩa sương hô mà thôi. Có thể là, ngay. Người ba vị này già thánh hoàng vẹn vẹn không có làm như vậy, ngược lại còn đem song bào thai tỷ muội thu làm hỏa vân động đệ tử đời hai, cái này liền để lưu hồng cảm giác rất lung túng. Hắn thấy đối phương loại này không chịu trách nhiệm cách làm, không nói là ở trước mặt đánh hắn mặt, nhưng trên thực tế nhưng cũng không sai biệt lắm, thật không biết ba cái kia lao đầu tử đến cùng là thế nào nghĩ. Chỉ bất quá hỏa vân động tam thánh hoàng trung quy vẫn là hỏa vân động tam thánh hoàng, cho nên liền tính lưu hồng tại việc này phía trên có rất nhiều bất mãn, nhưng cũng không tốt ở trước mặt cự tuyệt đối phương. Kể từ đó trong lòng của hắn không có điểm đoán niệm lời nói, cái kia mới thật sự là một kiện sự việc kỳ quái chút đấy chư có phía trên một mối liên hệ, song bảo thai tỷ mỗi đồng thời còn là nữ hoa cung láo tổ nữ hoa nương nương nữ nhi nuôi, mà còn nữ hoa nương nương đối với các nàng còn hết sức coi trọng. Hồng Hoang thế giới bên trong, có thể trở thành thánh nhân đệ tử, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên môn sinh, bản thân cái này chính là một kiện vô cùng khó lường sự tình, đến mức nói nữ nhi nuôi. Tốt ta, từ chư thiên lục thánh đắc đạo thành thánh một khắc kia trở đi, còn giống như thật sự chưa từng xảy ra loại này sự tình, liền cung loại truyền môn đều không có xuất hiện qua. Cho nên, bây giờ song bảo thai thân phận đích thật là tương đối không đơn giản. Tại Lưu Hồng xem ra, Sau này Lưu Phi Tuyết cho dù bước lên tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh Đường, dọc theo con đường này cũng không có khả năng gặp phải cái gì có thể uy hiếp đến các nàng sinh mệnh nguy hiểm. Từ góc độ này đi nhìn lời nói, cái gọi là, là Lưu Phi Tuyết đi tiền trạng, căn bản chính là một cái chuyện cười lớn, bởi vì tiểu gia hỏa căn bản cũng không cần. Kể một ngàn nói một vạn, Lưu Hồng Chuyến này chân chính mục đích vẫn là vì thu hoạch thiên mệnh điểm số. Nhắc tới, đây cũng là chuyện không có cách nào, bởi vì hắn chốt khóa lại hệ thống, căn bản chính là một cái khắc kim hệ thống. Nếu là trong sổ sách không có thiên mệnh điểm, có hay không cái này hệ thống căn bản chính là một lông đồng dạng thân là một cái người xuyên việt nắm giữ hệ thống chuyện này không thể nghi ngờ chính là lưu hồng trên thân lớn nhất một cái bí mật tại lưu hồng xem ra việc này chính mình biết liền có thể nói là khẳng định không thể ra bên ngoài nói cho dù người nghe là hắn biến dị lao ba cũng không được bằng không mà nói kết quả cuối cùng đến tột cùng sẽ như thế nào liền thật sự có chút để người nói không ra vì thế lưu hồng tự nhiên không có khả năng đi thỏa mãn đối phương hiếu kỳ chỉ bất quá bây giờ hắn đã nhận đồng cát quốc công lưu thế long cho nên cũng không muốn cứ như vậy lừa gạt đối phương nếu không hắn vẫn thật là có chút băn khoăn cho nên trầm ngâm chỉ chốc lát về sau Lưu Hồng hướng về các quốc công Lưu Thế Long lắc đầu. Sau đó một mặt nghiêm túc trả lời, "Lão ba, ngươi đoán không lầm, nhi tử ta lần này mục đích, sắp thực không riêng gì đang vì Lưu Phi tuyết đi tiền trạng có thể là có một số việc lão ba ngươi bây giờ tốt nhất không nên biết, bởi vì đối với ngươi mà nói, đó cũng không phải chuyện gì tốt." Lưu Hồng không có giúp các quốc công giải thích nghĩa hoặc, nhưng cũng khẳng định đối phương suy đoán. Chương 312, thời gian là mấu chốt, chương 312, thời gian là mấu chốt. Bởi vì sự tình dính đến trên người mình lớn nhất bí ẩn, cho nên Lưu Hồng cũng không có cùng các quốc công Lưu Thế Long khách khí. Hắn không trả lời thẳng đối phương đưa ra vấn đề tới ngược lại, trải qua một phen cân nhắc về sau, hắn còn mịt mở khuyên bảo đối phương một phen, ra hiệu đối phương không quản lý sự tình tốt nhất đừng quản. Có ý tứ chính là, đối mặt lưu hồng dạng này, một loại phản ứng, các quốc công Lưu Thế Long không những không có sinh khí, ngược lại còn nếu có nhẹ gật đầu. Trầm ngâm chỉ chốc lát, lão đầu tử than nhẹ một tiếng, nói tiểu tử thối, hiện tại ngươi trưởng thành, thực lực cũng xa xa vượt qua vi phụ tưởng tượng, nghĩ đến cũng có thể có chủ ý của mình cùng chủ kiến, điểm này vi phụ có khả năng lý giải. Sau khi nói đến đây, các quốc công Lưu Thế Long quay đầu, hướng về Lưu gia trang viên hậu hoa viên phương hướng nhìn thoáng qua. Dừng lại một hồi, Hắn tiếp tục tiếp tục nói nói ngươi không muốn nói sự tình, phi phụ sẽ không bức ngươi nói. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, phi tuyết nha đầu này không chỉ là ngươi nữ nhi, đồng thời cũng là vì cha ta thân tôn nhi. Nếu là bởi vì ngươi nguyên nhân xảy ra vấn đề gì, vậy ngươi về sau cũng không cần tại về lưu gia trang viên. Người này nếu là đã có tuổi, ít nhiều cũng sẽ có chút cách đời thân ý tứ. Các quốc công lưu thế long tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lưu Hồng cùng ân ôn tiều sinh hai đứa bé đều là nữ hải. Thế nhưng cân nhắc đến các nàng kinh người tư chất tu luyện, còn có bây giờ đã viễn siêu mình tu vi, các quốc công lưu thế long trong lòng sớm đã không còn nữ hải là vì nhà khác nuôi ý nghĩ trên thực tế, hắn hiện tại đã đem hai cái tiểu gia hỏa trở thành chính mình đấy lòng thịt, trong lòng bàn tay bảo, trong đó bất kỳ một cái nào xảy ra sự tình, hắn đều là sẽ nổi điên, cho nên tại cùng Lưu Hồng nói chuyện thời điểm, hắn là không có chút nào khách khí. đối với cái này, Lưu Hồng phản ứng ngược lại là vô cùng là nhàn. gia gia thương mình thân tôn nữ, cái này vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cho nên hắn cũng không có cái gì dễ nói. trầm mặc một hồi về sau, Lưu Hồng một lần nữa về tới phía trước cái đề tài kia, là bà, vừa rồi nhi tử vấn đề ngươi vẫn chưa trả lời đâu, ngươi ngược lại là nói một chút, vì sao lần này ta đi Tây Du lộ, tốt nhất liền mặt đều không muốn lộ. Nếu quả thật làm như vậy, như vậy đi chuyến này lại có ý nghĩa gì? Đối với vấn đề này, Lưu Hồng thực sự là có chút nghi không thông. Hắn đi Tây Du lộ, tự nhiên có nguyên nhân của chính hắn cùng mục đích, nếu là thật như Lưu Thế Long lời nói như vậy không lộ diện, vậy hắn chuyến này coi như thật chính là uổng công. Cái này hiển nhiên cùng kế hoạch lúc trước của hắn trái ngược. Bất quá trong lòng cũng của hắn vô cùng rõ ràng, chính mình tiện nghi lão ba tất nhiên đều đã nói như vậy, vậy liền khẳng định có lý do khác, cho nên hắn hiện tại sẽ không làm cuối cùng quyết định, mà làm muốn trước nghe một chút đối phương giải thích. Nếu như đối phương nói thật có đạo lý, như vậy dựa theo đối phương nói làm cũng không có cái gì nghe thấy lời ấy, các quốc công lưu thế long khẽ mỉm cười. hắn bưng lên trên bàn đá chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng trong chén trà xanh. sau đó thong thả nói: tiểu tử thối, ngươi cũng không nhìn một chút trong nhà hai đứa bé hiện tại mới bao nhiêu lớn. trên đời này có thật nhiều sự tình, cũng không phải là càng sớm chuẩn bị lại càng tốt. nhìn thấy các quốc công lưu thế long chén trà thời đấy, một bên bạch cốt phu nhân chủ động rút tiếp theo chén. sau đó một mặt tò mò nhìn vị này lưu gia trang viên láo chủ nhân. từ khi theo lưu hồng thành đối phương khế được yêu về sau, qua nhiều năm như thế. Bạch Cốt Phu Nhân đã thay đổi đến càng giống đúng là một cái nhân tộc, nhất là đang suy nghĩ vấn đề phương thức phía trên, liền càng là như vậy. Lưu Hồng tính toán muốn làm cái gì, Bạch Cốt Phu Nhân trong lòng trên cơ bản không nhiều. Dưới cái nhìn của nó, chính mình vị chủ nhân này một hệ liệt ý nghĩ đều không có gì mắc bệnh, dù sao nó là tìm không ra cái gì sai, cho nên đối với Lưu Thế Long phản đối Lưu Hồng làm như thế nguyên nhân, nó bao nhiêu có như vậy một chút hiếu kỳ. Ha ha, Cốt Phu Nhân khách khí, nhìn xem chính mình trong chén bị nối liền xanh biết nước trà. Các quốc công Lưu Thế Long hướng về phía Bạch Cốt Phu Nhân khẽ gật đầu ra hiệu, tiện thể cùng khách khí một câu, tiếp cận địa tiên cảnh về sau hắn đối nhà mình trong tộc mấy vị đứng đầu chiến lược tình huống trên cơ bản đã có một cái tương đối chính xác sát thực nhận biết bàn về người tu vi cùng năng lực thực chiến gia tộc bên trong trừ hắn cái kia kỳ quái nhi tử lưu hồng bên ngoài phải kể là lưu hồng bên người vị này cùng hắn như hình với bóng xinh đẹp nữ tử tại lưu hồng trong miệng nữ tử bị gọi là tiểu cốt trong nhà đôi kia song bào thai thiên kim trong miệng nữ tử bị gọi là cốt di trong gia tộc mấy cái điệu tiên cảnh tiểu yêu trong miệng nữ tử bị gọi là bạch cốt đại vương vừa mới bắt đầu thời điểm lưu thế long còn có chút kỳ quái như vậy một cái tú lệ đáng yêu nữ tử tại sao lại lấy sương chữ làm tên thậm chí còn bị Tôn Xưng là đại vương. Có thể là tại bước vào tiên cảnh về sau, hắn thức tỉnh một cái cùng loại với Lưu Hồng Hỗn Độn Thần Ma Nhãn Chân Thị Phương Diện Tiểu Thần Thông, cho nên liếc mắt liền nhìn ra Bạch Cốt phu nhân bản thể. Đến đây, hắn mới hiểu được trong đó nguyên nhân. Đương nhiên, Lưu Thế Long có khả năng làm đến điểm này, chủ yếu vẫn là bởi vì Bạch Cốt phu nhân tại Lưu Gia Trang Viên bên trong cũng không có tận lực che giấu chính mình vừa vặn nguyên nhân. Bằng không mà nói, bằng vào hắn chỉ là một cái địa tiên tu giả tiểu thần thông, muốn khám phá một vị kim tiên đại yêu vừa vặn, kia thật là nghĩ đều không cần lại nghĩ. Hiện nay, Lưu Thế Long không những biết Bạch Cốt phu nhân bản thể là cái gì, đồng thời đối nó tu vi cùng chiến lược cũng hiểu chút đỉnh. bởi vậy liền tính bạch cốt phu nhân từng ấy năm tới nay tại lưu gia trang viên bên trong vẫn luôn biểu hiện vô cùng ôn nhu thuần theo, hơn nữa còn sẽ thường xuyên giống như trong nhà nha hoàn đồng dạng, làm chút hạ nhân mới sẽ làm sự tỉnh, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. nói đùa cái gì a, đây chính là một cái kim tiên cấp đại yêu hay? không đối, hiện tại cũng đã là thái ớt kim tiên cấp yêu vương, mà còn từ bản thân tình huống đến xem, con hàng này rất có thể còn nắm giữ đại la kim tiên chiến lực, dù sao dựa theo lưu hồng đã từng viết pháp, thi ma yêu tại hồng hoàng thế giới bên trong vốn là hết sức hiếm thấy, nói là nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành cũng không đủ. Thiên phú chiến đấu đó là tương đối cường hãn. Đối mặt dạng này một vị tồn tại, nghĩ hắn Lưu Thế Long chỉ là một cái địa tiên cảnh tu giả, lại có làm sao lại đối nó coi như không quan trọng? Nói câu vui đùa lời nói, nếu như không phải Nhi tử Lưu Hồng nắm giữ áp chế Bạch Quất Phu nhân năng lực, làm không tốt hắn sớm đã đem cả tòa Lưu gia trang viên trực tiếp đưa cho đối phương. Nếu như nói, hiện tại đối mặt vẹn vẹn chỉ là Lưu Hồng, các quốc công Lưu Thế Long có thể sẽ còn bán một chút cái nút cái gì gì đó. Dù sao chuyện như vậy làm kỳ thật vẫn là rất thoải mái điểm. Thế nhưng gặp một lần Bạch Quất Phu nhân đối với chuyện này có vẻ như cũng tới hứng thú. Lão Đầu tự lập tức đàng hoàng đem ý nghĩ của mình nói ra, nhắc tới các quốc công lưu thế long ý nghĩ kỳ thật không hề phức tạp. Tại nhìn qua Lưu Hồng cho ra bảng kia Lưu Hồng bản bản chép tay Tây Du ký về sau, hắn đối Tây Du sự tình tiện căn hậu quả liền có một cái đại khái hiểu rõ. Bởi vì đã từng tại Lý Uyên dưới trướng nhưng làm qua trong quân Lưu sĩ duy cớ, Lão Đầu tự nhìn vấn đề sẽ không vẹn vẹn chỉ là quan sát tại sự tình bản thân. Bình thường mà nói, hắn thích trước từ đại cục vào tay, sau đó đem từng cái chi tiết bộ phận toàn bộ đều sâu chuỗi, tiến tới đối toàn bộ sự kiện tiến hành một cái hệ thống hóa phân tích. Đối mặt Tây Du một chuyện, hắn đồng dạng là làm như thế. Jin Jin đánh mê khó, những này không thể nghi ngờ đều là Tây Du một chuyện mấu chốt, có thể là tại lão đầu tử trong mắt, Tây Du bên trong còn có so những này càng thêm thứ then chốt. Đó chính là, Tây Phương giáo còn có Hồng Hoang thế giới bên trong mặt khác các nhà siêu cấp thế lực, tại đối mặt việc này lúc biểu hiện ra thái độ. Từ trước mắt tình huống đến xem, bao gồm Thiên cung cùng đạo gia hai nhà này Hồng Hoang thế giới bên trong lớn nhất siêu cấp thế lực, tại đối đãi Tây Du một chuyện trên thái độ mặt, cùng Tây Phương giáo cũng không có khác biệt về bản chất. Giữa bọn chúng, có lẽ tồn tại đủ kiểu minh tranh ám đấu, thế nhưng từ trên tổng thể đến nói, bọn họ lại đều hy vọng Tây Du một chuyện có khả năng thuận lợi hoàn thành. Sở dĩ sẽ như thế là vì việc này không những quan hệ đến Tây Phương giáo bản thân lợi ích, đồng thời còn quan hệ đến toàn bộ Hồng Hoang thế giới có phải là có khả năng thuận lợi vượt qua lần này vô lượng lượng kiếp. Kể từ đó, một số cùng Tư nhân lợi ích có liên quan vấn đề cũng chỉ có thể trước để ở một bên. Dù sao vạn nhất lần này vô lượng lượng kiếp không cách nào vượt qua, như vậy toàn bộ Hồng Hoang thế giới liền sẽ bị một lần nữa format. Đến lúc kia, liền người cũng đã không còn nữa, lo lắng nữa lợi ích gì đó liền thật là mù nói nhảm. Từ chuyện này bên trên liền có thể nhìn ra, muốn phá hư Tây Du kịch bản tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì thật muốn làm như vậy chẳng khác nào là tại cùng toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong tất cả siêu cấp thế lực là địch, trước không cân nhắc làm như vậy sẽ có hậu quả gì, chỉ là chuyện này bản thân trên cơ bản liền không có cái gì có thể thao tác tính, bởi vì đại gia hiện tại ánh mắt đều chăm chú vào chuyện này phía trên, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, muốn uốn nắn cũng là vài phút sự tỉnh. cho nên nói, lưu hồng muốn đi trước một lần tây du lộ, cũng không phải là nói nhất định lại không thể, thế nhưng tại cái này một quá trình bên trong, tốt nhất đừng đi đụng vào những cái kia đã bị chắc chắn bố cục, cũng không muốn đi ảnh hưởng trong bố cục những nhân vật kia, bằng không mà nói, rất có thể sẽ làm vô dụng công. Đương nhiên, nếu như Lưu Hồng nhất định muốn thay đổi Tây Du Kế bản, cũng là không phải nói liền không có biện pháp. Ở trong đó, mấu chốt nhất một vấn đề chính là thời gian lựa chọn. Cụ thể đến nói, chính là lần này đi Tây Du lộ, chỉ là trước đi thăm dò tình huống, chờ đợi trở về về sau, lại căn cứ các phương diện phản hồi về đến tin tức, chế định một cái tương đối hoàn thiện kế hoạch. Hoàn thành tất cả những thứ này về sau, sau đó mới làm, cũng chỉ có bảo trì kiên nhẫn an tĩnh chờ đợi. Đợi đến 6 năm về sau, Lưu gia tiểu thiên kim Lưu Phi Tuyết thật bức lên Tây Du con đường, lại nghĩ biện pháp cấp tại đối phương đằng trước, đến phải qua trên đường đi kiếm chuyện. Mà cái này cũng là thay đổi tây du kịch bản phương pháp duy nhất. Bằng không mà nói, hiện tại làm tất cả bố cục đều sẽ bị hồng hoang thế giới bên trong các phương siêu cấp thế lực chú ý tới, sau đó đối nó bình định lập lại trật tự. Trên cơ bản, tình huống không sai biệt lắm chính là như vậy. Phải thừa nhận, các quốc công lưu thế Long nói tới những này, nhiều ít vẫn là có như vậy một chút đạo lý, cho nên tại nghe đối phương giải thích về sau, Lưu Hồng lập tức sa vào đến trầm tư bên trong. Chương 313, Lưu Hồng nghĩ lại, chương 313, Lưu Hồng nghĩ lại. Nếu không tại sao nói gừng càng già càng cay cái kia? Nhiều lần suy nghĩ về sau, Lưu Hồng rất nhanh liền phát hiện, chính mình tiện nghi lão ba Lưu Thế Long nói những lời kia, bao nhiêu là có như vậy một chút đạo lý, mà hắn phía trước một chút ý nghĩ, lại đích thật là có chút chắc hẳn phải như vậy. bàn về đối Tây Du một chuyện hiểu rõ, thân là một tên người xuyên việt Lưu Hồng, tự nhận muốn so Lưu Thế Long nhiều ra rất nhiều, thế nhưng nói đến nhìn vấn đề ánh mắt, hắn nhưng là thúc ngựa cũng không sánh nổi đối phương. đây cũng không phải là hắn kiêm tốn, mà là sự thật chính là như vậy. bất quá lời này còn nói trở về, xuất hiện tình huống như vậy, kỳ thật cũng đúng là bình thường. Lưu Hồng là người xuyên việt không giả, thế nhưng người xuyên việt cũng không phải võ năng, cứ việc đã là làm người hai đợi thế nhưng đem cái này hai đời chung vào một chỗ, Lưu Hồng ở trong xã hội đạp nước thời gian cũng liền mười mấy cái năm tháng mà thôi. Trái lại Lưu Thế Long, nhưng là tại binh hoang mã loạn năm tháng bên trong chập trùng lên xuống hơn mười năm, cuối cùng còn bằng vào chính mình năng lực, thủ phong trở thành đại đường hoàng triều các quốc công. Ở trong đó, trải qua bao nhiêu chèn ép cùng cực khổ, tao ngộ qua bao nhiêu ngoại ý muốn cùng ma luyện, đoán chừng cũng chỉ có lao đầu tử trong lòng mới của mình có thể đến được. Nắm giữ như vậy kinh lịch cùng thành tựu, bây giờ Lưu Thế Long, nói là nhân kiệt cũng không đủ, mà còn hắn cũng sát thực xứng đáng xưng hô như vậy. Trước đó Lưu Hồng đã từng đi đến qua Tây Du bắt thập nan bên trong ba cái địa điểm. bọn họ theo thứ tự là lưỡng giới sơn, ngũ trang quan cùng bạch cốt phu nhân hang ổ bạch hổ lĩnh, còn có chính là bị Tây Phương giáo dùng đại trận phong ấn nữ nhi quốc. Nhắc tới, lúc đó tất cả kinh lịch cũng coi như là thuận lợi, ít nhất không có gặp phải cái gì có thể uy hiếp đến hắn tự thân sinh mệnh an toàn nguy cơ sinh tử. Nhưng là bây giờ, nếu như thật tốt hồi tưởng một chút lời nói, liền sẽ phát hiện sở dĩ sẽ như thế thuận lợi, kỳ thật chỉ là bởi vì vận khí của hắn tốt mà thôi. Lưỡng giới sơn sự tình tạm dừng không nói, tại bạch hổ lĩnh cùng nữ nhi quốc hai cái này địa điểm, hắn đều gặp ngoài ý liệu tình huống. Nếu như không phải là bởi vì có hệ thống cùng địa chi thánh hoàng thần nông thị trợ rút kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Vẫn thật là có chút không quá tốt nói. Tại kể trên ba cái địa phương, hắn đều hoặc nhiều hoặc ít thay đổi tây du cái bản, đồng thời bởi vì thu được đại lượng tiên mệnh điểm số. Hiện tại hắn sở dĩ có thể vượt qua kim tiên đại kiếp, thành công tiến giai thái ớt kim tiên cảnh giới, dựa vào chính là lúc trước kiếm lấy những cái kia thiên mệnh điểm số. Thế nhưng lời này còn nói trở về, phía trước hắn những cái kia xem như thật từ trên bản chất sửa đổi 9981 khó bên trong cái này ba khó khăn sao? Hình như có thể, có vẻ như. hẳn là không có a hiện nay, con nào đó đần độn hầu tử vẫn như cũ bị đè ở ngũ chỉ sơn bên dưới, mỗi ngày ăn gió uống sương không nói, còn muốn bị bản xứ thổ địa lao nhi rót sắt lồng nhét đồng viên. Thời gian trôi qua khổ bức không muốn không muốn. ngũ trang quan cây kia nhân sâm quả cây cũng vẫn là sống thật tốt, cứ việc phía trên nhân sinh quả là thiếu mấy cái, bị địa chi thánh hoàng thần nông thị cùng lưu hương ăn. thế nhưng tiên căn trùng quy vẫn là tại. đến mức nói nữ nhi quốc, ai cái này thật sự là không đề cập tới cũng được. tiểu nữ vương vạn bảo nhi ngược lại là bị hỏa vân động thiên chi thánh hoàng phục hi thị thu làm thân truyền đệ tử, đồng thời mượn nữ oan lương lương hồng tu cầu phá vỡ trên người hắn nhân dây lân dây. Xem như là hoàn toàn nghịch thiên cải mệnh. Thế nhưng, lớn nữ vương vạn tử hạ cùng nàng quốc dân, nhưng như cũng bị đại trận gò bó tại xung quanh không đến ngàn rằm một chỗ nơi chật hẹp nhỏ bé, sau này sẽ như thế nào, tạm thời còn khó nói, dù sao thời gian trôi qua cũng không khá lắm chính là. Trở lên tất cả những thứ này, không phải là không thể bị đánh vỡ, thế nhưng đánh vỡ bọn chúng người, chỉ có thể là nắm giữ thỉnh kinh người mệnh cách gia hỏa, cũng chính là đã từng kim tiền tử, hiện tại Lưu Phi Tuyết. Không thể không nói, Tây Phương giáo bên trong cái kia hai vị thánh nhân những này bố cục, đích thật là tương đối có thể, chỉ cần không phải tiên đạo thánh nhân, liền tính tạm thời thay đổi bọn họ bố cục cũng sẽ không có cái gì chân chính ý nghĩa. Bởi vậy tính ra, cùng một chỗ vẫn là muốn từ thỉnh kinh người đến giải quyết vấn đề. Cho nên, nghĩ đến đây, Lưu Hồng lập tức sa vào đến trầm tư bên trong. Lần này Tây Du lộ hắn là đi định, thế nhưng đến tụt cùng làm sao đi, vậy liền thật phải thật tốt cân nhắc một chút. Chương 314, Bạch Cốt phu nhân tâm sự, chương 314, Bạch Cốt phu nhân tâm sự. Tại thư phòng phía trước trong tiểu viện ngồi một trận về sau, Lưu Hồng cuối cùng vẫn là mang theo Bạch Cốt phu nhân rời đi nơi đây. Chỉ là mãi đến rời đi một khắc này, hắn đều không có nghĩ kỹ, mình rốt cuộc nên như thế nào an bài lần này Tây Du chuyến đi. Chỉ bất quá, đối với cái này Lưu Hồng cũng không có quá để ở trong lòng. Hiện nay, hắn đôi kia song bảo thai nữ nhi mới chỉ có 12 tuổi, khoảng cách trưởng thành còn có nhiều năm thời gian, cho nên hắn có nhiều thời gian đi kế hoạch việc này. Lại về chính mình viện tử trên đường, Bạch Cốt phu nhân tựa hồ có dầu gì không vui, đối với một cái thái ất kim tiên cấp yêu vương đến nói, tình huống như vậy có thể là không hề phổ biến. Đi tại phía trước Lưu Hồng bén nhạy phát giác điểm này, vì vậy hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía đi theo phía sau mình Bạch Cốt phu nhân. "Tiểu Cốt, ngươi đây là làm sao vậy? Vì cái gì ta cảm giác tình trạng của ngươi có chút không đúng lắm?" Hán một mặt to mò hỏi, Bạch Cốt Phu Nhân nguyên bản vừa vặn là một cái Bạch Cốt Tỳ Ma, thuộc về loại kia nhảy ra tam giới không có, không ở trong ngũ hành tồn tại. Cái này tại toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong đều vô cùng hiếm thấy. Từ khi dung hợp một vị nào đó kim thân la hán luyện chế phật khí Bạch Cốt thủ trì, Bạch Cốt Phu Nhân vừa vặn càng là tiến một bước phát sinh một loại nào đó ngoài dự liệu biến hóa. Kết quả chính là, bây giờ Bạch Cốt Phu Nhân đã trở thành một cỗ tập yêu, phật khí vào một thân đặc thù sinh linh, phóng nhãn toàn bộ thế giới đều có thể xứng đáng độc nhất vô nhị cái này bốn chữ lớn. Nhưng coi như là dạng này, tại hệ thống đại lao trợ giúp bên dưới. Lưu Hồng vẫn là thuận lợi cùng Bạch Cốt Phu nhân đạt tới một loại nào đó khế ước, làm cho trở thành khế ước của mình yêu. Kể từ đó, Song phương chẳng khác nào từ sự thực bên trên xác lập lẫn nhau ở giữa chủ tớ quan hệ, cái này để Lưu Hồng có khả năng vô cùng thoải mái mà phát giác được đối phương trạng thái. À, chủ nhân, ngươi là tại cùng Tiểu Cốt nói chuyện sao? Xin lỗi chủ nhân, vừa rồi Tiểu Cốt có chút thất thần, cho nên không có nghe rõ ngươi lời nói, chủ nhân ngươi. Chủ nhân ngươi có thể hay không lập lại một lần nữa? Bị Lưu Hồng hỏi lên như vậy, nguyên bản cúi đầu nghĩ tâm sự Bạch Cốt Phu nhân bỗng nhiên ngừng mấy bước, sau đó lại thuận miệng nói vài câu. Nói chuyện thời điểm, nó trên mặt biểu lộ thoạt nhìn vẫn như cũ có chút hoang mang, cứ như vậy, cũng liền càng thêm thạch truy lưu hồng phía trước như vậy suy đoán. Nói xong cái kia lời nói về sau, Bạch Cốt phu nhân không đợi Lưu Hồng cho ra đáp án, cứ như vậy tự mình tiếp tục nói. "Chủ nhân, tiểu cốt phía trước cũng nhìn ngươi cho lão già viết bản kia Tây du ký, tiểu cốt muốn hỏi một chút, có phải là nếu như không có chủ nhân xuất hiện lời nói, tiểu cốt sau này thật sẽ bị kia cái gì tôn ngộ không cho đánh chết?" Sau khi nói đến đây, Bạch Cốt phu nhân trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra một loại cực kỳ buồn bực biểu lộ. Chấm âm chỉ chốc lát về sau, nó hướng về Lưu Hồng đưa tay phải ra, dùng ngón tay khoa tay một cái ba chữ. Mà còn, hơn nữa còn là bị đánh ròng rã ba lần. Nó tiếp tục truy vấn nói, chính là ngữ khí nghe vào cũng không phải là quá tốt. Nhắc tới, Lưu Hồng xuyên qua đến Hồng Hoang bối cảnh đại đường hoàng triều, trước sau cộng lại không sai biệt lắm đã có thời gian 15 năm. Tại trong lúc này, cùng Lưu Hồng tiếp xúc thời gian nhiều nhất, không phải là Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch hai cái này xinh đẹp nha hoàn, cũng không phải ân ôn Tiểu, Lưu Thế Long, Lưu Phi Tuyết cùng Lưu Tư Vũ những thân nhân này, mà là Bạch Cốt phu nhân vị này khế ước đại yêu. Hai người cùng một chỗ ở không sai biệt lắm có 13 năm thời gian. Tại trong lúc này, Bạch Cốt phu nhân thì chính là hóa thân hình người mỹ nữ, tại Lưu Hồng bên người hầu hạ, thì chính là bảo trì bản thể, dung hợp Phật bảo phía sau tiến hóa bản thể, chính là một chuỗi Phật bảo Bạch Cốt thủ trì, tiên lặng quấn quanh ở Lưu Hồng trên cổ tay. Như vậy ở trung phương thức, gần như liền có thể nói là như hình với bóng. Qua nhiều năm như thế, muốn nói Bạch Cốt phu nhân không có phát giác được Lưu Hồng bản thân dị trạng lời nói, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Chỉ bất quá Bạch cốt phu nhân ở phương diện này vẫn luôn vô cùng thức thời, liền xem như ý thức được lưu hồng trên thân có vấn đề, cũng từ trước đến nay đều không có chủ động hỏi thăm qua đối phương việc này. Vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói, nó ngược lại là thật vô cùng thích hợp làm một cái khế ước yêu. Thế nhưng, tình huống của hôm nay liền có chút khác biệt. Trung thực nói, lúc này nó thật sự là rất muốn biết, chính mình vận mệnh có phải là thật hay không như Tây Du Ký bên trong miêu tả đồng dạng, cuối cùng thành con nào đó hầu tử kim cô đồng hạ tốt bên dưới vong hồn. Đến mức nói biết về sau lại nên như thế nào, nó ngược lại là không có tận lực suy nghĩ qua, dù sao nó chính là rất muốn hiểu rõ. Nếu là không thể từ lưu hồng nơi đó được đến một cái xác nhận không sai trả lời, chuyện này thật lại biến thành nỗi một cái tâm bệnh. Chương 315, trong lòng ngán nghiệm, chương 315, trong lòng ngán nghiệm. Ta nói tiểu cốt, ngươi một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, cũng là bởi vì cái này. Nghe Bạch Cốt phu nhân lời nói về sau, lưu hồng đầu tiên là có chút sừng sốt một chút, sau đó trong lòng nhịn không được sinh ra một loại cảm giác dở khóc dở cười. Sở dĩ sẽ như thế, là vì Bạch Cốt phu nhân vừa rồi chỗ hỏi thăm, chính là tiểu thuyết Tây Du ký bên trong Tôn Ngộ Không đánh Bạch Cốt Tinh Tinh tiết. Cứ việc thời gian trôi qua đã rất lâu rồi, thế nhưng lưu hồng nhưng như cũng nhớ tới Sớm tại xuyên qua phía trước, chính mình niên kỷ còn nhỏ thời điểm, đã từng nhìn qua một bộ tên là Kim Hầu dáng yêu phim hoạt hình. Nói lên cái này, cũng có thể coi là hắn một cái tuổi thơ bóng tối. Hiện nay, đang tại phim hoạt hình cố sự nhân vật chính mặt, bị đối phương hỏi thăm chính mình tại cố sự bên trong kết quả, loại này sự tình nghe vào bao nhiêu cho người một loại hoang đường cảm giác. Chỉ bất quá, nhìn xem Bạch Cốt phu nhân cái tiên một mặt vẻ mặt nghiêm túc, Lưu Hồng vẫn là cố nén ý cười, bày ra một bộ bộ dáng nghiêm túc. Chấm ngâm chỉ chốc lát về sau, hắn hướng về phía Bạch Cốt phu nhân nhẹ gật đầu. Sau đó nghiêm trang trả lời, "Tiểu Cốt, ngươi đoán không lầm." sự tình nó thật chính là như vậy, cứ việc đây chỉ là sau này chuyện sẽ xảy ra, thế nhưng chủ nhân ta nắm giữ phương diện này thiên phú, có khả năng thôi diễn trên dưới trăm năm tất cả nhân quả, lúc này ngươi có lẽ có lòng tin. Sau khi nói đến đây, Lưu Hồng ngẩng đầu nhìn đối phương một cái. Sau một lát, hắn mới nín cười tiếp tục nói nói cho nên nói, lúc trước chủ nhân ta thu ngươi làm khế rất muốn, từ mặt ngoài xem trọng giống như là có chút ủy khuất ngươi, nhưng trên thực tế, nhưng là tại cứu ngươi mệnh, hiện tại ngươi dù sao cũng nên minh bạch chủ nhân ta lúc đầu nỗi khổ tâm đi. Bạch Cốt phu nhân, đầu đen râu má, ngươi đây là hăng hái đúng không? Sự tình thật giả tạm dừng không nói. Ngươi bày ra một bộ mau tới cảm ơn ta đi biểu lộ lại là là loại nào a? Lại nói, ngươi liền thật thiếu bạn phu nhân một tiếng này cảm ơn. Cứ việc ở trong lòng càng không ngừng nghĩ linh tinh, thế nhưng đối với Lưu Hồng nói cái kia lời nói, Bạch Cốt phu nhân ngược lại là không có một tơ một hào hoài nghi. Sở dĩ sẽ như thế, là vì xem như một cái khế ước muốn, nó cùng Lưu Hồng cái này làm chủ nhân tại một số phương diện là chung. Bởi vậy, nó có khả năng rất dễ dàng phân biệt ra được, đối phương một chút suy nghĩ trong lòng, cùng với phán đoán ra đối phương nói đến cùng là thật hay là giả. Bạch Cốt phu nhân trong lòng vô cùng rõ ràng, Lưu Hồng đang nói ra lời nói này lúc Cảm xúc cùng phương diện tinh thần đều vô cùng bình thường, cho nên sự tình có lẽ không sai biệt lắm. Đến mức nói, Lưu Hồng tại lời nói bên trong nhắc tới, nói mình có thể thôi diễn trên dưới 100 năm tất cả nhân quả sự tình, Bạch Cốt phu nhân rõ ràng liền không có coi là chuyện đáng kể. Nó có khả năng rõ ràng cảm ứng được, Lưu Hồng đối với việc này mặt là nói dối. Thế nhưng bản này liền không có quan hệ lại cục, bởi vậy cũng liền không cần thiết đi nghiên cứu kỹ, dù sao nó Bạch Cốt phu nhân đối với những chuyện này cũng không có cái gì tốt quan tâm. Chỉ bất quá, tại được đến Lưu Hồng xác nhận về sau, Bạch Cốt phu nhân trong lòng liền bao giải một cỗ tâm nhãn. Đồng thời đối con nào đó xui xẻo hầu tử sinh ra một ít sắc ý. Từ nhỏ nói bên trong tình cảnh đến xem, tốt nộ không con hàng này từ Ngũ Chỉ Sơn bên dưới được thả ra về sau, tu vi như trước vẫn là thái ất kim tiền, kể từ đó, chẳng khác gì là đang nói con hàng này mấy trăm năm đến nay, tại tu vi không có một tơ một hảo. Nếu như nói, sự tình thật giống như Lưu Hồng nói cái kia chuyện, như vậy sau này tại cùng cái này chết hầu tử gặp mặt về sau, ngược lại là phải thật tốt ước lượng một chút đối phương. Dù sao tất cả mọi người là thái ất kim tiền, mà còn chiến lực cũng rất có thể sắp xỉ như nhau, tất nhiên là trận này như vậy đánh một trận cũng là không tính là chuyện gì xấu, cho nên tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Bạch cốt phu nhân liền đem Lưu Hồng đi qua nói tới những lời kia, còn có giờ phút này trong lòng mình một chút phòng đoán, toàn bộ đều liên hệ ở cùng nhau. Nói nhổ nước bọt Lưu Hồng không giả, thế nhưng đối với Lưu Hồng tín nhiệm lại sẽ không bởi vậy yếu bất mấy may, vị trí nó xem ra, tiểu thuyết Tây Du ký bên trong ghi lại những chuyện kia dĩ nhiên cũng là thật. Cứ việc những này cũng còn không có phát sinh, hoặc là nói sau này cũng tương tự sẽ không phát sinh, thế nhưng bất kể nói thế nào, đối với Tôn Ngộ Không con hàng kia nó là hoàn toàn đi hận sau này nếu có cơ hội, cần phải làm cho đối phương đẹp mắt không thể. đi theo Lưu Hồng bên cạnh lâu như vậy, Bạch Cốt Phu nhân xác thực từ đối phương nơi đó được đến không ít chỗ tốt, đồng thời tự thân tu vi cùng chiến lược, cũng tại cái này ngắn ngủi mười mấy năm bên trong có thể đột nhiên tăng mạnh. nhắc tới, sở dĩ có thể có dạng này tiến bộ, cũng là không mệt mệt chỉ là Lưu Hồng cung cấp những cái kia tài nguyên tu luyện công lao. trong đó trọng yếu nhất một nguyên nhân, ngay tại ở bây giờ Lưu Hồng được đến Nữ Hoa Nương nương như thế một tôn đại thần hỗ trợ, mà còn Lưu Hồng con hàng này còn dựa vào chính mình ba tức không nát miệng lưỡi, đem đối phương đến vô cùng vui vẻ. Nữ Hoa Nương Nương là nhân tộc người sáng tạo không giả, thế nhưng truy cứu căn bản, vị này thiên đạo nữ thánh nhân trùng quy vẫn là một vị yêu tộc. Bạch Quốc phu nhân tình huống tương đối đặc thù, người bình thường căn bản là không có cách chỉ điểm nó tu luyện, có thể là nữ Hoa Nương Nương lại hết lần này tới lần khác chính là một cái ngoại lệ. Tới Lưu Gia Trang Viên nhiều lần như vậy, nghe Lưu Hồng nói như vậy nhiều cố sự, nữ Hoa Nương Nương tự nhiên cũng là sẽ có bày tỏ. Lưu Hồng mình ngược lại là cái gì cũng không thiếu, kỳ thật hắn chính là lại thiên mệnh điểm, thế nhưng phương diện này Hồng Quân lão tổ tới cũng không có cái gì chứng dụng, cho nên nữ Hoa Nương Nương cho ra không ít chỗ tốt cuối cùng vẫn là rơi vào Bạch Cốt phu nhân trên đầu. Nếu biết rõ, nữ hoa nương nương có thể là một vị thiên đạo nữ thánh nhân, có thể có được chỉ điểm của nàng, hơn nữa còn là bắn tên có đích chỉ điểm, Bạch Cốt phu nhân sửa chữa tốc độ không nhanh cái kia mới kêu không bình thường đâu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bây giờ Bạch Cốt phu nhân có thể là không có chút nào yếu tại con nào đó xui xẻo tảng đà hậu tử. Hai gia hỏa này nếu quả thật đánh nhau, cuối cùng ai thắng ai thua, vẫn thật là có chút không quá tốt nói. Chương 316, khế ước yêu cùng kế chủ, chương 316, khế ước yêu cùng kế chủ. Thân là bạch cốt phu nhân tôn này khế ước yêu khế chủ, lưu hồng tại tuyệt đại đa số dưới tình huống, đều có thể dễ dàng cảm giác được bạch cốt phu nhân trong lòng suy nghĩ, trừ phi bạch cốt phu nhân tận lực đối nó che đậy lại ý nghĩ trong lòng. Nhắc tới, khế ước yêu cùng khế chủ quan hệ trong đó, cũng không phải là giống như người bình thường trong tưởng tượng như thế, hoàn toàn chính là dập theo một khuôn khổ mệnh lệnh cùng phục tùng. Xem như tương đối mà nói tương đối bị động một phương, khế ước yêu cũng không phải là chính là khế chủ khôi lỗi, điểm này là nhất định phải nói rõ. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, khế ước yêu có được độc lập tư tưởng cùng hành động hình thức đối với chính mình thân thể cùng ý thức cũng có tuyệt đối năng lực không chế. chỉ bất quá, bởi vì có khế ước tồn tại, khế ước yêu rất khó đối khế chủ sinh ra lý, càng không cách nào làm ra đối khế chủ bất lợi cử động. mà cái này, mới là khế ước yêu cùng khế chủ ở giữa quan hệ hạch tâm vị trí. thông thường mà nói, kể trên loại này khế ước quan hệ, cũng là cần song phương đến tiến hành giữ gìn. khế chủ tại loại này quan hệ bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo không giả, nhưng nếu như khế chủ không cách nào thu hoạch được khế ước yêu tán thành, đối phương trực tiếp phản bội chạy trốn cũng không phải là không thể được. dù sao, khế ước tồn tại ý nghĩa, chỉ là để khế ước yêu không cách nào tổn thương khế chủ cũng không có quy định khế ước yêu muốn tuyệt đối phục tùng khế chủ, giữa hai cái này vẫn là tồn tại trên bản chất trên lệnh. Khế ước yêu cùng khế chủ quan hệ trong đó có tốt có xấu, Lưu Hồng cùng Bạch Cốt Phu nhân quan hệ trong đó tuyệt đối là thuộc về cái trước. Sát tử nói, bọn họ ở giữa đã không vẹn vẹn chỉ là quan hệ thân thiện, mà là tuyệt đối xứng đáng thân mật hai chữ. Xuất hiện trường hợp này, ngược lại cũng không cho người ta cảm giác quá mức kỳ quái. Đầu tiên, vẹn vẹn lấy tính cách luận lời nói, Lưu Hồng xem như là một cái tương đối tốt trung độ người thân là một tên người xuyên việt, lưu hồng tại quan niệm bên trên có lưu rất sâu kiếp trước là cưỡng, thờ phụng trên cơ bản vẫn là chúng sinh bình đẳng bộ kia. thông tục một điểm tới nói, chính là đem người trở thành người đến xem, sẽ không đem coi là vì chính mình phụ thuộc vật phẩm. đồng thời từ đầu đến cuối kiên trì mình không thể, chớ thi tại người lý niệm. kể từ đó, bạch cốt phu nhân tự nhiên không có khả năng đối nó sinh ra bài xích chi tâm. thứ nhì, lưu hồng về mặt thực lực trên cơ bản vẫn là cưỡng chế bạch cốt phu nhân một đầu, mà còn trong tay tài nguyên tu luyện phong phú, công pháp, thiên tài địa bảo loại hình cái gì cũng không thiếu. đối với bạch cốt phu nhân đến nói, nắm giữ dạng này một vị chủ nhân cũng là phù hợp yêu tộc trong truyền thừa cường giả vi tôn quan niệm đồng thời tại trong hiện thực cũng có thể rơi xuống không ít lợi ích thực tế tất nhiên là dạng này nó cũng liền vui vẻ tiếp thu đối phương vị chủ nhân này tồn tại cuối cùng bây giờ bạch cốt Phu nhân đã biết nếu như không có lưu hồng xuất hiện mình tuyệt đối sẽ trở thành tây du lượng tiếp bên trong vật hy sinh mà còn trước tại nó cũng không phải nói tuyệt đối liền an toàn một khi rời đi lưu hồng tiếp xuống liền rất có thể sẽ một lần nữa bước lên đường cũ dù sao tây phương giáo bên trong đại năng thực tế quá nhiều mà còn thủ đoạn càng là thần bí khó lường vạn nhất bị bọn họ biết được chính mình đã thoát ly lưu hồng Có trời mới biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Trở lên những này, chính là Bạch Cốt phu nhân xem như một cái tân tấn, nắm giữ Đại La Kim Tiên chiến lực thái ớt Kim Tiên cảnh yêu vương, lại cam tâm tình nguyện đợi Lưu Hồng bên người nguyên nhân vị trí. Đương nhiên, cùng Lưu Hồng cùng một chỗ pha trộn nhiều năm như vậy, giữa hai người muốn nói không có một chút tình cảm lời nói, đó cũng là chuyện không thể nào. Chỉ bất quá so với tình cảm loại này đồ vật, phía trên nâng lên ba điểm mới là căn bản. Bất kể nói thế nào, hồng hoang thế giới đều là một cái vô cùng hiện thực thế giới. Đừng nói Bạch Cốt phu nhân dạng này một tôn biến dị thi mà, liền xem như đầy trời thần tiên vật đà cân nhắc vấn đề cũng đều sẽ từ lợi ích xuất phát. Đến mức nói tình cảm loại này đồ vật. Vậy liền thật chỉ có thể ha ha. Chương 317, con nào đó con khỉ ngang ngược dự cảm không hay, chương 317, con nào đó con khỉ ngang ngược dự cảm không hay. Đại đường hoàng triều cùng phiên tộc thắt đắt quốc chỗ giao giới, lồng lộng ngũ chỉ sơn bên dưới. Con nào đó đã từng đại náo qua Thiên cung xui xẻo hấu tử, chính một mặt quyết tâm mà nhìn chầm chầm vào một vị nào đó thổ địa lao nhi bóng lưng rời đi, đồng thời còn ở trong lòng càng không ngừng nguyền rủa đối phương tổ tông 18 đời. Không cần hỏi, con khỉ này dĩ nhiên chính là Tôn Ngộ Không. Sở dĩ sẽ như thế, là vì liền tại vừa rồi, nó lại bị đối phương đổ một bụng nóng chảy sát lỏng, tiện thể còn bị uy mười mấy viên đồng viên. Kể từ đó, sớm đã bị nói đến sụp đổ đi xuống bụng, lại một lần nữa bị trống lên, chỉ là trong đó đồ vật thực sự là có chút không quá tốt tiêu hóa. Nhắc tới, dạng này thời gian thật là không phải người qua, cứ việc Tôn Ngộ Không vốn cũng không phải là người, mà là một Tôn Đường Đường Thái Ứ Kim Tiên cảnh yêu vương. Thế nhưng, cách mỗi 10 ngày nửa tháng liền đến bên trên như thế một lần, mà còn dạng này thời gian vừa qua chính là mấy trăm năm, cho dù là Thái Ứ Kim Tiên đều không nhất định có thể chịu được được. Hách, tôi chỉ dựa vào thái ất kim tiên trong thân, tiếp nhận dạng này cha tấn là tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng, thân thể này bên trên cha tấn có khả năng chịu được, trên tâm lý cha tấn có khả năng hay không chịu được, vậy liền có chút không quá tốt nói. Nếu biết rõ, chỉ là thổ địa sơn thần hàng ngũ. Bất quá là tiên cảnh tu giả bên trong cấp thấp nhất địa tiên mà thôi, nếu như đem đặt ở thiên cung bên trong, có thể liền làm một cái pháo hôi đều không đủ tư cách. Muốn nó tôn ngộ không đường đường một tôn tề tiên đại thánh, thái ất kim tiên bên trong người nổi bật, nắm giữ không giới đại la kim tiên chiến lực mỹ hổ vương, lại muốn thường thường bị dạng này ra hỏa cho làm lũ. Cứ thế mãi Tâm lý không ra vấn đề cái kia mới kêu kỳ cái đâu. Trước đó cũng không biết Như Lai Phật Tổ dùng cái gì dạng thủ đoạn, thế mà để Tôn Ngộ Không tạm thời tiếp thu thực tế như vậy, trong lòng không sinh ra mảy may lòng kháng cự. Có thể là, từ khi Lưu Hồng đến qua nơi này, đồng thời cùng nó nói mấy câu về sau, tình huống lại phát sinh căn bản tính biến hóa. Hiện tại Tôn Ngộ Không là đặc biệt chịu không được cái này. Cứ việc khoảng cách Lưu Hồng lần trước tới nơi này, mới đi qua chỉ là 12 cái năm tháng, thế nhưng Tôn Ngộ Không đã cảm giác chính mình sắp điên. Tìm đường chết nguy xúc, lột ra xuất sinh, đợi đến một ngày kia, nhà ngươi Tôn gia, gia gia có khả năng từ nơi này đi ra. Ngươi sẽ chờ ta lão tôn thủ đoạn A. Mãi đến thổ địa trốn vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Tôn Nộ không vẫn tại nơi đó nghĩ linh tinh, mà còn trong miệng là một câu so một câu ác độc. Đồng dạng người có thể cho rằng Tôn Nộ không thiên tính thuần phác, lại không có làm sao tại trong hồng trần lịch lội qua, có lẽ không thế nào biết mắng chửi người, tối đa cũng chính là mắng chút tật tử, tôn tử nơi này. Nhưng trên thực tế, sự tình lại cũng không là dạng này. Đọc thuộc lòng qua Tây Du ký người đều biết, Tôn Nộ không bị người gọi là con khỉ năng lượng cũng là không phải là không có nguyên nhân, con hàng này cái miệng đó trời sinh liền đặc biệt tiện, không quản đối mặt chính là người nào cũng không quản thân ở khi nào chỗ nào, nếu là không chiếm đối phương vài câu trên miệng tiện nghi, thật giống như thời gian liền không vượt qua nổi đồng dạng. Cũng không biết đây coi là không tính là từng loại tộc thiên phú, tôn ngộ không tiếp thu giáo dục không nhiều, lại từ trước đến nay đều không có tại trong phố xá pha trộn qua, nhưng chính là đặc biệt sẽ tạo từ nhi. Nhớ ngày đó tại long cung thời điểm, nó mắng long vương là có vai diễn cá trạch, mang vậy con loan jun thiếu chút nữa đem giả long vương cho tức chết đi qua. Mà đối với sinh tử của mình đại địch tây phương giáo, tôn ngộ không cũng từ trước đến nay đều không có khách khí qua. Tại tiểu thuyết tây du ký bên trong, nó đối quan thê âm bổ tất một câu phê bình liền có chút địa kinh điển, lời này chính là nên nàng một đời không có phu. Bởi vậy một câu, Tôn Ngộ Không liền làm đến lên Tây Du ký bên trong miệng pháo vương mỹ danh, cũng không biết nó sẽ rơi vào hiện tại kết cục này, cùng dạng này một cái thiên phú sự tình có tồn tại hay không tất nhiên liên hệ. Nếu như tồn tại lời nói, vậy liền thật là bi kịch. Nửa ngày về sau, thổ địa biến mất không thấy, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác máng mệt mỏi. Nhìn trước mắt dập theo một khuôn khổ phong cảnh, con hàng này nhịn không được buồn tử tâm đến. Ai? Dạng này thời gian, không biết còn muốn qua bao lâu a? Tiến về Tây Thiên thủ kinh. Ha ha. Lão Tôn ta nếu là thuận các ngươi đám này đáng giết ngàn đao đầu trọng ý, vậy liền để lão Tôn không được tốt. Mắng xong tụ địa, Tôn Ngộ không lại bắt đầu nguyền rủa lên Tây Phương Giáo hòa Thượng. Có thể là đột nhiên, nhưng trong lòng của nó hơi hơi khẽ động. Sau một khắc, nó bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về đông bắc một phương hướng nào đó nhìn, cứ việc kỳ thật nó là không có đều không nhìn thấy, thế nhưng trên mặt vẫn là lộ ra một vẻ vẻ mặt nghiêm trọng. Không đối, tình huống hình như có chút không đúng lắm, làm sao luôn là cảm giác hãi hùng cái vía, có phải là có người nào muốn muốn đối lão Tôn ta bất lợi? Nó tự nhủ nhỏ giọng nói, Ngũ Chỉ Sơn bên trên, Phụ trách trong giữ tôn ngộ không ngũ vương yết đế cùng lục đinh lục giáp còn có mấy vị thiên cung quan tạo, chính uống rượu uống rượu, đánh cờ đánh cờ. Đột nhiên, kim đầu yết đế buông xuống trong tay quân cờ, đối với trước người ngân đầu yết đế thấp giọng hỏi, nhị đệ, gần nhất người có hay không cảm thấy, phía dưới đệ lên con khỉ kêu biến thành cùng ngãi trước có chút không giống. Đối với tôn ngộ không, tây phương giáo cũng tốt, thiên cung cũng được. Trên thực tế từ trước đến nay liền không có bông lòng qua cảnh giác. Cứ việc con hàng này đã bị đặt ở ngũ chỉ sơn bên dưới hơn nữa còn trên chấn một đạo lục tự chân ngôn và kệ thế nhưng mấy phương siêu cấp thế lực vẫn là nhìn ra không ít trong coi trong đó có chút cùng tôn ngộ không đều là cung cấp qua nhiều năm như thế trong coi bọn họ đối tôn ngộ không cũng là có đầy đủ hiểu rõ cũng chính bởi vì nguyên nhân này bọn họ tự nhiên có khả năng cảm giác được tôn ngộ không trên thân không thích hợp bởi vậy việc này quan hệ đến bọn họ có thể hay không thu hoạch tây du công đức cho nên cho dù liền ngũ vương yết đế dạng này tồn tại đều có chút không chậm trễ. nghe thấy lời ấy ngân đầu nhất đế đầu tiên là suy nghĩ một chút sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu đại ca nói những này phía trước ta cũng chú ý tới bất quá ta kiểm tra qua trên ngọn núi phật kệ cũng nhìn qua tôn ngộ không tình huống có lẽ sẽ không ra cái vấn đề lớn hơn gì sau khi nói đến đây ngân đầu nhất đế ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời phương xa trầm ngâm chỉ chốc lát hắn lại tiếp tục nói nói bất quá bây giờ khoảng cách thỉnh kinh người lên đường đã không có mấy năm tại chúng ta trông coi bên dưới tôn ngộ không liền tính muốn kiếm chuyện cũng có không dễ như vậy cho nên bình thường nhiều chú ý một chút là được rồi sống qua mấy năm này chúng ta liền có thể trở về báo cáo kết quả ai hy vọng tất cả đều có thể thuận lợi a im đầu Yết đế suy nghĩ một cái phát hiện huynh đệ mình nói những này vẫn là thật có đạo lý Cho nên liền chủ động đình chỉ cái đề tài này, chỉ bất quá không biết vì cái gì, trong lòng của hắn vẫn như cũ có một kia lo lắng vung đi không được. Dựa vào cùng Bạch Cốt phu nhân ở giữa tồn tại đặc thù nào đó khế ước quan hệ, Lưu Hồng bén nhạy cảm giác được trong lòng của đối phương suy nghĩ. Rất hiển nhiên, bởi vì nhìn hắn viết bạn kia Lưu Hồng bạn Tây Du ký nguyên nhân, lúc này Bạch Cốt phu nhân đối Tôn Ngộ không rất có như vậy một chút toán niệm. Thậm chí, còn quyết định chủ ý, sau này nhất định phải để cho Tôn Ngộ không để mắt. Đối với Bạch Cốt phu nhân những này tiểu tâm tư, Lưu Hồng tự nhiên sẽ không đi quên giải cái gì. Hắn thấy Bạch Cốt Phu Nhân xem như là người một nhà, tôn ngộ không lại chỉ là một ngoại nhân, tất nhiên là dạng này, cái kia Bạch Cốt Phu Nhân muốn làm thế nào liền làm như thế tốt. Nếu như có thể nói, hắn thậm chí còn có thể ra tay giúp bên trên Bạch Cốt Phu Nhân một cái. Dù sao, để Bạch Cốt Tinh đi tìm tôn ngộ không trả thù, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng coi là thay đổi tây du kịch bản. Nói không chừng, hắn còn có thể bởi vậy được đến một chút thiên mệnh chút gì đó. Đơn giản như vậy lựa chọn, Lưu Hồng tự nhiên hiểu nên làm như thế nào, cho nên hắn đối Bạch Cốt Phu Nhân hiện tại ý nghĩ không để ý. Lưu Hồng, đến bản thánh nơi này, bản thánh có chuyện cùng ngươi nói liên tại lưu hồng làm nghĩ như thế thời điểm trong đầu đống nhiên vang lên nữ oa nương nương truyền âm nghe trong lời nói của đối phương ý tứ tựa như là có chuyện gì muốn cùng hắn nói ý thức được điểm này về sau lưu hồng trên mặt biểu lộ có chút cứng đờ đậu phộng! anh em không phải vừa mới từ nữ oa nương nương nơi đó trở về sao sao mới đi qua một canh giờ cũng chưa tới vị này nữ tổ tông lại muốn nghe anh em kể chuyện xưa vừa nghĩ tới đây có thể lưu hồng cảm giác thân thể của mình có chút như nứt ra mời tiếp lấy hắn nhịn không được đưa tay sờ sờ chán của mình trước đây không lâu nơi đó mới vừa vặn bị nữ oa nương nương đánh ra một cái bọt lớn đến Nguyên nhân chính là hắn là đối phương nói một cái bách hợp thật tốt đẹp cố sự. Nhắc tới, hắn cũng không phải cố ý làm như thế. Thực sự là bởi vì, trong bụng hắn cố sự đều nhanh muốn bị đối phương cho móc giống, cho nên nhất thời không kiểm tra phía dưới, mới sẽ phạm phải sai lầm như vậy. Hiện nay, tại Hắc Ngọc phủ dung cao trợ giúp bên dưới, bao lớn ngược lại là lui xuống. Có thể là những cái kia không tốt ký ức nhưng như cũ còn tại. Bởi vậy, tại được nữ hoa nương nương trao đổi về sau, hắn cảm giác buồng tim của mình vẫn như cũ có chút phát run. Trong ngâm chỉ chốc lát về sau, Lưu Hồng quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Cốt phu nhân. Sau đó há miệng run rẩy nhỏ giọng nói: Tiểu có ta, một hồi chủ nhân ta nếu là lại đầu góc ngất đi, ngươi có thể nhất định muốn nhắc nhở chủ nhân ta à? Bạch Cốt Phu Nhân. Nghe thấy lời ấy, Bạch Cốt Phu Nhân đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu là đổi lại những người khác, có khả năng bị một tôn thiên đạo thánh nhân cho triệu kiến, cái kia phải là bao lớn vinh hạnh à? Nói là làm dạng dỡ tổ tông cũng không đủ có tốt hay không? Có thể là đến chính mình vị chủ nhân này nơi này, sự tình làm sao lại biến thành dạng này nha? Lại nói, ngươi run rẩy cái gì à? Nữ Ba Nương Nương cũng sẽ không ăn người. Đến mức như thế sợ hãi sao? Trầm mặc mấy giây về sau. Bạch cốt phu nhân hướng về phía Lưu Hồng nhẹ gật đầu, sau đó toàn bộ thân thể bỗng nhiên hóa thành vô số điểm sáng. Làm những quan điểm này lại lần nữa tập hợp cùng một chỗ thời điểm, đã biến thành một chuỗi tản ra nhu hòa Phật quang vòng đeo tay, đồng thời mang tại Lưu Hồng trên cổ tay. Thân là yêu tộc, có khả năng tại một tôn yêu thánh trước mặt lắp một cái. Cái này tự nhiên là cực tốt. Đối với dạng này cơ hội, Bạch cốt phu nhân đương nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Đến mức nói ngược lại là có muốn hay không nhắc nhở Lưu Hồng. "Chút à, chuyện này vẫn là nói sau đi. Dù sao vẫn là câu nói kia." Nữ hoa nương nương lại không ăn thịt người, ngươi sợ cái quặng lông bao con nha. Chương 318, lại lần nữa gặp mặt nữ Hoa Nương Nương, chương 318, lại lần nữa gặp mặt nữ Hoa Nương Nương. Đối mặt nữ Hoa Nương Nương triệu kiến, Lưu Hồng tự nhiên không dám thất lễ. Cứ việc trong lòng cảm giác có chút khó chịu, nhưng hắn vẫn là mang theo Bạch Cốt phu nhân huyền hóa mà thành Bạch Cốt thủ trì, thay đổi phương hướng hướng về Hậu Hoa Viên đi đến. Lưu ra trang viên Hậu Hoa Viên bên ngoài. Một bọn cọ linh khí phàm cảnh tu giả lúc này cũng đều có tại, nếu là đặt ở ngày trước, bọn họ tại nhìn đến Lưu Hồng về sau, tất nhiên sẽ lên đến trình an. Có thể là giờ phút này, đám gia hỏa này từng cái tất cả đều là tự mang bổ đoàn nhắm mắt tu luyện. Căn bản là không có phát giác được hắn đến. Thấy tình cảnh này, Lưu Hồng sắc mặt có chút tối sầm. Ma đạn, các ngươi ngược lại là dễ chịu, đáng thương thiếu gia ta. Hắn nhìn hai bên một chút, sau đó nhịn không được nghĩ linh tinh. Lúc này Lưu Hồng tâm tình có thể là không thế nào tốt. Nếu như dựa theo hắn ngày thường tính tình, tất nhiên hắn đều không dễ chịu lắm, như vậy mọi người cũng đều đừng nghĩ sống dễ chịu, làm một ít chuyện đi ra đó là nhất định. Bất quá bây giờ nữ oa nương nương liền tại trong hậu hoa viên, cho nên Lưu Hồng cũng không tốt quá mức phức tạp, vì vậy hắn hung hăng trường mọi người một cái, sau đó từ một bên trang non cửa hồng chỗ dạo bước đi vào hậu hoa viên. Lưu gia hậu hoa viên vẫn là tòa kia hậu hoa viên. Có thể là Lưu Hồng bước chân tại vừa vặn bước vào vườn hoa, liền cảm giác cả người một trận trời đất quay cuồng. Đồng thời hoàn cảnh xung quanh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Sau một lát, vừa rồi cái trùng loại kia tráng váng cảm giác cuối cùng biến mất, mà Lưu Hồng bản nhân cũng xuất hiện ở một những diện tích rộng lớn không gian bên trong. Đây là một mảnh xanh mơn ngần đại thảo nguyên, nơi xa còn có liên miên chập trùng sông núi cùng thu lâm. Liếc nhìn lại, ngược lại để người có loại tâm thần thanh thản cảm giác. Trên thực tế, lúc này Lưu Hồng cũng có đồng dạng cảm thụ. Chỉ bất quá, coi hắn thấy được cách đó không xa nữ hoa nương nương lúc vừa mới sinh ra một ít hảo tâm tình lại lập tức biến mất không còn chút tung tích. đương nhiên, đối mặt một vị thiên đạo nữ thánh nhân, hắn khẳng định không có khả năng đem chính mình loại này cảm xúc biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn trên mặt biểu lộ đã không thế nào linh hoạt. Trong ngâm chỉ chốc lát về sau, lưu hồng ở trong lòng cười khổ một tiếng. sau đó cất bước hướng về đối phương đi đến. cái kia, nữ hoa lão tổ tông à, tiểu tử trong bụng ta cố sự thật đều nhanh nói xong, ngài già nếu là còn muốn nghe, tiểu tử ta liền phải là ngài biên, có thể là cái này biên cố sự cũng là cần thời gian hay. đến đối phương trước người, lưu hồng không đợi đối phương mở miệng, liền vượt lên trước kể lên khổ. Nói một câu nói thật, hắn là thật có chút sợ. Nếu là lần này nữ hoa nương nương nhận hắn tới, vì vẫn là để hắn kể chuyện xưa giải buồn gì đó, vậy hắn thật không có gì có thể nói. Không biết vì cái gì, tại đối mặt nữ hoa nương nương thời điểm, hắn luôn có một loại lại xuyên qua trở về, sau đó đối mặt thúc dục bản thảo biên tập lúc cảm giác. Lại nói, một cái phát nhai văn học mạng tay bút, tại xuyên qua đến hồng hoang thế giới về sau, thế mà còn đến trọng tao kỷ nghiệp, đoán chừng trừ hắn cũng thật là không có người nào. Nghe đến Lưu Hồng nói như vậy, đứng tại một chỗ trên bình đài nhìn về phương xa nữ hoa nương nương cuối cùng quay đầu lại, chỉ là tại nhìn đến Lưu Hồng thời điểm, vị này nữ thánh nhân cái kia hai đạo đẹp mắt đôi mi thanh tú nhưng là hơi nhăn lại tiểu gia hỏa ngươi nơi này là thế nào? đang lúc nói chuyện nàng đưa ra ngọc thủ của mình dùng cái kia xanh thẳm ngón tay khoa tay một cái lưu hồng cái chán đồng thời trên mặt còn lóe lên một vẻ vẻ không vui lưu hồng nghe thấy lời ấy lưu hồng nhịn không được hơi sững sở, đợi đến kịp phản ứng về sau trong lòng của hắn lập tức cảm giác không còn gì để nói nơi đó làm sao vậy ha ha còn có thể là thế nào đương nhiên là bị chưa khỏi thôi nữ đại lão ngươi có mắt chính mình sẽ không nhìn sao Trước đây không lâu, hết biện pháp Lưu Hồng, là nữ hoa nương nương nói một cái không thế nào xôi thai hoa bách hợp cố sự. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra bị đối phương trừng phạt nho nhỏ một phen, thánh nhân xuất thủ, lại thế nào có thể đơn giản? Lần này cứ việc không có để Lưu Hồng thụ thương, cũng không có đối hắn thân thể tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Thế nhưng cái kia đại đại bao liền có chút làm cho không người nào có thể chịu đựng. Vì thế Lưu Hồng có thể là suy nghĩ không ít biện pháp, thậm chí đều vận dụng Thái ớt Kim Tiên pháp lực, đến đối cái kia bao lớn tiến hành tiêu sương. Có thể là những này đều không có cái gì chứa dụng. Vì để tránh cho trước mặt người khác tài hoa xuất chúng rơi vào đường cùng lưu hồng, không thể không sử dụng một chút từ hệ thống thương thành bên trong hối đoán đi ra Hắc Ngọc Phù Dung Cao. Kết quả cuối cùng chính là, bao lớn là biến mất đi xuống, nhưng cũng đem hắn đau lòng quá sức, dù sao Hắc Ngọc Phù Dung Cao có thể là thật không tiện nghi. Dùng tại nơi này, bao nhiêu sẽ cho người một loại đại tài tiêu dụng cảm giác. Chỉ bất quá hắn cũng là thật không có cách nào, ai bảo xuất thủ người là nữ oa nương nương đầu. Thật làm thiên đạo thánh nhân xuất thủ là đơn giản như vậy sao? Đây không phải là nói đùa nha. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, thời gian mới đi qua không đến 2 canh giờ hắn liền lại gặp được nữ oan nương nương, hơn nữa còn bị đối phương phát hiện chính mình tiểu động tác, càng mẫu chốt chính là đối phương thế mà còn bởi vậy chọn tới lý, cái này để hắn làm như thế nào trả lời? vạn hạnh chính là liền tại lưu hồng cảm giác không phản bác được thời điểm, nữ oan nương nương bên kia lại chủ động thay đổi chủ đề, nàng đầu tiên là từ trên xuống dưới quan sát lưu hồng một trận, sau đó nhàn nhạt mở miệng hỏi tiểu gia hỏa, bản thánh mới vừa nghe nói, ngươi tính toán đi trước một lần tây du lộ, ngươi có thể hay không nói cho bản thánh, đối với cái này ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? cái này? nghe nữ oan nương nương hỏi ra vấn đề này về sau. Lưu Hồng trong lòng đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó lại là giận mình. Vui chính là nữ oa nương nương lần này để hắn tới, thế mà không phải là bởi vì muốn nghe cố sự, cái này để hắn nhịn không được thật dãi thở phào nhẹ nhõm. Cả kinh là, hắn là thật không nghĩ tới, nữ oa nương nương sẽ đối hắn kế hoạch tiếp theo cảm thấy hứng thú, cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Đến mức nói đối phương là như thế nào biết chuyện này, Lưu Hồng ngược lại là không để ý. Dù sao, một vị thiên đạo thánh nhân vị trí, xung quanh ngàn dặm bên trong đều ở khống chế bên trong, thậm chí liền cái gọi là quy tắc cũng không ngoại lệ. Ma pháp mở miệng theo loại này thuyết pháp kỳ thật chính là như thế đến. bởi vậy, nữ oa nương nương biết hắn cùng lưu thế long ở giữa đối thoại, nguyên bản là một kiện chuyện rất bình thường. nếu như không biết cái kia mới thật là kỳ quái. chỉ bất quá, lời mặc dù là nói như vậy, thế nhưng đến tột cùng nên như thế nào trả lời vấn đề này, hắn liền có chút không quyết định chắc chắn được. đối mặt chính mình tiện nghi lão ba lưu thế long, hắn có thể mở mắt nói lời địa đặt, lại hoặc là gặp phải không muốn nói sự tình liền không đi nói, có thể là đối mặt một vị thiên đạo thánh nhân. ha ha, nguyễn ngược lại là có thể cũng như thế thử một lần. thế nhưng kết quả sẽ như thế nào, vậy liền thật là có chút không quá tốt nói nghĩ đến đây, Lưu Hồng lập tức cảm giác vô cùng đau đầu. Cùng lúc đó, trên mặt hắn biểu lộ cũng bắt đầu thay đổi đến có chút lúng túng. Chương 319, một lần cổ quái gặp mặt. Chương 319, một lần cổ quái gặp mặt. Lưu Hồng xuyên qua hồng hoang dưới bối cảnh đại đường hoàng triều đã có dòng dã 15 cái năm tháng, có thể là mỗi lần nhớ tới việc này, hắn còn là sẽ cảm giác hết sức thần kỳ. Tại trong lúc này, hắn kiến thức rất nhiều trong lịch sử danh nhân, bởi vì tự thân tình huống tương đối đặc thù nguyên nhân, liền đối đầu Lý Thế Dân dạng này thiên cổ nhất đế, hắn cũng có thể cùng đối phương ngang hàng luận giao, thậm chí là lời nói nói đùa gì đó nói lên tiên cổ nhất đế từ ngữ này ngược lại là có khác một phen nói nghiêm túc nói từ ngữ này nhưng thật ra là có xuất xứ hoặc là nói là có chứng nhận có thể kiểm tra trừ có hạn mấy người bên ngoài những người nhưng là tiếp nhận không nổi từ ngữ này phân lượng chỉ bất quá hậu thế nó bị rất nhiều người cho làm dụng thậm chí liền đại thanh quả một đám quân vương cũng đều là mặt dạng mày dày hướng trên mặt của mình thích vàng đột đột nhiên đem cái này nắm giữ tiểu khắc ý nghĩa từ ngữ tùy tiện mà sử dụng tại trên người mình như thế cách làm tại một ít người trong mắt bất quá là làm trò hề cho thiên hạ mà thôi thật muốn trích dẫn kinh điển, thiên cổ nhất đế từ ngữ này, chính là xuất từ có sáng một khi. Minh đại lý trí lấy có tàng thư thế kỷ liệt truyện mục lục trong đó đối tần thủy hoàng đánh giá, gọi là thủy hoàng đế, tất nhiên là thiên cổ nhất đế cũng. Minh đại vương trí kiên lấy có đọc lịch sử thương ngữ quyển bà trong đó đối lý thế dân tên đánh giá, gọi là đời thứ ba về sau. Như văn hoàng giả, thật thiên cổ nhất đế cũng. cho nên nói chân chính xứng đáng cái từ này, kỳ thật liền cũng chỉ có phía trên hai vị này hoàng đế, nhiều nhất lại thêm một cái hậu thế chu nguyên trường, vừa mới bắt đầu thời điểm tại đối mặt lý thế dân lúc. Lưu Hồng trong lòng bao nhiêu còn có như vậy một chút cảm giác khác thường. Có thể là thời gian lâu dài, kỳ thật cũng liền như thế. Trừ lý thế dân bên ngoài, Lưu Hồng còn gặp qua đại đường hoàng Triệu bên trong rất nhiều bị sách sử chố ghi chép danh nhân, ví dụ như Tần Bình, Trình Giảo Kim, Ngụy Trừng, Trường Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Cao Dương công chúa Hàn Ngũ. Thậm chí liền chính hắn tiện nghi lão ba các quốc công Lưu Thế Long, đều là trong lịch sử lưu lại một bút nhân vật, chỉ bất quá đối với những người này, hắn liền càng thêm không có cảm giác gì. Dù sao đều là một cái đầu hai con mắt, không có cái gì lêo ấm. Phương thế giới này có được hồng hoang bối cảnh, thuộc về siêu phàm thế giới. Bởi vậy, trừ kể trên những cái kia nhân vật lịch sử bên ngoài, Lưu Hồng còn từng trải qua rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại cái gọi là Thần Tiên Phật Đà Hàng Ngũ. Bởi vì một chút dạng này hoặc là như thế nguyên nhân, hắn cùng trong đó không ít người từng quen biết, lẫn nhau ở giữa cũng coi là có một chút ân đoán xích mích. Ít nhất, như Kim Thân La hắn loại này tồn tại, chết ở trên tay hắn liền không ít hơn năm người, trong đó thậm chí còn kém chút cùng Quan Thế Âm Bồ Tát đánh lên. Như vậy kinh lịch, nhưng là xứng đáng đặc sắc tuyệt luân bốn chữ này. Cùng những cái kia nhân vật lịch sử đồng dạng, đã thấy nhiều hồng hoang thế giới bên trong Thần Tiên Phật Đà, Lưu Hồng đối với bọn họ cũng không có quá lớn cảm giác bất quá chỉ là một chút tiên nhân mà thôi, làm hình như ai không phải tiên đồng dạng. Phải thừa nhận, bây giờ đã bước vào đến Thái Ức Kim Tiên cảnh, lại nắm giữ có thể so với Đại La Kim Tiên chiến lực Lưu Hồng, đích thật là có tư cách nói ra như thế mấy câu nói đến. Đây không phải là nói hắn có nhiều điên cuồng, mà là sự thật chính là như vậy. Có thể là lời này còn nói trở về, liền xem như dạng này, đối với Hồng Hoang thế giới bên trong một số tồn tại, Lưu Hồng vẫn là không dám chậm trễ chút nào. Liên trong đó, đặc thù nhất một cái, phải kể là nữ hoa nương nương. Xuyên qua phía trước, Lưu Hồng chính là cái tiêu chuẩn nhân loại, đồng thời tự nhận là Viêm hoàng tử tôn truyền nhân của rồng xuyên qua về sau hắn cái này thân phận vẫn không có thay đổi kể từ đó tại đối đầu nữ hoa nương nương thời điểm hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sinh ra một loại không hiểu cảm giác nếu biết rõ đối phương có thể là nhân tộc sáng lập lựa chọn trong truyền thuyết thủy mẫu thần đặt ở xuyên qua phía trước thế giới kia sự tình thật giả có lẽ còn có chờ thương thảo thế nhưng đổi lại phương này hùng hoang bối cảnh thế giới việc này nhưng là thiên chân vạn sắc bởi vậy chỉ cần là một cái nhân tộc cho dù tu luyện đến thiên đạo thánh nhân thậm chí tu vi so nữ hoa nương nương còn muốn càng hơn một bậc tại đối mặt nữ hoa nương nương thời điểm cũng nhất định phải bảo trì nên có tôn trọng bằng không mà nói đó chính là quyên gốc, làm người chỗ chơi chén cúng. Nữ Oan Nương Nương tiểu thế giới bên trong nhìn một cái vô tận đại thảo nguyên bên trên. Lưu Hồng lại một lần cùng Nữ Oan Nương Nương gặp mặt, làm sao phải thêm một cái lại đâu? Bởi vì vẻn vẹn chỉ là tại hôm nay, hắn liền đã bị đối phương hai lần tiếp kiến. Loại này sự tình nếu như đặt ở những người khác trên thân, không chừng sẽ hưng phấn thành bộ dạng gì. Có thể là Lưu Hồng lại cảm giác có chút vô phúc hưởng thụ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng đối phương lại thời gian rảnh rỗi buồn chán, cho nên muốn để hắn đi nói những cái kia không có dinh dưỡng văn học mạng của sự. Đối với dạng này sự tình, Hà Tử nội tâm bên trên là cử tuyển. Đây cũng không phải nói hắn không muốn là đối phương kể chuyện xưa. Thực sự là bởi vì chuyện như vậy hắn đã làm qua quá nhiều lần, thế cho nên trong bụng điểm này hàng tuần sớm đã bị móc sạch, cho nên căn bản là nói không ra cái gì tươi mới đồ chơi. đương nhiên hắn cũng có thể tùy tiện tìm một chút đồ vật đến lừa gạt đối phương. Thế nhưng làm như vậy sẽ có cái dạng gì hậu quả. Hiện tại hắn đã biết, cho nên đánh chết hắn cũng sẽ không lại làm như vậy. Vạn hạnh chính là lần này nữ hoa nương nương triệu kiến hắn cũng không phải là vì việc này. Chỉ bất quá đối phương muốn biết một chút, có quan hệ hắn vì sao muốn đi Tây Du lộ sự tình, liền cùng dạng để hắn cảm giác mười phần khó xử sở dĩ sẽ như thế là vì nếu như muốn nói rõ ràng vấn đề này, liền rất có thể dính đến trên người hắn lớn nhất một cái bí ẩn, chính là hắn không chỉ là một cái người xuyên việt, hơn nữa còn khóa lại một cái vô cùng thần kỳ hệ thống, thuộc về loại kia mở hệ thống treo cheo bước. loại này sự tình là đánh chết cũng không thể nói, bằng không mà nói hậu quả tuyệt đối khó liệu. bởi vậy, cho dù đối mặt chính là nữ hoa nương nương, lưu hồng cũng không có khả năng tùy ý mở miệng. nhưng mà nữ hoa nương nương dù sao cũng là hắn tôn kính nhất một là thần tiên, cho nên trong lúc nhất thời, hắn cũng nghĩ không ra đến cùng nên như thế nào cự tuyệt đối phương. cái này liền để hắn cảm giác rất khó khăn. Kết quả là, không khí hiện trường lập tức thay đổi đến có chút buồn bực. Nữ Hoa Nương Nương không có tiếp tục truy vấn, thế nhưng cặp kia mỹ lệ ánh mắt lại từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt thậm chí đều không có rời đi mặt của hắn. Thân là một cái thái ớt kim tiên, Lưu Hồng cho dù tối đầu, đều có thể rõ ràng không sai lầm cảm nhận được điểm này. Vừa mới bắt đầu thời điểm, trong lòng của hắn còn sâu hơn là thất vọng, không biết đến tột cùng nên như thế nào ứng đối trước mắt trường hợp này. Về sau, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, trong lòng tự nhủ thích thế nào rõ sao thế a. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Lúc này Lưu Hồng đã quyết định chú ý, dù sao hắn sẽ không đối với đối phương có chút bất ý, thế nhưng liên quan tới đối phương đưa ra vấn đề, hắn là đánh chết cũng sẽ không nói. Không sai biệt lắm lại qua thời gian một nén hương. Đứng tại một chỗ ngọc thạch trên bình đài, nữ oa nương nương đống nhiên cười, trận xung quanh loại kia hơi có vẻ ngưng trọng bầu không khí, lập tức liền biến mất không còn chút tung tích. "Tốt tiểu gia hỏa, sự tình ta đã biết, hiện tại ngươi có thể đi." Liên tại Lưu Hồng không biết nói cái gì sự tình thời điểm, nữ oa nương nương dỗng nhiên mở miệng, chỉ là cái này vừa mở miệng chính là đuổi người, lại làm cho Lưu Hồng một trận mở bực. Bất quá hắn cũng không phải cái gì đồ đần. Sự tình hôm nay có thể lấy loại này phương thức kết thúc, không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn, cho nên hắn không có khả năng không có chuyện gì kiếm chuyện chơi nói thêm gì nữa. Đơn giản đi một cái tu sĩ lễ, hắn quay người liền tại, không chút do dự. Chỉ bất quá, liền tại hắn khó khăn lắm đi đến tiểu thế giới xuất khẩu lúc, nữ hoa nương nương âm thanh nhưng từ phía sau lại lần nữa truyền tới. Nhiều tiểu gia hỏa, đợi đến lần sau đến thời điểm, ngươi nhất định muốn cho bản thánh nói nhiều mấy cái dễ nghe cố sự à? Bằng không mà nói, kết quả ngươi hiểu. Lưu Hồng, nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa một đầu mới ngã xuống đất sau đó hắn tăng nhanh bước chân đi tới tiểu thế giới bên trong một chỗ màn sáng phía trước, sau đó đối với trong đó thả người nhảy lên. kết quả là một chàng cổ quái gặp mặt cuối cùng cứ như vậy kết thúc. từ Lưu gia hậu hoa viên đi ra về sau, Lưu Hồng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng trăng non cửa hông, sau đó cực nhanh rời đi nơi đây, cho người cảm giác giống như là có ai tại sau lưng truy hắn đồng dạng. chỉ là hắn không biết là tại hắn rời đi tiểu thế giới về sau, tiểu thế giới bên trong rất nhanh có một lần cùng hắn có liên quan đối thoại. thế nào xác định chưa, đến cùng có phải hay không hắn? nữ oa nương nương vẫn đứng tại chỗ xung quanh trong vòng trăm dặm, toàn bộ đều là mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Đừng nói là người, liền một cái lớn ra súc đều không có. Có thể nữ hoa nương nương vẫn là nhàn nhạt hỏi một câu. Sau một lát, một đoàn lớn trường ngón cái kim quang từ nữ hoa nương nương dưới chân ngọc thạch trong bình đài bay ra, sau đó nháy mắt huyễn hóa thành một cái cùng nữ hoa nương nương giống nhau như lúc bóng người. Bóng người nhìn xem nữ hoa nương nương, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó dùng một loại cùng nữ hoa nương nương một màn đồng dạng âm thanh trả lời, tạm thời còn không thể xác định đến cùm phải hay không hắn, thế nhưng chí ít có bảy thành trở lên nắm chắc. Dạng này à? Nghe đến bóng người nói như vậy. Nữ oa nương nương đôi mi thanh tú hơi nhăn lại. Chầm mặc mấy giây về sau, vị này thiên đạo nữ thánh nhân bỗng nhiên lại nở nụ cười, "Bảy thành liền bảy thành a." Cái này sát suất liền đã rất cao, mà còn hắn đích thật là cái rất có ý tứ tiểu gia hỏa, ngươi nói có đúng hay không a, hệ thống? Nếu như Lưu Hồng còn tại nơi này, đồng thời nghe đến nữ oa nương nương lời nói này, khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Ai có thể nghĩ đến, Hồng Hoang thế giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh chư thiên lục thánh một trong, nhân tộc người sáng tạo nữ oa nương nương, vậy mà cũng là một cái nắm giữ hệ thống người. Chuyện như vậy, nói ra ai dám tin? Chương 320, Nữ hoa nương nương bí mật, chương 320, Nữ hoa nương nương bí mật. Từ sau trong hoa viên đi ra, Lưu Hồng càng nghĩ thì càng cảm thấy sự tình có chút không đúng. Nữ hoa nương nương chính là thiên đạo thánh nhân. Cứ việc xuất hiện tại Lưu gia trang viên cái này một vị nữ hoa nương nương, vẹn vẹn chỉ là bản thể một tôn phân thân, nhưng cũng không phải bình thường tiền cảnh tu giả có khả năng có thể bình thường nhìn tới. Hồng Hoang thế giới là siêu phàm thế giới, từ Hồng Ngung lần đầu phân bản cổ khai thiên địa đến nay, từng sinh ra vô số đại năng cùng hạng người kinh tài tuyệt diễm. Trong đó có chút đến nay vẫn còn tồn tại, mà còn từng cái sống đến cũng còn rất tốt. Trừ cái đó ra, thông hoang thế giới bên trong các loại thần kỳ thuật pháp thần thông cũng là tầng tầng lớp lớp trên cơ bản chỉ có ngươi không nghĩ tới liền không có ngươi tìm không được phân thân thuật là một môn tương đối bình thường thuật pháp đương nhiên phương diện này thần thông cũng là có giữa hai cái này thuật pháp cùng thần thông trừ tại có hiệu lực nguyên lý cùng tác dụng cơ chế phương diện hơi có khác biệt bên ngoài trên thực tế cũng không có cái gì khác biệt về bản chất cùng một loại loại hình thuật pháp thần thông đẳng cấp bên trên tồn tại cao thấp trên dưới phân chia lấy phân thân thuật làm ví dụ cái này pháp thuật thần thông chi nhánh rất nhiều trọng điểm phương hướng cũng có chỗ khác nhau có trọng điểm huyền thuật, có trọng điểm thực chiến, nhưng đại khái bên trên cũng có thể chia làm 3 cái cấp độ. cấp thấp nhất phân thân thuật, vừa vặn bước lên con đường tu luyện trúc cơ kỳ phạm cảnh tu giả liền có thể sử dụng, chỉ là hiệu quả vô cùng bình thường, không những rất dễ dàng bị nhìn thấu, hơn nữa còn hết sức dễ dàng xảy ra vấn đề. trung cấp phân thân thuật, bình thường đều dính đến linh hồn thiết các, cho nên chỉ có tiên cảnh tu giả mới có thể thi triển. ví dụ như lưu hồng biết môn kia đại ngũ hành phân thân thuật, liền thuộc về này cấp độ phân thân thuật. đẳng cấp cao phân thân thuật, toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong đều vô cùng hiếm thấy, cụ thể ngược lại là có chút không quá tốt nói rõ. lúc ấy có bọn họ đều có một cái điểm giống nhau. Chính là, bị phân hóa ra phân thân, không những kế thừa bản thể tất cả tư chất tu luyện, hơn nữa còn nắm giữ hoàn chỉnh linh hồn cùng độc lập nhân cách. Lấy nữ hoa nương nương thiên đạo thánh nhân mà bài, sử dụng đi ra phân thân thuật, đương nhiên thuộc về cấp độ cao nhất, nếu không dễ dàng rơi bước cách. Bởi vậy, cho dù lưu hồng biết đạo gia bên trong đến cái này một vị, chỉ là nữ hoa nương nương một tôn phân thân, nhưng cũng không dám bởi vậy đối nó có một tơ một hào lãnh đạm. Thiên đạo thánh nhân phân thân, đó cũng không phải là nói đùa. Từ cá thể tu vi cùng về mặt chiến lược nói, Thiên đạo thánh nhân phân thân tuyệt đối không thể so với bản thể kém bao nhiêu, cân nhắc đến có thủ đoạn cùng con bài chưa lật, bình thường cao giai chuẩn thánh thấy đều muốn đi vòng. Dạng này phân thân, bản thân liền đã đứng ở Hồng Hoang thế giới kim tự tháp nó tháp. Cho nên, tại tới đối mặt thời điểm, ngươi nhất định phải đem coi là là một cái hoàn chỉnh tu giả, mà không phải phân thân lại hoặc những là cái gì. Phía trên những đạo lý này Lưu Hồng đều hiểu. Kể từ đó, hắn lúc này trong lòng sẽ có nghi hoặc cũng liền chẳng có gì lạ. Vừa rồi một lần kia gặp mặt, từ mặt ngoài nhìn liền như là một loại trò đùa, cho người cảm giác Hình như chỉ là nữ oa nương nương nhàn rỗi có chút quá mức buồn chán, cho nên mới sẽ đem Lưu Hồng tìm đi qua làm trò cười. Nhưng vấn đề là, một tôn thiên đạo thánh nhân phân thân, so sánh cao giai thậm chí là đỉnh phong chuẩn thánh tồn tại, thật sẽ làm ra như thế không có bức cách sự tình sao? Mặc kệ người khác là thế nào nghĩ, dù sao Lưu Hồng chính mình khẳng định là sẽ không tin tưởng loại này giải thích, bởi vì đừng nói là nữ oa nương nương, liền xem như chính hắn cũng sẽ không như vậy là bước. Như vậy vấn đề liền tới, nữ oa nương nương đến cùng là như thế nghĩ a? Hôm nay trận này gặp mặt đến cùng là xương sao chuyện quan trọng? nữ hoa nương nương có phải là đã nhìn ra hoặc là suy tính ra hắn bí mật nghiêm túc nói lưu hồng tuyệt đối không tính là cái gì chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế người bệnh thế nhưng khi như thế nhiều vấn đề tại trong đầu của hắn càng không ngừng xoay quanh quanh của lúc hắn là cảm thấy có chút đứng ngồi không yên từ sau vườn hoa đi ra về sau hắn vẫn tại nghĩ chuyện này đợi đến trở về viện tử của mình về sau hắn còn đang suy nghĩ vấn đề này theo thời gian trôi qua sắc trời bắt đầu dần tối chuyên trách nô buộc tại trang viên các nơi bận rộn đốt đèn đốt đèn bên trên đèn cầy bên trên đèn cầy rất nhanh liền làm ra đến một bộ nhà nhà đốt đèn tình cảnh cho đến giờ phút này suy nghĩ chuyện nghĩ đến có chút mê run lên lưu hồng mới từ gian phòng của mình bên trong giường em bên trên chậm rãi ngồi dậy trời đã tối sao thời gian trôi qua ngược lại là rất nhanh a nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ hắn lắc đầu cười khổ một tiếng đúng lúc này ngăn cách truyền ra ngoài tới một trận tiếng bước chân sau một lát bạch cốt phu nhân ôn nhu rìu dẻo, dẻo âm thanh từ bình phong bên ngoài bay đi vào thiếu gia hôm nay phòng bếp làm ngươi thích thanh ngọc củ sen ta giúp thiếu gia mang tới tu giả tu luyện vốn làng lịch thiên mà đi nếu không cũng sẽ không có vô lượng lượng kiếp thuyết pháp bình thường ma nói phàm cảnh phân thần kỳ trở lên tu giả liền đã có khả năng làm đến hoàn toàn tích cốc, chỉ cần có đầy đủ linh khí hoặc là linh lực cung cấp, cho dù không ăn tích cốc đan cũng có thể sống phải hảo hảo. Phạm cảnh tu giả như vậy, tiên cảnh tu giả tất nhiên là không cần chớ nói. Có ý tứ chính là, bây giờ lưu gia tiên cảnh tu giả cũng không tính ít, tăng thêm 3 cái thức ăn chay tính tiểu yêu lẩu cá đại, nhu đại cùng nhu nhị bọn họ mấy cái, số lượng đều nhanh muốn tiếp cận hai chữ số. Có thể là không biết chuyện gì xảy ra, mấy cái này tiên nhân các lao ra bao gồm lưu gia lão gia tử các quốc công lưu thế long ở bên trong, liền không có một cái có khả năng khống chế lại miệng của mình bụng ham muốn vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói, cái này toàn ra có thể nói toàn bộ đều là ăn hàng, mà còn bọn họ đối đồ ăn bắt bẻ trình độ, thậm chí có thể dùng soi mói đến hình dung. kể từ đó, ngược lại là khổ lưu ra mấy cái kia đầu bếp. vì chuyện này, lưu hồng cũng là không ít quan tâm. hắn không những vào hoàng cung tìm lý thế dân muốn mấy cái ngự chủ tới, hơn nữa còn hao tốn sức lực, đem những này chỉ là người bình thường đầu bếp toàn bộ đều biến thành phàm cảnh tu giả. trừ cái đó ra, hắn sẽ còn thỉnh phẳng đem trong nhà phàm cảnh tu giả phái đi ra, tại toàn bộ nam chiêm bộ châu thu nạp các loại đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. như vậy như vậy, mới cuối cùng giải quyết vấn đề ăn cơm. hiện nay lưu gia cơm nước, liền lý thế dân hưởng qua về sau đều muốn đỏ mắt, thậm chí là vỗ bắp đùi, liên thanh hối hận không nên đem mấy cái ngự chủ cho đưa ra ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, lưu gia người ở phương diện này đãi ngộ tốt bao nhiêu. Lưu Hồng chính mình cũng là ăn hàng, chỉ bất quá tại trở thành tiên cảnh tu giả về sau, hắn lại không quá ưa thích thức ăn mặn, mà là thiên về thanh đạm khẩu vị. Bạch cốt phu nhân nói đạo kia thanh ngọc củ sen, cứ việc nguyên liệu nấu ăn không phải cái gì tiến phẩm, nhưng cũng xem như là hiếm thấy đồ vật, thuộc về lưu hồng rất thích một món ăn. Đổi lại ngày thường, mỗi lần thấy món ăn này, hắn khẳng định sẽ thêm ăn nhỏ dãi làm không tốt còn sẽ tới lên mấy chén ít rượu gì đó, nhưng là bây giờ hắn lại một điểm khẩu vị đều không có. Tiểu Cốt, chính ngươi ăn đi, thiếu gia ta hiện tại không nói bụng. Nhìn xem đi vào gian phòng Bạch Cốt Phu Nhân, Lưu Hồng nhún mi mắt, một bộ lao tử hiện tại tâm tình có chút không tốt bộ dạng. Thấy tình cảnh này, Bạch Cốt Phu Nhân ngược lại là không có tiến hành khuyên giải. Theo Lưu Hồng thời gian dài như vậy, Bạch Cốt Phu Nhân đối hắn tính tình bản tính có thể nói là rõ như lòng bàn tay, cho nên trong lòng của nó vô cùng rõ ràng, ngay tại lúc này khuyên bảo gì đó hoàn toàn liền không có cần phải, bởi vì vậy căn bản không có khả năng đưa đến một tơ một hào tác dụng. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Bạch Quốc phu nhân đem trong tay khay để ở một bên kỷ án bên trên, sau đó quay đầu nhìn về phía giường em bên trên Lưu Hồng. "Tiểu gia, ngươi có phải hay không còn đang vì phía trước nữ oa nương nương Triệu Kiến sự tình phiền lòng?" Nó giống như tùy ý hỏi một câu, nữ khí nghe vào hết sức nhu hòa. "Ai, ai nói không phải đâu. Vấn đề này nếu là nghĩ mãi mà không rõ, nhà ngươi thiếu gia ta mấy ngày kế tiếp đoán chừng đều ngủ không ngon giấc. Đối mặt nhà mình khế ước yêu, Lưu Hồng cũng không có gì có thể chệ giấu. Hắn rất là thống khoái mà thừa nhận đối phương suy đoán, chính là sắc mặt biểu lộ thực sự là chẳng ra sao cả, nhìn qua tựa hồ là vô cùng phiền muộn." Nữ oa nương nương. Nghe đến Lưu Hồng nói như vậy, Bạch Cốt phu nhân bỗng nhiên nghiêng đầu đi, nhìn xem Lưu Hồng trong phòng tây nam phương hướng một bức tường. Thấy tình cảnh này, Lưu Hồng nhịn không được hơi sửng sợ, tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn vội ý thức theo Bạch Cốt phu nhân ánh mắt nhìn sang. Nơi đó chỉ là một bức tường mà thôi, phía trên thứ gì đều không có. Cạnh góc tường cũng giống như vậy. Chỉ bất quá, tại sau tường mấy trăm mét địa phương xa, nhưng là lưu gia trang viên cái kia hậu hoa viên, cũng chính là hiện tại nữ oa nương nương lâm thời trú ở. Đương nhiên, vị này thiên đạo nữ thánh nhân bản thân cũng không có trực tiếp ở tại trong hậu hoa viên nói một câu nói thật, liền tính nữ hoa nương nương bản nhân đưa ra yêu cầu như vậy, các quốc công lưu thế long cùng lưu hồng phụ tử cũng không nhất định dám đáp ứng. để một tôn thân phận vô cùng tôn quý thiên đạo thánh nhân ở hậu hoa viên, loại này sự tình đoán chừng không có người nào dám đáp ứng, bằng không mà nói, người trong thiên hạ mở miệng một tiếng nước bọn, liền phải đem người kia chết đói. vào giờ phút này, nữ hoa nương nương người ở phía sau vườn hoa, nhưng lại không ở phía sau vườn hoa. sát thực nói, nàng là lúc sau vườn hoa tường rào làm giới hạn, ở bên trong mở ra một cái tùy thân phúc địa động thiên, sau đó ở tại phúc địa động thiên bên trong, cái gì gọi là bước cách, cái này liền gọi là bước cách cứ việc chỉ là một tôn phân thân, thế nhưng như vậy thủ đoạn cùng mặt bài, liền xem như đỉnh phong chuẩn thành thấy, đoán chừng đều sẽ ghen tỵ vạn phần. dù sao phóng nhãn toàn bộ hồng hoang thế giới, đem cùng loại tùy thân phúc địa động thiên trung vào một chỗ, cũng không thể vượt qua hai trưởng số lượng, mà còn trong đó tuyệt đại đa số cũng đều tại thiên đạo thánh nhân trong tay. người bình thường hoặc là thế lực bình thường, liền tính tại dưới cơ duyên xảo hợp được đến bảo vật như vậy, đoán chừng cuối cùng cũng rất không có khả năng giữ được. làm sao vậy tiểu cốt, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? trầm mặc một hồi về sau, lưu hồng từ giường em bên trên đứng lên, đi đến bạch cốt phu nhân bên người nhỏ giọng hỏi một câu. Tục Nữ nói, sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Không có lúc này Bạch Cốt Phu Nhân phản ứng có chút không quá bình thường, thân là đối phương kế chủ, Lưu Hồng đương nhiên phải hỏi thăm rõ ràng. Là chủ nhân, Tiểu Cốt là nghĩ đến một chút sự tình, không biết vì cái gì, Tiểu Cốt luôn là cảm thấy, ở tại trong hậu hoa viên nữ hoa nương nương phân thân có chút kỳ quái, tại trên người nàng. Sau khi nói đến đây, Bạch Cốt Phu Nhân đống nhiên tiếng nói có chút dừng lại. Nó quay đầu nhìn xem Lưu Hồng, đối nó từ trên xuống dưới quan sát một phen. Qua một hồi lâu mới tiếp tục nói nói tại nữ hoa nương nương phân thân trên thần, lại phát ra một loại cùng chủ nhân rất giống nhau khí tức làm chúng ta tiến vào nữ hoa nương nương cái kia mảnh tùy thân phúc địa động thiên bên trong lúc loại này cảm giác đặc biệt rõ ràng khí tức cùng trên người ta khí tức rất giống nghe đến đó lưu hồng cũng xứng sốt, hắn nghĩ qua vô số có thể lại không có dự liệu được bạch cốt phu nhân sẽ nói ra dạng này mấy câu nói đến coi hắn tiến một bước hỏi thăm bạch cốt phu nhân lúc đối phương lại một mặt mờ mịt lắc đầu một bộ ta biết rõ cũng chỉ có những ngày giá dấp kết quả là trong phòng rất nhanh liền yên tĩnh một chút chỉ bất quá lần này Tình huống như vậy cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Liên tại Lưu Hồng lặp đi lặp lại suy nghĩ, Bạch Cốt phu nhân vừa rồi ý tứ trong lời nói lúc, trong đầu của hắn chợt nhớ tới hệ thống đã lâu không gặp thanh âm nhắc nhở. "Đinh. Ký chủ ngươi cũng đừng lại đoán mò, đáp án ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, cái kia thiên đạo thánh nhân phân thân trong cơ thể, đồng dạng có một cái cái gọi là hệ thống, cho nên Bạch Cốt phu nhân còn sẽ có cảm giác như vậy." Lưu Hồng, nữ oa nương nương phân thân cũng có hệ thống. Đây thật là gặp quỷ. Giải thích như vậy, hắn đến cùng là nên tin tưởng đâu, vẫn là phải không tin. Chương 321, trong trang viên hải tử vẫn là quá ít. Chương 321, trong trang viên Hải Tử vẫn là quá ít. Nữ hoa nương nương Vân thân thế mà cũng có hệ thống bản thân. Tại xác định hệ thống cũng không có cùng chính mình nói đùa về sau, Lưu Hồng đang kinh ngạc sau khi, bao nhiêu cũng có như vậy một chút cảm giác dở khóc dở cười. Có câu chuyện xưa, gọi là thế giới lớn, không thiếu cái lạ. Nhưng chuyện này thật là quá nói nhảm. Tất nhiên nữ hoa nương nương Vân thân có hệ thống, đó có phải hay không mang ý nghĩa tam thanh từng cái đều có tùy thân lao ra ra, Tây Phương nhị Thánh toàn bộ đều đều là người chủng sinh. Đầu đen dấu má. Liên Tính viết tiểu thuyết cũng không dám như thế biên có tốt hay không nếu như chuyện này không phải từ hệ thống trong miệng nói ra, như vậy liền xem như đánh chết Lưu Hồng cũng sẽ không tin tưởng. Trên thế giới vậy mà lại có như thế không hợp thói thường sự tình. Chỉ bất quá, tất nhiên sự tình đã thích truy, Lưu Hồng đang kinh ngạc một trận về sau, rất nhanh cũng liền không suy nghĩ thêm nữa trong đó ngọn nguồn, mà là đem sự chú ý của mình ngược lại đặt ở chuyện này đến tiếp sau phía trên. Vào giờ phút này, trong lòng của hắn xuất hiện rất nhiều nghi vấn. Nếu như nói, chính mình hệ thống có khả năng cảm giác được nữ hoa nương nương phân thân, như vậy nữ hoa nương nương phân thân hệ thống, có phải là cũng tương tự có khả năng cảm giác được chính mình hệ thống? Nếu như là lời nói. Chuyện này đối với chính mình lại sẽ sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng? Còn có chính là, làm nữ hoa nương nương phần thân, thậm chí là nữ hoa nương nương bản thể, tại biết chuyện này về sau, lại sẽ làm sao đối đãi chính mình? Cuối cùng, hai cái này hệ thống đến cùng là quan hệ như thế nào a? Hiện tại bọn họ cùng trô tại một cái thế giới, cuối cùng có đánh nhau hay không? Nhắc tới, lưu hồng náo động kỳ thật cũng là rất lớn, vô cùng đơn giản một việc, liền để hắn sinh ra vô hạn mơ màng. Bất quá rất đáng tiếc, chỉ dựa vào chính hắn lời nói, khẳng định tìm không ra trong đó đáp án. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải hướng chính mình hệ thống truy hỏi chỉ là đến loại này mấu chốt thời điểm hệ thống thế mà bắt đầu giả thành chó chết vô luận lưu hồng làm sao quấy giày đòi hỏi nó đều là nói năng thật trọng một bộ hỏi gì cũng không biết bộ dạng tức giận đến lưu hồng cảm giác hàm răng cũng ngương ngữa chó hệ thống ngươi liền tiếp tục trang ngươi chó chết tốt nếu là ngày nào ký chủ ta sẽ ra chuyện nhìn ngươi con chó này hệ thống đến lúc đó làm sao bây giờ rơi vào đường cùng lưu hồng tại đoán trách vài câu về sau cuối cùng cũng chỉ được coi như thôi hệ thống không muốn nói sự tình hắn liền tính nói toạc lớn ngay đi đối phương cũng không thể thay đổi chủ ý phương diện này phía trước liền đã từng có tiền lệ trừ cái đó ra Hệ thống tất nhiên không có cái gì bày tỏ. Nói rõ việc này đối không có hắn có lẽ sẽ không sinh ra cái gì ảnh hưởng quá lớn, ít nhất tạm thời đến nói chính là như vậy. Tất nhiên là dạng này, vậy liền trước thả một chút tốt. Nghĩ thông suốt những này mấu chốt về sau, Lưu Hồng âm thầm thở dài. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía một bên Bạch Cốt Phu nhân, phân phó nói, Tiểu Cốt, đem thanh ngọc cụ sen mang đến đây đi. Đúng, thuận tiện đem thiếu gia ta lần trước từ hoàng cung bên trong thuận đến ngự rượu cũng lấy ra, hai chúng ta cùng uống mấy chén. Nghe thấy lời ấy, Bạch Cốt Phu nhân nhịn không được nở nụ cười xinh đẹp. Mặc dù không biết Lưu Hồng vì cái gì đống nhiên tới khẩu vị thế nhưng chỉ cần đối phương không co chuyện gì vậy nó tâm tình tự nhiên cũng liền tất cả mạnh khỏe cùng lưu hồng cùng một chỗ ở thời gian mười mấy năm tại trong lúc này hai người có thể nói là như hình với bóng lẫn nhau ở giữa đã sớm sinh ra một loại nào đó không hiểu tình cảm cùng lo lắng mà giữa song phương quan hệ cũng đã sớm không tại vẹn vẹn chỉ là khế ước yêu cùng khế chủ ở giữa loại kia đơn thuần quan hệ đối với cái này trong lòng hai người kỳ thật cũng đều lòng dạ biết rõ chỉ là người nào đều không có tận lực đi đâm thủng theo bọn hắn nghĩ bây giờ loại này ở trung phương thức kỳ thật liền rất tốt không cần thiết chủ động đi làm thứ gì Dù sao tất cả mọi người hữu dụng gần như vô hạn tọa nguyên, tất cả thuận theo tự nhiên là tốt. Thời gian trong thả, trong nháy mắt 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Có ý tứ chính là, nguyên bản nữ hoa nương nương phân thân chỉ nói là tại lưu gia trang viên ở 3 ngày thời gian, về sau lại tăng thêm 3 ngày, sau đó liền đến hiện tại. Nhưng là hôm nay buổi sáng, song bảo thai tỷ muội Lưu Phi Tuyết cùng Lưu Tư Vũ tiếp thu xong nữ hoa nương nương dạy bảo, từ sau trong hoa viên đi ra về sau, lại lần nữa báo cho Lưu Hồng, nói mẹ nuôi còn phải lại ở 3 ngày. Cái này bên trái 3 ngày bên phải 3 ngày, cũng không biết lúc nào là cái đầu. Nhắc tới một vị thiên đạo thánh nhân phân thượng nguyện ý hạ mình đại giá tại cái nào đó tiên nhân gia tộc bên trong đặt chân đây là rất nhiều người trông mong đều trông mong không đến sự tình tự nhiên không có đẩy ra phía ngoài lý do hoặc là nói cũng không dám đẩy ra phía ngoài lưu gia trên dưới khi biết tin tức này về sau có tư cách biết trong sự tình mà người tự nhiên lại là một mảnh vui mừng con siết trong đó lấy gia tộc bên trong những cái kia phản cảnh tu giả là rất những người này tu vi thực tế quá mức thấp kém cho nên thiên đạo thánh nhân là dạng gì tồn tại bọn họ căn bản là không có một cái chính xác khái niệm thế nhưng có một chuyện bọn họ lại đều vô cùng rõ ràng Lưu gia trang viên có vị này đại năng tại hậu hoa viên bên ngoài trăm mét phạm vi bên trong chính là một mảnh tụ linh chi địa đối với bọn họ tu luyện có vô tận chỗ tốt tất nhiên là dạng này bọn họ tự nhiên là giơ hai tay hai chân tán thành vị này đại năng lưu thêm mấy ngày tốt nhất chính là ở lâu tại chỗ này cũng không tiếp tục muốn đi đối với những người này tâm thái người nào đó cũng là có chút im lặng bên kia các quốc công lưu thế long lưu lão gia tại biết việc này về sau đồng dạng cũng là cảm giác vô cùng cao hứng cùng gia tộc bên trong những cái kia phẩm cảnh tu giả khác biệt thân là một tôn tân tấn địa tiên hậu hoa viên bên ngoài điểm này linh khí. Lão gia tử cũng không quá mức để ở trong lòng, cũng không có lên qua đem chiếm thành của mình tâm tư. Thế nhưng, đối với nữ hoa nương nương nhân tộc người sáng tạo thân phận, lão gia tử nhưng là dị thường xem nặng. Có thể làm cho cái này một vị tại nhà của mình dừng lại thêm mấy ngày, lão gia tử thậm chí cảm thấy một loại vô thượng vinh quang, đây là một loại bị tạo vật đối mặt chúa sáng thế tâm thái, cũng là không phải rất khó lý giải. Lưu gia trang viên mọi người, đối nữ hoa nương nương phân thân nguyện ý lưu thêm hôm nay đều cảm giác vô cùng cao hứng, nhưng Lưu Hồng bản nhân nhưng là một cái ngoại lệ. Bởi vì biết nữ hoa nương nương phân thân kỳ thật cũng có hệ thống, cho nên tại đối mặt đối phương thời điểm, hắn bao nhiêu sẽ có như vậy một chút trở dạng, trừ cái đó ra, đối phương không có chuyện gì liền thích đem hắn nhận đi qua kể chuyện xưa, cũng để cho hắn cảm giác hết sức đau đầu. buổi chiều, các quốc công lưu thế long cùng lưu hồng hai phụ tử như thường ngày đồng dạng tại thư phòng phía trước viện tử bên trong uống trà, tiện thể trò chuyện một chút chuyện tào lao. lao ra tử tâm tình nhìn qua vô cùng không sai, lưu hồng lại có vẻ có chút không hứng thú lắm, chỉ là câu được câu không ứng thừa đối phương. hai người trò chuyện một chút, đội đề liền chuyển đến song bảo thai tỷ muội trên thân. phi tuyết cùng tư vũ hai cái này nhá đầu, thoạt nhìn hình như rất được nữ ba thánh nhân yêu thích, cũng không biết lần này nữ ba thánh nhân trở về lúc có thể hay không đem các nàng hai cái mang lên vừa nhắc tới cái này, Lưu Thế Long trong lòng liền có chút mâu thuẫn Lưu Phi tuyết mệnh cách đạt thủ tiếp qua mới năm, rất có thể sẽ bước lên tiến về Tây Thiên Thủ Kinh đồ Tiểu Nha Đầu có phải là thật hay không sẽ đi cầu lấy cái gọi là chân kinh cái này tạm thời không để cập tới, nhưng đi chuyến này khẳng định là tránh không khỏi đối với cái này Lưu Thế Long cũng là lòng dạ biết rõ nữ hoa nương nương phân thân đối hai cái này Tiểu Nha Đầu có chút yêu thích bởi vậy rất có thể trước đó trước đem các nàng mang về nữ hoa cung thật tốt dạy bảo một phen đây là tỷ lệ lớn sự kiện Dù sao dù chỉ là phân thân, nữ oa nương nương cũng không thể tại nhân gian dừng lại thời gian quá dài. Kể từ đó, lưu thế long trong lòng tự nhiên sẽ có chỗ không muốn. Nhưng coi như là dạng này, hắn cũng không có khả năng chỉ hoán hai cái tiểu gia hỏa tiền đồ, hiện tại đem việc này nói ra, kỳ thật cũng chỉ là một loại biểu lộ cảm xúc mà thôi. Tiếng nói vừa ra về sau, lão gia tử bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Lưu Hồng, "Tiểu tử thối, ngươi có hay không cảm thấy, trong trang viên hải tử vẫn là quá ít một điểm?" Lưu Hồng nghe xong lời này, Lưu Hồng theo bản năng ngẩng đầu, trên mặt đều là hoang mang chi sắc. Hải tử quá ít? lời này xem như là mấy cái ý tứ a chẳng lẽ nói nghĩ đi nghĩ lại lưu hồng trên mặt liền lộ ra một bộ hiểu rõ biểu lộ hắn hướng về phía lưu thế long nhẹ gật đầu sau đó một mặt thành khẩn trả lời phụ thân đại nhân ta biết ngươi ý tứ hiện tại ngươi đã thành tiền, người cũng khôi phục thanh xuân tăng thêm lão mụ chết không biết bao nhiêu năm cho nên nói đến đây lưu hồng tiếng nói có chút dừng lại hắn ngẩng đầu hướng về phía đối phương từ trên xuống dưới quan sát một phen sau đó nói tiếp cho nên ngươi cũng sát thực nên nghĩ biện pháp tiếp theo mấy phòng thế thiếp tiên tầm đi Việc này nhi tử ta sẽ không phản đối, ngài đều có thể buông tay buông chân thi triển, chính là tiên nhân khó có rồng giỏi, điểm này ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lưu Thế Long, tiếp theo mấy phòng thi tiếp, ngươi sẽ không phản đối. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Thân mẹ nó buông tay buông chân thi triển, thân mẹ nó chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta một cái lao đầu tử, còn thi triển cái gì, còn chuẩn bị cái gì? Bị Lưu Hồng Tiêu nói này, các quốc công Lưu Thế Long tại chỗ liền một bước, đợi đến kịp phản ứng về sau, lao đầu tử kém chút đem trên bàn đá ấm tràn lệ đến đối phương trên đầu đi, may mà cuối cùng vẫn là nhịn được, nhưng coi như là dạng này. Hắn vẫn là bị tức giận tới mức thở mạnh. Thấy tình cảnh này, ngồi tại Lưu Hồng bên cạnh hầu hạ Bạch Cốt phu nhân, kém chút không có cười ra tiếng, cứ việc đã sớm biết, chủ nhân của mình có chút không quá đáng tin cậy, thế nhưng không đáng tin cậy đến loại này trình độ, vẫn là để nó cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn thấy các quốc công Lưu Thế Long tựa hồ bị tức giận đến không nhẹ. Bạch Cốt phu nhân đưa ra tay nhỏ, tại Lưu Hồng cánh tay nói nhẹ khẽ đẩy một cái. "Chủ nhân, ngươi liền thiếu đi nói vài lời a." Lão gia tử khẳng định có ý nghĩ của mình, ngươi nghe lấy chính là, chớ tự làm thông minh." Nó nhỏ giọng nói. "Chỉ bất quá, Bạch Cốt phu nhân phiên này nhắc nhở lại làm cho Lưu Hồng sợ hãi mà kinh hãi, đậu vọng, không thể nào, lão ba, chẳng lẽ ngươi nói hài Tử Thiếu không phải nghĩ chính mình tái giá, mà là tính toán để Nhi Tử ta kiếp sau? Cái này không được, đây tuyệt đối không được, Nhi Tử ngươi ta là tiên nhân, không phải ngựa giống, không thể làm như thế không có bức cách sự tình. Lưu Hồng một bên nói, một bên lắc đầu liên tục. Thấy cảnh này, bên cạnh hắn bạch cốt phu U nhân nhịn không được che chắn của mình, sau đó tự động kéo ra một chút cùng đối phương khoảng cách. Chỉ bất quá, liền tại hắn nói hang say thời điểm, đối diện các quốc công Lưu Thế Long nhưng là cũng nhịn không được nữa. Sau một khắc, một cái đen xì ấm trà bay tới. Ngáy mắt ngắt lời hắn. Sau đó chính là một trận tiếng gầm gừ vang lên, "Tiểu tử thối, sinh hải tử liền sinh hải tử, cái này cùng có hay không bất cách có quan hệ gì? Còn có chính là, liền tính ngươi bây giờ bắt đầu cố gắng, nhanh nhất cũng muốn đợi thêm một hai năm, ngươi cho rằng ta nói là cái này sao?" Giang rắc. Ấm trà chính giữa mục tiêu, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Ấm trà, mượn mập tở, tàn đứt ra. Lưu Hồng sờ lên đầu của mình, lột xuống trên bùi tóc vài miếng lá trà, sau đó một mặt vô tội nhìn xem chính mình tiện nghi lão tử Lưu Thế Long. "Lão ba, có chuyện ngươi liền hào hào nói chuyện." Không có chuyện gì động thủ làm cái gì, ta vẫn là có phải là ngươi tự mình rồi." Hán hỷ khất nói. Phốc phốc. Mà tại lúc này, một bên Bạch Cốt phu nhân cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng. Nhìn xem cạnh bàn đá đến hai cha con này, không biết vì cái gì, nó bỗng nhiên cảm giác tâm tình của mình vô cùng vui sướng, từ khi trở thành một cái kim tiên cảnh đại yêu về sau, nó thật đúng là lần thứ nhất sinh ra cảm giác như vậy. Cái này để nó cảm giác hết sức tươi mới cùng đặc biệt. Thâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Bạch Cốt phu nhân trong đầu, bỗng nhiên sinh ra một cái hết sức kỳ quái ý nghĩ. Kỳ thật, tại từ đại yêu tiến giai đến yêu vương về sau, Yêu quái cùng tiên nhân là có thể sinh hại tử. Nó ở trong lòng yên lặng thì thầm. Cùng lúc đó, nó nhìn hướng Lưu Hồng ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi đến có chút mê ly. Chương 322, vào lưu ra cửa, chính là lưu ra người, chương 322, vào lưu ra cửa, chính là lưu ra người. Lưu Hồng một trận hung hăng càn quái, nháy mắt phá hủy hiện trường tán gẫu bầu không khí. Các quốc công lưu thế long bị tức giận đến sát thực không nhẹ. Thế cho nên đến cuối cùng, lão đầu tử cuối cùng không thể khống chế lại tính tình của mình, cơ lấy trên bàn đá tử sa ấm trà liền hôn mê bất tỉnh. Ấm trà chính giữa mục tiêu, làm Lưu Hồng một đầu trà nóng cùng lá trà Cái này nếu là đổi thành người bình thường, cần phải nóng ra một cái tốt xấu không thể. Nhưng mà, xem như một tên nắm giữ đại La Kim Tiên chiến lực thái ớt Kim Tiên, lưu hồng mười phần nhạt mà tỏ vẻ, những này bất quá là vậy vậy nước chuyện nhỏ mà thôi. Lấy hắn hiện tại nhục thân, đừng nói là một bình trà nóng, liền tính đem một bình dung nham ném ở trên đầu của hắn, hắn đều không mang trước mắt. Xem tại Lưu Thế Long là chính mình tiện nghi lão tử phân thượng, lưu hồng không có cùng đối phương tính toán. Thế nhưng, coi hắn nhìn hướng cái kia đầy đất bị ném nát ấm trà mảnh vỡ cùng bị lãng phí lá trà lúc, trên mặt nhưng là lộ ra một tia thương tiếc biểu lộ. Đáng tiếc, đây là ta phái người đến Giang Nam chuyên môn tìm người định chế tử sa ấm trà, giá cả có thể là không tiện nghi. Đúng, còn có cái này lá trà, đó cũng là thượng thượng phẩm, nơi sản sinh một năm ra cũng mới không đến 10 cân. Đang lúc nói chuyện, hắn đưa tay hướng về trên mặt đất nhẹ nhàng vất một cái. Sau một khắc, ấm trà mảnh vỡ cũng tốt, lá trà cũng được, toàn bộ đều hóa thành cho bụi. Cùng lúc đó, trên đầu của hắn dâng lên một đoàn hơi sương mù. Trong giây mắt, cái kia một đầu bị ướt nhẹ bùi tóc liền khôi phục đến nguyên dạng, nhìn qua thật giống như chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Mà tại lúc này, hắn cái miệng đó cũng vẫn không có yên tĩnh. Đều hắn ta, đều hắn ta. Nếu như đầu của ta không cứng như vậy lời nói, đồ tốt như vậy liền sẽ không bị tao đạp, đây thật là. Hắn càng không ngừng nhỏ giọng thầm thì. Lưu Thế Long, thấy tình cảnh này, các quốc công Lưu Thế Long vừa vặn bị đè xuống hỏa khí lại chạy bên trên. Chỉ bất quá, liền tại hắn tính toán lại lần nữa phát tác thời điểm, con mắt dư quang bỗng nhiên liếc về ngồi ngay ngắn ở một bên bạch cốt phu nhân, sau đó cả người sững sờ tại nơi đó. Tình huống như thế nào a đây là? Cốt cơ làm sao sẽ dùng loại này ánh mắt nhìn tiểu tử tối kia? Chẳng lẽ nói hai người bọn họ Vào giờ phút này, Bạch Cốt phu nhân đang ngủ quang mê li mà nhìn chằm chằm vào bên người Lưu Hồng, một tấm gương mặt xinh đẹp bên trên càng là lộ ra một loại thẹn thùng mang e sợ biểu lộ. Có lẽ là quá mức đầu nhập duyên cơ. Làm các quốc công Lưu Thế Long ánh mắt rơi vào Bạch Cốt phu nhân trên mặt lúc, cái sau thế mà không có một tơ một hào phát giác, đây đối với một cái nắm giữ Đại La Kim Tiên chiến lực thái ớt yêu vương đến nói, tình huống như vậy rõ ràng liền không bình thường. Đúng, vừa rồi chúng ta đang nói cái gì tới? Lão đầu tử bị Lưu Hồng tức giận đến không nhẹ, liền mới vừa nói là cái gì đều quên hết, thế cho nên chần chờ mấy giây mới hồi phục tinh thần lại. Đúng. Vừa rồi tựa như là đang nói trong trang viên Hải tử thiếu, sau đó tiểu tử thối này ghét bỏ sinh hải tử không có bức cách, lại sau đó liền. Nghĩ đến đây, các quốc công lưu thế long nhịn không được lại liếc bạch cốt phu nhân một cái. Lần này, lão đầu tử nhìn ngược lại là cẩn thận. Đương nhiên, hắn cũng không có nhìn chằm chằm đối phương nhìn. Nhắc tới, không quản là người hay là yêu, dù sao vẫn là nam nữ khác biệt. Hắn một cái lao đầu tử, không có chuyện gì nhìn chằm chằm một cái tuổi trẻ yêu vương nhìn, loại này sự tình nếu để cho người ngoài nhìn thấy, người không biết còn tưởng rằng hắn già mà không tính đâu. Sau một lát, các quốc công lưu thế long thu hồi chính mình ánh mắt chỉ bất quá lúc này, lão đầu tử trên mặt lộ ra một tia biểu tình cổ quái, là là một cái tại đại tùy thời kỳ sinh ra con đàn dân, hắn hiện tại đích thật là giả, thế nhưng lúc trước hắn tốt xấu cũng từng tuổi trẻ qua. Bởi vì xuất thân từ cao gia sĩ tộc, hắn lúc tuổi còn trẻ cũng có thể coi là một người phong lưu lối lạc nhân vật, cái dạng gì son vân chiến trận chưa từng thấy à? Đối với nữ nhân, hắn không nói có nhiều hiểu, nhưng cũng xứng đáng hiểu rõ hai chữ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn tự nhiên có khả năng đọc hiểu bạch cốt phu nhân trong ánh mắt ý tứ, không cần hỏi trong này khẳng định có mở à? Nhi tử, cốt cơ, nhân tộc, yêu vương, đúng còn có tiểu hài. Thấy rõ Bạch Cốt phu nhân trong mắt một màn kia tình cảm về sau, các quốc công Lưu Thế Long nhịn không được ở trong lòng mặc niệm. Chỉ là cũng không lâu lắm, suy nghĩ của hắn liền có như vậy một chút đi chệch. Lại nói, cái này nhân tộc còn yêu vương nếu như cùng một chỗ, như vậy một khi sinh ra tiểu hài tự lời nói, như vậy đứa trẻ này giấy đến cùng là cái dạng gì đối tồn tại? Là nhân yêu, lại hoặc là yêu nhân. Hách, tốt ta, có lẽ nửa người nửa yêu khả năng sẽ càng lớn một điểm, dù sao bất kể nói thế nào, người là khẳng định là làm không được, yêu lời nói. Ân, yêu lời nói đoán chừng cũng là quá sức. Vừa nghĩ tới hai người này sau này sinh ra hải tử khẳng định không phải nhân loại, ha ha, lao đầu đang nghĩ tới chân thật đủ xa, các quốc công Lưu Thế Long lập tức cảm giác trở nên đau đầu. Từ mặt ngoài nhìn, đây chỉ là Lưu Hồng cùng Bạch Cốt Phu nhân sự tình, thế nhưng nói cho cùng, hắn Lưu Thế Long chúng quy vẫn là Lưu Hồng thân cha. Kể từ đó, hắn cũng chính là sau này đứa bé kia thân ra ra. Bị một cái phi nhân loại kêu ra ra, cái này lại nên là một loại gì thể nghiệm? Ai? Có vẻ như, hình như, có thể, có lẽ. Vậy cũng là không nên là cái vấn đề lớn gì a nghĩ nghĩ đi nghĩ lại các quốc công lưu thế long trong đầu, liền hiện ra hai cái xinh đẹp thân ảnh, hai cái này thân ảnh không phải người khác, chính là hắn hai cái kia bảo bối cháu gái ngoan, Lưu Phi Tuyết cùng Lưu Tư Vũ. Đôi này song bảo thai tỷ muội phụ mẫu là Lưu Hồng cùng Ân ôn Điểu. Từ đạo lý đi lên nói, cái này phụ mẫu hai người đều là nhân tộc, sinh ra tiểu hài tử khẳng định cũng có thể là nhân tộc, có thể hiện thực tình huống nhưng là, sự tình hình như cũng không phải là đơn giản như vậy. Hiện nay, hai cái tiểu nha đầu Lưu Phi Tuyết cùng Lưu Tư Vũ tuổi tác đều mới chỉ có 6 tuổi. Thế nhưng, nếu như chỉ từ mặt ngoài nhìn, nói các nàng hai cái đã tuổi tròn 16 tuổi đều có người tin hơn nữa còn là tin tưởng không nghi ngờ cái kia một loại dù sao thân hình của các nàng đều bày tại nơi đó này chỗ nào còn giống như là hai tiểu hài tử a người bình thường chờ gã nữ tử đều không nhất định so ra mà vượt hai nàng trừ cái đó ra hai cái tiểu gia hỏa tu vi cũng là cao đoan người mới sáu tuổi hai cái nhỏ huyền tiên liền hỏi ngươi có sợ hay không a dựa theo lưu hồng cùng nữ hoa nương nương thuyết pháp còn có bảng kia tiểu thuyết tây du ký bên trong miêu tả hai cái tiểu gia hỏa một cái là phật tử kim thiền tử truyền thế nhưng chân linh đã tiêu một cái là quy linh thánh mẫu trùng sinh luận vui vặn đều mạnh đến mức không muốn không muốn thế nhưng truy cứu căn bản nhưng cũng đều không phải cái gì đường đường chính chính nhân tộc từ góc độ này đi nhìn lời nói liền tính lưu hồng cùng bạch cốt phu nhân cái kia về sau sinh ra tiểu hải là cái nửa người nửa yêu có vẻ như cũng liền không còn là vấn đề gì dù sao một con dê cũng vậy hai con cừu cũng là đuổi một đàn dê càng là đuổi tất nhiên là dạng này đậu phộng Lao phu nghĩ đây đều là thứ gì a như thế hình dung trong nhà hải tử thật thích hợp sao nửa ngày về sau nhìn các quốc công lưu thế long cuối cùng hồi thần lại sau đó lao đầu tự chính mình cũng nhịn không được nợ nần gởi khổ Hắn quyết định, đừng quản Lưu Hồng cùng Bạch Cốt phu nhân chính mình là thế nào nghĩ, dù sao hắn một cái lao đầu tử đối với việc này mà tuyệt đối sẽ không hỏi đến. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng là, chuyện tình cảm từ trước đến nay đều là phức tạp nhất. Chư người trong cuộc chính mình bên ngoài, người ngoài không quản là thân phận gì, đều không có cái gì đến mò chỗ trống, tất cả thuận theo tự nhiên là tốt. Lại nói, đối với cái này mỗi ngày hoặc chính là đi theo Lưu Hồng bên cạnh, hoặc chính là huyên hóa thành Bạch Cốt thủ trì, quấn quanh tại Lưu Hồng cổ tay ở giữa Bạch Cốt phu nhân, hắn kỳ thật cũng là vô cùng xem trọng. Nếu biết rõ, đây chính là một tôn nắm giữ đại La Kim Tiên chiến lực thái ớt yêu vương a dạng này một tôn tồn tại phóng nhãn toàn bộ hồng hoàng thế giới liền tính không thể đứng tại kim tự tháp ngọn tháp cũng có thể đứng tại kim tự tháp tầng cao nhất tiểu thuyết tây du ký bên trong tôn nộ không rất treo a vị gia này có thể là cứng rắn sông qua long cung cùng địa phủ đại náo qua thiên cung cùng linh sơn cứng rắn chọc qua mười vạn thiên binh thiên tướng tại như lai phật tổ trên lòng bàn tay vung qua đi tiểu hạng người nhưng coi như là dạng này nó cũng mới bất quá là một cái nắm giữ đại la kim tiên chiến lược thái ớt yêu vương mà thôi cùng bạch cốt phu nhân xem như là của một cái cấp bậc tồn tại nếu thật là chính diện cứng rắn lời nói từ trước mắt tình huống đến xem Tu nộ không làm không còn vẫn thật là cường không qua Bạch Cốt phu nhân. Hồng Hoang thế giới kỳ thật rất lớn. Trừ bỏ phàm giới bên ngoài, còn có 32 tầng thiên ngoại thiên, mỗi tầng đều có một cái không giới phàm giới, thậm chí so phàm giới lớn gấp 10 gấp trăm lần thế giới. Tại cái này tam thập tam tầng thiên ngoại thiên bên ngoài, còn có Vô Tận hư không cùng hỗn độn. Có thể là lấy Bạch Cốt phu nhân thực lực bây giờ, nhưng là thiên hạ tháng đủ có thể đi được, mà còn chỉ cần không tự mình tìm đường chết, còn có thể được hưởng Vô Tận pháo nguyên. Hồng Hoang thế giới bên trong bất kỳ bên nào bên trong thế lực nhỏ, nhưng phàm là ra một vị dạng này tu giả, là đủ cam đoan cơ nghiệp của mình kéo dài vô số cái xuân thu. Hiện nay, Bạch Cốt phu nhân đi theo Lưu Hồng và ở Lưu gia Trang Viên, liền đã xem như là Lưu gia Trang Viên một phần tử, hoặc là nói là Lưu gia một phần tử. Chuyện tốt như vậy, là bình thường tiên nhân gia tộc trông mong đều trông mong không đến sự tình. Nhưng coi như là dạng này, Bạch Cốt phu nhân chung quy vẫn là một tôn thái ớt yêu vương, nó có thể tại phàm giới nhân tộc cảnh nội chờ bao lâu, cái này ai cũng không dám cam đoan. Nếu như có một ngày, Lưu Hồng tiểu tử thối này ra cái gì ngoài ý muốn, Bạch Cốt phu nhân sẽ như thế nào lựa chọn, cái này vẫn thật là có chút không quá tốt nói. Nhưng mà, nếu như Bạch Cốt phu nhân cùng Lưu Hồng có cái kia quan hệ Sau đó lại có dòng rỗi, thì kết quả liền hoàn toàn khác biệt. Ít nhất đến lúc kia, Bạch Cốt phu nhân cùng Lưu gia liền có một phần chân chính rằng buộc. Đối với Lưu gia mà nói, đây không thể nghi ngờ là một kiện cực tốt sự tình, cho nên, lão ba, tỉnh lại. Ta nói ngươi già đến ngọn nguồn đang suy nghĩ cái gì đâu? Liên tại các quốc công lưu thế long miên man bất định thời điểm, ngồi đối diện hắn Lưu Hồng rốt cục là nhịn không được. Con hàng này thu thập xong chính mình, chờ lấy nghe nhà mình tiện nghi lão tử đến tiếp sau. Không nghĩ tới lao đầu tử đột nhiên liền không nói lời nói. Sau đó sắc mặt âm tình bất định cũng không biết suy nghĩ cái gì, cái này để hắn bao nhiêu có như vậy một chút bất mãn. Không ngờ vừa rồi cái kia một tấm trả bạch ai đúng không? Có chuyện ngươi ngược lại là nói a. Ngươi không nói bị người làm sao có thể biết đâu. Bị Lưu Hồng như thế một quái rối, các quốc công Lưu Thế Long mạch suy nghĩ lập tức bị đánh gãy, chỉ là không đợi hắn mở miệng trả lời, Lưu Hồng phía sau lại tới. Vừa rồi ngươi giảng không phải nói trong nhà hải tử ít sao? Tiếp tục a, lão nhân gia người đến cùng là ý gì, còn mời nói rõ, tỉnh nhi tử ta cái này nơi này lùng tung đoán mò ai. Người nào đó một bên nói Một bên từ chính mình tà long yêu đái trong chữ vật không gian lại móc ra bộ ấm trà, đồng thời đem bày tại trên bàn đá. Ngay sau đó, hắn hướng về phía bên cạnh Bạch Cốt phu nhân ra hiệu một cái. "Ách, ta, vậy chúng ta liền nói tiếp." Nhìn thấy Bạch Cốt phu nhân giống như tiểu tức phụ đồng dạng, ngoan ngoãn cầm lấy trà mới bình tứ làm, các quốc công lưu thế long trên mặt lộ ra vẻ hài lòng biểu lộ. "Hừ, yêu quái lại như thế nào? Thái ớt yêu vương lại như thế nào? Vào ta lưu gia cửa, chính là ta lưu gia người, nếu là cốt cơ có thể trở thành lưu gia nàng dâu, lão phu ta còn thực sự liên nhận." Hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Cùng lúc đó, Hắn nhìn hướng Bạch Cốt phu nhân ánh mắt, cũng biến thành càng thêm nu hòa, cảm giác giống như là lão công công tại nhìn mới nhập môn mới nhi tức đồng dạng. Chương 323, Dùng tốt tiểu yêu, chương 323, Dùng tốt tiểu yêu. Làm Bạch Cốt phu nhân đổi xong ấm trà, đều lần nữa pha được nước trà, các quốc công lưu thế long trong lòng khí cũng cuối cùng tiêu mất. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái lưu hồng, sau đó chậm rãi hỏi, "Tiểu Tử Thối, lúc ở nhà, ngươi có hay không lưu ý qua lộc cá đại bọn họ mấy cái?" Lão đầu tử nói, "Dĩ nhiên chính là lộc cá đại, nhưng lại, nhu nhị cái này ba cái thức ăn chay tính tiểu yêu, đối với cái này lưu hồng trong lòng là lòng dạ biết rõ." <cười> nhất tới, cái này ba cái tiểu yêu lúc trước vẫn là bạch cốt phu nhân thủ hạ. tại ngũ trang quan thời điểm, lưu hồng dành thời gian đi một chuyến bạch hổ lĩnh. trong đó hắn không những giết chết ba cái la hán, mà còn cùng được một kiện bán thành phẩm phật pháp cùng một khối hỗn độn thần ma sương, đồng thời đem bạch cốt phu nhân thu vào trong túi. bạch cốt phu nhân không có gì bối cảnh không giả, nhưng nó cũng không phải cái gì người cô đơn. tại bạch hổ lĩnh bên trong, bạch cốt phu nhân thu nạp thật lớn một đám tiểu yêu, trong đó xài lang hổ báo quyền bá gàng như cái gì chủng loại đều có. chỉ bất quá, những này tiểu yêu tu vi thực sự là có chút không ra gì trong đó dài nhất một cái hổ yêu cũng bất quá mới phạm cảnh phân thân kỳ mà thôi thực lực như vậy đặt ở nhân tộc quốc gia bên trong có lẽ còn có thể coi là một hào nhân vật thế nhưng đặt ở giã ngoại nhưng là phá hồi cũng không tính lưu hồng đối bọn họ cũng không có khách khí tại thu phục bạch cốt phu nhân về sau hắn thuận tay liền đem toàn bộ bầy yêu toàn bộ đều tiêu diệt chỉ để lại ba cái chưa từng ăn qua người thức ăn chay tính tiểu yêu cũng chính là lộc ca đại cùng lưu đại lưu nhị hai huynh đệ trong đó lộc ca đại bản thể lúc một cái liệu sao lưu đại lưu nhị huynh đệ bản thể thì là hai cái châu nước lớn lưu hồng làm như vậy cũng không có cái gì nguyên nhân đặc biệt, bất quá chỉ là nóng lòng không đợi được mà thôi, hơn nữa lúc ấy Lưu gia Trang Viên còn không có gì tu luyện giả. Tại Lưu Hồng xem ra, tất nhiên là dạng này, vậy liền dứt khoát để cái này ba cái thức ăn chay tính tiểu yêu tại Lưu gia Trang Viên bên trong làm hộ viện thú và tốt. Dù sao ba tên này đều là ăn chay, nuôi cũng không có cái gì tiêu hao. Ai có thể nghĩ, thời gian mười mấy năm thoáng một cái đã qua, cái này ba cái thức ăn chay tính tiểu yêu cũng bởi vì cơ duyên xào hợp, toàn bộ đều tiến cấp tới địa tiên cảnh giới. Thật có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Nhưng mà, cứ việc cái này ba cái thức ăn chay tính tiểu yêu là Lưu Hồng mang về. Thế nhưng hắn từ trước đến nay đều không có đối bọn họ quá mức để bụng. Trên cơ bản, chính là bỏ mặc không quan tâm. Dù sao chỉ cần không nháo loạn xảy ra chuyện gì đến, hắn liền mặc cho bọn họ tại Lưu gia trang viên bên trong làm theo ý mình, tự mình tu luyện. Đối với cái này ba cái tiểu yêu, Lưu Hồng không hề lạ lẫm, nhưng hắn thực sự là có chút không rõ ràng cho lắm, chính mình tiện nghi lão tử nâng bọn họ lại là làm gì. Nhìn thấy Lưu Hồng gật đầu, các quốc công Lưu Thế Long khẽ mỉm cười. Sau đó hắn tiếp tục nói, ngày bình thường ngươi không phải ra ngoài gây sự, chính là ở nhà bế quan tu luyện. Cho nên có một số việc không nhất định biết, cái này ba cái tiểu yêu đối lưu ra trang viên cống hiến rất lớn, ý của ta là, ngươi lần này ra ngoài, nếu như có thể mà nói, tốt nhất có thể lại làm mấy cái dạng này tiểu yêu trở về. Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng trên mặt lộ ra bừng tỉnh biểu lộ. Nguyên Lai, like, hắn cái này tiện nghi lão tử là cảm thấy ba cái tiểu yêu dùng tốt, cho nên muốn hắn tại làm một chút trở về. Đó cũng không phải đại sự gì. Chỉ bất quá liền tính minh bạch đối phương ý tứ, hắn vẫn còn có chút không nghĩ ra, tiểu yêu là sự tình, cùng đối phương mới vừa nói hại tử lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ nói, lão đầu tử là muốn mấy cái tuổi nhỏ yêu? Quan hay nói, loại này sự tình còn giống như thật có điểm tích lũy có thể thao tác tính, bởi vì tại hắn trong ấn tượng, xác thực có mấy cái thích hợp mục tiêu. Chỉ là kể từ đó lời nói, lần này ra ngoài đi Tây Du lộ hành trình, ngược lại là phải thật tốt đắn đo một phen. Chương 324, người, yêu hai tộc, chương 324, người, yêu hai tộc. Đứng tại Thiên Đạo góc độ đi nhìn, yêu tộc cũng tốt, nhân tộc cũng được, đều là hồng hoang thế giới bên trong đạn sinh ra sinh linh, từ trên bản chất tới nói, cũng không có khác nhau lớn hơn gì. Nhưng mà, tại hiện thực bên trong, yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa lại tồn tại mâu thuẫn rất sâu. Nói là hai cái đối địch chủng tộc cũng không đủ. Loại này mâu thuẫn, từ nhân tộc sinh ra mới bắt đầu liền đã tồn tại, đồng thời một mực kéo dài đến hiện tại, trong đó gần như chưa từng xảy ra cái gì thay đổi. Tại chỗ này, có một cái khái niệm nhất định phải lý trong, chính là dựa theo nhân tộc lý giải là, yêu tộc có thể bị đưa vào yêu quái phạm chủ, nhưng yêu quái bao hàm lại cũng không vẹn vẹn có là yêu tộc. Yêu quái một từ, đem tháo gỡ ra, chia làm yêu cùng quái hai chữ, cái trước chỉ thay mặt tất cả yêu tộc, cái sau thì nói về tất cả tính quái. Trên thực tế, cũng chỉ có tại nhân tộc lời nói bên trong mới có yêu quái dạng này thuyết pháp. Hồng hoang thế giới bên trong chủng tộc khác, đối nó no tự thân bên ngoài chủng tộc, bình thường đều sẽ gọi thẳng đối phương cụ thể tộc tên, mà cùng loại yêu quái loại này, tương đối mà nói tương đối mơ hồ khái niệm, đồng dạng đều sẽ không bị sử dụng đến. Nhắc tới, đây cũng là nhân tộc có khác với mặt khác hồng hoang chủng tộc một cái phương diện. Cho tới nay, nhân tộc đều có không phải chủng tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm thuyết pháp. Tại nhân tộc trong mắt, không quản cái gì yêu ma quỷ quái, hầu như đều là kẻ giống nhau, cho nên khái niệm lẫn lộn cũng liền làm lẫn lộn, dù sao cũng không có cái gì quá không được. Yêu quái là muốn ăn thịt người, đây là nhân tộc bên trong tiểu hài tử đều biết rõ sự tình ngược lại nói nhân tộc vì dạng này hoặc là như thế nguyên nhân ví dụ như luyện đan chế khí gì đó cũng sẽ đối yêu quái tiến hành rất chốc hai tộc ở giữa mâu thuẫn nói cho cùng chỉ là vì sinh tồn và phát triển cũng không có ai đúng ai sai thuyết pháp chỉ có riêng phần mình lập trường khác biệt mà thôi nhân tộc sinh ra mới bắt đầu chính vào vu yêu đại chiến thời kỳ so với nhân tộc lúc đó yêu tộc không thể bảo là không cường đại cho nên nhân tộc thời gian trôi qua thật là không bằng heo chó nói ví dụ như vì luyện chế đồ vu kiếm yêu tộc đã từng trắng trợn có tổ chức đồ sát nhân tộc em chút đem cái này tân sinh trùng tộc từ hùng hoàng thế giới lao đi đối với hiện tại nhân tộc mà nói, chuyện như vậy căn bản chính là không cách nào tưởng tượng. Hiện nay, vào tộc trở thành thiên địa là nhân vật chính. Theo thời gian trôi qua, nhân tộc bắt đầu xâm chiếm cùng giảm yêu tộc không gian sinh tồn. Từ kết quả nhìn lại, tình huống còn tính là không sai. Thế nhưng, nhân tộc quất khởi thời gian dù sao vẫn là quá ngắn, mà còn yêu tộc nội tình cũng bày tại nơi đó, cho nên tại những cái kia nhân tộc quốc gia bên ngoài khu vực, yêu tộc vẫn như cũ chiếm cứ lấy chủ đạo địa vị. Chỉ bất quá, yêu tộc tại lúc trước vu yêu đại chiến bên trong bị thương nặng, trong tộc đại năng càng là tự thương hầu như không còn, gần như bị đứt đoạn chuyển thừa. Kể từ đó. Yêu tộc tại đối mặt nhân tộc thời điểm, cũng sẽ không có đi qua loại kia không kiêng nể gì cả. Phía trên nói tới những này, dính đến đều là một chút trên bản chất vấn đề, cụ thể đến cái nào đó cá thể lời nói, sự tình liền không có chú ý nhiều như vậy. Thân là một tên người xuyên việt, đồng thời còn là một vị nắm giữ đại La Kim Tiên chiến lực thái ớt Kim Tiên, Lưu Hồng rất rõ ràng nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa những này ân đoán. Chỉ không nhiều, những chuyện này hắn cũng không quá để ở trong lòng. Hiện nay, hắn tiện nghi lão tử các quốc công lưu thế long, muốn là lưu gia trang viên nhiều mời chào một chút yêu quái, mà còn tốt nhất vẫn là tuổi nhỏ yêu đối với cái này hắn chỉ là thêm chút do dự liền gật đầu nhận lời xuống dưới ân mà còn rất nhanh liền có cụ thể mục tiêu muốn tìm loại này yêu quái chủ loại là một cái tương đối vấn đề mấu chốt tốt nhất chính là lộc ca đại nhưu đại nhưu nhị loại này thức ăn chay tính yêu quái giống như là sai lang hổ báo những này khẳng định là không được một phương diện loại này yêu quái dã tính khó thuần muốn để bọn họ cùng nhân tộc thật tốt ở chung không nói là không thể nào nhưng cũng vô cùng phiền phức thậm chí có thể nói là khó khăn một phương diện khác loại này yêu quái nuôi chi tiêu rất lớn lưu gia không thiếu điểm này tài nguyên nhưng người nào nhà tài nguyên cũng không phải rõ lớn tuổi tới vì thế hắn cũng liền không đánh những này yêu quái chủ ý trên thực tế lần này bị hắn nhìn trúng mục tiêu muốn so đồng dạng thức ăn chay tính yêu quái càng thêm thích hợp nuôi trong nhà chỉ là hiện tại cái bát út còn chưa lật lên đâu cho nên hắn cũng không có cụ thể nói rõ cùng cha của mình lại hàn huyên một hồi về sau hắn liền cáo từ đứng dậy chuẩn bị sẽ tự mình gian phòng chế định kế mà đi nhưng mà không đợi hắn đi ra vườn hoa một tên giữ cửa hộ vệ liền cầm lấy bái thiếp vội vã đi vào vườn hoa vừa vào cửa con hàng này liền bắt đầu nào nói lao ra tiểu gia hoàng cung bên cho người đến nghe thấy lời ấy lưu hồng bước chân lập tức liền dừng lại chương 325, trình xử lập tới cửa, chương 325, trình xử lập tới cửa. "Ân, sự tình ta đã biết, để người vào đi." Các quốc công Lưu Thế Long từ hộ vệ trong tay tiếp nhận bái thiếp nhìn thoáng qua, biết thân phận của người đến, liền vất tay để hộ vệ đi ra ngoài trước. Rất nhanh, liền có nha hoàn vào viện tử thu dọn đồ đạc. Các quốc công Lưu Thế Long cũng quay người vào thư phòng. Bất quá tại vào nhà phía trước, hắn lại hướng về phía đã đến cửa viện Lưu Hồng vẫy vây tay, "Tiểu tử thối, cứ chờ một chút, trong cung người đến, lần này muốn tìm không phải lão gia ta, ngươi cùng theo vào đi." trong cung người đến tìm tới không phải các quốc công vậy liền khẳng định là tìm lưu hồng lưu hồng ngược lại là không nghĩ tới còn có chính mình sự tình. hơi chút nghĩ lại trong lòng của hắn mơ hồ liền có suy đoán không cần hỏi khẳng định là lý thế dân con hàng này lại gặp phải phiền cái gì mà còn lần này phiền phức tuyệt đối sẽ không nhỏ sở dĩ khẳng định như vậy là nên vì hắn lưu hồng hiện tại cứ việc thân phận bất phàm nhưng bản thân cũng không tính là người của triều đình mà còn người bình thường cũng không biết hắn tình huống nói một cách khác trong cung đi ra người tất nhiên đã chỉ rõ nói họ muốn gặp hắn như vậy tất nhiên là xuất từ lý thế dân bảy mưu đặc kế nhắc tới, hắn cùng Lý Thế Dân quan hệ trong đó cứ việc nói còn có thể, nhưng cũng không có đến loại kia có chuyện hay không, liền lẫn nhau thông cửa uống trà trò chuyện lớn ngày tình trạng. Trên thực tế, Lý Thế Dân đối hắn bao nhiêu là có như vậy một chút kiên kỵ. Đối với cái này trong lòng cũng của hắn là lòng dạ biết rõ. Tất nhiên là dạng này, hiện tại Lý Thế Dân chủ động phái người tới cửa tìm, vậy liền mang ý nghĩa đối phương bên kia khẳng định là đã xảy ra chuyện gì. Mà còn tại sự tình sau khi phát sinh, thế mà tìm tới hắn như thế một cái thái ớt kim tiền, trong này hàng nghĩa ngươi có thể tự mình suy nghĩ. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng nhịn không được cũng có như vậy một chút hiêu kỳ. Nếu biết rõ, tại gần nhất cái này 10 năm bên trong, đại đường hoàng triều nội bộ cùng ngoại bộ cũng coi như là bình tĩnh, cũng không có phát sinh cái gì chuyện trọng đại. Trong trí nhớ, bây giờ đang là Trinh Quán thị thế, cũng không nên chuyện gì phát sinh. Như vậy vấn đề liền tới. Lý Thế Dân đến cùng là gặp cái gì phiền phức, thế mà đem hắn cái này thái ớt kim tiên đều nghĩ tới. Chẳng lẽ nói, là Tây Phương giáo hoặc là Thiên Cung bên kia lại làm ra chuyện gì? Khoan hay nói, có vẻ như thật đúng là có loại này có thể. Hiện nay, khoảng cách thành kinh người đi về phía tây, cũng chỉ có thời gian mấy năm. Dựa theo bình thường Tây Du kịch bản đi, Gần nhất mấy năm này theo lý thuyết hẳn là thiên hạ thái bình, nhưng vấn đề là, theo kim tiền tử chân linh mẫn diện, tây du kịch bản cũng đi theo phát sinh thay đổi. Tại loại này trong lúc nỗ chốt, vô luận là tây phương giáo còn chết thiên cung, cũng có thể náo ra một chút yêu thiêu thân sự tình, mấy cái này thần tiên Phật đà khế động, lý thế dân cảm giác không chịu đựng nổi cũng rất bình thường. Có thể, đại khái, đoán chừng, đáp chính là chuyện như thế a. Cũng không lâu lắm, Các Quốc Công Lưu Thế Long cùng Lưu Hồng phụ tử liền trong thư phòng cùng trong cung phái tới người gặp mặt. Nhìn người tới, Các Quốc Công Lưu Thế Long ngược lại là rất khách khí. Có thể Lưu Hồng gặp một lần đối phương, nhưng lại cảm thấy ngoài ý muốn người vừa tới không phải là người khác, chính là năm đó cùng hắn cùng một chỗ tại trường An Thành bên trong pha trộn hồ bằng cầu hữu một trong, quốc công trình giáo Kim Nhi tự trình sự lập. Nhắc tới, hai người ngược lại là thật sự có gần tới 10 năm không gặp mặt. Đối với một người bình thường mà nói, cái này thời gian ngắn cũng không tính ngắn. Lúc trước cái kia tại trường An Thành bên trong hết ăn lại uống, thỉnh thoảng sẽ còn tại Vạn Hoa lâu làm một ít chuyện đi ra hôn tiểu tử, bây giờ đã biến thành một người tầm một người trung niên. Mà chính hắn, cũng từ một cái bình thường, không có một tơ một hào tu vi người xuê việt, trở thành một tên nắm giữ đại La Kim tiên chiến lực thái ớt kim tiên nhìn núi phương tấm kia quen thuộc lại xa lạ gương mặt lưu hồng trong lòng nhịn không được hơi xúc động trong đầu càng là hiện ra kiếp trước nghe qua một bài nước bọt bài hát lời bài hát thế nhân đều hiểu thần tiên tốt duy có công danh quên không được cổ kim đem cùng nhau ở phương nào mộ hoang một đống cỏ không có thế nhân đều hiểu thần tiên tốt chỉ có vàng bạc và quên không được cuối cùng hướng chỉ hận tập hợp không nhiều vừa đến lâu ngày nhắm mắt lời bài hát ngụ ý có thể có rất nhiều thế nhưng lưu hồng lại nhớ tới tiên phàm có khác chắc không được rất nhiều đế vương lúc tuổi còn trẻ làm ra rất nhiều phong công vĩ nghiệm trước khi giả giải quyết xong đi lên cầu tiên cầu trưởng sinh con đường Đối với nhân tộc mà nói, cái này chỉ là hơn 10 năm xuân thu, thực sự là quá mức ngắn ngủi. Lưu Hồng quan sát trình xử lập thời điểm, trình xử lập cũng tại quan sát đến hắn. Tại nhìn đến Lưu Hồng tấm kia, cùng 10 năm trước so sánh không có một tơ một hào biến hóa mặt non nớt lúc, cái sau trên mặt không có gì bất ngờ xảy ra toát ra một tia hào đức cơ hội chi sắc. Có một số việc cho dù không có trải qua, kỳ thật cũng có thể tưởng tượng ra được. 10 năm, trong nhân thế phong vân biến ảo. Người nào đó kinh lịch vô số mưa gió cuối cùng trưởng thành trở thành bậc cha chú đồng dạng nhân vật, lại chợt phát hiện chính mình thở thiếu thời bạn chơi thanh xuân vẫn như cũ, cái này đích xác là một kiện rất để người cảm khái sự tình. nghĩ đến hiện tại trình sử lập tâm tình nhất định cũng rất phức tạp. À? nhắc tới hiện tại trình sử lập là lý thế dân làm việc, hôm nay lại có thể đi tới nơi này mời người đối lưu hồng hoặc là nói toàn bộ lưu ra tình huống, nhiều ít vẫn là có như vậy một chút hiểu rõ. nhưng coi như là dạng này, chợt vừa thấy được lưu hồng, hắn vẫn là xuất hiện một lát thất thần. ngược lại là lưu hồng, tại xác định thân phận của đối phương về sau, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, sau đó liền cùng đối phương mợ lên vui bừa. Ta nói tiểu Trình, ngươi có thể, mười mấy năm không gặp, ngươi thế mà lan lộn đến trong cung là lưu thế dân làm việc." Hắn cười lắc đầu. Ngay sau đó, hắn ánh mắt không ngừng rời xuống, dừng ở trên người đối phương một vị trí nào đó. "Thế nào, cảm giác làm sao?" Phía dưới không có có phải là không có? Hắn tiếp tục hỏi, trên mặt biểu lộ nhìn qua có chút cổ quái. "Trình Sử Lập, phía dưới không có." "Ma đàn. ngươi phía dưới mới không có nha. Lão tử phía dưới thật tốt, so với quá khứ uy manh vô số lần." Bây giờ Trình Sử Lập, nhìn xem là một bộ da vẻ đạm mạo bộ dạng, cũng có mấy phần ăn cơm nhà nước người nên có địa độ. Có thể lúc còn trẻ, dù sao cũng từng đứng hàng trường An Thành bốn hại một trong. Bởi vậy, Lưu Hồng vừa tốt lên song, hắn liền nghe rõ ý tứ trong đó, chợt nhịn không được giận dữ. Nếu là những miệng lưỡi tranh, hắn nhường cũng liền nhường. Nhưng lời này để hắn làm sao nhẫn? Lại nói, tại hoàng cung bên trong thay lý thế dân làm việc, liền nhất định là thái giám sao? Với cũng quá cố lậu quả văn a. Lưu Trộm, hôm nay chuyện này nếu là không nói rõ ràng, lão tử liền liều mạng với ngươi. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì một câu, chính sự lập liền cảm giác chính mình lại về tới lúc còn trẻ, đối đầu Lưu Hồng lúc, cũng lại không còn phía trước cái chủng loại kia cảm giác xa lạ chỉ bất quá, liền tại hắn nuốt cánh tay kéo tay áo, muốn cùng Lưu Hồng lý luận một phen thời điểm. Một bên các quốc công lưu thế long lại lên tiếng, tốt tiểu tử thối, bây giờ chỗ lập là bất lương nhân phó thống lĩnh, không phải trong tưởng tượng của ngươi cái dạng kia, không có chuyện gì ngươi liền cho ta ít nhất vài câu. Nói ra lời nói này lúc, lão đầu tử trên mặt biểu lộ ngoài dự liệu nghiêm túc. Thấy tình cảnh này, Lưu Hồng nhịn không được hơi sưng sờ. Trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn nhỏ giọng hỏi, lão ba, có phải là Lý Thế Dân nơi đó thật xảy ra đại sự gì? Lưu Hồng trong lòng rất rõ ràng, hắn cái này tiện nghi lão tử tại trở thành địa tiên về sau. Tính tỉnh cùng đi qua so sánh đã có rất lớn chuyển biến, đối chuyện bình thường đều là phong khinh vấn đạm. Vào giờ phút này, lão đầu tử thế mà lại bởi vì hắn một câu vui đùa lời nói, liền biến thành như bây giờ, như vậy vấn đề khẳng định không phải xuất hiện ở câu này vui đùa lời nói phía trên. Kể từ đó, đáp án trên cơ bản cũng liền vô cùng sống động. Xem ra, lý thế dân bên kia chuyện xảy ra tuyệt đối sẽ không quá nhỏ, mà còn rất có thể cùng đại đường hoàng triều có quan hệ, không hề chỉ giới hạn tại bản thân. Bởi vì nếu như không phải như vậy, lão đầu tử cũng không đến mức như vậy. Nghe đến Lưu Hồng hỏi như vậy, các quốc công Lưu Thế Long đưa tay vỗ vỗ trên thư án tấm kia bài tiếp. Nhàn nhạt trả lời, "Ân, ngươi đoán không lầm, sự tình là không nhỏ, thoạt nhìn cái này đại đường hoàng triều lại có khởi binh đao." Sau khi nói đến đây, hắn đột nhiên thở một hơi thật dài. Đại đường hoàng triều lại muốn khởi binh đao. Lời này vừa nói ra, Lưu Hồng trên mặt biểu lộ cuối cùng thay đổi đến nghiêm túc, hắn là thật không nghĩ tới, thế mà lại được đến như thế một bản. Đại đường hoàng triều muốn khởi binh đao, liền liền mang ý nghĩa lại lập tức phải đánh trận. Như vậy vấn đề liền tới. Lần này, đại đường hoàng triều địch nhân rốt cuộc là người nào? Nghĩ đến đây, Lưu Hồng từ chỗ ngồi đứng lên, Dạo bước đi tới bên cửa sổ, sau đó hướng về phương xa chân trời một chỗ nhìn. Cái hướng kia, chính là phương Bắc, chương 326, quyết định xuất thủ, chương 326, quyết định xuất thủ. Bình nào, địch nhân khẳng định đến từ phương Bắc. Đến mức nói địch nhân cụ thể thân phận, vậy hắn liền không được biết rồi. Trong ấn tượng, xuyên qua lúc trước cái thế giới đại đường, tại sơ kỳ ngược lại là tiến hành mấy trận đối ngoại chiến tranh, lúc đó địch nhân đều là đến từ phương Bắc bất quyết. Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn đã xuyên qua đến Hồng Hoang dưới bối cảnh đại đường. Tình huống nơi này cùng hắn trong trí nhớ nhiều ít có chút khác biệt. Liền lấy lưỡng giới sơn làm ví dụ, Lượng Giới Sơn, tên như ý nghĩa, chính là chưa cắt, cách ly hai chỗ địa giới sơn mạch, hoặc là nói là nằm ở lượng giới ở giữa sơn mạch. Hồng Hoang dưới bối cảnh đại đường hoàng triều Lượng Giới Sơn, phía đông nam một bên là đại đường hoàng triều, phía tây cùng mặt sau thì là cái gọi là Thát Đát quốc. Đối với hạ tộc đến nói, đột quyết nhân cùng người Thát Đát, giữa hai cái này đã có liên hệ, lại có khác biệt về bản chất, không thể gơ đùa cả nắm. Có một chút nhất định phải rõ ràng. Nói đột quyết ngữ dân tộc, cũng không nhất định chính là đột quyết nhân, nếu có người nhất định muốn kiên trì cái này nhìn qua điểm, vậy hắn khẳng định chính là cái gọi là hiện đột quyết chủ nghĩa hoặc là nói lớn đột quyết chủ nghĩa người cái này một tư tưởng là hậu thế mới xuất hiện, đại đường hoàng triều thời kỳ căn bản là không có dạng này thuyết pháp, cũng không có sinh ra loại này thuyết pháp đất này. nói những này chính là muốn chứng minh một việc, chính là phương thế giới này đại đường hoàng triều, tại phương bắc chủ yếu địch nhân kỳ thật có hai cái, bọn họ theo thứ tự là đột quyết quốc cùng tháp đất quốc. hai quốc gia này quốc lực cùng thực lực đại trí tương tự, thế nhưng hai quốc đối ngoại mở rộng năng lực nhưng là khác rất xa, tại đối đại đường hoàng triều trình độ uy hiếp phương diện cũng tồn tại căn bản tính khác biệt. đột quyết quốc chủ thể dân tộc tương đối lớn nhất, quốc gia lực ngưng tụ rất mạnh, đối đại đường hoàng triều uy hiếp cũng lớn hơn. Thát đắc quốc cứ việc tại quốc lực phương cùng thực lực phương diện cùng đột quyết qua sắp xỉ như nhau, thế nhưng quốc nội dân tộc tương đối tạp, bộ lạc đông đảo, lẫn nhau ở giữa còn còn có mâu thuẫn, cho nên rất khó tạo thành hợp lực. Kể từ đó, đối đại đường hoàng triều uy hiếp tự nhiên cũng liền nhỏ đi rất nhiều. Nếu như nói, lần này uy hiếp đến từ Thát đắc quốc, như vậy vấn đề nên sẽ không quá lớn, bây giờ đại đường hoàng triều đang đứng ở lên cao tình thế, ứng đối một chút tiện giới nhanh, nghĩ đến vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Mặt khác, nếu là uy hiếp đến từ đột quyết quốc, sự tình liền sẽ thay đổi đến khá là phiền toái. Dù sao, bây giờ đại đường hoàng triều lập quốc thời gian cũng không phải là rất dài. Dân sinh còn ở vào khôi phục giai đoạn. Đối mặt một cái dân cư đông đảo, am hiểu kỵ xạ phương Bắc du một tên tộc quy mô sầm lớn, quốc triều tồn tiếp theo cùng thống trị chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng ăn thiệt thòi, nhưng là tỷ lệ lớn. Điểm này xác nhận không thể nghi ngờ. Ai? Tốt nhất hẳn là đột quyết quốc đám kia phiên gì, bằng không mà nói, sự tình ngược lại là có chút phiền phức. Nghĩ đến những thứ này sự tình, Lưu Hồng bao nhiêu cũng cảm giác có chút đau đầu. Làm một cái người xuyên việt, hắn với cái thế giới này đại đường hoàng triều cũng không có quá mạnh tán đồng cảm giác, huống hồ lấy hắn thái ớt kim tiên thân phận, cũng sẽ không quá mức để ý người bình thường sự tình cho dù chiến tranh cũng không ngoại lệ. Nhưng vấn đề là, hắn trừ là một cái người xuyên việt bên ngoài, vẫn là một cái tương đối cấp tiến phân thanh cộng thêm hoàng hán chủ nghĩa người, điểm này cũng không có theo xuyên qua mà thay đổi. Nếu như nói, lần này đại đường hoàng triều đối mặt vấn đề, chỉ là một chút nội bộ mâu thuẫn cùng phân tranh, như vậy liền xem như náo người đánh ra chó nào chứ, thậm chí lý thế dân bị người cho đẩy tới hoàng vị, hắn cũng sẽ không nhìn nhiều bên trên một cái. Thế nhưng, cái này ngoại tộc xâm lớn nha. Quản, cái này nhất định phải quản, liên tính lý thế dân lần này không tìm tới cửa, anh em biết chuyện này, cái kia cũng nhất định phải quản, không quản liền mẹ nó không phải hạ tộc người cân nhắc một trận về sau, lưu hồng rất nhanh liền quyết định đúng tay chuyện này, không vì cái gì khác, liền là cái này hai đời đều giống nhau huyết mạch, thiên đạo tự có thiên đạo quy định. tại tiến giai trở thành thái ớt kim tiên, đồng thời nắm giữ đại la kim tiên chiến lược về sau, bây giờ lưu hồng đã miễn cưỡng mò tới đại năng một bên. theo lý thuyết, giống hắn dạng này tồn tại, là tuyệt đối không thể can thiệp chuyện nhân gian vụ, nhất là loại này quốc cùng quốc công việc, càng là liền một bên cũng không thể dính. Bằng không mà nói, tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì, vậy liền thật là có chút không quá tốt nói, có một chút ngược lại là có khả năng xác định, chính là, một khi hắn chủ động đúng tay việc này. Như vậy đối đại đường hoàng triều, đối chính hắn đều tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Chỉ bất quá, đối với dạng này sự tình, Lưu Hồng tự có ứng đối phương thức. Nhắc tới, thiên đạo quy định kỳ thật có thật nhiều, thế nhưng tương ứng lỗ thủng cũng không ít, hồng hoang thế giới bên trong tìm thiên đạo lỗ thủng nhiều người đi, cũng không kém hắn như thế một cái. Chương 327, trình xử lập cảm khái, chương 327, trình xử lập cảm khái. Nhìn thấy Lưu Hồng đứng tại bên cửa sổ, vẫn tối đầu không biết suy nghĩ cái gì, trình xử lập trong lòng bao nhiêu có như vậy một chút lo lắng. Hắn lo lắng là Lưu Hồng căn bản là không đem sự tình hôm nay để ở trong lòng nếu thật là như vậy, vậy hắn liền sẽ thay đổi đến rất lung túng. nhắc tới, hắn cùng Lưu Hồng đã đã lâu không gặp, lần trước lúc gặp mặt, có lẽ còn là tại 10 năm phía trước. thời gian thong thả, 10 năm thoáng một cái đã qua. đối với người bình thường đến nói, khoảng thời gian này thật là không ngắn, hai người bọn họ trên thân cũng đều phát sinh biến hóa không nhỏ. hôm nay gặp lại lần nữa, tất cả mọi người đã có thân phận mới. này ngược lại là khiến người ta cảm thấy có chút càng khái. nhắc tới, bọn họ đều là hoàng triều khai quốc công thần hậu đại. đại đường hoàng triều thành lập về sau, hai người lao cha đều nhận công tước danh hiệu, về sau lại tại trên triều đình đảm nhiệm trọng yếu chức vị. Bởi vì một đời trước quan hệ không tệ, tuổi tác gần bọn họ, tự nhiên cũng đã thành bằng hữu. Thật ra, phải nói là thành hồ bằng cậu hữu. Thời thiếu thời, bất học vô thuật bọn họ, có thể là không ít ỷ vào trong nhà quyền thế, tại Trường An thành bên trong các loại chơi đùa lung tung. Thế cho nên đến cuối cùng, còn cùng mặt khác hai tên giá hỏa cùng một chỗ, bị Trường An thành cư dân mang lên trường An tứ hại danh hiệu. Nguyên bản cho rằng, chính mình cả đời này, chính là một cái làm hoàn khổ mệnh. Ai có thể nghĩ, thế sự khó liệu. Hai người cuối cùng vẫn là có riêng phần mình cơ duyên. Hán Trình sở lập, tại một lần vô tình bên trong, bị một tên Vân Du bốn phương đạo nhân nhìn trúng thành nào đó môn phái tu chân đệ tử nhắc tới tư chất của hắn coi như không tệ vẹn vẹn chỉ là dùng 10 năm liền hoàn thành trúc cơ về sau lại tại lao tử trình dạo kim trợ giúp bên dưới thành đại đường đặc thù đơn vị bất lương nhân một tên phó thống lĩnh tục ngữ nói biết nhận lỗi là tốt rồi hắn loại này chuyển biến đã không còn là đơn giản lãng tử hồi đầu khoa trương một chút nói cái này căn bản là một lần cá chép vượt long môn đối với cái này chính hắn cũng là có chút tự ác nhưng mà tại trở thành bất lương nhân phó thống lĩnh về sau hắn mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai tại hắn ra ngoài học nghệ trong khoảng thời gian này Đại đường hoàng triều bên trong thế mà ra một vị tiên nhân gia tộc, mà còn cái này gia tộc hắn không có chút nào lạ lẫm, chính là hắn quen thuộc Lưu gia. Mấu chốt nhất là Lưu gia không những Lưu Lão gia thành tiên, liền lúc trước cùng hắn một tại Trường An thành bên trong khắp nơi gây chuyện thị phi Lưu Hồng, thế mà cũng thành tiên. Cái này liền khiến người ta cảm thấy rất bất khả tư nghị. Nghĩ hắn mười năm chúc cơ, dùng sư phụ lời nói nói, liền đã coi là thiên tài tu luyện, mấy chục năm khó gặp một lần cái kia một loại. Thế nhưng cùng Lưu Hồng so sánh, nhưng là liền cái giám cũng không tính. Thiên tài, quên đi thôi. Loại này sự tình vẫn là đường khắp nơi nói tương đối tốt bằng không mà nói, hắn là thật sự gánh không nổi người này. Lần này, đại đường hoàng triều gặp phiền toái không nhỏ, cân nhắc đến hắn cùng Lưu Hồng đã từng quan hệ, hoàng đế Lý Thế Dân phái hắn tới khuyên bảo Lưu Hồng xuất thủ. Việc này nếu như thành, như vậy hắn tương lai hoạn lộ nhất định thuận buồm xuôi gió. Nếu là không được lời nói, kết quả kia. Liên tại Trình Sử lập suy nghĩ lung tung thời điểm, đứng tại bên cửa sổ Lưu Hồng cũng làm tốt quyết định, "Là ba, ta nghĩ kỹ, chuyện lần này ta sẽ ra tay, hiện tại ta liền đi hoàng cung chạy một chuyến, nghe một chút Lý Thế Dân có lời gì lại muốn nói." Nghe thấy lời ấy, các quốc công Lưu Thế Long nhẹ gật đầu. "Ân. Đây là có lẽ Tiên cũng tốt, phần cũng được, chúng ta chung quy là đại đường hoàng triều người, có một số việc nhất định phải đi làm." Hắn lạnh nhạt nói, trên mặt càng là một bộ đương nhiên biểu lộ. Tiếng nói vừa ra về sau, lão đầu tử suy nghĩ một chút, lại bổ sung, "Đúng, nhìn thấy Lý Thế Dân thời điểm, nhớ tới thay vi phụ hướng hắn mang cái tốt, thuận tiện cảm ơn hắn lần trước đưa tới những cái kia vật tư." Các quốc công Lưu Thế Long cùng Lưu Hồng hai phụ tử nói chuyện rất tùy tiện. Chỉ bất quá, tại nghe hai người phiên này đối thoại về sau, một bên trình sự lập trên mặt, nhưng lại lộ ra vẻ lúng túng biểu lộ. Trước mắt một giám một trẻ này, ngoài miệng bên trái một cái Lý Thế Dân, bên phải một cái Lý Thế Dân liền cái kính ngữ đều không mang, nhìn qua căn bản là không có đem đường kim thánh thượng để ở trong mắt. Tốt Ta, các ngươi đều là tiên nhân, cũng là xác thực có cái này tư cách. Nhưng vấn đề là, các ngươi sẽ không quên nơi này còn có một người a. Lại nói, các ngươi lúc nói chuyện liền không thể nói nhỏ thôi sao? Nếu không thần niệm truyền âm cũng được a. Đều đã là tiên nhân, tuyệt đối không cần nói cho ta các ngươi không biết cái này a. Thân là đường kim thánh thượng, đường đường cửu ngũ chí tôn, lý thế dân tại thuộc hạ trong mắt, nắm giữ vô thượng uy tín. Trên một điểm này mặt, cho dù là phàm cảnh tu giả cũng không ngoại lệ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này Nghe đến Lưu Gia phụ tử đối ly thế dân gọi thẳng tên, Trình Sử lập bao nhiêu cảm giác có như vậy một chút xấu hổ. Thế nhưng, cân nhắc đến thân phận của đối phương, còn có chính mình lần này ý đồ đến, hắn cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Tính toán, thích thế nào thì thế ấy a. Lão tử dù sao là bất kể, mà còn cũng không còn được, dù sao chỉ cần lần này Lưu Gia Trang Viên chuyến đi, có một cái minh xác kết quả, vậy thì cái gì sự tình đều dễ nói. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Kết quả là, một chàng hẹn gặp lại rất nhanh kết thúc. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau, Lưu Hồng cùng Trình Sử lập rời đi Lưu Gia Trang Viên, hướng về trường An thành phương hướng mà đi. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không có dùng thần thông hoặc là đạo thuật đi đường, mà là đang hoàng ngồi ở Lưu Gia Trang Viên cung cấp xe ngựa sang trọng bên trên. Chương 328, Phương Bắc đích nhân, cắt lợi khả hãn, chương 328, Phương Bắc đích nhân, cắt lợi khả hãn. Từ Lưu Gia Trang Viên đến Trường An thành, có chừng cái hơn 10 dặm bộ dạng, ngồi xe ngựa đi đường lời nói, ngược lại là cần một chút thời gian. Nhìn thấy Lưu Hồng khăng khăng không cần đạo thuật đi đường, Trình Sử lập đảnh phải đem vừa vặn lấy ra thần hạch phụ, lại thu hồi đến chính mình trong túi trữ vật. Thấy tình cảnh này, Lưu Hồng nhịn không được phủi một cái miệng. Ừ cầm cái này, cầm loại phá túi không cần cũng được, thực sự là quá lờ họ vé đút, một điểm tu tiên giả bức cách đều không có. Đang lúc nói chuyện, tay phải của hắn hướng lên trên giương lên. Sau một khắc, một điểm ngân quang hướng về mặt của đối phương cửa bay thẳng mà đi. Đây là Trình Sử lập tiện tay tiếp nhận, đồ vật vào tay cũng nặng lắm. Tập trung nhìn vào, phát hiện nguyên lai là một con sinh sắn nhận chứa đồ, hai thân thể mặt ngoài còn có khắc phức tạp trận văn. Thoạt nhìn, nên chức nhận có lẽ không vẹn vẹn chỉ là một kiện trữ vật trang bị. Nếu như phối hợp có thích hợp pháp quyết, đoán chừng còn có thể đưa đến phòng ngự ngoại bộ công kích tác dụng liên tại trình sử lập làm nghĩ như thế thời điểm một đoạn tin tức liền truyền vào đến trong đầu của hắn nội dung không phải người khác chính là trong tay chiếc nhẫn này sử dụng pháp quyết đậu phộng bảo bối tốt ta. ý thức được điểm này về sau trình sử lập đem chiếc nhẫn lật qua lật lại xem không ngừng trên mặt đều là vẻ mặt kinh hỉ bất quá đến cuối cùng hắn vẫn là một mặt đau lòng đem đồ vật còn trở về lão tam thứ này quá quý giá ta không thể thu theo thời gian trôi qua trình sử lập đã không có mới vừa gặp lưu hồng lúc cái trùng loại kia cảm giác xa lạ giữa hai người phảng phất lại về tới ban đầu ở trường an thành bên trong cùng một chỗ hồ đồ đoạn kia xanh thẳm tuyến nguyện cái gì? ngươi không muốn? Lưu Hồng một chân vừa vặn bước lên xe nửa càng xe, nghe thấy lời ấy, hắn lập tức đem chân của mình thu hồi lại. Anh em đưa ra ngoài đồ vật, từ trước đến nay liền không có cầm về thói quen. Nếu như ngươi không thu, cái kia anh em liền không đi trường ăn thành, chính ngươi trở về hướng Lý Thế Dân bàn giao à? Hắn nuốt vai, một mặt thờ ơ nói, trình sự lập, ma đản, còn có dạng này thao tác, để hắn một mình trở về báo cáo kết quả, vậy khẳng định là không thể. Hôm nay việc phải làm nếu như làm hư hại, liền tính Lý Thế Dân không xử phạt hắn, trong nhà lão đầu tử cũng sẽ lột ra hắn, tất nhiên là dạng này. Kuku, đúng vậy, Lão Tam ngươi đã có tâm, vậy ca ca ta liền nhận. Đi đi đi, nhanh lên lên xe. Vậy hạ hắn vẫn chờ gặp ngươi đây. Hắn một mặt bất đắc dĩ nói, thuận tay đem nhẫn chứa đồ đeo ở ngón trỏ trái phía trên. Nhìn ngươi cái kia một mặt được tiện nghi có da vẻ vô sỉ bộ dáng, thật sự là ba tuổi nhìn thấy giả, nhiều năm như vậy một chút cũng không có thay đổi. Lưu Hồng Kinh thường nhìn hắn một cái, dù bận vẫn ung dung trên mặt đất xe ngựa. Trình Sử Lập, ha ha. Hai người lúc tuổi còn trẻ, thường xuyên cùng mặt khác hai cái anh em cùng một chỗ, tại trường An Thành bên trong khắp nơi pha trộn, trong đó sát thực làm ra không ít sự tình. Bởi vậy còn phải một cái trường an thành bốn hại biệt hiệu. Hiện nay, tại loại bỏ bởi vì rất lâu không thấy mà sinh ra cảm giác xa lạ về sau, ở chung cũng là nhẹ nhõm, ít nhất không có vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia ngăn cách. Theo tay lái xe một tiếng gào to, ngựa hí, bánh xe cuộn cuộn, xe ngựa cũng trực tiếp lên con đạo. Trong xe, Lưu Hồng cùng đối phương Hàn Huyên vài câu nhàn thoại, sau đó một bên đem chủ đề chuyển đến lần này sự tình phía trên. Lão nhị, nói một chút đi, tình huống hiện tại đến cùng thế nào? Lần này là phương bắt chủ động xâm lấn, vẫn là lý thế dân nghị đến khai cương quách thổ. Đối thủ là người nào? Thực lực thì thế nào? hắn một mặt tò mò hỏi, nghe lấy lưu hồng đưa ra liên tiếp vấn đề, trình sử lập dần dần thu hồi nụ cười trên mặt, liên quan thân thể đều ngồi thẳng không ít. sau một lát, hắn cười khổ một cái, nói địch nhân lần này là đối quyết, danh tự ngươi hẳn nghe nói qua, chính là cắt lợi khả hắn lao ra hòa kia, tình thế, ai, tình thế thật không được tốt lắm. nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua quan đạo mặt đường, sau đó tiếp lấy đến nói hiện nay, tân triều thế chân vạc, dân sinh ngay tại khôi phục, vậy hạ làm sao có thể chủ động đối phương bắt động binh ao? chuyện lần này, là cát lợi khả hắn chủ động, đến mức nói nguyên nhân nha, còn không phải là vì hòa thân điểm này sự tình. Hoa thân. Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Chỉ là, không đợi hắn tiếp tục mở miệng đặt câu hỏi, Trình Sử Lập liền bắt đầu cảm giảm lại ngại giải thích. Xem ra, con hàng này bất lương nhân phó thống lĩnh cũng không phải chẳng làm, đối với bây giờ đại đường hoàng triều trong ngoài sự tình, hắn hiểu rõ vẫn thật là không ít. Ngược lại là là Lưu Hồng thật tốt giải một phen nghi ngờ. Chương 329, người nói vô tâm, người nghe hữu ý, chương 329, người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, từ xưa đến nay vậy không bằng là Từ nhân tộc vừa vặn kết thúc ăn lông ở lỗi trạng thái, hướng về văn minh phương hướng phát triển, bắt đầu thành lập bộ lạc đồng thời tạo thành xã hội một khắc kia trở đi. Chiến tranh cũng đã bắt đầu xuất hiện. Vào tộc lịch sử, cùng hắn nói là một bộ văn minh lịch sử phát triển, còn không bằng nói là một bộ chiến tranh phát triển. Điểm này nghĩ đến không có người nào sẽ phủ nhận. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, chiến tranh mới là đẩy mạnh vào tộc hướng về phía trước phát triển động lực. Dạng này quan điểm, có lẽ có người sẽ không thích, nhưng nó xác thực chính là sự thật. Hạ tộc lịch sử bên trong từ trước đến nay đều không thiếu chiến tranh, những này chiến tranh có lớn có nhỏ, có nội bộ cũng có ngoại bộ. Cái này ngoại bộ lẫn nhân, bình thường đến từ phương Bắc. Từ trên bản chất tới nói, cái này kỳ thật chính là làm nông dân tộc cùng dân tộc Du Mục ở giữa, hai loại văn minh khác nhau hình thức va chạm, muốn tránh cho gần như chính là chuyện không thể nào. Chiến tranh kết quả, đồng dạng từ thực lực của hai bên cùng quốc lực quyết định. Hạ tộc thời gian hùng mạnh, binh phong có thể nhắm thẳng vào cực Bắc, đem phương Bắc dân tộc Du Mục đánh đến cái mông đi tiểu chạy, thậm chí là vong quốc diệt chúng. Hạ tộc yếu đối thời điểm, thì tình huống vừa vặn tới ngược lại. Vạn hạnh chính là, hạ tộc sinh tồn năng lực thực sự là quá mạnh, cho nên cho dù quốc triều bị đánh sụp đổ, Trung tộc còn có thể kéo dài, lại cuối cùng sẽ có một ngày sẽ lần thứ hai khôi phục cường thịnh. Có chiến tranh, tự nhiên cũng sẽ có hòa bình. Bình thường đến nói, làm hạ tộc cùng phương Bắc thực lực đại trí tương đối thời điểm, giữa song phương ngược lại là có thể so với tương đối bình yên ở chung một đoạn thời gian. Cứ việc bí mật các loại xung đột nhỏ từ trước đến nay đều không có từng đứt đoạn. Nhưng liền toàn bộ mà nói, song phương còn có thể bảo trì khắc chế, vì có khả năng tận khả năng kéo dài loại này trạng thái, Nam Bắc song phương người thống trị đều là suy nghĩ không ít biện pháp, trên đại thể đơn giản chính là và sự hòa hợp tiên cống. Đến mức nói phương nào chủ động đưa ra hòa thân. Phương nào cần hướng đối phương tiến cống, liền muốn nhìn lúc ấy so sánh thực lực của hai bên. Nhưng bất kể nói thế nào, và sự hòa hợp tiến cống loại này hành động đối với ở vào yếu thế một phương mà nói, đều là mang theo nhất định khuất nhục tính chất. Điểm này cho dù ai đều không thể phủ nhận. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, lấy không kết giao, không tiến cống, không sưng thần, không cắt đất, thiên tử thủ biên giới, quân vương chết sá tác lập quốc gốc dễ ta đại minh mới sẽ nhận đến vô số người tôn sùng. Nhắc tới đại đường hoàng triều tại hạ tộc trong lịch sử, xem như là một cái tương đối cường thịnh thời đại, có thịnh thế đại đường, vạn quốc triều bái thuyết pháp. Chỉ bất quá. So với ta đại minh, đại đường hoàng triều hình như tổng thiếu một chút thứ gì, đó cũng không phải nói đại minh so đại đường Cường, nhưng nó đồng dạng là một sự thật. Thật ra trên con đạo, trong xe lưu hồng tại nghe xong trình sự lập giới thiệu tình huống về sau, trong lòng bao nhiêu có như vậy một chút im lặng. Đột quyết nhân chủ động đánh tới, dẫn đầu là cắt lợi khả hãn, những này cũng không có để hắn cảm giác quá nhiều ngoài ý muốn, thế nhưng lý do này. Ta, nhân loại phát động chiến tranh lý do, mỗi lần luôn là thiên hình vật trạng, bất luận cái gì kỳ hoa mượn cớ cũng có thể sẽ xuất hiện. Đối với nhân loại này, chính mình cũng đã không cảm thấy kinh ngạc thế nhưng lấy cầu thân bị cự tuyệt làm lý do đầu liền phát động cử quốc chi lực đối một cái vô luận là thực lực hay là quốc lực đều mạnh hơn phe mình mấy lần quốc gia phát động tiến công đây là để lưu hồng có chút khó mà tiếp thu lại nói các lợi khả han ngươi một cái đường đường đột quyết chi chủ thật cứ như vậy thiếu nữ nhân sao vẫn là nói các ngươi bộ lạc bên trong nữ nhân đều chết mất lại hoặc là đại đường hoàng triều nữ nhân thật có tốt như vậy sao tốt đến ngươi không tiếp phát động chiến tranh đều nhất định muốn cưới về một cái tại lưu hồng trong ấn tượng hạ tộc trong lịch sử cái gọi là thiên cổ nhất đế lý thế dân kỳ thật cũng làm ra qua không ít hỏa thân sự tình gà đi nữ nhân bên trong, có tôn thất chi nữ, có lý thế dân chính mình nữ nhi, còn có tỷ muội của hắn gì đó. Chỉ bất quá, cái này một vị làm loại này sự tình, nhiều ít vẫn là có một ít danh giới cuối cùng, ít nhất không phải tùy tiện cái nào A hiểu a cậu tới cửa nói chuyện, hắn liền sẽ đem hoàng tộc nữ nhân hai tay dâng lên. căn cứ lịch sử ghi chép, lý thế dân tại vị trong đó, phương bắc đột quyết từng bảy lần yêu cầu hòa thần, nhưng cuối cùng lý thế dân chỉ đồng ý trong đó ba lần. cự tuyệt bốn lần bên trong, có một lần cự tuyệt đối tượng chính là cắt lợi khả hãn. kỳ thật cái này cũng không có gì có thể kỳ quái. Dù sao hoàng tộc nữ nhân cũng không phải cái gì rau cải trắng cũng phải Là một cái đã từng nhỏ phân thanh cùng hoàng hán phò tử đối hòa thân loại này sự tình lưu hồng không thể nghi ngờ là căm thủ đến tận xương tủy. Thế nhưng trong lòng cũng của hắn minh bạch loại này sự tình không thể đơn giản từ đơn nhất góc độ đi bình phán, cho nên cũng không tốt nói thêm cái gì. Chỉ bất quá các lợi khả hãn lần này phát động chiến tranh chỗ tìm mở cớ Liên để hắn cảm giác tương đối khó chịu. Sao cầu thân không được liền định ngăn cướp trắng trợn tật xấu này cũng không thể nuông chiều Lý Thế Dân làm sao đối đãi hòa thân vấn đề hắn lưu hồng sẽ không nhiều thêm can thiệp, thế nhưng. Nếu có người muốn dùng cái này là mượn cửa kiếm chuyện, vậy hắn nhất định phải quán một chút. Thái Ức Kim Tiên không thể nhúng tay nhân tộc ở giữa chiến tranh. Ha ha, nói đùa cái gì a? Hắn Lưu Hồng là loại kia không biết biến báo người sao? Lần này, nếu là không đem đột quyết cái nhóm này Manji làm nguyên khí đại đường, trong vòng trăm năm không dám đặt chân đại đường cơ vực, hắn liền buộc là một cái hoàng hắn người xuyên việt. Đương nhiên, hắn có thể làm đến cực hạn, trên cơ bản cũng chỉ có những thứ này. Muốn tìm kiếm thiên đạo quy định lỗ thủng, điểm này ngược lại là không hề khó khăn, thế nhưng mọi thứ đều phải có chừng có mực. Lấy lần này sự tình làm ví dụ, trợ giúp lý thế dân lưu lịch, tiện thể đem phương Bắc đột quyết chơi thành nửa tàn, những này đều không coi là đại sự gì. Nếu như thao tác thỏa đáng, Thiên đạo tối đa cũng liền mở một mắt nhắm một mắt. Thế nhưng lời này còn nói trở về, nếu như giam hắn được đà lớn tới, đem đột quyết dân tộc này từ phương Bắc đại địa bên trên triệt để lao đi, cái kia kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, liền thật sự có chút không quá tốt nói. Tỷ lệ lớn bên trên, Thiên đạo là sẽ ra tay. Một khi sự tình phát triển đến trình độ này, đối chính hắn, đối lý thế dân, đối toàn bộ đại đường hoàn triều, cũng không phải là chuyện gì tốt. Bởi vậy, làm sao nắm chắc tốt trong đó phân tất, trước đó nhất định phải cẩn thận đắn đo. Bất kể nói thế nào, Lưu Hồng đều không muốn lòng tốt làm chuyện xấu, sau đó còn đem chính mình cho góp đi vào. Nếu là sự tình thật biến thành dạng này, đó mới là chuyện cười lớn đâu. Về trường An Thành trên đường, Lưu Hồng đầy trong đầu luôn nghĩ những chuyện này, đến lúc đó đem một bên trình xử lập cho xem nhẹ. Cái so đối với cái này không có biểu hiện ra một tơ một hào bất mãn. Nhìn bên cạnh vị này sắc mặt âm tình bất định, đã từng thiếu niên bạn chơi, trình xử lập trong lòng cũng là có chút cảm khái. Đối phương là tiên nhân cảnh tu giả, điểm này hắn là biết rõ. Có thể là đối phương tu vi đến cùng là tiên nhân cảnh tầng kia, cái này hắn liền có chút nói không rõ ràng. Bất lương nhân tổ chức tình báo hệ thống cường đại không, giả, thế nhưng loại này cường đại chỉ là nhằm vào người bình thường mà nói, nhiều nhất lại thêm một chút phàm cảnh tu giả, cùng loại tiên nhân cảnh tu giả, bọn họ căn bản là không dám đi đột vào, bởi vì một khi chọc giận tới đối phương, như vậy đối phương chỉ cần tùy tiện ra một lần xuất thủ, liền có thể làm cho cả bất lương nhân tổ chức chịu không nổi. Đây cũng không phải là cái gì chuyện đùa." Tộc nữ nói, tiên phàm khác nhau. Đối với bọn họ những này, đã bước lên con đường tu luyện, ngay tại phàm cảnh bên trong không ngừng leo lên phía trên bình thường tu luyện giả đến nói, đối với câu nói này lý giải muốn xa so với người bình thường tới càng thêm khắc sâu. Bởi vậy, phạm là dính đến tiên cảnh tu giả sự tình, bọn họ đều sẽ vô cùng cẩn thận, liền tính không thể giao hảo đối phương, cũng sẽ không chủ động đắc tội đối phương. Bằng không mà nói, có khả năng không đợi đối phương động thủ, lý thế dân trước hết bắt bọn hắn khai đao, trên thực tế loại này sự tình vẫn thật là phát sinh qua. Ma đạn, thật sự là đồng nhân không đồng mệnh a. Lão tam người này, thế nào liền thành một vị tiên nhân nha. Con hàng này năm nay mới bao nhiêu lớn a? Cảm thụ được lưu hồng trên thân phát ra cái chủng loại kia, huyền lại liền không hiểu khí tức. Trình sự lập trong đầu không khỏi hiện ra chính mình môn phái bên trong những cái kia tóc trắng xóa, tu vi nhưng như cũng chỉ là kim đăng kỳ, Nguyên anh, kỳ trưởng lao chấp sự khuôn mặt. Nhiều lần suy nghĩ về sau, hắn nhịn không được âm thầm phát ra một tiếng thật dài thở dài. Nếu như giữa hai người tranh lệch không phải lớn như vậy, vậy hắn có lẽ sẽ còn sinh ra hâm mộ đấu kỵ hận loại hình cảm xúc, thế nhưng hiện tại nha, tốt ta, ghen tị ngược lại là không thay đổi, nhưng đấu kỵ cùng hận nhưng là đã sớm không tồn tại. Không có cách nào, làm giữa người và người chênh lệch đạt tới trình độ nhất định lúc, đấu kỵ tự nhiên là không có ý nghĩa, tùy theo chính là hận cũng không hận nổi. Xe ngựa quanh đi trở lại, một đường không nói chuyện. Sau nửa canh giờ, xe ngựa liền tiến vào trường An Thành, đồng thời thuận lợi dừng ở thái cực cung cửa hướng chỗ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ngoài cửa cung đình thị vệ còn tính toán đi lên đoàn người. Thế nhưng, tại nhìn đến trình sử lập lấy ra bất lương nhân thân phận lệnh bài, cùng lý thê dân ban thưởng tín vật lúc, mấy người rất nhanh liền trung thực xuống dưới. Nhắc tới, có khả năng tại hoàng cung bên trong đảm đường thị vệ, có không ít đều là công thần, vợ hơn nhà tử đệ, lớn nhỏ cũng có thể coi là một cái nhị đại hoặc là đời thứ 3 đời thứ 4. Những người này năng lực cá nhân đồng dạng đều so tương đối có hạ. Tại trong gia tộc của mình lẫn vào cũng đều không thế nào tốt, vì cho chính mình nêu cái tiền đồ, mới sẽ tìm người nhờ quan hệ nào đó bên trên như thế một phần việc phải làm. Bàn về người vũ lực trị, cái này ngược lại là có chút không quá tốt nói, thế nhưng bàn về nhãn lực sức lực, những người này cũng tuyệt đối đều là số một. Người nào có khả năng trêu chọc, người nào không thể trêu chọc, đối mặt người nào muốn áp dụng cái dạng gì thái độ, bọn họ từng cái tất cả đều là rõ ràng. Bởi vậy, tại xác nhận trình xử lập thân phận về sau, đám này thị vệ thái độ lộ ra cực kỳ thân mật, không những không đổi người, ngược lại còn chủ động truyền trò. Trình sử lập chính mình là võ vân hậu nhân hơn nữa lúc trước thời điểm hắn cùng đám người này kỳ thật cũng không có cái gì khác nhau từ một loại nào đó trình độ đi lên nói thậm chí còn thua kém những người này bởi vậy tại cảm thấy đối phương thiện ý về sau hắn cũng không có lấy cái gì ra đỡ chỉ bất quá vẹn vẹn chỉ là tùy tiện mở miệng hàn huyên vài câu trình xử lập nhưng từ đối phương nơi đó được đến một cái tin tức hữu dụng cái này để hắn từ bỏ hiện tại liền vào thái cực cung tính toán cái gì ngươi nói hiện tại bệ hạ tại tiếp kiến ngụy trưng đối phương âm rơi xuống về sau trình xử lập một mặt ngoài y muốn nhìn đối phương con mắt muốn xác nhận một phen đúng vậy à ngụy trưng ngụy lao quốc công sáng sớm liền tới đến bây giờ còn không hề rời đi, đoán chừng cùng bệ hạ có cái gì chuyện quan trọng muốn bàn bạc. Bà Thị vệ nhẹ gật đầu, bày tỏ xác nhận. Sau đó hắn hào tâm đề nghị, "Trình thống lĩnh, tiểu nhân cảm thấy, nếu như trình thống lĩnh không nóng nảy lời nói, trước tiên có thể ở bên ngoài chờ một cái, dù sao trong này quy củ ngươi cũng là biết rõ. Có thể được đương kim hoàng thượng nhận gặp, hoặc là được đến trao quyền có khả năng gặp mặt hoàng thượng, đối với tuyệt đại đa số thần tử đến nói, không thể nghi ngờ là một kiện mặt mũi rất có ánh sáng sự tình. Thế nhưng, nếu như hoàng thượng vừa vặn có chuyện gì, thế cho nên không thể không chờ đợi lời nói, khoảng thời gian này liền tương đối khó ngoa." Không có cách nào, trong cung quy cổ thực sự là quá lớn. Đối với rất nhiều người đến nói, ở trong môi trường này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không thể nghi ngờ là một kiện rất khó chịu sự tình. Trình sự lập chính mình là người từng trải, cho nên rất rõ ràng đối phương ý tứ, vì vậy tại hướng đối phương ngỏ ý cảm ơn sau khi, cũng liền thuận nước đẩy thuyền tại ngoài cung chờ. Nhưng vào lúc này, xe ngựa trong xe lại bỗng nhiên chuyển ra lưu hồng âm thanh. A, Ngụy Trưng cái kia tên mõ già cũng tới hoàng cung. Cái kia người nào, ngươi cho thiếu gia ta thật tốt nói một chút, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? đang lúc nói chuyện, Lưu Hồng vén lên xe ngựa buông xe dèm, sau đó thuận thế tựa vào cảng xe bên cạnh, dù bận vẫn rung dung mà nhìn xem vừa rồi tên kia mở miệng hoàng cung thị vệ, bởi vì cái gọi là người nói vô tâm, người nghe lưu ý. khi biết Mị Trưng cũng ở nơi đây, Lưu Hồng trong lòng nhịn không được hơi động một chút, đồng thời trong đầu sinh ra không ít liên tưởng, liền hắn biết, từ khi Lý Thế Dân cùng chính mình từng có mấy lần sau khi trao đổi, đối Mị Trưng cái này tên con kiếp, đã hoàn toàn thay đổi thái độ, cứ việc không có bãi miễn đối phương trước ăn, nhưng ít ra không có đi qua loại kia nề trọng, đồng thời nhìn đối phương cũng là dù sao đều không vừa mắt. bất quá lời này có nói trở về. Xuất hiện trường hợp này kỳ thật cũng rất bình thường. Ngụy Trừng chân thực thân phận là Thiên cung bên trong trực nhật quan tào. Hạ Phạm tiến vào triều đình, vì tự nhiên là tại Tây Du một chuyện bên trên bố cục. Nếu như Lý Thế Dân không biết việc này, như vậy tất cả còn thì thôi, hiện tại biết sự tình chân tướng, sẽ cho đối phương sắc mặt tốt nhìn cái kia mới thật đều là kỳ quái đâu. Nhưng mà, tại có ngoại địch xâm lấn mấu chốt này thời kỳ, Lý Thế Dân lại đem Ngụy Trừng cho nhận vào thái tử cung, nhắc tới bên trong không có điểm mờ ám lời nói, Lưu Hồng là chắc chắn sẽ không tin tưởng. Bởi vậy, hắn quyết định hỏi trước cái rõ ràng, chỉ bất quá Tại còn chưa có đáp án xác thực phía trước, Lưu Hồng trong lòng liền mơ hồ có một loại cảm giác, đó chính là một lần phương Bắc đột quyết đột nhiên xâm lớn, rất có thể cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Thị vệ, nghe Lưu Hồng lời nói về sau, phía ngoài tên hộ vệ kia lập tức mắt trợn tròn. Già, tên máu giả, đây là tại chỉ ngụy lao quốc công sao? Đậu phụng, người trẻ tuổi này là ai a? Vì cái gì dám như thế không che lại miệng? Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía Trình xử lập, tựa hồ muốn từ vị gia này trong miệng biết đáp án. Không ngờ, nên đoán hắn, nhưng là đối phương một nụ cười khổ. Chương 330, để lộ thông tin cùng âm nhu luận, chương 330, để lộ thông tin cùng âm nhu luận. Thời kỳ hòa bình có khả năng lăn lộn đến hoàng cung làm ngự tiền thị vệ, rất nhiều đều là trong triều võ tướng hoặc là hơn quý hậu đại, thuần bình dân xuất thân rất ít. Những người này vũ lực trị làm sao, cái này tạm thời không để cập tới, thế nhưng có một chút lại có thể khẳng định, chính là những người này nhãn lực sức lực đều là cái đỉnh cái cường. Nguyên nhân trong đó cũng là đơn giản. Tổng kết lại đơn giản chính là bốn chữ, đó chính là kiến thức rộng rãi. Hoàng đế sợ dĩ sẽ bắt đầu dùng những người này làm hộ vệ một mặt là bởi vì dạng này xuất thân đang giá tiền nhiều hơn, một phương diện khác cũng chính bởi vì coi trọng phía trên nói tới cái kia một điểm. lấy hiện tại trình xử lập cùng Lưu Hồng đối mặt mấy tên thị vệ làm ví dụ, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ bởi vì chỗ chức trách, cho nên rất tự nhiên đứng ra ngăn cản hai người ngồi chiếc xe ngựa kia. dù sao, nơi này chính là Trường An Thành Ba Đại Hoàng Cung một trong Thái Cực Cung. gia đình bình thường xe ngựa đừng nói là dừng lại, liền xem như tại Thái Cực Cung cửa ra vào đi qua, làm không tốt đều sẽ bị quân binh cản lại vận hỏi. trên thực tế, nếu như nếu đổi lại là mấy năm phía trước lời nói. Nơi này thủ vệ cũng xác thực vẫn luôn sâm nghiêm như vậy, cũng chính là gần nhất mấy năm này thiên hạ Thái Bình, thủ vệ mới tương ứng đã thả lòng một chút. Nhưng coi như là dạng này, cũng không phải tùy tiện cái kia cố xe ngựa muốn ngừng liền ngừng. Nhưng mà, làm trình sử lập từ trong xe lúc đi ra, mấy tên thị vệ gặp một lần phía dưới, lại lập tức liền thay đổi thái độ của mình. Lúc đó trình sử lập còn chưa lấy ra yêu bài của mình cùng uy tín. Thế nhưng những này thị vệ bên trong, liền đã có người mơ hồ đoán được thân phận của hắn. Đừng hiểu lầm bọn thị vệ kỳ thật không hề biết, trình sử lập chính là bất lương nhân tổ chức phó thống lĩnh, tổ chức đó tính chất đặc thủ, nội bộ nhân viên thân phận đối ngoại là cẩn bảo mật, đừng nói là bình thường cung đình thị vệ, liền xem như trong triều còn lại, nếu như không có đạt tới nhất định phẩm cấp, lại hoặc là tự thân bối cảnh đặc thủ, cũng không khả năng sẽ có tư cách biết loại này sự tình. Thế nhưng, trình sử lập là trình rào kim nhi tử, cho nên những này nhị đại đời thứ ba xuất thân bọn thị vệ, cho dù cùng bản thân hắn không có giao tình gì, cũng sẽ không nhận là người. Kể từ đó, bọn họ sẽ đối trình sử lập khách khí như vậy cũng liền chẳng có gì lạ. Về sau lưu hồng lại tại trong xe xuất hiện thân mấy vị hộ vệ xem xét khá lắm cái này một vị khẩu khí so trình sử lập còn lớn a lại dám tại công khai trường hợp bên dưới trước mặt nhiều người như vậy há miệng liền đem trịnh quốc công nghị trừng tiêu thành tên mõ giả dạng này người muốn nói không có kinh thiên bối cảnh đánh chết bọn họ đều sẽ không tin trương an thành là đại đường hoàng triều thủ đô thuộc về dưới chân thiên tử tại cái này một mẫu ba phần đất bên trên lan lộ có hay không năng lực tôn sùng thuộc thứ nhỉ mẫu chốt đến đọc thuộc lòng anh hùng vũ băng không mà nói vạn nhất ngày nào đôi này bảng hiệu không sáng đắc tội không nên đắc tội người vậy liền rất có thể chết như thế nào cũng không biết dân chúng bình thường khả năng sẽ không hiểu đạo lý trong đó bọn họ những này kiến thức rộng rãi cung đình thị vệ lại như thế có thể không biết bởi vậy rất mở liền có tâm tư linh hoạt ra hỏa tiến lên tìm hiểu lên tình huống đương nhiên hỏi lưu hồng là không thể nào nếu là bọn họ dám ngay trước lưu hồng trực tiếp mở miệng hỏi thăm, vậy thì đồng nghĩa với là tại đường quên co trong người phần không ngang nhau dưới tình huống loại này hành động không thể nghi ngờ là một loại trọn hấn bất kỳ đối vòng tròn bên trong quy củ có hiểu biết hay đệ tử đời thứ ba cũng sẽ không làm ra cái này chính việt nốc kể từ đó Mục tiêu cũng chỉ có thể là trình xử lập. Một cái dẫn đầu dáng dấp thị vệ góp đến trình xử lập bên người cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trình. Trình gia, vị tiểu ca này cái gì lại là ta? Ngài có thể hay không bị liên lụy, cho huynh đệ ta mấy cái giới thiệu một chút. Nói đến đây, hắn liếc nhìn trình xử lập, sau đó giới thiệu chính mình thân phận. Cái kia, tiểu nhân là Trung Vũ tướng quân Diêm Thế lệ cháu ngoại trai, tên gọi Trình Hải. Lão cứu lúc trước có thể là tại nhà ngài lao ra tử thủ hạ làm quá kém. Hắc hát, hát. Nói xong nói xong, hắn còn lộ ra một cái lấy lòng nụ cười. Nghe thấy lời ấy, trình xử lập chân mày hơi nhíu. Hắn từ trên xuống dưới quan sát đối phương một trận, sau đó cười nói: "Nha ổ, không nhìn ra, ngươi lại là Diêm Lão tướng quân hậu nhân a." Tiểu nói này lời nói, hai anh em ta vẫn là người một nhà a. Trung Vũ tướng quân đặt ở Đại Đường Hoàng Triều trên triều đỉnh, lớn nhỏ xem như là một cái chính tứ phẩm võ tướng, địa vị không tính cao nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Cùng quan văn tập đoàn so sánh, võ tướng tập đoàn nội bộ càng thêm đoàn kết. Bây giờ cách Đại Đường Hoàng Triều khai quốc mới không bao lâu, rất nhiều võ tướng đều trải qua lúc trước cùng Đại Tùy Hoàng Triều ở giữa ở giữa chiến tranh, lẫn nhau ở giữa có không ít trong chiến tranh kết xuống giao tình tốt kể từ đó, đại gia quan hệ liền càng thêm mật tiết, trưởng mối như vậy, phía dưới văn bối tự nhiên cũng là học theo. bởi vậy, tại nghe đối phương tự giới thiệu về sau, trình xử lập thái độ lập tức liền phát sinh chuyển biến. vừa rồi đủ cười, nhiều nhất chỉ là một loại công thức hóa đủ cười, trong đó bao nhiêu lộ ra một kia giả tạo, nhưng bây giờ đủ cười, nhưng là nhiều ra mấy phần thật tâm thật ý hương vị. trung vũ tướng quân chức quan không lớn, không cần hắn đi tận lực nên vụ. thế nhưng có một câu vừa rồi trịnh hải không có nói sai. diêm thế lệ diêm láo tướng quân sát thực tại trình dạo kim dưới trướng làm quá kém. Hơn nữa còn lập xuống không ít chiến công, có một lần thậm chí tại nguy nan bên trong cứu trình rảo kim tại thủy hỏa. Kể từ đó, trong đó tình cảm cùng quan hệ tự nhiên khác biệt, cho nên hắn mới sẽ đối với đối phương biểu thị ra thiện ý của mình cùng thân cận. Bị Trình Sử lập như thế một làm, tên này gọi là Trịnh Hải cung đình thị vệ ngược lại có chút ngượng ngùng, bất quá ánh mắt bên trong lại nhiều ra mấy phần kinh hỉ. Hắn không phải người ngu, tự nhiên có khả năng nghe rõ Trình Sử lập lời nói bên trong một chút ý tứ, đối với hắn mà nói, này bằng với là vì chính mình lại tìm một đầu không sai con đường. Quan hệ nhân mạch có đôi khi chính là như thế tạo dựng lên. Trên một điểm này, những này nhị đại đệ tử đời thứ ba sắc thực có được chính mình như thế, dân chúng bình thường thật sự là muốn học đều không học được. Cười ngây ngô mấy tiếng về sau, Chính Hải lại đem chủ đề thả lại đến Lưu Hồng trên thân. Lén lút liếc nhìn tựa vào càng xe bên cạnh Lưu Hồng, hắn nhỏ giọng nói, "Trình ra, ngài già vừa rồi cũng đã nói, tất cả mọi người là người một nhà, nếu không ngài liền cùng tiểu nhân nói một chút, vị tiểu ca kia đến cùng là cái gì lai lịch, về sau tiểu nhân cũng có thể ôm một cái bắp đùi không phải?" 3. Chính Hải lời nói còn chưa nói xong, Trình Sử lập trong tay cây quạt liền không nhẹ không nặng đập vào trên vai của hắn. Bị Trình gia chừng ra, chính ra Tiêu Trình Ca, còn có, ngươi mới vừa nói ngài già là mấy cái ý tự à, chẳng lẽ ngươi Trình Ca ta rất già sao?" Hắn tức giận nói. "Tốt a, Trình Sử Lập đích thật là không già. Bởi vì bước lên con đường tu hành, lại hoàn thành chút cơ nguyên nhân, năm nay 30 mấy hắn, nhìn qua bất quá 25-26 tuổi. Thế nhưng, cái này có già hay không, cái kia đạt được cùng ai so? Cùng bình thường hơn 30 tuổi người so sánh, Trình Sử Lập nhìn xem là thật trẻ trung, thế nhưng nếu như đem so sánh đối tượng đổi thành Lưu Hồng, vậy hắn liền thật có chút cái kia. Lưu Hồng yêu nghiệt, tuổi tác chỉ so với hắn nhỏ hơn mấy tháng." Thế nhưng con hàng này mới 20 tuổi liền thành kim Tiên, về sau các loại thiên tài địa bảo lại ăn không biết bao nhiêu, cho nên qua nhiều năm như thế, không những không có gặp giả, ngược lại còn càng sống càng trẻ. Bây giờ Lưu Hồng nhìn xem bất quá là một cái 17, 18 tuổi thiếu niên, vừa rồi Trịnh Hải cái kia một tiếng tiểu ca nhi kêu đến vẫn thật là không có cái gì ma bệnh. Đối với cái này, Trình Sử lập nhiều ít vẫn là có như vậy một chút khó chịu. Bằng cái gì a? Tất cả mọi người là tu giả, là lông chính lệch này cứ như vậy lại viết. Nói đơn giản cười vài câu về sau, Trình Sử lập xem tại thế hệ trước giao tình Vân thượng, vẫn là nghị trị hại để lộ ra một ít tình huống. Đừng tiểu ca, tiểu ca Tơ, nhân gia tuổi tác so tiểu tử ngươi lớn thêm không ít, lúc trước có thể là cùng ngươi chỉnh ca ta tịnh xương trường án bốn hiệp cụ thể chính ngươi tính đi. Còn có, bây giờ người ta có thể là không được, liền tính cha ta thấy, đều khách khí nói chuyện, về sau các ngươi thấy, đều cho ta tôn kính một chút. Đúng, ngoài thành cái kia lưu gia trang viên các ngươi có lẽ có chỗ nghe thấy a. Ta nhắc nhở các ngươi, ở trong đó đi ra người đều trọng không được, về sau chú ý nhiều hơn a. Trình sự lập cho ra không ít tin tức, trong đó mấu chốt nhất, dĩ nhiên chính là một đầu cuối cùng. Bây giờ lưu gia trang viên đã khác biệt ngày trước, bên trong tu giả đông đảo, liền tiên nhân dạng này tồn tại đều vượt qua số lượng một bàn tay mấy cái này tiên nhân cũng là không cần lo lắng bởi vì bọn họ sẽ rất ít ra lưu gia trang viên hoặc là nói liền xem như thỉnh thoảng ra lưu gia trang viên cũng sẽ không tùy tiện gây chuyện Ách. tốt à chính xác thuyết pháp hẳn là, là các tiên nhân liền xem như gây chuyện người bình thường cũng đối phó không được thậm chí là không phát hiện được cho nên đối với đại đường hoàng triệu mà nói lưu gia trang viên mấy cái này các tiên nhân ngược lại không phải là vấn đề gì thế nhưng lưu gia trang viên những cái kia phẩm cảnh các tu giả Tình huống liền hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một số khác biệt, bọn họ ngày bình thường ra lưu gia trang viên sát suất không hề thấp, cùng trường An thành cư dân cũng là có nhiều tiếp xúc. Kể từ đó, cũng rất dễ dàng sinh ra không phải là Đối đầu tiên nhân, phàm cảnh tu giả liền cái dám cũng không tính, thế nhưng đối đầu dân chúng bình thường hoặc là quân đình, những người này liền tương đương với thần tiên đồng dạng tồn tại. Gần nhất mấy năm này bên trong, bất lương nhân tổ chức có thể là không ít xử lý những này lạ sự. Cứ việc kết quả cuối cùng cũng không tệ, nhưng cái này chung quy là một cái phiền toái. Mà còn lưu gia trang viên đi ra tu giả, từ trước đến nay đều không có thua thiệt qua, cuối cùng xui xẻo cũng chỉ có thể là những cái kia mắt không mở ra hỏa. nhắc tới Lưu gia trang viên đi ra tu giả, còn tính là tương đối giảng đạo lý. Từ trước đến nay không chủ động gây chuyện không nói, ngày bình thường xử lý lên sự tình các loại đến cũng làm đến lên công bằng hai chữ. đến mức nói ủy vào thực lực cướp hiếp người ngoài loại này sự tình càng là từ trước đến nay đều không có phát sinh qua. thế nhưng trương an thành dù sao cũng là dưới chân thiên tử. tại cái này một mẫu ba phần đất bên trên các loại lớn nhỏ quyền quý chiếm đoạt tỷ lệ cứ cao, tự nhiên là có chút không như vậy người ý tứ sẽ sinh chủ động náo ra một số việc mang. Bình thường bách Tính đối đầu những người này, nhị cũng liền nhịn, chỉ khi nào nếu đổi lại là lưu ra đi ra phạm cảnh tu giả, kết quả kia liền thật chỉ có thể ha ha. Coi như chính hại người này lớn nhỏ cũng coi là cái võ nhị đại. Lại bản thân còn tại hoàng cung bên trong làm việc. Nắm giữ dạng này thân phận, tại Trường An thành bên trong không nói là đi ngang, thế nhưng thật muốn tại người bình thường bên trong làm một ít chuyện lời nói, vậy vẫn là không hề có một chút vấn đề. Mà còn người khác cũng bắt hắn không có gì biện pháp. Trình sử lập không hề hiểu rõ đối phương là cái dạng gì người. Thế nhưng xem tại người thế hệ trước mặt nuôi, Hắn vẫn là hảo tâm chỉ điểm đối phương một phen, đến mức nói đối phương có khả năng hay không nghe vào, có khả năng nghe vào bao nhiêu, vậy thì không phải là hắn cần để ý sự tình. Dù sao đại gia chỉ là bình nước chi dao, mà còn hắn cũng không phải đối phương trường bối, có khả năng đem nói tới loại này trình độ, liền đã rất cho đối phương mặt mũi. Nhưng mà, để Trình xử Lập không nghĩ tới chính là, nghe xong hắn lời nói này về sau, nguyên bản còn một mặt du cười chỉnh hải, trên mặt biểu lộ lúc này chính là nghiêm một chút, sau đó càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì? Vị tiểu ca kia? Không đối, là vị kia gia vậy mà là lưu gia trang viên người. Nói đến đây, hắn tự hồ ý thức được chính mình có chút thất thố. vì vậy tranh thủ thời gian hạ giọng, trình ca, gần nhất ta có thể là nghe nói, lưu gia trang viên bên trong có tiên nhân tồn tại, mỗi một cái đều là lên trời xuống đất, phiên sơn đảo hải, chọc tinh nã nguyệt đại đăng, liền thánh thượng lao nhân gia ông ta thấy, một bên nói, hắn một bên lại lén lút nhìn lưu hồng một cái. ngay sau đó, hắn đem âm thanh lại giảm thấp xuống một chút. ta nghe nói, đối đầu lưu gia trang viên tiên nhân, hai thánh thượng lao nhân gia ông ta thấy đều muốn né tránh ba phần, không biết, không biết chuyện này đến cùng là thật hay giả. nói xong những này, chính hải nhịn không được lại nhớ lại một cái. Vừa rồi Trình Sử Lập nói tới cái kia lời nói, Trương An bốn hiệp gì đó, hắn là thật trương nghe nói qua, Trương An tứ hại tuyệt pháp này, hắn tại lúc tuổi còn trẻ ngược lại là thì có nghe thấy. Đối với bốn hại thân phận bối cảnh, trong lòng của hắn vẫn rất có một điểm bất số, trước mắt nói chuyện cùng hắn đều người nào đó, vừa lúc chính là một người trong số đó. Như vậy tính ra, ngồi tại càng xe bên trên cái kia tiểu ca thân phận, tự nhiên cũng liền vô cùng sống động, người này không phải người khác, chính là Lưu gia Trang Viên nhị công tử Lưu Hồng. Trời ạ, Lưu gia Trang Viên nhị công tử, ma đản, thật sự là hủ chết người hay. Không để cập tới Trịnh Hải trong lòng là thế nào nghĩ. Bên kia trình xử lập tại nghe Trịnh Hải lời nói về sau, cả người nhưng là lập tức liền thay đổi đến nghiêm túc, đồng thời trên mặt biểu lộ nhìn qua cũng nghiêm túc rất nhiều. Sở Dĩ sẽ như thế, là vì hắn chợt phát hiện, chuyện bây giờ tựa hồ thay đổi đến có chút vượt ra khỏi không chế, mà còn ngay tại cha muội cái không thể dự báo phương hướng phương hướng phát triển. Lưu gia trang viên tại Đại Đường Hoàng Triều bên trong địa vị cực kỳ đặc thù, điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ, có thể biết việc này nội tình người, toàn bộ Hoàng Triều bên trong chung vào một chỗ, cũng bất quá mới giải rác mấy chục người mà thôi. Mà còn, phàm là đối với cái này có hiểu biết người, đều sẽ tận lực tránh cho đàm luận Lưu gia trang viên đồng thời cũng không có khả năng đem việc này khắp nơi tuyên dương, nhưng là bây giờ, liên trịnh hải loại này hoàng cung bên trong hộ vệ cũng đã biết lưu gia trang viên không bình thường, lại lỡ nói ở giữa thậm chí nâng lên tiên nhân hai chữ. Như vậy vấn đề liền tới, tin tức này đến cùng là như thế nào để lộ? Trong này có thể hay không có cái gì âm mưu? Nghĩ đến những thứ này, Trình Sử lập lúc này rơi vào trầm tư. Chương 331, tự do tâm chứng nhận, có người muốn kiếm chuyện, chương 331, tự do tâm chứng nhận, có người muốn kiếm chuyện. A, còn có loại này sự tình. Trình Sử Lập cùng tên kia gọi là Trịnh Hải hộ vệ ở giữa đối thoại, Lưu Hồng toàn bộ đều nghe lọt vào trong tai, vừa mới bắt đầu thời điểm, đối với cái này hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng. Thế nhưng, làm Trình Sử Lập ngưng lên Lưu Gia Trang Viên, sau đó Trịnh Hải còn nói ra tiên nhân hai chữ lúc, hắn liền ý thức được tình huống có cái gì không đúng. Cùng Trình Sử Lập đồng dạng, lúc này hắn phản ứng đầu tiên chính là có người tại làm sự tình, mà còn nhắm vào mục tiêu chính là hắn cùng sau lưng của hắn Lưu Gia. Dù sao, tại một cái phong kiến hoàng triều bên trong, giống như là liền thánh thượng hắn lão nhân thấy đều muốn né tránh ba phần như vậy cũng không phải là tùy tiện có khả năng nói ra khỏi miệng. Cho dù sự tình thật chính là như vậy, lời nói cũng không nên nói như vậy. Bằng không mà nói, bởi vậy đưa tới hậu quả sẽ khó mà dự liệu. Dù sao, Lý Thế Dân cũng là sĩ diện không sai bị lắm. Nếu là phía trên lời truyền đến Lý Thế Dân trong hai, đồng thời để bởi vậy làm cho đối phương hiểu lầm cái gì, đối với Lưu Gia Trang Viên đến nói cũng tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Bây giờ Lưu Gia Trang Viên, không những nắm giữ hai vị thái ớt kim tiên, mà còn có tới mấy cái tiên cảnh tu giả cùng một món lớn phàm cảnh tu giả. Mấu chốt nhất là, Lưu Gia Trang Viên thái ớt kim tiên, đều có không giới đại la kim tiên chiến lực. Đồng thời phía sau còn có Hỏa Vân Cung cùng Ức hoàng Cung hỗ trợ. Dạng này một phương thế lực, cho dù phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang thế giới, cũng có thể có thể xếp thượng đẳng, không nói có cỡ nào cường đại, nhưng tự vệ nhưng là không hề có một chút vấn đề. Nhất là tại nhân tộc quốc gia bên trong, tình huống liền càng là như vậy. Bởi vậy, Lý Thế Dân cho dù vận dụng cả nước loại hình, cũng không có khả năng đem Lưu gia trang viên như thế nào đi nữa, điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ. Thế nhưng, đây cũng không có nghĩa là, Lưu Hồng chỉ hi vọng cùng Lý Thế Dân mạnh mặt. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Lưu Hồng cũng tốt, cắt quốc công Lưu Thế Long cũng được. Kỳ thật vẫn luôn đang cực lực tránh cho loại này sự tình phát sinh, thậm chí liên lý thế dân bản nhân không sai biệt lắm cũng là loại này tâm tư. Sở dĩ sẽ như thế, nguyên nhân là nhiều phương diện. Lý thế dân là thế nào nghĩ, cái này tạm thời không để cập tới. Lưu Hồng cùng các quốc lưu thế long ý nghĩ, ngược lại là hết sức đơn giản dứt khoát. Đầu tiên, hai cha con bọn họ đều đã bước vào thiên cảnh, tầm mắt cùng phạm nhân tự nhiên khác biệt, nhân gian tất cả đối với bọn họ đến nói bất quá là thoáng qua như mây khói mà thôi. Cho dù là hoàng quyền cũng không ngoại lệ. đã như vậy, bọn họ tự nhiên không cần thiết cùng lý thế dân đem quan hệ làm từ rắn. Thứ nhì nếu như có thể cùng Lý Thế Dân giữ gìn mối quan hệ đối với bọn họ cùng bọn họ phía sau Lưu gia đến nói hiện nhiên là cực kỳ có lợi điểm này người bình thường có lẽ không cách nào tưởng tượng có thể thực tế tình huống chính là như vậy Lưu gia trang viên có thật nhiều tiên cảnh tu giả cùng phàm cảnh tu giả không giả thế nhưng muốn là những người tu này cùng cấp tài nguyên tu luyện lại cũng không làm một chuyện dễ dàng Lưu Hồng trong tay có hệ thống Lưu Hồng song bảo thai nữ nhi có hỏa vận động cái này sư môn cùng nữ hoa nương nương vị này thánh nhân mẹ nuôi tự nhiên không cần lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề thế nhưng mặt khác lại không có bọn họ như thế đều kiện tốt tất nhiên đã bước lên con đường tu luyện. Tự nhiên sẽ nghĩ đến thêm gần một bước. Dưới loại tình huống này, các loại tài nguyên tu luyện liền thành ngắt không thể thiếu vật tư. Bọn họ không có lưu hồng cha con như thế điều kiện tốt, muốn thu mộc tài nguyên tu luyện, cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Nhắc tới Lưu gia trang viên ngược lại là có khả năng cung cấp một bộ phận tài nguyên, nhưng dù sao sư nhiều cháu ít, muốn tất cả mọi người hài lòng, trên cơ bản chính là chuyện không thể nào. Nói đến nghĩ biện pháp, đơn giản chính là chính mình đi ra tìm kiếm. Nhưng vấn đề là, thiên hạ như thế lớn, một người thực lực mạnh hơn, trung uy vẫn là có mức cực hạn. Dưới loại tình huống này, liền cần mượn nhờ các loại lực lượng khác. Đại Đường Hoàng triều cương vực bao la nhân khẩu số lượng quá ức. những này đại đường con dân cứ việc đều là người bình thường nhưng số lượng dù sao đặt ở nơi đó một khi trải rộng ra vẫn là rất có khả năng thu thập một chút tài nguyên thời gian lâu dài góp gió thành bão thỏa mãn lưu gia trang viên bên trong một đám tu giả lấy dụng cũng là không phải vấn đề gì trên thực tế tại những này cái phương diện lưu gia trang viên cùng lấy lý thế dân cầm đầu đại đường hoàng triều liền có được coi như không tệ quan hệ hợp tác tại gần nhất mười mấy năm qua bên trong lưu gia trang viên từ đại đường hoàng triều bên này thu nạp không ít tài nguyên tu luyện mà trả giá chẳng qua là tại đối phương cần thời điểm ra tay giúp đối phương giải quyết một chút phiền toái, cùng với cung cấp một chút phương diện tu luyện sách vở cùng kinh nghiệm mà thôi. Đối với Song Phương mà nói, dạng này hợp tác không thể nghi ngờ là một loại cả hai cùng có lợi. Lưu gia trang viên được đến vật mình muốn, Đại Đường Hoàng Triều cũng bởi vậy thu lợi không ít. Mà gần nhất cái này một thời gian ngắn đến nay, Hoàng Triều bên trong bất lương nhân tổ chức cực tốc mở rộng, cũng chính là nguồn gốc từ loại này cả hai cùng có lợi hợp tác. Có thể là ngay tại lúc này, lại có người đến phân tán bước lời đồn, muốn phá hư loại này hợp tác, vậy liền có chút không thể nhẫn. Không sai, tại Lưu Hồng xem ra, giống Trịnh Hải cái này một hoàng cung thị vệ. Sở Dĩ có thể biết lưu ra đặc tủ, thậm chí còn biết lưu ra có tiên nhân tồn tại. Nguyên nhân trong đó, tất nhiên là bởi vì có người tại phân tán tương quan lời đồn. Trong tay của hắn không có chứng cứ. Thế nhưng đối với bọn họ dạng này người mà nói, chứng cứ không chứng cứ cũng không nặng nặng, tục ngữ nói tự do tâm chứng nhận, chỉ cần hắn cho rằng như vậy là được rồi. Liên tưởng đến gần nhất đột quyết nhân bỗng nhiên xui nam sự tình, Lưu Hồng cảm giác được trước mắt đại đường hoàng triều thế cục, bao nhiêu có như vậy một chút vi diệu. Nếu như nói, cuối cùng chứng minh hai chuyện này ở giữa lẫn nhau tồn tại liên quan nào đó, hắn không có chút nào sẽ cảm giác ngoài ý muốn. Cũng không biết, đột quyết nhân xui nam đến cùng là hướng về phía đại đường hoàng triều đến, vẫn là hướng về phía lý thế dân đến. Phía trên hai loại thuyết pháp nhìn xem có chút tương tự, nhưng trên thực tế khác nhau rất lớn. Chỉ là hiện tại trong tay nắm giữ tin tức quá ít, cho nên hắn cũng không tốt dễ dàng làm ra phán đoán. Trâm ngâm một trận về sau, Lưu Hồng thả ra tinh thần lực của mình đối với phía trước Thái Cực Cung khẽ quét mà qua. Vào giờ phút này, Thiên Cung Phương diện này người ba quan tảo bên trong Ngụy Trương Ngụy Nhân Tảo liền tại tòa này Thái Cực Cung bên trong, mà còn nghe nói con hàng này mấy ngày gần đây đã tới nhiều lần. Lưu Hồng ngược lại là muốn nhìn một chút, Ngụy Trương tên này tại Đại Đường Hoàng Triều bên trong đã quá khí cái gọi là thiên cổ danh tướng tìm lý thế dân đến cùng có chuyện gì. Sau một lát, Lưu Hồng lông mày hơi nhăn lại, chợt hắn thu hồi tinh thần lực của mình, tự lầm bầm, cái này Thái Cực Cung không hổ là nhân hoàng nghe nói, lại có Hoàng Triều khí vận bảo vệ, lần này sự tình hơi rắc rối rồi. Trải qua một phen cân nhắc, hắn quay người ngồi về xe ngựa bùng xe. Sau đó hắn gật đầu, hướng về cách đó không xa chỉnh sử lập phát ra một đạo truyền âm, Nhị ca, chúng ta rời khỏi nơi này trước, đợi đến Ngụy Trương cái kia tên mõ già đi lại tiếng cung, hơn mười năm phía trước. Lưu Hồng cùng trình sử lập đồng thời được xếp vào cái gọi là Trường An tứ hại. Lưu Hồng đứng hàng lao tam, trình sử lập cao hơn hắn một vị. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bọn họ thường xuyên sẽ dùng xếp hạng đến xưng hô đối phương. Hiện nay đã nhiều năm như vậy, Trường An tứ hại ngược lại là vẫn như cũ còn tại, nhưng đã có mới nhân tuyển, thật có thể nói là cảnh còn người mất. Lưu Hồng hiện tại xưng hô đối phương là nhị ca, cũng coi là một loại thân cận biểu hiện, cho nên kêu lên hết sức tự nhiên. Bên kia tiếp vào đạo này truyền âm trình sử lập nhưng là hơi sưng sờ. Không ở nơi này chờ. Đối với Lưu Hồng cho ra quyết định, hắn bao nhiêu cảm giác có chút kỳ quái. Bất quá nghe đến cái kia một tiếng nhị ca, hắn cũng liền không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn thấy, hiện tại Lưu Hồng đã tiến vào trường An Thành, mà còn đồng ý cùng Lý Thế Dân gặp mặt, dạng này hắn nhiệm vụ cũng liền thuận lợi hoàn thành. Vào giờ phút này, đối phương tất nhiên còn nguyện ý xưng hô hắn một tiếng nhị ca vậy liền chứng minh đối phương còn nhớ kỹ lúc trước cái kia một điểm tình cảm. Kể từ đó, hắn cũng là không lo lắng đối phương sẽ hô chính mình, không phải liền là chuyển sang nơi khác chờ sao. Vậy liền chuyển sang nơi khác tốt, bao lớn chút chuyện a. Cứ như vậy, Trình Sử lập cùng mấy tên cung đình thị vệ lên tiếng chào hỏi, sau đó một lần nữa trải qua bục xe, cùng Lưu Hồng cùng rời đi nơi đây. Ma đàn, chuyện gần nhất hình như có chút không ổn a. Nhìn xem xe ngựa bóng lưng rời đi, thị vệ Trịnh Hải tại chỗ cái này một hồi, trên mặt biểu lộ nhìn qua mang theo như vậy một chút nghiêm túc. Nửa ngày về sau, hắn nhịn không được tự lẩm bẩm, không được, hôm nay nhất định phải về nhà một chuyến, cùng đại cứu thật tốt nói một chút chuyện này, còn có cái này gần nhất mấy ngày nay tốt nhất là thành thật một chút, đừng có lại trong thành khắp nơi mụ phóng túng. Có khả năng lên làm cung đình thị vệ, hơn nữa còn lăn lộn đến một cái tiểu đầu mục người. Tự nhiên không phải là cái gì đồ đần. Nhắc tới, Trịnh Hải con hàng này Vũ Lực Trị Kỳ thật nhiều nhất chỉ có thể coi là qua quýt bình bình, nhưng con hàng này náo lại vô cùng dễ dùng Bởi vậy, vừa rồi trình xử lập cùng lưu hồng phản ứng của hai người, đã để hắn nhìn ra một một ít chuyện, cho nên rất tự nhiên bắt đầu cảnh giác. Mà bên cạnh hắn những hộ vệ kia, nhưng như cũ có chút tỉnh tỉnh mê mê, căn bản không biết nhà mình người lãnh đạo trực tiếp, vì sao đột nhiên liền thay đổi đến kỳ quái như thế. Chương 332, ngoại ý muốn xung đột, chương 332, ngoại ý muốn xung đột. Tại lưu hồng yêu cầu bên dưới, xe ngựa dọc theo thái cực cung ngoài cửa chính chủ đạp đi ra trên dưới 100m, sau đó tìm một cái chỗ rẽ gạt một cái dừng ở một chỗ hiệu ăn cửa ra vào. Lúc này chính vào giờ tị bà khắc, chuyển đổi thành 24, không sai biệt lắm cũng liền 10 giờ nhiều một chút bộ dạng. nghiêm túc nói, hẳn là không có đến buổi trưa giờ cơm. Thế nhưng có chút thực khách đã tiến vào hiệu ăn, một bên uống trà một bên trò chuyện chuyện tào lao. trong những người này tuyệt đại đa số đều là mời người ăn cơm, cho nên sớm hơn một chút tiến vào hiệu ăn, nhìn xem món ăn hoặc là cùng hiệu ăn đầu bếp đơn hàn huyên một chút, làm chút chuẩn bị gì đó. nhắc tới, đây cũng là trường ăn thành bản xứ cư dân một cái thói quen. bình thường mà nói, loại này thời điểm hiệu ăn bên trong càng nhiều người liên chứng minh nhà này hiệu ăn tại bản địa càng được hoan nên cho nên hiệu ăn lão bản cũng nguyện ý là những này khách quen bọn họ chuẩn bị một chút nước trà cung cấp một cái tán gâu đánh giẫm địa phương hiệu ăn nơi gần cổng thành không lớn lưu gia trang viên đi ra xe ngựa thể tích không nhỏ bởi vì đánh xe hộ vệ không có quá mức chú ý cho nên xe ngựa vừa vặn ngăn chặn hiệu ăn cửa chính ban ngày lập tức chặn lại thật là lớn một mảnh ánh mặt trời kể từ đó ngồi ở bên trong thực khách không vui têu lên người cộng tác bàn giao vài câu về sau rất mở liền có hiệu ăn người ra mặt giao thiệp bây giờ lưu gia cùng đi qua so sánh thật là có chút khác biệt đánh xe hộ vệ nói là Lưu gia trang viên bên trong một cái hạ nhân, thế nhưng có tư cách đi theo Lưu Hồng cùng một chỗ đi ra làm việc hộ vệ, tự nhiên không phải là cái gì người bình thường. người này họ Trần, tên đầy đủ Trần Thiết Nhiu. trong nhà hướng bên trên mấy lạng thay mặt, toàn bộ đều tại Lưu gia trang viên bên trong người hầu. An Cát Quốc công Lưu Thế Long Lưu lão gia thường hạ cơm. từ sinh ra một khắc kia trở đi, hắn liền cùng phụ mẫu sinh hoạt tại Lưu gia trang viên bên trong, cứ việc không tính là cái gì gia sinh tử, nhưng cũng không sai biệt lắm. dạng này người không quan tâm năng lực làm sao, trung tâm phương diện đồng dạng đều sẽ không xảy ra vấn đề gì, cho nên Lưu gia cũng nguyện ý chọn dụng những người này tục nữ nói, một người đã đạo, cả họ được nhờ. lời này nói một chút cũng không sai. giống bây giờ, lưu gia trang viên tình huống, không sai biệt lắm liền xác minh câu nói này. từ khi lưu gia trở thành tiên nhân gia tộc về sau, trong trang viên không ít cùng loại với trần thiết nhiêu dạng này người, cũng đều bước lên con đường tu luyện. cùng bên ngoài những cái kia khắp nơi cầu tiên vấn đạo, nhưng lại không được nó cưỡng mà vào khổ bức tu sĩ so sánh, lưu gia những người này không thể nghi ngờ là may mắn. bọn họ không những không thiếu hụt pháp môn tu luyện, thậm chí liền tài nguyên tu luyện đều không thế nào thiếu. Lưu gia trang viên bên trong, tiên cảnh tu giả số lượng cũng không ít, cho nên toàn bộ lưu gia tại tài nguyên tu luyện tích lũy phương diện, bản thân cũng không tính được quá mức dư giả. Trên thực tế, nếu như không phải Lưu Hồng Thường xuyên cầm thiên mệnh điểm, đến hệ thống thương thành hối đoái một chút tài nguyên tu luyện đi ra, lưu gia trang viên một đám tiên cảnh tu giả tu luyện, có thể cũng sớm đã không thể tiếp tục được nữa rồi. Thế nhưng, cái này vẹn vẹn chỉ là đối tiên cảnh tu giả mà nói, lưu gia trang viên phạm cảnh tu giả từ trước đến nay đều không cần vì tài nguyên tu luyện lo lắng. Chuyện cũ kể, tiên phàm khác nhau giữa hai cái này khác biệt, không những thể hiện tại thực lực cùng sinh mệnh cấp độ phương diện, đồng thời cũng thể hiện tại đối tài nguyên tu luyện tiêu hao mặt. Cho dù một cái cấp thấp nhất tiên cảnh tu giả cũng liền cái gọi là điệu tiên, từ trong hàm răng khấu trừ một điểm tài nguyên tu luyện, đều đầy đủ nuôi sống chừng trăm cái cấp thấp phạm cảnh tu giả. Cho nên so với trong trang viên tiên cảnh tu giả đến nói, trong nhà những này phạm cảnh tu giả không những không lo tài nguyên tu luyện, mà còn từng cái tiến bộ cũng đều nhanh chóng. Hộ vệ trần thiết lưu danh tự nghe vào không ra thế nào. Thế nhưng tại phương diện tu luyện, ngược lại là rất có như vậy một chút thiên phú, đồng thời con hàng này sự sự làm người một vô cùng cơ linh hơn nữa còn vô cùng trung tâm kể từ đó con hàng này tự nhiên là thành gia tộc bên trong trọng điểm bồi dưỡng đối tượng nhắc tới hàng cũng đích thật là rất không chịu thua kém tại ngắn ngủi 10 năm bên trong hắn liền từ một cái liền tu luyện là cái gì cũng không biết người bình thường tiến giai thành một tên kim đan cảnh tu giả tại tiên cảnh tu giả trong mắt loại này cảnh giới phàm cảnh sửa xong có thể liền cái giấm cũng không tính thế nhưng tại người bình thường xem ra cái này liền đã khá là ghê và ấm hiểu rõ phàm cảnh tu giả bên trong có câu nói gọi là một viên kim đan nuốt vào bụng vậy ta do ta không do trời câu nói này từ bên cạnh chứng minh đối với rất nhiều vừa vặn đạp như con đường tu luyện người mà nói kim đan kỳ kỳ là một cái vô cùng trọng yếu quan khẩu kim đan kỳ phía trước phàm cảnh tu giả hoàn toàn liền thuộc về người phạm chủ thế nhưng kim đan kỳ cùng với về sau phàm cảnh tu giả lại bao nhiêu mang lên một tia tiên thủ tính những tạm thời không đề cập tới chỉ là một cái số tuổi thọ ngàn năm cũng không biết tiện sát bao nhiêu người khác chân thiết lưu biết cái này cùng một chỗ là từ lâu đến cho nên đối với lưu gia trang viên còn có các quốc công lưu thế long, lưu hồng phụ tử cũng liền thay đổi đến càng thêm trung tâm không quản là khi nào chỗ nào. Nếu có người dám nói Lưu gia trang viên hoặc là Lưu thị phụ tử nữa chứ không, hắn liền dám cầm đao cùng người nói lời này liều mạng. Đây là nhà ai xe ngựa a? Còn có không có điểm quy củ rồi. Biết đây là địa phương nào sao? Nhanh, đến cái thở dốc, nhanh lên đưa xe ngựa cho ta không rời đi. Hai tên người cộng tác cơm trưa trong trang đi ra. Nhìn thấy Lưu gia xe ngựa lúc, hai người đồng thời sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một vẹt vẻ mặt kinh ngạc. Không có hắn, Lưu gia xe ngựa thực sự là quá lớn. Cứ việc kéo xe chỉ có 2 con ngựa, thế nhưng buồn xe lại so bình thường xong ngồi xe ngựa lớn một lần còn nhiều hơn cũng không biết cái này hai con ngựa làm sao kéo tới, loại này sự tình đặt ở địa phương khác đương nhiên không có khả năng. Thế nhưng, Lưu gia chính là tiên nhân gia tộc, trong trang viên nuôi lớn gia súc tự nhiên là không tầm thường. Như thế lớn một cái bồm xe, đừng nói là hai con ngựa, liền tính chỉ có một tớt, cũng cam đoan có khả năng kéo đến bay lên. Chỉ bất quá loại này sự tình, mặt ngoài lại rất khó coi được đi ra, chỉ có gặp phải cùng nhau ngựa chuyên gia, lại hoặc là tu chân đồng đạo, mới có thể nhìn ra mấu chốt trong đó. Kiến thức xe ngựa bồm xe thể tích về sau, hai cái người cộng tác thái độ cuối cùng tốt một điểm, chỉ là cẩn thận quan sát một lần về sau trên mặt của hai người lại lộ ra một tia khinh thường biểu lộ. sau đó cái này há miệng ra cũng không nói ra cái gì tốt đến. sở dĩ sẽ như thế cũng là không phải là không có nguyên nhân, chỉ nói là một ngàn nói một vạn, bất quá chỉ là mắt cho coi thường người khác mà thôi. trương an thành đại đường hoàng triều đô thành, xem như là dưới chân thiên tử, thiên hạ hôm nay bài thiện chi địa, các loại quan to hiển quý tụ tập ở giữa, đông đảo thế gia hảo môn cũng là có nhiều hiển hiện. tại chỗ này kiếm ăn, năng lực không năng lực tạm thời không để cập tới, một đôi bảng hiệu đầu tiên nhất định phải phát sáng, bảng không mà nói rất dễ dàng đắc tội người. lấy xe ngựa làm ví dụ. Đại Đường Hoàng triều nhà nước bên trên cùng các đại thế gia hà môn ở phương diện này là rất có coi trọng người nào ngồi xe gì, xe gì bên trên có cái gì trang trí đều có ý đã định bình thường không được đi qua giới hạn. Kể từ đó, nhưng phàm là có chút nhãn lực sức lực người chỉ cần nhìn một chút xe ngựa hình dạng và cấu tạo cùng trên xe ngựa tiêu chí cùng hoa văn liền có thể đoán ra chủ nhân thân phận mà còn đồng dạng đều sẽ không phạm sai lầm. Đi qua có một loại thuyết pháp gọi là xa thuyền điểm tức nhà vô tội cũng nên giết. Kể trên ngũ hành này người trà trộn tại xã hội tầm dưới chót không nói là không có người tốt, nhưng trong đó tuyệt đại đa số đều có như vậy một chút nửa đen không trắng ý tứ. Chỉ bất quá có một chút người phải thừa nhận, đó chính là dẫn thân những này ngành người người, con mắt toàn bộ đều một cái so một cái độc. Nếu không, cũng ăn không được cái này một miếng cơm. Hiệu ăn bên trong đi ra hai cái người cộng tác, vẹn vẹn chỉ là nhìn xe ngựa vài lần, liền lập tức diễn giải ra chủ nhân tuyệt đối không phải nhà nước bên trên nhân vật, mà còn cùng những cái tia hảo môn thế gia cũng đi không lên quan hệ gì. Kể từ đó, bọn họ tự nhiên là coi thường xe ngựa chủ nhân mới phẫn trong mắt bọn họ chiếc xe ngựa này khẳng định là không biết cái nào xó xỉnh đi ra người quê mùa nhà giàu mới nổi phương tiện giao thông tất nhiên là dạng này vậy bọn hắn liền không có tất nhiên quá mức khách khí dù sao hai người bọn họ có lẽ có ít không ra gì thế nhưng bọn họ nhà này hiệu ăn lão bản thân phận nhưng là hết sức không tầm thường bởi vậy cá mượn oai hùm một cái ước hiếp mấy cái nông thôn người quê mùa căn bản chính là tiểu nhân không thể lại nhỏ sự tình khoan hay nói cảm giác như vậy vẫn thật là không sai Với mặt hất hàm sai khiến một phen về sau mở miệng nói chuyện tên kia người cộng tác một tay chống ngạnh hướng về phía xe ngựa người đánh xe chôn ngồi trần thiết lưu ngẩng đầu một cái. Xem ra, là chuyển biến biểu hiện một chút chính mình bức cách. Xe ngựa trong xe, Lưu Hồng chính cao mày, suy nghĩ ngừ trường, Lý Thế Dân, đột quyết xui nam xâm lấn, thiên cung, Phật môn cái này một hệ liệt loạn thất bát tao sự tình. Phía ngoài người cộng tác vừa mở miệng, lập tức liền đánh gãy hắn mạch suy nghĩ, liền để hắn cảm giác hết sức không vui. Nếu như nói, đối phương lời nói không có khó nghe như vậy, hắn ngược lại là không có cùng đối phương quá mức tính toán, dù sao giữa song phương thân phận kém quá mức cách xa. Cùng dạng này tiểu nhân vật tính toán chi li, thật là rất hạ giá. Thế nhưng, tất nhiên đối phương tìm đường chết vậy hắn cũng không có cần phải cùng đối phương khách khí, thật làm tiên nhân mặt mũi là một phạm nhân nghĩ dám liền dám sao? nói đùa cái gì a? cái này căn bản là không có khả năng có tốt hay không. nghĩ đến đây, lưu hồng liền định phân phó trần tiết nhiêu vài câu để hắn xuất thủ cho đối phương một chút giao hấn, tránh khỏi con hàng này không biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu. nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, không đợi hắn phát ra truyền âm, trần tiết nhiêu liền vượt lên trước một bước động thủ. chúng ta không có quy củ, chúng ta không biết đây là địa phương nào. đi, hôm nay ra liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là không gì kiến kỵ đang lúc nói chuyện, Trần Thiết Ngưu đem trong tay roi ra một kéo, tại trong chén quét chơi một cái roi hoa, sau đó hướng về lời mới vừa nói tên kia Thẳng tấp quát tới, nói là roi, có thể là đến một cái kim đan cảnh tu giả trong tay, lại thay đổi đến giống như một đầu độc long đồng dạng, uy lực của nó cùng tốc độ đều không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. hắn lời nói vẫn chưa nói xong, roi ra liền mang theo một trận áp phong, đổ đập xuống đến đối phương trước người, tốc độ như thế, người bình thường căn bản là không kịp có phản ứng. Sau một khắc, roi sao từ chính diện rơi vào đối phương mi tâm ở giữa, sau đó trực tiếp phá vỡ xương đầu, đồng thời thuận thế cắt vào thân thể của đối phương liên cái này cũng chưa hết, roi ra rút vào cái kia người cộng tác thân thể về sau cũng không có vì vậy nhận đến quá lớn lực cản, mà là một đường hướng xuống, đem thân thể của đối phương cùng nhau từ giữa đó tách ra, biến thành tả hữu các một nửa. Khoa chương soạn, sau một khắc, người cộng tác thân thể hai phần trong bụng các loại vụn vật rơi lấy đất, hiện trường hình ảnh muốn nhiều bạo lực liền có nhiều bạo lực. Đậu phộng, chẳng lẽ nói đây chính là trong truyền thuyết táo bạo lao ca sao? Thấy cảnh này lúc Lưu Hồng cũng bị giật nảy mình, bất quá hắn ngược lại là không có để ý hiện trường thảm trạng, ngược lại là đối Trần Thiết Miêu giải quyết vấn đề phương thức cảm giác có chút kinh ngạc. Không nên a. Con hàng này bình thường tại trong nhà hình như thật đàng hoàng, làm sao vừa ra tới liền biến thành cái bộ dạng này? Chẳng lẽ nói là vì thời mạo kinh đến? Hắn một mặt buồn bực muốn nói, "Trình xử lập, ma đạn, các ngươi lưu ra người đều là như thế làm việc, hình như có chút quá mức ai. Vài câu tranh chấp mà thôi, hà tất làm ra nhân mạng a? Mà còn, liền xem như muốn làm ra nhân mạng, cũng không cần làm khó coi như vậy a. Hiện tại tốt, sự tình phiền phức. Nghĩ đến đây, Trình xử lập lập tức liền ý thức được, tiếp xuống chính mình có bận rộn, tại hoàng đô bên đường giết người cũng không phải cái gì việc nhỏ." làm không tốt lời nói, một hồi thành vệ quân người đều sẽ chạy tới. Loại này phiền bái sự tình, Lưu Hồng chắc chắn sẽ không quản. Không cần hỏi, xui xẻo khẳng định vẫn là hắn cái này bất lương nhân phó thống lĩnh. Cái này mẹ nó liền rất hố. A, giết người rồi. Liên tại Lưu Hồng cùng trình sử lập các gan tâm tư thời điểm, bên ngoài còn sống cái kia người cộng tác cuối cùng phản ứng qua. Liên thấy hắn hét thảm một thân, quay người liền hướng hiệu an bên trong chạy. Tốc độ kia nhanh chóng, quả thực để người tật lưỡi. Xe ngựa người đánh xe chỗ ngồi, Trần Thiết Nghiu nhũ mày một cái, sau đó lại lần kéo lên ở trong tay roi ra. Đang tiến hành bên hai của hắn lại đống nhiên vang lên lưu hồng truyền âm đi không sai biệt lắm là được rồi ngươi một cái kim đan cảnh tu giả không cần thiết cùng những này phản phu tục tử quá mức bình thường kiến thức lưu hồng âm thanh nghe vào mười phần lạnh nhạt cứ việc ngăn cản trần thiết lưu tiếp tục xuất thủ nhưng đối với chuyện mới xảy ra vừa rồi cũng cửa ra vào không để cập tới rất hiển nhiên hắn đã chấp nhận trần thiết lưu ứng đối phương thức là thiếu gia thiết lưu cái gì đều nghe ngài nghe thấy lời ấy trần thiết lưu thu tay lại bên trong roi ra bình phục một cái trong cơ thể pháp lực sau đó quay đầu hướng về xe ngựa trong xe lưu hồng cười ngây nô một tiếng thấy tình cảnh này Trình xử lập nhịn không được che chắn của mình. Hắn biết, lưu hồng lời này nhìn như là tại đối Trần Thiết lưu nói, nhưng trên thực tế nhưng là nói cho hắn nghe, ý tứ chính là biểu lộ rõ ràng thái độ của mình. Như vậy xem ra, tiếp xuống hắn là thật có bận rộn. Chương 333, kinh ngạc các thực khách, chương 333, kinh ngạc các thực khách. Hiệu an bên trong hai cái kia người cộng tác đi ra kiếm chuyện chơi thời điểm, những cái kia nhàn rỗi không chuyện gì chờ giờ cơm các thực khách, từng cái cũng đều rỗi cái đầu ngồi ở chỗ đó xem náo nhiệt. Hai cái người cộng tác đều có thể nhìn ra được sự tình, trong thực khách không ít người cũng nhìn ra Lưu gia Trang Viên đi ra xe ngựa sắc thực không giống bình thường. Những tạm thời không để cập tới, chỉ là cái kia to lớn buồn xe, liền để không ít người nhìn đến con mắt đăm đăm, có ít người thậm chí suy nghĩ, chính mình trở về có muốn hay không cũng tìm công tượng chế tạo một chiếc dạng này xe ngựa. Dù sao, buồn xe liền mang ý nghĩa thoải mái dễ chịu. Đối với Trường An thành bên trong rất nhiều các quan lại quyền quý đến nói, tố tiền bao nhiêu cái vốn cũng không phải là chuyện gì, mấu chốt là đồ vật muốn tốt, trừ cái đó ra, còn phải có bức cách. Hai phương diện này, Lưu gia Trang Viên xe ngựa hiển nhiên đều phù hợp. Kể từ đó, có người sẽ tâm động cũng liền chẳng có gì lạ chỉ bất quá động tâm quy tâm động có không ít có người kỳ thật đều trong bóng tối xem thường chiếc xe ngựa này chủ nhân sở dĩ sẽ như thế là vì xe ngựa trừ buồng xe bên cạnh dùng tài liệu thượng thừa cùng làm công tinh xảo bên ngoài phía trên kia cũng không có đại biểu cho thân phận hoặc là gia thế đặc thủ tiêu chí nói một cách khác xe ngựa chủ nhân rất có thể là một cái phổ thông láo bất tính, nhiều nhất chính là một cái rất có tiền dân chúng bình thường tiểu quốc từ xưa đến nay thực hiện đều là quan bạn vị thế cùng những quan viên kia so sánh dân chúng bình thường liền xem như lại thế nào giàu có đồng dạng cũng lên không được mặt bàn Có khả năng tại cái này thời điểm đến Hiệu An nói chuyện phiếm đánh giấm chờ ăn cơm, trên cơ bản đều là một chút người rảnh rỗi, phía sau gia tộc tại trường An thành bên trong đều là có mặt mũi. Trong đó có không ít gia tộc, bản thân liền nắm giữ nhất định thế lực chính trị, gia tộc bên trong trên triều đình làm quan gia làm quan người cũng không ít. Từ loại này trong gia tộc đi ra người, tự nhiên là trướng mắt bình thường bình dân lão bách tính, cho dù làm cái bình dân lão bách tính là một cái nhà giàu mới nổi, tình huống cũng giống như vậy. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chờ lấy Hiệu An bên trong tiểu hỏa kế gọt mặt mũi của người ta, chính diễn một màn trò hay thời điểm, tình huống lại phát sinh một tràng kinh thiên truyện xe ngựa chủ nhân cũng không có xuất hiện đến là cái kia xe ngựa tay lái xe thì rõ ràng không phải cái gì đèn đã cạn dầu đối mặt hiệu ăn người cộng tác châm trọng khiêu khích cùng thân thể tay lái xe đã không có sám xịn rời đi cũng không có hướng đi chủ nhân của mình ngồi báo ngược lại trực tiếp liền động thủ nhắc tới đồng dạng động thủ cũng không nói là đại sự gì đơn giản chính là phất phất nắm đấm khô khốc khung mà thôi tối đa cũng lấy ra nhanh cục gạch hoặc là tiểu đao cho đối thủ của mình đến lên mấy nhớ hung ác nếu biết rõ xem như đại đường hoàng triều đô thành trường an thành quy mô mười phần khổng lồ trong đó ở nhân khẩu càng là vượt qua trăm vạn tại dạng này một chỗ Chuyện đánh nhau mỗi ngày đều có phát sinh, thậm chí liên hội đồng cũng là thường xuyên sự tình, cũng không có cái gì đáng giá ghi lại việc quan trọng địa phương. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hiệu an bên trong các thực khách đối với cái này vẫn ít nhiều có như vậy một chút chờ mong, thậm chí là thay đổi đến càng thêm vư phấn. Dù sao, vũ lực hung ác đánh nhau, muốn so cái nhau đặc sắc rất nhiều. Dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có như thế một tràng trò hay đặt ở trước mắt, bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Nhưng mà để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là cái kia tay lái xe cũng là một kẻ hung ác, mà còn thủ đoạn còn quỷ dị vô cùng chỉ là một đầu đánh xe roi ra, đến tay lái xe trong tay lại bị chơi ra hoa. càng đáng sợ chính là, đầu này bị bị roi huy lực cũng hết sức đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là tiện tay vung lên, liền đem một cái thật tốt người sống sờ sờ. toàn bộ từ giữa đó chia tả hưu hai nửa. chuyện như vậy cũng không phổ biến. hoặc là nói, chuyện như vậy bọn họ từ trước đến nay đều không có nhìn thấy qua. kể từ đó, không sợ cái kia mới thật là kỳ quái đâu. đậu phụng, cái này phu xe ngựa có thể a? là cùng ngâm nhân. đúng, hắn roi ra huy lực vì sao lại như thế lớn? chẳng lẽ nói, thanh này roi ra sẽ còn là bảo vật gì phải không? các người có thể kéo đến a nếu như đầu này roi ra thật là bảo bối gì lời nói chủ nhân sẽ đem giao cho một cái đánh xe hộ vệ sử dụng tốt mấy anh em nhàn thoại liền thiếu đi nói vài lời a tiếp xuống chúng ta liền ngồi tại chỗ này đàng hoàng xem kịch tuyệt đối không cần cưỡng ép ra mặt thế cho nên đến cuối cùng chính mình ngược lại là thành một đầu bởi vì thành môn thất hỏa mà bị thai hỏa cá trong chậu đúng đúng đúng tôn ca nói có lý ta vẫn là cứ như vậy tiếp tục xem tiếp a các thực khách hắn gì đó đều có nhưng đại đa số đều ôm một loại xem náo nhiệt không che sự tình lớn tâm tính hiệu ăn bên trong chỉ có thứ khách, còn có không ít mặt khác người cộng tác cùng phòng Thu Chi tiên sinh. Đến một màn này lúc, có người đến phía sau đi thông báo nhà mình lão bản, có người từ một bên trong cửa nhỏ đi ra ngoài, xem bộ dáng là tính toán luôn báo quan. Nhưng coi như là đối mặt dạng này một loại, hiệu ăn cửa ra vào cái kia xe vẫn như cũ nghe vào nơi đó không nhúc nhích tí nào, cho người cảm giác hình như căn bản là không để ý chuyện này đồng dạng. Cũng không biết, tiếp xuống chờ những người khác tới trí tuệ, hắn còn có thể hay không như vậy bình tĩnh. Chương 334, trong mật thất dưới đất đột quất nhân, chương 334, trong mật thất dưới đất đột quất nhân. Xem như lại đường hoàng triều hoàng đô. Trường An thành quy mô mười phần khổng lồ, đồng thời ở bên trong đó cư dân cũng vượt qua trăm vạn. Tại dạng này một tòa thành thị bên trong, nhân mạng án tự nhiên không có khả năng không tồn tại, đối với điểm này, ở đây những này ăn dư quần chúng trong lòng đều là rất có bức số. Nhưng coi như là dạng này, vừa rồi phát sinh sự tình vẫn có chút quá lớn. Nếu biết rõ, nhân mạng án người về án mạng, thế nhưng bên đường giết người chính là một chuyện khác nữa, cái sau cứ việc cũng coi là nhân mạng án, thế nhưng tính chất trung quy vẫn là khác biệt. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, loại này hành động chẳng khác nào là tại miệt thị triều đình uy nghiêm, cùng loại vụ án hung thủ một khi bị tóm lấy trên cơ bản đều là bị xử nặng, mà còn không tồn tại đại xá có thể. Cũng chính bởi vì ít nhất điểm này, hiệu ăn bên trong những cái kia chờ giờ cơm thứ từ khách, từng cái toàn bộ đều lộ ra vô cùng cẩn thận. Cứ việc tới có liên quan nghị luận vẫn luôn không có từng đứt đoạn, thế nhưng lời nói âm lượng lại nhỏ đi rất nhiều, đồng thời không ít người cũng đem ánh mắt từ bên ngoài chiếc xe ngựa kia di chuyển lên mở ra. Nhưng mà, hiện tại tất cả mọi người cho rằng, việc này cuối cùng rất có thể sẽ là trong nha môn người đi ra thu thập lúc, một nhóm số lượng không sai biệt lắm có 20 người tinh trang tiểu tử. Từ hiệu ăn phía sau vào ra. Những người này trên cơ bản từng cái toàn bộ đều nắm giữ vũ khí. Chỉ bất quá đám bọn hắn vũ khí trong tay đa dạng, trừ phổ biến đao thương phía trước, có người thậm chí còn cầm lên chốt cửa chân bàn loại hình đồ vật, nhìn qua có chút có ca. Chỉ bất quá, tại đối mặt những người này thời điểm, xung quanh ăn dưa quần chúng lại một chút cũng cười không nổi. Sở dĩ sẽ như thế, một mặt là bởi vì sự tình hôm nay viên náo thực sự là có chút quá lớn, một phương diện khác, đây là bởi vì cái này cường tráng tiểu tử, xem xét liền không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Tất cả mọi người không nghĩ tới, bọn họ thường xuyên đến cái này một nhà hiệu ăn, chủ cửa hàng trong tay thế mà còn có như thế một nhóm tồn tại. Có người cảm giác mười phần không hiểu, không nên a. Mã Lao bản chúng ta ngược lại là phổ biến, nhìn xem người vẫn luôn là hòa hòa khí khí, một bộ rất dễ nói chuyện bộ dạng, dưới tay của hắn làm sao sẽ có dạng này người. Lời này vừa nói ra, ngược lại là đưa tới không ít người phụ hoạn. Mã Lao bản là nhà này hiểu ăn láo bản, ăn cơm trong nhà, mỗi ngày tự nhiên thiếu không được đủ tiểu nên đón mang đến, kể từ đó, Mã Lao bản sẽ bị đại gia trô biết rõ cũng liền chẳng có gì lạ. Đi ra làm ăn coi trọng chính là hòa khí sinh tài bốn chữ này, Mã Lao bản chính mình cũng am hiểu sâu đạo này, đối với cái này tất cả mọi người đã thành thói quen. Nhưng là bây giờ, sự tình thế mà biến thành dạng này Không ít người trong lòng bao nhiêu sinh ra một ít nghi hoặc, chính là hắn, Hải Ca, vừa rồi chính là tên kia giết tiểu tứ, ngươi xem một chút, thi thể chính ở chỗ này nằm đâu? Nhìn thấy những người này vừa vặn trốn về hiệu ăn tiểu hòa kế, Tựa Hồ lập tức liền tìm được chủ tâm cốt, hắn một bên kiện Trần Thiết Nhiu ngập hình dáng, còn vừa rôi ngón tay chỉ điểm điểm, trên mặt càng là viết đầy oán hận biểu lộ. Tốt láo nhị, sự tình ta đã biết, ngươi chưa hết để cho nhường lối a. Tuy ý nhìn lướt qua về sau, bị người cộng tác tôn sưng là Hải Ca tinh trắng tiểu tử đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó liền mang theo thủ hạ hướng Trần Thiết Nhiu vị trí đi. Rất nhanh. Giữa song phương khoảng cách tiếp cận đến 10 bước tà hưu. mà tại lúc này, Hải ca cũng ngừng cước bộ của mình. "Tiểu tử, người là ngươi giết ta? Hôm nay ngươi là thuốc thủ chịu trói đâu, vẫn là muốn cùng chúng ta làm qua một tràng lại nói?" Hắn ngữ khí nghiêm khắc chất vấn. Chân Thiết Như không có phản ứng con hàng này. Hắn phân ra một sợi tinh thần lực, cùng trong xe lưu hồng trao đổi. "Thiếu gia, bên ngoài không ít người tới, nhìn qua hình như trên người có cơ vụ, muốn hay không tiểu nhân hiện tại đi đem những người này xử lý?" Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Người trước đừng lúc nhích, cứ như vậy cùng bọn họ hao tổn, nếu như đối phương chủ động hướng ngươi xuất thủ, Vậy ngươi cũng không cần khách khí với bọn họ. Lưu Hồng bên này rất nhanh liền cho ra hồi phục. Chỉ bất quá lại nói ra lời nói này thời điểm, ngữ khí của hắn nghe vào có chút kỳ quái. "Là, thiếu gia nói thế nào ta liền làm như thế." Trần Thiết Như ngoan ngoãn mà nhẹ gật đầu, sau đó liền không nói một lời ngồi ở nơi đó. Trong xe, nói xong sự tình Lưu Hồng quay đầu nhìn về phía bên người Trình Sử Lập, vừa cười vừa nói, "Nhị ca, xem ra chúng ta đụng phải một kiện khó lường sự tình a, tiếp xuống ngươi lại muốn lập công, thế nào, quay đầu mời ta ăn bữa cơm." Lưu Hồng lời này cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Vừa rồi làm cái kia hai mươi mấy cái cường tráng tiểu tử từ hiệu ăn phía sau lúc đi ra, hắn liền buông ra tinh thần lực của mình, dò xét một cái phạm trang hậu viện. Tiếp xuống, hắn liền có một cái phát hiện kinh người. Hiệu ăn trong hậu viện có một cái không có nước giếng cạn, phía dưới còn có một tòa diện tích không nhỏ mật thất. Những cái này cường tráng tiểu tử chính là từ gian kia trong mật thất đi ra. Chứ những người này bên ngoài, trong mật thất còn có năm người đưa tới lưu hồng chú ý. Những người này cùng đại đường hoàng triều con dân khác biệt, bọn họ mỗi một cái đều là tóc xoăn sống mũi cao, có hai người con mắt vẫn là màu xanh, hiển nhiên không phải hạ quốc viêm hoàn loại bây giờ chính vào trinh quán tình thế đại đường đế quốc có thể nói là vạn quốc triều bái trương an thành bên trong xuất hiện một chút người ngoại quốc hết sức bình thường thế nhưng đã là người ngoại quốc lại giấu như vậy chắc chẽ nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có phương bắt đột quyết nhân đối với cái này lưu hồng cứ việc không dám khẳng định nhưng cũng có tám thành trở lên nắm chắc không nghĩ tới tùy tiện ra ngoài dạo chơi có dạng này thu hoạch cũng là xem như là một cọp niềm vui ngoài ý muốn cân nhắc đến bây giờ đại đường cùng đột quyết ở giữa tình thế những người này là nhất định phải bắt tất nhiên người là bọn họ phát hiện công lao tự nhiên cũng liền rơi vào thân thể bọn hắn bên trên Lưu Gia Trang Viên không cần dạng này công lao, nhưng trình xử lập lại khác biệt. Nếu như cuối cùng chứng thực những người này sát thực đều là đỗ quyết, như vậy làm không tốt tiểu tử này quan chức lại muốn hướng về lên cao một lít. Chương 335, Lưu Hồng lừa đảo. chương 335, Lưu Hồng lừa đảo. Cái gì? Ngươi nói nhà này hiệu An bên trong có đột quyết nhân. Nghe Lưu Hồng nói chính mình muốn lập công, thậm chí còn có thể muốn tham quan, trình xử lập tại cao hứng rất nhiều, trong lòng còn có rất nhiều không hiểu. Thế nhưng, khi nghe đến hiệu An bên trong có đột quyết nhân thời điểm, hắn lại lập tức từ chỗ ngồi bắn ra, đầu trực tiếp đội xuyên xe ngựa chở nhà. May mà hắn đồng dạng là một cái tu chân, hơn nữa còn hoàn thành trúc cơ. Bằng không mà nói, chỉ là lần này, liền đầy đủ để hắn thụ thương ngã xuống đất. Lưu Hồng, thấy tình cảnh này, Lưu Hồng trong lòng lập tức không còn gì để nói. Nhìn một chút theo lỗ rách chiếu vào ánh mặt trời, khoe miệng của hắn nhẹ nhàng có quát một cái. Ngay sau đó, hắn một mặt đờ đẫn nói, muốn sửa xong cái này lỗ rách, ít nhất cần 200 lượng bạc. Ngày khác ngươi để người đem tiền đưa đến Lưu gia trang viên là được rồi. Nói đến đây, nữ khí của hắn có chút dừng lại. Sau đó tiếp tục nói, đúng, chúng ta Lưu gia trang viên thu vàng cũng thu ngân, nhưng chính là không thu tiền đồng. Sửa ngày mai để người đưa tiền thời điểm, ngươi nhưng phải nhiều chú ý một chút. Đại Đường vương triều chủ yếu lưu thông tiền tệ là tiền đồng. Chinh quan thời kỳ sử dụng chính là Khai Nguyên Thông Bảo đồng dạng lao bách tính hoặc là thương gia đều sẽ theo thói quen dùng chỉ gai đem tiền đồng nối liền nhau. Một nghìn cái tiền đồng là một treo, đại khái tương đương với một lượng bạc. Nói một câu nói thật, Khai Nguyên Thông Bảo giá trị tiền vẫn là rất cao. Người bình thường ăn bữa cơm ở cái cửa hàng gì đó mấy cái đồng tiền lớn không sai biệt lắm cũng liền đủ. Chân chính dùng đến chỉnh sâu tiền không thể nói là không có, nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy. Sở Di nói như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì. Nhưng phẩm là liên lụy đến đại nghịch giao dịch sinh ý, giao dịch song phương đều sẽ ước định lấy kim loại hiếm đến thay thế. Dù sao, một sâu tiền chính là một ngàn cái, trọng lượng không sai biệt lắm có 8 đến 9 cân, kiểm kê cùng sử dụng sát thực không phải rất thuận tiện. Hiện nay, Lưu Hồng vừa mở miệng liền muốn đối phương 200 lượng bạc, số tiền này tương đương thành hoàng kim hoặc là nén bạc, cơ bản không tính là đại sự gì. Thế nhưng, giá trị đạt tới 200 lượng bạc tiền đồng, vậy liền có chút không quá tốt nói, đại khái tính ra một cái lời nói, không sai biệt lắm cũng muốn gần tới 1 tấn trọng lượng. Đối với cái này, Lưu Hồng bày tỏ mình tuyệt đối không thể tiếp thu. Cho nên mới sẽ có dạng này, một phen giải thích. 2. 200 lượng bạc ngân. Nghe thấy lời ấy, Trình Sử lập vô ý tức hỏi ngược một câu, hình như nghe không hiểu Lưu Hồng lời nói đồng dạng. Nói thật, đối với dân chúng bình thường mà nói, 200 lượng bạc là một bút rất lớn tiền tài, thế nhưng đối với hắn mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Nhưng vấn đề là, trong tay hắn tiền cái kia cũng không phải gió lớn tới tới. Bởi vậy, nghe đến Lưu Hồng vẹn vẹn chỉ vì một cái lỗ thủng, liền dám hướng hắn đưa tay muốn 200 lượng bạc, hắn là thật có chút không thể nhẫn. Làm sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta là đang mượn cửa ra vào sự tình hôm nay? tính toán đập ngươi nó trước. Lưu Hồng không phải người ngu, cho nên liếc mắt liền nhìn ra Trình Sử Lập lúc này tâm tư. Vì vậy hỏi ngược một câu. Là Lao Tam, ta hiện tại chính là cho rằng như vậy. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi đối ta loại này ý nghĩ còn có cái gì ý kiến phải không? Trình Sử Lập nhìn một chút đối phương, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Bởi vì cùng Lưu Hồng rất sớm phía trước liền quen biết, cho nên tại đối mặt hắn thời điểm, Trình Sử Lập nói chuyện cũng không có điều kiện kỵ gì. Hắn thật là nghĩ như vậy, bất quá có một câu Lưu Hồng ngược lại là nói sai. Hắn đối Lưu Hồng không có ý kiến gì nếu như đối phương thật đưa tay đòi hắn tiền, như vậy đừng quản có phải là lừa đảo, hắn cuối cùng đều sẽ thuận thế đáp ứng. Điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ. chương 336 vô căn mục, chương 336 vô căn mục. Ha ha, ngươi cho rằng ta là tại đập ngươi đòn chút? Vậy được rồi, dư thừa nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi vẫn là nhìn xem cái này a. Đang lúc nói chuyện, Lưu Hồng Tay phải tiện tay vung lên, đem một khối gỗ mảnh vỡ hút vào đến lòng bàn tay của mình, sau đó lại đem đưa cho Trình Sử Lập, nói một câu nói thật, bị ngươi trở thành là lừa đảo ra hỏa. Cái này ít nhiều khiến người cảm giác có chút khó chịu, ít nhất Lưu Hồng hiện tại chính là như vậy. Chỉ bất quá, hắn không có đích thân giải thích cho đối phương, mà là sắp tán rơi vào xe ngựa bốn xe làm bằng gỗ mảnh vỡ chỉ cấp đối phương nhìn. Dù sao bất kể nói thế nào, hắn đều không có giải thích cho đối phương cái gì. Bởi vì hắn thấy, giải thích chẳng khác nào che giấu, nghĩ hắn đường đường một cái thái ớt kim tiên cấp nhân vật, nếu quả thật làm như vậy, vậy hắn bức cách cũng sẽ không có. Đây là, nhìn xem Lưu Hồng đưa cho chính mình gỗ mảnh vỡ, Trình Sử lập cẩn thận quan sát một trận, càng về sau thậm chí liền thần niệm đều đã vận dụng, cuối cùng cuối cùng phát hiện một chút manh mối vào giờ phút này trong tay hắn cục gỗ này vẫn thật là không phải cái gì đơn giản mặt hàng cái đồ chơi này gọi là vô căn mục, là tần lĩnh sơn mạch bên trong đặc thù cao giai vật liệu gỗ cứ việc không tính là cái gì thiên tài địa bảo thế nhưng có thể bị chế thành pháp khí phi kiếm võ kiếm cũng có thể làm chút trận tấm hoặc là trận đồ bình thường môn phái tu chân đối nói nhu cầu lượng rất lớn cho nên giá cả vẫn luôn giá cao không hạ đương nhiên nói ở trên giá trị cao vẹn vẹn chỉ là đối dân chúng bình thường mà nói đối với những cái kia có khả năng lên trời xuống đất các tu giả mà nói cũng là không tính là cái gì Đối phương nhìn là tự nhiên có khả năng rõ ràng chính mình ý tứ. Trình Sử lập bản thân chính là tu giả. Bởi vậy, hắn rất nhanh liền nhận ra trong tay gỗ vụn khối vừa vặn. Một lát sau, Trình Sử lập đống nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng Lưu Hồng ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi đến có chút kỳ quái. Chăm mắc chỉ chốc lát về sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Cái này không phải liền là vô căn một sao? Các ngươi Lưu gia liền dùng cái đồ chơi này chế tạo ngựa kém." Nghe đến hắn nói như vậy, Lưu Hồng tùy ý gật gật đầu, "Là, ngươi đoán không lầm, chúng ta Lưu gia chính là thích dùng loại này tài liệu chế tạo xe ngựa, thế nào, có phải là cần ta lại đưa ngươi một chút?" Ngươi muốn đưa ta cái này? Tô ta, nghe đến ngươi nói như vậy, Nhị ca ta vẫn là thật cao hứng, bất quá đưa đồ gì đó, vậy coi như xong, dù sao Nhị ca ta cũng không phải cái gì luyện khí giả. Sự tình phát triển đến một bước này, trình xử lập cũng liền không tại tiếp tục xoắn xuýt. 200 bạc, cho cũng liền cho. Hai người nói chuyện công phu, từ hiệu ăn bên trong đi ra cái gì Hải ca, đã mang theo thủ hạ của mình đi tới xe ngựa phụ cận. Chân thiết nhưu được Lưu Hồng phân phó, cho nên chỉ là tại chỗ ngồi của mình ngồi, thậm chí đều không có nhìn nhiều đối phương một cái. Hắn cái bộ dáng này, thoạt nhìn thật rất duệ, thế cho nên Hải ca vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua liền có chút áp chế không nổi chính mình tức giận, bất quá con hàng này còn tính là cẩn thận. Tại không có xác định thực lực đối phương thời điểm, hắn cũng không có lựa chọn đích thân động thủ, mà là tiện tay điểm danh hai cái pháo hôi thủ hạ, để bọn họ xuất thủ thăm dò Trần Thiết Nhu. Phải thừa nhận, vị này Hải Ca Kỳ thật vẫn là rất cẩn thận. Cách làm của hắn cũng không có sai lầm gì. Thế nhưng, hắn còn đánh giá thấp Trần Thiết Nhu vũ lực trị. Hai cái pháo hôi thủ hạ nôm nớp lo sợ đi tới xe ngựa trước mặt, chỉ là không đợi bọn họ mở miệng nói chuyện, chỗ ngồi Trần Thiết Nhu liền động. Chương 337, lại người chết, chương 337, lại người chết. Ai Súng thật tốt không tốt sao? Hà Tất đến góp cái này náo nhiệt. Nhìn thấy hai cái pháo hôi tới gần, ngồi tại người đánh xe chỗ ngồi trần thiết nhựa cuối cùng động. Hắn tiện tay run rẩy trong tay ra châu roi, sau đó cổ tay phát lực, mà ra châu roi roi sao cũng ngáy mắt hướng về hắn hành động này, hướng về trong hai người một cái nhẹ nhàng quát tới. Hải ca, nhanh để thủ hạ của ngươi trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Thấy cảnh này lúc, phía trước mới trốn về hiệu ăn cái nào đó tiểu hòa kế, nhưng là bị dọa mở miệng lần nữa. Nhưng mà, hết thảy đều đã thì đã trễ. Làm chân thiết nhu trong tay roi ra vạch qua một người thân thể lỏng Người này cùng phía trước cái kia xui xẻo ma quỷ đồng dạng, nháy mắt liền bị chia hai nửa. Chỉ là lần này, chịu người công kích cũng không có từ đầu đến chân bị một phân thành hai, mà là tại ngang eo ra bị cắt đứt, nhìn xem đồng dạng thê thảm vô cùng. A! Theo người bị công kích một tiếng hét thảm tiếng vang lên, tất cả mọi người ở đây đều ngây dại, ngược lại là một những pháo hôi phản ứng rất nhanh, nháy mắt liền chạy trở về bản phương trong trận. Tốc độ kia cái kia kêu, kêu một cái nhanh a, quả thực đều nhanh đuổi kịp luyện khí kỳ tu giả. Nhắc tới, vị kia Hải ca cũng coi là cái nhân vật. Từ đang lúc sợ hãi kịp phản ứng về sau, hắn lập tức liền áp dụng đến tiếp sau thủ đoạn. Các huynh đệ đừng sợ, Tên kia lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người, mọi người cho ta hướng, náo ra chuyện gì có ta đến phụ trách." Tiếng nói vừa ra về sau, Hải Ca hướng về phía bên người một cái tâm phúc mấy mắt. Cái ánh mắt này ý tứ vô cùng rõ ràng, chính là hy vọng đối phương đối với chính mình có khả năng học theo. Chờ hắn làm xong tất cả những thứ này về sau, Hải Ca lặng lẽ mị mị lui về phía sau mấy bước. Nhìn hắn lúc này bộ dáng, hồn nhiên không có đem những cái kia phía trước bộ phía sau nhớ tới sông thủ hạ để ở trong mắt, mà là tại đầu tiên cân nhắc gã nuôi của mình. Phía trước Lưu Hồng liền phân phó qua Trần Thiên Vũ. Nếu như đối phương chỉ là tính toán kiếm chuyện, cũng không có chân chính địch thủ, vậy liền không cần phản ứng đối phương. Thế nhưng, nếu như đối phương không tứ thời, vậy hắn liền có thể tùy tiện làm việc, cho dù đem người nơi này toàn bộ đều giết, sau đó cũng có hắn Lưu Hồng hỗ trợ đỉnh lấy. Vào giờ phút này, Trần Thiết Nưu một bên nhớ lại lúc trước Lưu Hồng nói, một bên hướng về phía nhào tới tinh trang tiểu tử lộ ra một cái nụ cười khinh thường. Sau đó tay phải hắn vung lên, trong tay roi ra lại một lần nữa bị thật cao nâng lên. Tới gần Trần Thiết Nưu phía trước, không ít người kỳ thật chỉ là đầu góc phát sốt. Thế nhưng, làm Trần Thiết Nưu vung vậy lên trong tay giơ ra lúc, ít nhất tỉnh táo lại người nhất thời dừng bước. Dù sao Đầu kia rơi rơi xuống trần tiết nhiều trong tay, uy lực của nó căn bản cũng không phải là người bình thường có khả năng tưởng tượng. Hiện nay, vết xe đổ liền nằm tại cách đó không xa địa phương. Bất kể nói thế nào, Hải Ca đều không muốn để chính mình kinh lịch chuyện giống vậy. Nhưng mà, liền xem như những cái kiêu ngừng lại chân mình bước người, cuối cùng đều không có tránh thoát Lưu Hồng phát động công kích. Tiếp xuống, những người này một cái tiếp một cái chết, cuối cùng chỉ còn lại Hải Ca cùng hắn một tên tâm phúc. Người. liền tại Hải Ca tính toán lớn tiếng chửi mắng lúc, nơi xa khu phố xuất hiện rất nhiều binh sĩ, mà còn từng cái toàn bộ đều vội trang đầy đủ. Toa nhìn, mật báo vẫn có chút tác dụng. Ít nhất tại mấu chốt thời điểm, có khả năng phát huy ra tác dụng không nhỏ. Đến người đều là quân bảo vệ thành binh sĩ, đại khái tương đương với đại đường hoàng triều trong tay nhị lưu bộ đội, cứ việc không có tác dụng lớn, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Có ý tứ, những người này tới tốc độ còn rất nhanh nha, xe ngựa trong xe lưu hồng nhỏ giọng thầm thi một câu, sau đó liền bày ra một bộ an dư quần trúng bộ dạng. Chương 338, Tây Phương giáo cùng đột quân nhân, chương 338, Tây Phương giáo cùng đột quốc nhân. Đại đường hoàng triều lực lượng vũ trang đại khái có thể chia ba loại. Một loại là trực thuộc ở triều đình quản hạt chính quy giã chiến bộ đội, chính là cùng loại với Huyền Giáp Thiết Kỵ loại này, nắm giữ đặc thù phiên hiệu trọng trang bộ đội. Trọng trang bộ đội bao gồm trọng trang kỵ binh cùng trọng trang bộ binh hai loại. Tại đại đường hoàng triều quân lực hình thành bên trong, loại này bộ đội chiếm cứ tỷ lệ cũng không tính cao, có chừng hơn 2 phần 10 không tới 3 thành bộ dạng. Cứ việc số lượng không nhiều, thế nhưng bọn họ vẫn như cũng bị coi là đại đường hoàng triều tồn tại nền tảng, cái này cùng bọn họ sức chiến đấu có quan hệ trực tiếp. Tại hậu cần bảo đảm cùng chỉ huy hệ thống không xuất hiện vấn đề điều kiện tiên quyết, phương Bắc bất kỳ một cái nào du mục quốc gia, đều không có chi bộ đội đó có khả năng cùng bọn họ chống lại. Có đôi khi, cho dù là phương Bắc Kỵ binh đối đầu đại đường hoàng triều bên trong trọng trang bộ binh, kết quả sẽ như thế nào cũng còn chỉ là chưa biết. Nếu biết rõ, đại đường hoàng triều trọng trang bộ binh, bản thân liền lấy mạch đao binh làm chủ. Trong truyền thuyết, nên binh chủng chuyên khắc kỵ binh. Sức chiến đấu cường hãn, bởi vậy cũng liền có thể thấy được chút ít. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đại đường hoàng triều trọng trang bộ binh, thậm chí có thể bị coi là là thiên hạ đệ nhất bộ binh, bởi vì bọn họ xác đáng đến lên dạng này sư hào. Đại đường trọng trang bộ binh còn như vậy, nó nặng trang kỵ binh không cần phải nhiều lời. Tương đối đáng tiếc chính là, dạng này cường lực bộ đội Đại đường hoàng triều có khả năng cầm ra được cũng không nhiều. Bằng không mà nói, đại đường hoàng triều sớm tại thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu, mà sẽ không giống như bây giờ, chỉ chiếm cứ Nam Chiêm Bộ Châu tuyệt đại bộ phận. Sở dĩ sẽ như thế, cũng là không phải là bởi vì đại đường hoàng triều không nghĩ làm như vậy. Thực sự là bởi vì, muốn chế tạo dạng này một chi bộ đội, cần thiết tiêu phí thực sự là quá đắt đỏ, cho dù lấy đại đường hoàng triều quốc lực, xây dựng đều sẽ cảm giác hết sức cố hết sức. Kể trên những loại bộ đội, đóng quân cùng điều động, đều cần trải qua triều đình cao nhất cơ cấu quyền lực cho phép, mà còn thống lĩnh những loại bộ đội tướng lĩnh, trên cơ bản cũng đều chỉ nhận hỗ phụ không nhân người. Tại không có hổ phù dưới tình huống, cho dù đại tướng quân một cấp võ tướng cũng không thể chỉ dựa vào chính mình thân phận, liền điều động trong đó một binh một tốt. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bình thường nhìn thấy bọn họ cơ hội cũng không nhiều. Lưu Hồng tại Trường An thành lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng liền gặp qua bọn họ mấy lần mà thôi. Chứ kể trên những này, giã chiến bộ đội bên ngoài, đại đường hoàng triều còn lại bảy, tám thành bộ đội, lại có thể bị chia làm hai loại. Một loại là lấy phù binh, đoàn kết binh, thành phòng binh làm chủ chính quy bộ đội, một loại là lệ thuộc vào các địa phương vũ trang tổ chức cùng các quyền quý trong tay tư binh. Cái trước trên danh nghĩa về triều đình quản hạt, thế nhưng phía dưới quyền lợi đơn vị có điều động cùng sử dụng quyền lợi, thế nhưng cần tương quan lập hồ sơ. Cái sau tình huống tương đối phức tạp, thế nhưng tại thời điểm cần thiết, triều đình vẫn cứ có chiêu mộ sử dụng bọn họ quyền lợi, chỉ là thao tác cụ thể thời điểm kết quả rất khó dự liệu. Hiện nay, trưởng an thành bên trong xảy ra nhân mạng, mà còn người hành hung thái độ mười phần phách lối bên đường đánh giết 19 người, cuối cùng thế mà còn không có chuyển địa phương. Dựa theo lẽ thường, đích thật là có lẽ xuất động bộ đội bên trong quân bảo vệ thành, mà còn tương quan nha dịch cũng có thể nhanh chóng chỉnh diện. Chỉ bất quá Tại thấy trước hết nhất đến một nhóm quân bảo vệ thành về sau, Lưu Hồng ánh mắt lại có chút chớp mắt một cái. Hắn cái này phản ứng cũng không phải là không có nguyên nhân. Tại những này quân bảo vệ thành binh sĩ trên thân, hắn cảm thấy một loại kiểu khác hương vị. Nhìn kỹ, mới phát hiện trong đó không ít người lại là gia chiến bộ đội xuất thân binh sĩ, trong này đến cùng là thế nào một chuyện, vậy liền thật rất đáng giá nói. Chỉ bất quá, hiện tại trình xử lập liền tại bên cạnh hắn. Tiểu tử này là bất lương nhân phó thống lĩnh, cứ việc cùng bộ đội phương diện không có quan hệ gì, thế nhưng tốt xấu cũng coi như có một cái quan thân, mà còn phẩm cấp còn không tính thấp. Tất nhiên là dạng này vậy liền để tiểu tử này ra mặt giải quyết chuyện trước mắt liền tốt, chính mình cũng là vui vẻ nhẹ nhõm một điểm. chỉ bất quá, lưu hồng trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, sự tình hôm nay bất kể thế nào ở nào, cuối cùng đều sẽ không giải quyết được gì. xác thực, trần thiết ngưu lập tức giết chết như thế nhiều người, trang diện là có chút khó coi. thế nhưng, chỉ cần bắt được hiệu ăn trong hậu viện những cái kia đột quan nhân, sau đó triều đình tuyệt đối sẽ không truy cứu trần thiết ngưu trách nhiệm. lại nói, liền tính triều đình truy cứu, mà còn lưu ra trang viên chủ động rũ sạch cùng việc này quan hệ, trần thiết ngưu cũng không phải những này bình thường quân đinh có thể đều đối phó. Ít nhất, cũng phải xuất động bất lương nhân tổ chức bên trong cao nhất vũ lực mới được. Dù sao, một cái kim đan kỳ phàm cảnh tu giả, tại bọn họ những này tiền cảnh tu giả trong mắt có lẽ liền cái rắm cũng không tính, thế nhưng đặt ở người bình thường trong mắt, cũng đã là thần tiên đồng dạng tồn tại. Đối mặt dạng này tồn tại, cho dù điều động một chi hoàn chỉnh trọng trang kỵ binh qua, đoán chừng cũng sẽ không có cái gì chứng dụng, điểm này gần như chính là khẳng định. Bên kia, nghe Lưu Hồng lời nói về sau, Trình Sử lập nhịn không được nợ nụ cười khổ. Hắn nhìn thoáng qua phía trước người đánh xe chỗ ngồi Trần Thiên Vũ, sau đó nói, "Làm sao, ngươi không muốn quản chuyện này?" Nếu biết rõ lấy thân phận của ngươi bây giờ, tùy tiện nói câu nào, liền có thể đem sự tình cho giải quyết thích đáng, hà tất khó xử hình đệ ta đâu? Trình sử lập lời nói này không sai. Lưu gia trang viên tồn tại, cùng với trong trang viên tình huống, người bình thường tự nhiên là không được biết, thế nhưng tầng cao nhất những người kia nhiều ít vẫn là có chút bức số. Những người này bên trong, liền có bộ đội phương diện cao nhất võ tướng. Nếu như lúc này Lưu Hồng đứng ra, động thủ trước khống chế lại chẳng diện, sau đó đem sự tình hướng phía trên đâm một cái, suy nghĩ cuối cùng sự tình khẳng định sẽ không giải quyết được gì. Đừng nói chuyện lần này sai không ở Lưu Hồng, liền tính trách nhiệm ở trên người hắn cũng không có người sẽ vì chút chuyện này liền đắc tội tại hắn. không có cách nào, vị gia này thực lực thực sự là quá cái kia. một ít người liền xem như muốn đắc tội, cũng căn bản liền đắc tội không lên. nếu như cưỡng ép làm như vậy, kết quả cuối cùng khẳng định sẽ là rời lên tảng đá nghiện chân của mình. chuyện ngu xuẩn như vậy, trí giả sẽ không làm cũng. cái gì? ngươi còn muốn muốn để ta ra mặt khống chế chẳng diện? nghe trình sử lập cái kia một phen giải thích, lưu hồng nhịn không được lật một cái lưỡi mắt. sau đó hắn chỉ chỉ đối phương, cười mắng, tôn tử, đừng được tiện nghi có gia vẹn có tốt hay không. hôm nay ngươi công lao có thể là lớn đi, làm sao? thật muốn ta đến đúng tay? Trình xử lập. Tốt a, ngươi nói có đạo lý. Chuyện này xem ra vẫn thật là cần hắn đến ra mặt. Dù sao, tại đại đường hoàng triều cùng bởi vì đột quyết không hợp nhau ngay miệng, bắt lấy một bọn dấu đầu lộ đuôi, xem xét liền không phải là người tốt lành gì đột quyết nhân, bản thân cái này chính là một cái công lớn. Chuyện tốt như vậy hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhắc tới, hắn có thể lên làm bất lương nhân tổ chức phó thống lĩnh, một phương diện dĩ nhiên là bởi vì hắn tu vi đến, bản thân liền nắm giữ dạng này tư cách. Một phương diện khác, nhưng là cùng hắn lão tử chỉnh giáo kim nâng không ra quan hệ. Nếu biết rõ, lệ thuộc vào đại đường hoàng triều phàm cảnh tu giả, Số lượng cứ việc không phải rất nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói rõ ít. Nhiều như thế tu giả bên trong, trúc cơ kỳ tu giả số lượng vẫn rất có một chút. Nếu như không có Trình Giảo Kim ra mặt giúp đỡ nói chuyện, hắn có lẽ cũng có thể tại Bất Lương Nhân bên trong lẫn vào không sai, nhưng muốn muốn làm bên trên cái này Phó thống lĩnh, lại ít nhất còn phải chờ lên cái 5 năm 10 năm, năm. Thiếu điểm này rèn luyện tư lịch công phu, căn bản là nghĩ đều không cần suy nghĩ. Chỉ bất quá, dựa vào quan hệ nhân mạch tự vị, người khác liền tính ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định vẫn là sẽ có quan điểm. Ngay tại lúc này, hắn tại nhiệm bên trên biểu hiện, liền lộ ra đặc biệt trống yếu. Cho nên lần này công lao hắn là nhất định không thể bỏ qua liên tính không vì chính hắn suy nghĩ vậy cũng phải là lao trình nhà mặt mũi suy nghĩ nghĩ hắn cái kia lão tử trình dạo kim hiện tại vẫn chờ hắn là lao trình gia trưởng mà đâu nghĩ thông suốt những chuyện này về sau trình xử lập liền lại không cùng lưu hồng nhiều bút tích hắn sửa sang lại chính mình áo mũ sau đó vén lên xe ngựa bùm xe mà chúc, cất bước đi ra ngoài nhưng mà liên tại hắn đem xuống xe lại không có lúc xuống xe phía sau hắn lưu hồng lại bỗng nhiên đưa ra một bàn tay lớn nặng nghề mà đè xuống bờ vai của hắn tính toán ngươi vẫn là trước tại trong xe ngồi a Lưu Hồng âm thanh từ phía sau truyền đến, lưỡi khí cùng phía trước đồng dạng, ngược lại là nghe không ra cái gì gì chẳng đến. Trình Sử Lập: "Ma đản, ngươi cái hố hàng đến cùng là mấy cái ý tứ a? Vừa rồi để lão tử xuống xe xử lý phiền phức chính là ngươi, hiện tại để ta lưu tại trong xe tiếp tục chờ đợi cũng là ngươi. Không ngờ ngươi đây là tại chơi tiểu tử nóa A. Vào giờ phút này, Trình Sử Lập bao nhiêu cảm giác có chút khó chịu, nhưng hắn tung lúng bất quá Lưu Hồng, cuối cùng còn bị đối phương cho lôi trở về. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị mở miệng chất vấn Lưu Hồng vì cái gì muốn làm như vậy thời điểm, lại phát hiện đối phương chính xuyên thấu qua buồng xe màn trúc khẽ hở, nhìn chậm chạp phía ngoài một phương hướng nào đó. đây là Trình Sư Lập không phải người ngu, gặp một lần cảnh này, hắn lập tức liền ý thức được bên ngoài khẳng định sẽ ra biến cố gì, vì vậy hắn theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác, theo Lưu Hồng ánh mắt nhìn sang ở ngoài thùng xe mặt, vừa vặn đến nơi đây quân đinh bọn họ đã đem Lưu Hồng cùng Trình Sư Lập ngồi xe ngựa bao vây lại, bộ phận quân đinh ngay tại phòng tỏa khu phố cùng xua đuổi đám người xem náo nhiệt, bọn họ cũng không có lựa chọn trực tiếp động thủ, cho người cảm giác giống như là đang đợi cái gì mà tại lúc này, một cái toàn thân cao thấp một bộ viên ngoại trang phục, tuổi tác nhìn qua ngũ tuần tả hữu lão đầu mập, hai tay để sau lưng từ hiệu an bên trong chậm rãi đi ra. đối với trên đất những cái kia thi thể, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, vẫn là trực tiếp đem lực chú ý đặt ở những binh lính kia bọn họ trên thân. trầm ngâm chỉ chốc lát, lão đầu mập đung nhiên mở miệng, các vị binh gia, không biết trương hiệu ủy có hay không đến. nếu như là lời nói, còn mời giáo uy đại nhân ra gặp một lần. tiếng nói chuyện của hắn cũng không phải là rất lớn, thế nhưng khiến người ta cảm thấy quỷ dị như là, những lời kia vừa ra khỏi miệng, người ở chỗ này lại toàn bộ đều nghe lấy rõ ràng rõ ràng. Thật giống như, thật giống như có người tại bên tai của mình nhẹ giọng nói nhỏ đồng dạng. Đối mặt dạng này một loại tình huống, bình thường con đinh, còn có những cái kia còn chưa rời đi xem náo nhiệt lão bách tính, còn không, có gì quá lớn cảm giác. Thế nhưng, ngồi tại trong xe ngựa trình xử lập, nhưng là trực tiếp biến sắc. Đây là, Nguyên Anh Kỳ trở lên tu giả. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Hồng, một mặt ngưng trọng hỏi. "Nguyên Anh Kỳ?" Nghe xong lời này, Lưu Hồng vẫn không được cười nhạo. Sau khi cười xong, hắn nhìn như tùy ý trả lời, "Nhị ca, ngươi nói hắn là Nguyên Anh Kỳ tu giả, kia thật là quá coi thường hắn, con hàng này tu vi đã vượt ra khỏi phạm cảnh." nên tính là một cái huyền tiên a nên tính là trình sử lập đang khiếp sợ sau khi lập tức liền tóm lấy trong lời nói của đối phương vấn đề tu vi loại này sự tình là chính là không phải liền không phải là làm sao đến hẳn là cái này nói chuyện tựa hồ là cảm ứng được trình sử lập nghi hoặc lưu hồng suy nghĩ một chút sau đó bổ sung thêm trên người của người này mang theo một loại nào đó che giấu tu vi pháp bảo mà còn bản thân công pháp cũng tương đối đặc thù cho nên tu vi làm sao trong lúc nhất thời ta cũng vô pháp phán đoán lời nói này ngược lại là không có ma bệnh trước đây không lâu lưu hồng liền dùng thần niệm đảo qua xung quanh khu vực lúc ấy hắn chỉ phát hiện trốn ở trước kia giếng cạn bên trong đột quyết nhân cũng không có phát hiện cái này lao đầu mập, bởi vậy có thể thấy được người này tại ẩn nấp hành tích của mình phô diện đích thật là có như vậy có chút tài năng, thế nhưng tất nhiên đều đã hiển thần tự nhiên cũng liền không thể gạt được lưu hồng con mắt, chỉ bất quá lúc này trên thân pháp bảo sát thực không bình thường có thể làm cho lưu hồng đến bây giờ đều không có phán đoán tu vi chân chính công hiệu cũng liền có thể thấy được chút ít pháp bảo người nói trên người của người này có pháp bảo nghe đến đó trình sử lập nhịn xuống hít vào một ngụm khí lạnh trên mặt biểu lộ cũng đi theo phát sinh biến hóa vi diệu nào đó. Phạm Cảnh Tu giả bên trong cũng có cái gọi là pháp bảo nói chuyện, có thể là Phạm Cảnh Tu giả trong miệng pháp bảo, đến tiên cảnh tu giả trong mắt, chỉ bất quá chính là lớn mạnh một chút pháp khí mà thôi, cùng chân chính pháp bảo không có một tơ một hào quan hệ ân. Đối với cái này, trình sử lập trong lòng cũng là có chút bức số. Thế nhưng hắn hiện tại đối mặt Lưu Hồng, nhưng là một cái chính cống tiên cảnh tu giả, cho nên trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, đối phương nói tới pháp bảo, tuyệt đối không thể nào là những cái kêu bình thường tây bối hàng. Kể từ đó lời nói, hắn lại như thế nào có khả năng không sợ hãi? Lưu Hồng dương mắt nhìn một chút hắn khẽ miệng bỗng nhiên có chút nhếch lên, làm sao, cái này liền giật mình. Yên tâm đi, sự tình hôm nay ta đã có đếm, cái kia lão đầu mập ẩn dấu tu vi cùng khí tức bản lĩnh ngược lại là có một ít, nhưng lại làm sao có thể trốn qua con mắt của ta. Lưu Hồng lời này cũng không có nói lung tung. Vào giờ phút này, hắn là thật nhìn ra cái kia lão đầu mập vừa vặn. Đối phương tu vi không bằng hắn, cho nên cho dù có pháp bảo giúp đỡ che giấu, cũng không có khả năng hoàn toàn lừa qua hắn hôn độn thần ma nhãn. Đến mức nói đối phương vừa vặn đến tột cùng vì sao? Nghĩ đến đây, Lưu Hồng nhịn không được cười lạnh một tiếng. Ha ha, lại là Tây phương giáo. Thoát nhìn, lần này đột quyết xâm nhập phía Nam sự tỉnh, cùng Tây Phương giáo những cái kia tên trọc bọn họ là thoát không ra quan hệ. Hắn nhìn một chút chính mình trên cổ tay bạch cốt thủ chỉ, tự lẩm bẩm